Chương 98, hoang Vu đại đế thời niên thiếu, tiến vào hư thần giới. Chương 98, hoang Vu đại đế thời niên thiếu, tiến vào hư thần giới. Đêm khuya, một cái đáng sợ cự thú ngay tại trên đống lửa nướng, ở trong hỏa diễm cũng tỏa ra cổ lao hoa văn. Gia thú thiếu niên ngồi tại to lớn trước đống lửa, trong mắt lóe lên hồi ức, tràn đầy bi thống. Đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng hắn vang lên, người nghe nói qua thanh đế ư? Gia thú thiếu niên lập tức cảnh giác lên, trên cổ tay hiện lên hàng trăm hàng ngàn cổ lão hoa văn. Một cái nắm lên cốt đổng, dò xét bốn phía. Hứa thanh tử vết nứt không gian bên trong đi ra lúc này Hứa Thanh lấy hảo thuật đem côn bằng phân thân biến hóa thành nhân hình, bởi vì lúc trước cảm giác được cái gia thú này thiếu niên đối yêu thú ý, nếu là dùng côn bằng tư thế xuất hiện, nói không chắc nàng trực tiếp liền sẽ động thủ. Gia thú thiếu niên nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt tuy là còn mang theo một chút cảnh giác, bất quá cùng phía trước so sánh, dạng bất không ít. người ta tại trong núi lớn này gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận, những thịt này ăn phân ta một chút như thế nào? Hứa Thanh ngồi ở một bên, nhìn xem gia thú thiếu niên. Gia thú thiếu niên chỉ là khẽ gật đầu, không có cái khác phản ứng. Hứa Thanh cẩn thận chu đáo lấy trên cốt đồng hoa văn, càng xem càng là quen thuộc cái này cùng tại Hàn Sơn Thành gặp phải Thiết Quỳnh, sử dụng bí thuật rõ ràng rất là tương tự. Chỉ bất quá Thiết Quỳnh sử dụng hoa văn mười phần tinh diệu, cái gia thú này thiếu niên sử dụng hoa văn, đơn giản đến cực hạn. Nhìn xem cái này gia thú bảng thuộc tính của thiếu niên. Aman, hợp thể kỳ đỉnh phong. Số mệnh, hoang vu đại đế. Thiên phú, vô tận chiến ý, quần man chiến huyết. Thiên phú, man hoang chiến thể. Đỏ, thú văn chi đạo. Kim, huyền cốt kim, vô địch chi tâm kim, khí vận gia thân kim. Giới thiệu văn cát, tới từ tiểu bộ lạc thiếu niên, chứng kiến bộ lạc bị hủy, thanh đế thần uy sau đó xuất hiện vô địch chi thế, chắc chắn trở thành một phương cường giả tuyệt thế uy chấn chư thiên. Hứa Thanh không nghĩ tới cái gia thú này thiếu niên, rõ ràng còn nhìn thấy qua chính mình thả câu thời không chẳng cảnh. bắt đầu tại màu đỏ dòng đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được vạn linh thần huyết mười dọn. vạn linh thần huyết, thái cổ thời đại tối cường bảo vật, có thể làm thể phách tiềm lực tăng lên trên diện rộng, trở thành trí cường thể phách. tuy là vừa mới liền có suy đoán, nhìn thấy bảng hệ thống lúc, Hứa Thanh triệt để xác nhận, đây chính là thiết cùng trong miệng hoang vu đại đế hậu thế man hoang đại lục, liền là hắn sáng tạo. nhìn tới nơi này chính là thái cổ thời đại thần thoại thời đại sau đó đại thế giới pha thoái, chư thiên vạn giới vừa mới sinh ra thời đại kia, theo lấy hai người ăn như gió cuốn, như núi lớn cửu thú, rõ ràng bị bọn hắn chọn vẹn ăn sạch. Hứa Thanh nhìn xem Aman, huynh đệ, đa tạ ngươi khoản đại, ngươi tiếp xuống muốn đi chỗ nào? Aman mở mịt lắc đầu, mục tiêu của ta là sương đế, nhưng ta vẫn là quá yếu, như không phải trong vô ý đạt được cái này thú văn bí thuật, còn không biết rõ cái kia thế nào mạnh lên. Hiện tại ta có một cái bước đầu mục tiêu, thu thập nhìn thấy tất cả yêu vật, cửu thú, hung thú, kỳ thú, còn có gì thú, thậm chí thần thú tinh huyết không xương dùng bạn thú huyết văn cùng xương khắc đi ra thuộc về chính mình đại đạo. Nghe được A Man lời nói, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một chút kinh ngạc. Xứng đáng là tương lai hoàng vu đại đế, thậm chí rõ ràng trí hướng của mình, dự định đi ra thuộc về chính mình đại đạo. Ngẫm lại chính mình, mỗi ngày liền là nghĩ đến bất hắc, muốn lấy được càng cường đại dòng, căn bản không nghĩ qua tìm kiếm mình đại đạo. Theo lấy cùng A Man hẳn huyên rất nhiều, Hứa Thanh phát hiện hiện tại thời kỳ này hoàng vu đại đế, quả thực quá mức đơn thuần. Rất dễ dàng liền trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Ta tiếp xuống cũng muốn đi tìm mạnh hơn dị thú khiêu chiến, chúng ta đồng hành một đoạn thời gian như thế nào? A gật đầu đồng ý hạ tại cái này vô tận trong núi lớn quá mức cô độc đã thật lâu đều không cùng người nói chuyện qua bây giờ có người đồng hành tuy là nhìn xem rất yếu nhưng mà cũng còn không tệ sáng sớm hôm sau hai người đồng hành tiến vào trong núi lớn bắt đầu tìm mạnh hơn hung thú chiến đấu thể nội trong thế giới hứa thanh mở hai mắt ra trước người tiểu lưu ly đã trúc cơ hoàn thành ngay tại củng cố cảnh giới đi qua thời gian qua hơn một tháng mà bây giờ vẹn vẹn qua ba ngày hứa thanh lặng yên bay lên thông thiên kiến mục đỉnh nhân sinh kỳ nộ cũng thật là kỳ diệu đoạn thời gian trước vừa mới nghe nói hoang vu đại đế chuyển tuyết hiện tại liền gặp được bắt đầu thả câu thời không Tuy là lấy được đồ vật là ngẫu nhiên, nhưng mà Hứa Thanh vẫn là làm không biết mệt. Bây giờ trận pháp sư dòng đã đến gần màu vàng kim, tại linh thạch bên trên khắc ấn trận văn càng thêm cường đại. Thậm chí còn dung nhập một lượt cỡ nhỏ hạt động, có thể đem bốn phía phương viên vài dạng bên trong đồ vật đều hút vào trong đó. Theo lấy trong suốt sợi tơ không hợp thời không vết nước, Hứa Thanh cảm giác được khí tức ba động, vội vã thu hồi trong suốt sợi tơ. Vết nước không gian bên trong rơi xuống ra rất nhiều vật phẩm, trong đó có phá toái thiên khí, đã linh khí tan hết phù bảo, còn có đủ loại bảo vật. Đây chẳng lẽ là đem một cái nào đó cổ chiến trường Ngọc nhìn tới ta tưởng tượng có thể thực hiện cứ như vậy thả câu thời không liền có thể thu được càng nhiều đồ vật trong tay hứa thanh xuất hiện một khối lệnh bài chính là thật lâu phía trước lấy được hư thần lệnh cân nhỏ máu nhận chủ theo sau trực tiếp đem thần niệm tiến vào bên trong Đông cảm giác trời đất quay cuồng theo sau trước mắt hiện lên một phen khác cảnh tượng đây là một tòa loại cực lớn thành trì chỉ, chỉ là một tòa kiến trúc liền có thể so từ thiên đô có vài thiếu niên thiên tiêu đi lại nhìn lên như là một cái tiểu đoàn thể mỗi một cái trong mắt đều tràn ngập không có gì sánh kịp nạo khí Ủa, lại tới một người mới vẫn là tới từ đông vực loại kia vắng vẻ địa phương, nhìn lên không được tốt lắm ư? Đúng vậy a, đông vực loại địa phương kia có thể ra cái gì thiên kiêu, coi như tiến vào hư thần giới lại có thể thế nào? Loại người này liền không xứng tiến vào hư thần giới, quả thực là đối với chúng ta một loại vũ nhục. Hứa Thanh lúc này mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút muốn cười. Liên nhân tiên đỉnh phong huyết ma phân thân đều chết tại trong tay mình, bọn gia hỏa này dũng khí từ đâu tới? Xem đi. Đoán chừng là bị nơi này kiến trúc kinh đến, rõ ràng bắt đầu cười ngây ngô, chúng ta đi. Ngượng ngùng, các ngươi đi không được. Hứa Thanh lộ ra cười lạnh, chơi thần niệm chính mình cũng nhanh chóng lên vô thượng luyện thần thuật tầng thứ 2, đến gần nghìn lần thần niệm lực lượng, đều nhanh có thể so tiên cấp. Vô gian luyện ngục. Đáng sợ chàng cảnh đem bốn phía mọi người bao phủ, như là như địa ngục chàng cảnh để gan người lạnh. Thưởng thức những người này bị vạn quỷ căn xé, hứa thanh thống khá nhiều. Vẫn là ta quá thiện, bằng không các ngươi hiện tại cũng chết, thật tốt hưởng thụ a. Ngươi có loại này ma đạo thủ đoạn, đem thế gian đều là địch, liền chờ chết ta. Dù cho thống khổ vạn phần, trong đó cũng có một cái kiệt ngạo thiếu niên hô to. Còn có năng lực la to, nhìn tới còn chưa đủ a. Hứa thanh mặt không biểu tình, ra tăng dị tượng độ khó. Tiên Dao vạn quả tính cả vạn quỷ phệ tâm, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ ngược đại đến chết. Liên tại bọn hắn cho là muốn giải thoát thời gian. Ngươi ngùng, ngươi cho rằng tử vong liền là kết thúc, kỳ thực đây chẳng qua là bắt đầu. Chương 99, trong hư thần giới tình huống. Chương 99, trong hư thần giới tình huống. Theo lấy mấy chục lần tử vong lại phục sinh, vừa mới đem Hứa Thanh vây quanh cái kia mấy tên thiên tiêu, lúc này ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thần hồn trực tiếp bị không thể nghịch thương tổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hiện thực. Hứa Thanh cảm giác có chút vô vị, giải trừ vô gian luyện ngục dị tượng nấy mắt, mấy cái kiêu ngạo khí thiên tiêu nhộn nhịp tiêu tán. Hư thần giới nơi này. Nhìn lên rất thú vị. Hứa Thanh ánh mắt liếc nhìn xung quanh, ánh mắt yên lặng như nước, chọn vẹn nhìn không ra vừa mới cái kia tàn bạo bộ dáng. Nhưng bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp tiếng rẻ không thôi, nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thanh nhìn xem mỗi một cái tiên kiêu tin tức, nhìn không tới Thiên Phú và giọng, chỉ có thể nhìn thấy một chút tin tức cơ bản cùng giới thiệu văn tắt. Thì như tính danh, trạng thái, thân phận, nhiều điểm. Đúng lúc này trong đám người đi ra một người, là cái thiếu nữ áo lam, nàng nhìn Hứa Thanh ánh mắt tràn đầy ý cười. Thật không nghĩ tới ngươi mới tiến vào hư thần giới, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta mang ngươi làm quen một chút nơi này đi. Ngươi là ai a? Ta không biết ngươi." Hứa Thanh nhìn xem thiếu nữ áo lam, tràn đầy nghi hoặc. Người rõ ràng quên ta đi, ta là Cửu Tiêu Thánh địa hậu tuyển thánh nữ, hiện tại là chân chính thánh nữ, phía trước Tiên Kiêu thịnh hội lúc rõ ràng thấy qua." Thiếu nữ áo lam biểu tình có chút lúng túng, căn bản không nghĩ tới Hứa Thanh sẽ quên nàng. Hứa Thanh nhìn xem tin tức của nàng. "Uyên nhã, Hóa Thần Sơ Kỳ, Cửu Tiêu Thánh nữ, bí thuật làm lăng tiêu chiến pháp, nhưng vượt cấp chiến đấu, nhược điểm làm tâm tính mềm mại, rất dễ dàng gặp khó." Nhìn thân phận, chính xác là Cửu Tiêu Thánh nữ, bất quá Hứa Thanh chẳng hề để ý. Các ngươi Cửu Tiêu Thánh địa đối mặt lên ma, đều thành rùa đen rút đầu. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, đi. Hứa Thanh tự mình đi xa, thẳng đến không nhìn thấy thân ảnh. Huyền Nhã lưu tại tại chỗ tức giận giậm chân, phía sau lại có điểm quy khuất, những cái này rõ ràng đều là cao tầng thánh địa ý tứ, cùng nàng không có quan hệ gì. Hứa Thanh đi tới kiến trúc cao nhất phía trước, đây là một tòa thông thiên tháp cao, nhìn không ra có bao nhiêu tầng, đỉnh tháp thẳng vào tầng mây. Mỗi một tầng đều viết danh tự, trong mắt Hứa Thanh lóe lên qua mang, nhìn xem tầng thứ 100, lại là Vân Nhan danh tự. Còn lại đều là một chút không quen biết tên gọi. Nơi này là làm cái gì, nhìn lên dường như rất thú vị. Một bên có cái thiếu niên chất phác giải thích, đây là thông thiên tháp. Tiến vào bên trong có thể cùng giới này thời đại khác nhau cường giả hư ảnh quyết đấu, thậm chí có khả năng gặp được cổ chi đại đế. Mỗi một tầng gặp được cường giả đều sẽ áp chế đến cùng người giống nhau cảnh giới. Mỗi một tầng gặp phải cường giả hư ảnh đều là ngẫu nhiên, nếu là khí vận không tốt, gặp được cường giả hoặc là thần thú, vậy liền vô pháp xông lên tầng cao hơn. Bất quá chỉ cần chiến thắng một nhân vật hư ảnh, liền có thể đạt được người kia bộ phận tu hành cảnh ngộ. Nghe nói càng là thượng tầng, gặp phải địch nhân liền càng mạnh, hơn nữa số lượng cũng sẽ tăng nhiều. Thứa Thanh gật gật đầu, nhìn xem thiếu niên chất phát tin tức. Thạch Vô Ngân, Hóa Thần đỉnh phong, tới từ Nam Cương. Sở trường, cổ thuật cùng vũ thuật bị trung thần châu chính thống tu sĩ chứng mắt. "Đa tạ giải thích của ngươi." Hứa Thanh cười nhạt nói. Thạch Vô Ngân có chút vội vàng, theo sau gật gật đầu, "Không có việc gì, những chuyện này sớm tối đều sẽ biết đến." Đúng lúc này, trong đám người truyền đến kinh hô, "Mau nhìn, Vân Nhan đột phá tầng 100." Thật là không thể tưởng tượng nổi, nàng chỉ là một ngày liền phá trăm tầng. Vân Nhan hẳn là phá đệ nhất thiên kiêu ghi chép, lúc trước thứ tối cường kiêu ngạo hạ thần vũ một ngày cũng chỉ là xông lên tầng 30. Nói không chắc Vân Nhan vận khí tốt, gặp phải đối thủ đều rất yếu, cho nên mới nhanh như vậy. Không có khả năng càng đến thượng tầng gặp được cường giả sát xuất lại càng lớn, hơn nữa số lượng cũng sẽ tăng nhiều, không nghĩ tới đông vực rõ ràng xuất hiện cường đại như vậy thiên tiêu. Hứa Thanh nghe lấy bốn phía lời của mọi người trên mặt không có gì biểu tình. Vân Nhan cuối cùng có kiếp trước tiên đế ký ức, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, còn có thần thông bí thuật vận dụng, đều cường đại đến cực hạn. Làm đến một điểm này cũng không khó. Đi tới bên cạnh Thạch Vô Ngân, Đạo hữu, ta vừa mới tới nơi này, mang ta làm quen một chút hư thần giới như thế nào. Thạch Vô Ngân gật gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ. Hai người tiến về địa phương khác. Thạch Vô Ngân tại một bên giải thích. Nơi này là hư thần giới bên trong duy nhất thần thành, thần thành bên ngoài gặp được thần hoàng, thần lống cùng kỳ các loại các dạng hung thú, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến thần hồn bị tổn thương. Nhưng mà đánh giết bọn chúng sẽ đạt được không tưởng tượng được độ vật. Hư thần thành bên trong chia làm 5 cái địa phương, theo thứ tự là Thông Thiên tháp, Vạn Cổ tháp, Thiên Kiêu Mại, Tiên Môn Mại cùng Đại Đạo Kim Bảng. Hứa Thanh tại những địa phương này đều đi dạo một vòng, Vạn Cổ tháp cùng Thông Thiên tháp tương tự. Nhưng mà Vạn Cổ bảng chỉ có thể khiêu chiến trong cổ sử nhân vật truyền kỳ, hơn nữa sẽ không áp chế cả giới, như là đối mặt chân chính nhân vật truyền kỳ đồng dạng. Thiên Kiêu Mại chỉ có trăm tuổi phía trước có thể trèo lên đi bất quá chỉ có thể từng bước một khiêu chiến, không thể trực tiếp khiêu chiến hiện nay tối cường thiên tiêu. thiên tiêu lôi đài cũng sẽ không áp chế cảnh giới. tiên môn mại thì là không hề hạn chế tuổi tác, tất cả cường giả đều có thể leo lên lôi đài chiến đấu. chỉ cần thắng lợi đối phương, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. theo lấy đi tới cái cuối cùng địa phương, đại đạo bảng đơn. chân trời nổi lơ lửng bốn cái bảng đơn, theo thứ tự là thiên kiêu bảng, cường giả bảng, vạn cổ bảng cùng thông thiên bảng. phía dưới bảng đơn mọi người rộn rộn ràng ràng, đều chú ý tới thông thiên bảng. mau nhìn, vân nhăn xông lên bảng đơn. thật là không thể tưởng tượng nổi nàng lần đầu tiên kêu chiến thông thiên tháp liền trèo lên thông thiên bảng trong mắt hứa thanh thoáng có chút nghi hoặc bên cạnh thạch vông ngân giải thích nói cái này bốn cái bảng đơn thiên tiêu bảng cùng cường giả bảng đối ứng thiên tiêu mại cùng tiên muôn mại về phần vạn của bảng thì là có từ xưa đến nay tất cả cường giả bài danh về phần thông thiên bảng trèo lên thông thiên tháp tầng số càng cao thứ bậc của thông thiên bảng liền càng đến gần phía trước hứa thanh đối với hư thần giới đã có đại khái hiểu đối thạch vông ngân cười nhạt nói đa tạ ngươi chỉ dẫn ngày khác ta nếu là đi nam cương du lịch chắc chắn tới cửa gửi tới lời cảm ơn thạch vông ngân vội vã quát tay Ngươi nếu là tới bái phòng ta mười phần hơn nên, gửi tới lời cảm ơn cũng không cần, chuyện nhỏ mà thôi." Hứa Thanh đứng ở đại đạo phía dưới bảng đơn, nhìn xem cái này mấy cái bảng đơn. Trước mắt Thiên Tiêu bảng thứ nhất, là một cái tên là Hạ Thần Vũ Thiên Tiêu, danh tự hậu phương còn có thế lực tên gọi cùng thể chất. Hắn tới từ nhân hoàng điện, thể chất làm thiên huyền đạo thể. Nhìn thấy nhân hoàng danh sức lúc, trong mắt Hứa Thanh tràn đầy suy tư. Thần thoại trong bức tranh nhân hoàng phản thiên, cho Hứa Thanh lưu lại khác sâu ấn tượng. Cuối cùng tuy là thua ở thiên đế trong tay, nhưng mà tuyệt thế dáng người vẫn như cũ có thể che lấp và cổ. Chẳng lẽ cái nhân hoàng điện này, liền là nhân hoàng lưu lại truyền thừa? Thiên tiêu bảng đơn bên trên lại có một cái hứa thanh không tưởng tượng được người, đó chính là bên cạnh thiếu niên chất phát thạch vô ngân. Hắn tuy là chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng mà rõ ràng xếp tại 379 tên, hắn bài danh đằng sau hơn 10 vị thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư kỳ, thậm chí còn có hợp thể kỳ thiên tiêu. Nhìn xem hứa thanh nhìn xem chính mình, thạch vô ngân chất phát cười cười, vận khí thôi, ta còn có chút sự tình, trước hết rời khỏi hư thần giới. Nói xong, thân ảnh của hắn nhanh chóng lờ mờ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hứa thanh nhìn xem thạch vông ngân biến mất địa phương, thẩm nghĩ trong lòng, nhìn tới hắn ẩn tàng cực sâu. Chẳng lẽ cũng là cái thế thiên tiêu, chờ ngày khác đi Nam Cương, nhất định phải xem hắn hoàn chỉnh bảng thuộc tính. Đúng lúc này, Vân Nhan danh tự trèo lên thông tiên bảng thứ 8 thiên vị thời điểm, ngừng lại. Đáng sợ hình ảnh hiện lên, ba cái thần thú chu tức phóng thích phần tiên liệt diễm, mà Vân Nhan hóa thành thần hoàng cùng chu tức quyết đấu. Cuối cùng Vân Nhan không địch lại, bị chu tức đánh bại. Hứa Thanh nhìn xem hình ảnh, Vân Nhan nhìn lên còn có thừa lực bộ dáng, nàng còn không bị thương. Đúng lúc này, một cái lạnh nhạt giọng nữ từ nơi không xa truyền đến, "Thế nào, ngươi cực kỳ hi vọng ta bị thương." Chương 100, đại đạo bảng đơn, bản đồ thế giới, chương 100, đại đạo bảng đơn Bản đồ thế giới. Vân Nhan ăn mặc đỏ thâm đế bảo, người chủ nhóm động tránh ra một con đường. Vân Nhan đi tới bên cạnh Hứa Thanh, nhìn xem trên bảng danh sách từng cái danh tự. Người không đi khiêu chiến một chút sao? Sẽ đạt được rất nhiều tu hành cảm ngộ. Hứa Thanh nhìn xem bảng đơn, tính toán tìm kiếm ra quen thuộc tên gọi, nghe được Vân Nhan lời nói, hơi hơi lắc đầu. Ta tạm thời còn không có gì hứng thú, dự định qua vài ngày tại những kiến trúc này lần lượt từng cái thí nghiệm một thoáng. Đúng lúc này, Hứa Thanh tại Cường Già bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần đến một cái tên, lại là Tử Tiêu Thánh chủ linh tịch. Cường Già bảng đơn tên thứ 51, linh tịch, chủ tu vô tình đạo trước mắt là đại thừa kỳ đỉnh phong, đã từng đi sâu yêu tộc đại lục, đánh giết một cái tán tiên cấp yêu thú sau toàn thân trở lui. Hứa Thanh nhìn xem cường giả bảng đơn, không nghĩ tới thánh chủ mạnh như vậy, rõ ràng mới xếp tại 50 thứ vị. Vân Nhan âm thanh vang vọng tại Hứa Thanh bên tai, truyền âm nói: "Trung Thần Châu có 9 cái tiên cấp long mạch, có thể tiếp nhận thiên tiên cấp cường giả tồn tại. Làm không cho Trung Thần Châu tiên khí trôi qua, có đại năng thi triển thần thông, bố trí đại trận, đem Trung Thần Châu cùng hắn mấy vực tách rời ra. Tại Trung Thần Châu, tiên cấp tuy là hiếm thấy, nhưng mà không phải số ít." Tử tiêu thánh chủ đã rất mạnh mẽ, đáng tiếc không có phi thăng thành công, lại không vào được trung thần châu, không chiếm được đầy đủ thiên khí, liền vô pháp đem linh lực lộ sắc thành tiên lực. Hứa Thanh lập tức biết chuyện gì xảy ra, chẳng trách phía trước gặp được mấy cái trung thần châu thiên tiêu, rõ ràng như vậy tiêu cang, chọn vẹn trứng mắt địa phương khác thiên tiêu. Nguyên lai like trung thần châu thiên tiêu, dù cho không phi thăng, cũng có thể thành tiên. Đại khái nhìn lướt qua cường giả bảng đơn, trong đó người mạnh nhất tên là Lý Đạo Nho, dĩ nhiên là thiên tiên đỉnh phong, là thiên tiên hậu cung viện trưởng. Thứ hai dĩ nhiên là tới từ yêu tộc, không có danh tự, xương hảo làm thiên sát yêu tôn, có thiên tiên hậu kỳ tu vi. Thứ ba tới từ Man Hoang Đại Lục, được xưng là Man Hoàng. Nghe nói đạt được Hoang Vu Đại Đế truyền thừa, thể phách lục thân vô cùng cường hãn, sánh vai thiên tiên, thú văn bí thuật xuất thần nhập hóa. Theo thứ tự nhìn lại, đều là tiên cấp trở lên cường giả. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Vân Nhan, Vân Nhan dường như đoán được Hứa Thanh muốn hỏi điều gì, nàng khẽ cất đầu. Yêu tộc Đại Lục cũng có tiên cấp long mạch, chỉ bất quá chỉ có bốn đầu, cái thế giới này loại trừ những cái kia tuyệt đối cấm địa, chỉ tồn tại cái này mười ba đầu tiên cấp long mạch. Hứa Thanh nhìn xong cường giả bảng đơn, lại bắt đầu xem xét thông thiên bảng cùng vạn cổ bảng. Trong đó Hoang Vu Đại Đế bất ngờ tại trong đó, hơn nữa tại hàng đầu nhưng mà không có chính mình phân thân danh hảo. cũng có khả năng côn bằng phân thân hậu kỳ không chú ý chết, cho nên không có gì ghi chép, Hứa Thanh nhìn xem vạn cổ bảng đơn. Người mạnh nhất làm huyền đế, thứ hai là Tổ Long, thứ ba là Hoang Vu đại đế, thứ tư là Yêu Thần. Đều là tiên vương tu vi. Hứa Thanh vừa nhìn về phía thông thiên bảng, xếp hàng thứ nhất cũng là Huyền Đế, chỗ tại thứ 8800 tầng. Bài danh thứ hai chính là Hoang Vu đại đế, gần so với Huyền Đế thấp tầng 10. Vân Nhan truyền âm nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi hai cái địa phương bí ẩn, người tương lai nói không chắc sẽ phái bên trên công dụng. Hai người sánh vai rời đi. Đi tới hư thần thành bên trong một chỗ chỗ ẩn nốt, nơi này bốn phía đều không có chút nào hào quang, nhìn lên tối tăm mờ mịt, tựa như là ảnh đen trắng bên trong cảm nhận đồng dạng. Nhưng mà có một tòa lầu nhỏ màu đen mười phần dễ thấy. Vân Nhan trên mặt hiện ra phượng hoàng hoa văn mặt nạ, nơi này tên là Huyết Y Liêu lâu, là danh sưng giết qua chân tiên tổ chức sát thủ, đồng thời cũng có thể được đủ loại tin tức. Trên mặt Hứa Thanh cũng hiện ra một cái mặt nạ, một nửa màu đen một nửa màu trắng, trên mặt nạ còn có tươi cười quá dị. Hai người tiến vào trong Huyết Y Liêu lâu, nơi này trên vách tường treo lấy rất nhiều cuộn trụ, khắp nơi đều là đã công bố ra tin tức. Vân Nhan tùy ý cầm lấy một cái quyển trục đưa cho Hứa Thanh, truyền âm nói, đây là công khai tin tức, làm miễn phí, chỉ có trong hư thần giới có thể nhìn thấy. Xem như huyết y rìa lâu giao hảo cường giả cùng thiên tiêu thủ đoạn. Hứa Thanh cầm lấy quyển trục là xem. Đông Hải huyết ma xuất thế, nhưng mà đã bị thiên phạt đánh giết, không cần lo lắng. Yêu tộc đại lục dục dịch, thiên sát yêu tôn thả ra oan thoại, chỉ cần man hoang đại lục người mạnh nhất man hoang tránh ra con đường, liền tiến đánh trung thần châu. Tây mạc xuất hiện chân tiên di tích, dẫn đến mấy vị tiên cấp tồn tại tiến về. Hứa Thanh nhìn xem quyển trục, luôn có một loại đã thị cảm, thế nào cảm giác cùng báo khá giống. Thế giới này thật là thật là khéo. Nhìn xem trên quyển trục đủ loại nội dung, Hứa Thanh đem những cái này toàn bộ ghi nhớ. Đúng lúc này, huyết y lâu bên trong lại liên tiếp đi vào mấy đạo thân ảnh, mỗi người đều trèo lên những tầng lầu khác. Lầu 2 là thu được bí mật tình báo địa phương, nhưng mà cần tu hành tài nguyên mới được, càng chân quý tin tức cần tài nguyên càng là to lớn, tầng lầu cao hơn là hủy thác giám sát. Đại căn đế quốc còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta trước hết rời khỏi hư thần giới, hoan nên ngươi tới hoàng thành làm khách. Vân Nhan nói xong những cái này, thân ảnh của nàng liền biến đến lờ mờ, biến mất tại chỗ. Theo lấy Vân Nhan rời đi, Hứa Thanh nhìn xem trên vách tường bản đồ, trên bản đồ bao hàm toàn bộ thế giới phạm vi, Đông vực, Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Trung Thần Châu. Bắc Nguyên vượt qua Bắc Hải là man hoang đại lục, man hoang đại lục vượt qua Bắc Hải liền là yêu tộc đại lục. Tổng cộng liền 3 khối đại lục. Hứa Thanh nhìn xem bản đồ, Bắc Hải phạm vi, cơ hồ là Đông Hải gấp bội lớn nhỏ, chẳng trách có thể chứa được man hoang đại lục cùng yêu tộc đại lục. Hứa Thanh rời khỏi huyết y dài theo sau cũng rời khỏi hư thần giới, lần này biết Đông vực bên ngoài địa phương khác, tuy là không thiêu chiến một thoáng mỗi cái kiến trúc, bất quá cũng coi như không huấn công. Thể nội thế giới, trên thông tin kiến một. Hứa Thanh mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt nội lơ lửng hư thần lệnh. Cái hư thần giới này tựa như là thế giới giả tưởng, tại bên trong dù cho là tử vong, cũng chỉ là thần hồn bị tổn thương, sẽ không chân chính tử vong. Trung thần châu có tiên cấp long mạch, thiên tiêu càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn. Điều này đại biểu lấy ưu chất dòng không phải số ít. Nếu có cơ hội, đi trung thần châu du lịch một phen cũng không tệ. Đúng lúc này, phía dưới Tuyết Lưu Ly đã thành công củng cố Tu Vi, nàng vừa mới đột phá chúc cơ kỳ, liền đạt tới chúc cơ hậu kỳ. Trên người nàng khí tức càng cường hãnh, nhìn xem trên thông thiên kiến một người xếp bằng Hứa Thanh. Sư tôn. Trong biển những cái kia quái ngư đã không xứng làm ta bồi luyện, ta muốn đi thế giới bên ngoài đi dạo một vòng. Chỉ cần ngươi đột phá đến hóa thần kỳ, liền có thể một mình ra ngoài du lịch, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Nếu là muốn mạnh hơn đối thủ, vi sư có thể cùng ngươi chiến đấu." Hứa Thanh Ôn hòa nói, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuyết Lưu Ly liền vội vàng lắc đầu, "Vậy vẫn là tính toán ta đi trai trong huyễn cảnh tôi luyện chiến lực a." Hứa Thanh nhìn xem nàng lần nữa tiến về bờ biển, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nếu là rời khỏi trong cơ thể của ta thế giới, không độc thủ, dùng khi thiên phù văn cùng diệt đạo ấn ký, còn có thể che lớp tiên đạo nhìn trộm. Nếu là xuất thủ liền bạo lộ ma chủ bản nguyên khí tức, thiên đạo ngay lập tức sẽ khóa chặt, tiếp đó đem nàng ném vào luân hồi, thật là có chút phiền toái. Chương 101, thôn vệ vân hà bí cảnh, lần nữa gặp được Diệp thần, chương 101, thôn vệ vân hà bí cảnh, lần nữa gặp được Diệp thần. Hứa Thanh bắt đầu để thể nội thế giới ba cái phân thân, lĩnh ngộ đến trận pháp của Đồng Lai Tiên Tông Điện tịch, trận pháp sư dòng nhanh chóng trưởng thành lấy. Nhìn một chút đến lúc đó có thể hay không lĩnh ngộ đến trận pháp mới, hảo trợ giúp Tuyết Lưu Ly tại bên ngoài cũng có thể động thủ. Bây giờ tổng cộng có 5 cái phân thân, 3 cái tại thể nội thế giới treo máy tu hành, một cái tại thái cổ thời đại còn có một cái tại tử tiêu thánh địa làm thánh tử hứa thanh rời khỏi thể nội thế giới đi tới trung tâm vân hà bí cảnh phá vỡ không gian rời khỏi bí cảnh trực tiếp tiềm nhập cựu tiêu thánh địa định đem trận pháp của cựu tiêu thánh địa điện tịch cũng chuyển không cựu tiêu thánh địa bốn phía mây mù lợ lờ lở, đang đứng ở đông ngực bắc bộ trên tầng mây cựu tiêu thánh địa liên thông vân điên chi thành đều tại một cái loại cực lớn tiên cấp trong trận pháp có thể tùy ý biến hóa vị trí lúc trước làm tránh né huyết ma cựu tiêu thánh địa trực tiếp phát động đại trận đem chọn cái thánh địa ẩn ngấp ở trên bầu trời gần nhất mới vừa vặn hiển lộ mà ra trong cửu tiêu thánh địa hứa thanh che giấu khí tức ngay tại bốn phía du tẩu trong tàng kinh các có một cái đại thừa kỳ trưởng lão đang tại bảo vệ lấy muốn tránh né đại thừa kỳ cha xét đối với hứa thanh tới nói quả thực dễ như trở bàn tay không ngừng tại tàng kinh các bên trong lật ghi chép đủ loại địa tịch dự định trở về chậm rãi lĩnh ngộ ba ngày sau cửu tiêu thánh địa tàng kinh các toàn bộ bị hứa thanh chuyển không liền cửu tiêu thánh địa tối cường bí thuật vân vụ kiểu biến hứa thanh đều khắc cấn một phần về phần bảo khố các loại dùng cựu tiêu thánh địa nội tình phòng trường có tán tiên toả chấn hứa thanh không muốn đem sự tình làm lớn cho nên trực tiếp lựa chọn rời đi rời khỏi Cửu Tiêu Thánh địa, trở lại Vân Hà bí cảnh. Cái bí cảnh này đã chỉ có lúc đầu một phần ba lớn nhỏ, những địa phương khác đều bị Hứa Thanh dùng tới khuyết trương thể nội thế giới. Lần này Hứa Thanh dự định thừa thế xung lên, trực tiếp đem Vân Hà bí cảnh toàn bộ thu nhập thể nội thế giới, sau đó rời đi Cửu Tiêu Thánh địa phạm vi. Một ngày này, Vân Hà bí cảnh biến mất không thấy. Thương Khung kiếm thánh cùng Cửu Tiêu Thánh chủ đứng ở tại Vân Hà bí cảnh nguyên bản vị trí. Vẻ mặt bọn hắn đều cực kỳ khó coi. Cửu Tiêu Thánh chủ trầm giọng nói: "Chỉ là một cái bí cảnh thôi, ta Cửu Tiêu Thánh địa chịu nội tổn thất, nhưng mà nội bộ thế, nhưng phong ấn tiên ma, chẳng lẽ tiên ma thoát khốn?" lần này nhưng thất bại. Nhớ tới huyết ma lực uy hiếp, chỉ là một cái phân thân rời khỏi phong ấn, liền chấn nhiếp toàn bộ đông vực. Cuối cùng chỉ có khoảng cách Đông Hải gần nhất từ Tiêu Thánh địa, còn có đại cản đế quốc xuất thủ. Còn lại thế lực đều lựa chọn ẩn nấp đi. Cái kia còn chỉ là huyết ma hóa thân một cái phân thân, bây giờ thế nhưng tiên ma bản thể rời đi phong ấn. Nhớ tới cựu Tiêu Thánh địa phong ấn tiên ma mấy vạn năm, cái kia sẽ tiếp nhận tiên ma như thế nào trả thù. Sắc mặt cựu Tiêu Thánh chủ tái nhợt, vội vã nhìn về phía một bên Thương Khung kiếm thánh, "Lão tổ, cái này nên làm gì là hảo?" Thương Khung kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, lúc trước đối mặt huyết ma lúc, liền không nên trốn. Ngươi lẽ nào thật sự cho là tránh đi qua? Lần này không cần nhiều lời, chiến liền thôi. Cựu tiêu thánh chủ nghe được thương không kiếm thánh lời nói, sắc mặt càng là khó coi. Một lần trước thương không kiếm thánh đều nhanh tiến về Đông Hải, hắn sợ cựu tiêu thánh địa cái này tối cường nội tình hao tổn, cho nên đau khổ giữ lại, mới không để thương không kiếm thánh tiến về Đông Hải. Nhưng mà lần này nhìn tới thật tránh không khỏi, cuối cùng hắn thở dài, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong tiên đoạn sơn mạch, Hứa Thanh nhàn nhã nằm tại một cây đại thụ trên ngấn cây, trong tay còn cầm lấy linh quả ăn lấy. Chọn vẹn không biết rõ cựu tiêu thánh địa sẽ sợ thành dạng này nơi này luôn có một cỗ khí tức quen thuộc, lại là khí tức của ta. Theo lý mà nói, ta dường như chưa từng tới nơi này à? Hứa Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một chút hàn quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạn thể cùng thể nội thế giới một cái phân thân thay đổi vị trí, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Diệp Thần cùng cứu đi hắn thần bí nhân kia liền tại phụ cận. Hứa Thanh thần niệm khuyết tán ra tới, bao trùm mảng lớn thiên đoạn sơn mạch, thân ảnh tiến vào vết nước không gian, biến mất tại chỗ. Lúc này thiên đoạn sơn mạch phụ cận, Diệp Thần ngay tại bên trong một cái nhà tranh ngồi, hút vào linh khí, tuy là tu vi bị phế. Nhưng mà lần nữa khôi phục thể chất bản nguyên, dường như so với ban đầu cường đại rất nhiều. Diệp Thần thở ra một hơi, cảm giác thể nội tình huống. Hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng một, nhưng mà nhục thân lộ ra đặc biệt cường đại. Đúng lúc này, một cái váy vàng tuyệt mỹ nữ tử tiến vào nhà tranh, chính là Cơ Như Tuyết. Nàng nhìn Diệp Thần, do dự chốc lát. "Có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi." Diệp Thần nhìn xem Cơ Như Tuyết, hiền hòa nói: "Thương thế của ta nếu không có ngoại lực can thiệp, mấy loại lực lượng đáng sợ tra tấn ta đau đến không muốn sống, cho nên muốn mời ngươi hộ tống ta tiến về Trung Thần Châu, Thiên Đạo Sơn. Chỉ có khẩn cầu Thiên Đạo thương hại." mới có thể giúp ta khôi phục tu vi, bằng không chỉ dựa vào yêu thú tinh huyết kéo dài tính mạng, ta cũng sống không được bao lâu. Cơ Như Tuyết mắt đẹp hàng quang, cứ như vậy chơ mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lúc này cũng rất là đau đầu, mục đích của hắn cũng là Trung Thần Châu, nhưng mà muốn tiến về Trung Thần Châu cần vượt qua Thiên Đoạn Sơn Mạch. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn vượt qua Thiên Đoạn Sơn Mạch căn bản không có khả năng. Cơ Như Tuyết dường như nhìn ra Diệp Thần khó xử, cầm trong tay một mai nhận chữ vật, nàng trước mắt liền phàm nhân cũng không bằng, chọn vẹn mở không ra nhận chữ vật. Đây là ta nhận chữ vật, nội bộ có Thiên Đoạn Sơn Mạch bản đồ, có lẽ có thể tìm ra tương đối an toàn con đường. Diệp Thần mở ra cơ như tuyết nhẫn chữ vật, xem xét nội bộ vật phẩm, đem bên trong mấy cái quyển trục ngọc đồng đều lấy ra ngoài. Cơ như tuyết chỉ vào bên trong một cái của trục, đây chính là Thiên Đoạn Sơn mạch bản đồ. Nhưng mà Diệp Thần trừng trừng nhìn kỹ một mai đen kịt ngọc đồng, dường như thất thần đồng dạng. Đây là ta tại Thiên Đạo Sơn trong truyền thừa lấy được công pháp, nhưng mà vẫn luôn xem không hiểu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể coi như lần này hộ tống thủ lao cho ngươi. Diệp Thần đem cái này quyển trục đen kịt thu nhập trong tay áo, trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, công pháp này rõ ràng cùng thể chất của hắn trọn vẹn phù hợp. Bây giờ vừa vận ở vào trùng tu giai đoạn Hắn vốn định chủ tu Thiên Ma Kinh, hiện nay nhìn tới môn công pháp này, tựa như là lựa chọn tốt hơn. Theo sau bắt đầu nghiên cứu đến Thiên Đoạn Sơn Mạch Bản Đồ, hứa thanh nhận nấp tại phụ cận vết nứt không gian bên trong, chính giữa nhìn xem đây hết thảy. Không nghĩ tới Diệp Thần dù cho bị chính minh phế, sẽ còn đạt được tốt hơn kỳ ngộ. Trước mắt hiện lên hào quang, xuất hiện một nhóm văn tự. Thiên Đạo Thánh Quyết, Thiên Đạo Thánh Thể chuyên môn công pháp, nhưng theo tu luyện công pháp này người trưởng thành, nội ngoại song tu, làm thể chất tu vi mượn Thiên Đạo chi lực mạnh lên, cũng có thể mượn Thiên Đạo khí vận chiến đấu, sát lực đạt tới cực hạn cũng có thể khống chế hết thảy, chỉ cần nhập môn liền có thể khống chế thiên đạo lĩnh vực chiến đấu. Hứa Thanh nhìn xem môn công pháp này tinh tức, cảm giác chính mình chủ tu thái thượng vòng tình lục đều không thơm. Trong tay vỗ tay phát ra tiếng, bản thân hóa thành trạng thái hư vô. trực tiếp tiến vào trong nhà tranh. Chương 102, sửa chữa công pháp, lần nữa tiến về Đông Hải, chương 102, sửa chữa công pháp, lần nữa tiến về Đông Hải. Hứa Thanh lại lần nữa xuất hiện tại vết nứt không gian lúc, trong tay cầm thiên đạo thánh quyết quyển trục, thân niệm tiến vào bên trong trà xét. Như vậy mạnh công pháp, ta rõ ràng vô pháp tu hành, thật là đáng tiếc. Hứa Thanh than vãn một tiếng. Chính mình tuy là cũng thôn vệ Thiên đạo thánh thể bản nguyên, đạt được thiên phú thần thông của Thiên đạo thánh thể dị tượng. Thế nhưng chỉ là trước một cái giai đoạn, Diệp thần thể chất dòng đã lần nữa trưởng thành, bây giờ đã đạt tới màu vàng kim, hơn nữa còn sẽ trưởng thành. Theo lấy Thiên đạo thánh thể trưởng thành đến tiếp một cái giai đoạn, mới có thể dưới tu hành tầng một. Còn có liền là hứa Thanh hung ác không quyết tâm tới, không muốn phế thái thượng vòng tình lục trùng tu những công pháp khác, nếu không mình nơi này còn có mấy bộ cường đại công pháp, đều mạnh hơn thái thượng vòng tình lục một chút. Đem Thiên đạo thánh quyết ghi nhớ, đầu ngón tay điểm tại quyển trục màu đen bên trên, theo sau một trận cải biến, đem công pháp độ loạn thất bát tạo càng là tại mới bắt đầu viết tám cái chữ lớn muốn luyện cái này công trước phải tự cung sau đó đem quyển trục còn cho diệp thần toàn trình chỉ phát sinh tại thời gian cực ngắn dùng diệp thần lúc này tu vi chọn vẹn không có phát hiện còn tại hết sức chăm chú nghiên cứu bản đồ đúng lúc này diệp thần hai mắt tỏa sáng có từ nơi này đi thật có thể thực hiện chỉ bất quá đây là kim sĩ đại bằng săn bắn lộ tuyến đây chính là thiên đoạn sơn mạch tối cường bá chủ một trong có có thể cùng tán tiên đại chiến thực lực tuy là con đường này không có những yêu thú khác nhưng mà dường như nguy hiểm hơn a cơn như tuyết nhìn xem cái này lộ tuyến lông mày liễu chặt nói Có đôi khi, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, địa phương khác hiểm địa không ít, càng nguy hiểm, nơi này nguy hiểm lớn nhất chỉ là kim thí đại bằng mà thôi." Diệp Thần cười nhạt nói, "Cái kia, cũng chỉ có thể thử một lần." Cơ Như Tuyết Bán Tín Bán nghi nói, nghỉ dưỡng sức bây giờ, Diệp Thần rõ ràng thận xuất phát. Cái này khiến tại vết nước không gian ẩn tàng hứa thanh rất là không nói, đây chính là thiên đạo chi tự ư? Đại thừa kỳ cường giả đều thận trọng tiến vào thiên đoạn sơn mạch, mà bây giờ Diệp Thần chỉ có luyện khí tầng 1, rõ ràng liền dám lên ngang, không có chút nào che giấu tiến vào thiên đoạn sơn mạch, hơn nữa thoạt nhìn dường như không có gì nguy hiểm. Diệp Thần tốc độ rất chậm, hơn nữa còn muốn chiếu cố chỉ là Phạm Nhân Cơ như Tuyết, đi đường tốc độ càng chậm hơn. Trên đường đi theo lấy Diệp Thần chiếu cố, Cơ Như Tuyết thái độ đối với hắn càng mập ngừng, thỉnh thoảng sẽ còn chơi đùa đùa giỡn. Hứa Thanh tại vết nứt không gian chỉ có thể yên lặng nhìn xem, không nghĩ tới Diệp Thần chỉ là màu tím dòng đá hoa, lại có lớn như vậy uy lực. Hứa Thanh tính toán, dùng Diệp Thần bọn hắn bây giờ tốc độ, dù cho đi lên một năm nửa năm cũng vượt qua không được thiên đoạn sơn mạch. Muốn đến Trung Thần Châu, còn không biết rõ phải bao lâu. Tại Diệp Thần trên mình lưu lại một cái tiêu ký, trực tiếp trở lại thể nội không gian. Cung dạng này một mực nhìn lấy Diệp Thần động tĩnh còn không bằng trở lại thể nội thế giới tu hành, thể nội không gian bên trong, hứa thanh xếp bằng ở trên thông thiên kiến mục, nhìn xem cố phân thân này trở về, diệp thần dù cho là không có tu vi cũng có thể được kỳ ngộ, còn có mỹ nhân làm bạn, mẫu chốt là dùng ta thực lực bây giờ, còn vô pháp tại thiên đạo ngay dưới mắt giết diệp thần, liền cực kỳ phiền. nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới tại diệp thần trên mình một cái màu vàng kim ròng, tuyệt cảnh bạo phát, đánh dấu thành, đánh dấu thành công, thu được ních huyết, đỏ, ních huyết, bản thân bị thương càng nặng, chỗ buộc phát ra thực lực càng mạnh, lúc sắp chết, có thể buộc phát ra bản thân hơn trăm lần thực lực. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, quả thật không tệ, nhưng mà chính mình vẫn là không nên dùng. Chính mình bản thể thói quen đầy máu, để phân thân dùng a. Nhìn xem thể nội thế giới biến hóa to lớn, bây giờ trên đại địa sinh cơ vô hạn, ở giữa là chân quý bảo dược, bốn phía mới trồng mạng lớn linh quả thụ. Có hải vực, có nhật nguyệt tinh thần, có bốn mùa lưu truyền. Đã cùng một cái thế giới chân chính không sai biệt lắm. Hứa Thanh đem một cái phân thân lưu tại tiên đoạn sơn mạch, tiếp đó biến mất tại chỗ, đi hướng Tử Tiêu Thánh địa. Từ Tiêu Thánh địa Thánh Tử Phong, Hứa Thanh đổi mới một thoáng cái phân thân này thực lực, sau đó đem hư thần lệnh cùng tổ long mật thực ném cho phân thân. Theo sau trở về Tiên Đoạn Sơn Mạch, tiến vào Thể Nội Thế Giới, dự định tiếp tục khổ tu, sớm ngày hoàn thành Ma Thần Bá Thể Thủy Biến. Thánh Tử Phong đỉnh, Hứa Thanh Bóp lấy hư thần lệnh, đem hư thần lệnh cùng Tổ Long mật thực thu nhập càn không giới. Chân pháp của Tử Tiêu Thánh Địa điện tịch tất cả đều nhìn xong, Diệp thần trong thời gian ngắn lại đến không được Trung thần Châu. Bây giờ chỉ có thể đi Bắc Hải tra xét một thoáng Tổ Long bí cảnh. Hứa Thanh vừa muốn rời khỏi Thánh Tử Phong, một đạo quang mang rơi vào Thánh Tử Phong chỗ không xa, dĩ nhiên là đại trưởng lão Lâm Kiếm Hành. Hắn truyền âm nói, mở ra chân pháp, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Hứa Thanh vung tay lên, đem Thánh Tử Phong trận pháp giải trừ. Lâm kiếm hành bay vào đại điện, nhìn xem Hứa Thanh, bây giờ Đông Hải đã bị nắm trong tay, nhưng mà còn cần có người đóng giữ Đồng Lai tiên đảo, ta muốn mang lấy mấy vị trưởng lao đóng giữ nơi đó. Ba ngày sau, từ Bắc Hải tiến về Nam Hải thương đội, sẽ con đường Đông Hải, đến lúc đó ngươi có thể đi theo thương hội tiến về Nam Hải cùng Nam Cương du lịch một phen. Liên nhân tiên cấp huyết ma phân thân đều không có thể đem ngươi thế nào, lần này liền không có hộ đạo bảo vật cùng người hộ đạo. Hứa Thanh nghe lấy Lâm kiếm hành lời nói, suy tư chốc lát, ngược lại tổ Long bí cảnh là ở chỗ đó, trong thời gian ngắn cũng không vội thăm dò, đi du lịch một phen cũng không tệ, hiện tại liền xuất phát tư. Không sai. Cái thương hội này danh chấn tứ vực, được xưng là Tứ Hải Thương Minh, thế lực không nhỏ. Tử Tiêu Thánh Địa muốn cùng Tứ Hải Thương Minh đã sơ bộ đạt thành hợp tác, cho nên đến lúc đó còn cần tại Bồng Lai Tiên Đảo nên đón bọn hắn. Lâm Kiếm hành lấy ra tiên chu, tiên chu cực tốc biến lớn, thoải mái cười to, "Đi, xuất phát Đông Hải." Lần này, hắn tâm thái mười phần thoải mái, không có một lần trước đối kháng huyết ma nặng nghề. Hứa Thanh cười cười, trực tiếp bước lên tiên chu. Đến cổng Thánh Địa lúc, tiên chu dừng lại, lại có mấy người bước lên tiên chu. Là Tử Tiêu Thánh Địa mấy vị trưởng lão, đều là đại thừa kỳ, trong đó còn có doanh huyền đều là quen thuộc gương mặt, một lần trước liền là những trưởng lão này chịu chết đi đối kháng huyết ma. Lần này, những trưởng lão này đem độc hưởng bổng lai tiên đạo tư nguyên linh khí. Thánh tử nhìn lên tu vi lại tiến bộ, nhìn lên thần thái càng hơn trước kia a. đúng vậy a, e rằng không cần mấy năm liền có thể tiếp nhận thánh chủ, đến lúc đó còn cần chiếu cố nhiều hơn. mấy cái trưởng lão chuyện trò vui vẻ, nhìn xem hứa thanh hiền hòa nói. hứa thanh gật gật đầu, tại trên người bọn hắn đều đánh dấu một lần, thu được chút tu hành tài nguyên, theo lấy tiên chu bay lên, lại một lần nữa tiến về đông hải. bất quá lần này không có gì nguy hiểm, mà là đi hưởng thụ thành quả thắng lợi. Bây giờ đồng lai tiên đảo linh khí dày đặc tụ cùng, so một chút bảo địa tu hành còn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn tuy là đại thừa kỳ, nhưng mà có đầy đủ linh khí cung cấp, tu vi chắc chắn tiến thêm một bước. Tiên Chu đi tới vùng trời đại càn đế quốc lúc, hứa thanh niên dựa vào trên rào chắn, thân niệm đảo qua đại địa. Chương 103, tiên cấp long mạch hình thức ban đầu, côn linh thương hội, chương 103, tiên cấp long mạch hình thức ban đầu, côn linh thương hội. Đại càn đế quốc người thường, so với trước kia, trên mặt nhiều chút nụ cười, mà môi cái thành trì đều có tu hành thế gia, lúc này càng suy yếu. Hàn Lạc Vân Nhan ngay tại làm cái gì sắc lược? Hứa Thanh không hiểu những cái này, nhưng nhìn đạt được Quốc vận. Lúc này đại càn Quốc vận đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trèo lên lấy. Doãn Huyền đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, đại càn tại Vân Nhan quản lý phía dưới càng trấn thịnh, chỉ là hy vọng nàng không muốn chậm trễ tu hành. Hứa Thanh không có trả lời, thầm nghĩ trong lòng, dùng Vân Nhan thủ đoạn, Quốc vận ra thân tu hành tốc độ chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Theo lấy tiên chu cực tốc vạch phá bầu trời, lại một lần nữa đi tới Bổng Lai Tiên Đạo. Nơi này nguyên bản cũ nát kiến trúc, lúc này đã được dực hẳn lên, so với ngày trước càng rộng rãi. Đồng Lai Tiên Đảo nguyên bản Tiên cấp Đại trận bị Hứa Thanh lấy đi, bây giờ lại thêm ra một cái mới Tiên cấp Đại trận. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên hào quang, nhìn xem hệ thống tin tức, có chút kinh ngạc. Đồng Lai Tiên Đảo hấp thu đại lượng Tiên đạo làm sạch sau huyết khí, Đồng Lai Long mạch đang chậm rãi trưởng thành là Tiên cấp Long mạch. Huyết Ma lúc trước đem Đông Hải hóa thành biển máu, không nghĩ tới những cái này huyết khí dĩ nhiên tụ tập đến Đồng Lai Tiên Đảo, để trong này sinh ra Tiên cấp Long mạch hình thức ban đầu. Hứa Thanh từ hư thần giới biết được, cái thế giới này loại trừ tuyệt địa bên ngoài cấm địa chỉ có mười đầu Long mạch, bây giờ muốn xuất hiện thứ mười đầu. Tiên cấp Long mạch có thể xuất hiện tiên khí, dù cho không phi thăng cũng có thể đem linh lực chuyển hóa làm tiên lực, trở thành nhân tiên vào giai. Phía trước hứa thanh vượt qua cổ tịch, tại cửu ma loạn thế phía sau, phương thế giới này liền không người phi thăng thành công qua. Dù cho độ thành tiên tiếp thành công, tiếp đón ánh sáng sẽ không phủ xuống, thiên môn càng sẽ không mở ra, cũng không tiến vào được thành tiết lộ. Cho nên tiên cấp Long mạch cực kỳ chân quý, nếu là bị trung thần châu những cường giả kia biết được, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Phủ xuống đồng lai tiên đảo phía sau, các trưởng lão khác đều chọn lựa động phủ tiến vào, mà hứa thanh tại bốn phía đi dạo lấy, thực ra đang bố trí khi thiên đại trận. Đại trận này là Hứa Thanh lúc trước một cái dòng bên trên lĩnh ngộ, liền thiên đạo đều không thể tra xét. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa những cường giả khác suy tính. Hứa Thanh đem tiên cấp Long mạch ban đầu tiên khí, thay đổi trạng thái cùng màu sắc, cùng màu trắng mây mù, tựa như là linh khí dày đặc tuột cùng sau hóa vụ đồng dạng. Nếu là dạng này lại bị phát hiện, ta cũng không có biện pháp. Ba ngày sau đó, Hứa Thanh nằm tại bồng Lai tiên Đạo bờ biển phụ cận trong tầng mây, nhìn lên mười phần nhàn nhã. Tia là cái gì thương hội, thế nào đến bây giờ còn không có tới. Hứa Thanh tiện tay cầm trong tay linh quả hạt ném vào Đông Hải, dẫn đến rất nhiều loại cá tranh đoạn. Đúng lúc này, Hứa Thanh thần tình biến đổi. Thần niệm tra xét đến Đồng Lai Tiên Đạo Phương Bắc bên ngoài mấy ngàn dặm, có một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự thú. So với phía trước nhìn thấy qua Vân Bình, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Thân thể vô cùng to lớn, phần lưng nâng lên một tòa to lớn thành trì. Trên mặt biển xuất hiện mảng lớn bóng mờ, kinh hải bốn phía loài cá nhộn nhịp chạy trốn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quan mang, nhìn xem cái cự thú này tin tức. Côn linh cự thú, đại thừa sơ kỳ, trong thiên địa khổng lồ nhất dị thú một trong, tính tình ôn hòa, số lượng thừa thớt, không am hiểu chiến đấu. Nhìn xem cự thú phiêu phù ở Đồng Lai Tiên Đạo phụ cận không trùng, nội bộ đi ra hai bóng người cầm đầu là một cái lao giả, nhìn lên thần thái sang láng, có đại thừa sơ kỳ tu vi. Nơi này chính là trong truyền thuyết đồng lai tiên đạo, thật là bảo địa a. Lâm kiếm hành từ đằng xa bay tới, nguyên lai là côn linh thương hội trần kỳ đã hưu, mời đến vào đảo một lần. Ta mang đến một chút bắc nguyên đặc sản, trong đó có dị thú con non, đặc thù linh khoáng, bảo dược, còn có bắc nguyên đặc biệt thần thông bí thuật. Nếu là có cần, ta đều có thể tiện nghi cho ngươi. Lão giả cầm đầu đạp không mà tới, rơi vào trên biển, bốn phía mặt biển lập tức băng, băng nổi bên trên bảy biển đủ loại vật phẩm, có chút loé tiên vàng, nhìn lên rất là chân quý. Sợ Lâm kiếm hành hiệu lầm không có tiến vào đồng lai tiên đạo ý tứ lâm kiếm hành cười nói đạo hữu đường xa mà tới ta mặc dù không thể tận tình địa chủ hữu nghị quả thật xin lỗi những vật này ta muốn lấy hết trần kỳ nghe được lâm kiếm hành lời nói căn bản là không quan tâm có thể hay không tiến vào đồng lai tiên đạo hắn tuy là tu sĩ nhưng cũng là thương nhân bất quá ta có một cái yêu cầu lâm kiếm hành nói nghe được yêu cầu trần kỳ đáy lòng đống cảm giác không ổn hắn vừa mới cũng cảm giác giao dịch không có khả năng thuận lợi như vậy ta tử tiêu thánh tử muốn đi tới nam hải luyện luyện cho nên dọc theo con đường này còn cần các ngươi nhiều hơn chiếu cố lâm kiếm hành nói xong những cái này. Trần Kỳ lập tức nuối lòng một hơi. Đây đều là chuyện nhỏ, ta chắc chắn đem tử tiêu thánh tử an toàn đưa đến Nam Hải. Theo lấy giao dịch hoàn thành, thỏa đàm giá cả, lâm kiếm hành ném ra mấy cái nhận chữ vật. Đúng lúc này, Hứa Thanh rơi xuống từ trên không, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem bốn phía băng nổi bên trên vật phẩm. Trong đó có hai dạng đồ vật Hứa Thanh hết sức cảm thấy hứng thú, bên trong một cái là lửa gạt ngộ đạo thạch, còn có một cái là quyển chủ, nội bộ ghi lại bí thuật thiên biến văn hóa. Một bên lâm kiếm hành nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt, những vật này đều bị chúng ta tử tiêu thánh địa mua, ngươi nhìn chúng cái gì liền lấy cái gì. Hứa Thanh tay háo hắt lên đem nội đạo thạch cùng bí thuật thiên biến vạn hóa quyển trục thu hồi. Lâm Kiếm Hành không có để ý những cái này, truyền âm nói: "Đi hướng Nam Hải cẩn thận một chút, ngươi mặc dù có cường đại đến có thể ngăn cản tiên cấp thủ đoạn, nhưng mà nhân tâm khó dò, nhiều hơn bảo trọng." Hứa Thanh mặt không thay đổi gật gật đầu. Đứng một bên Trần Kỳ nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt rất là phức tạp, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Vị này liền là Tử Tiêu Thánh tử Hứa Thanh a. Tại Hạ Côn Linh Thương hội hội trưởng Trần Kỳ, thuộc về Tứ Hải Thương Minh một cái phân chi. Côn Linh cự thú sẽ ở cái này lưu lại 3 ngày, thu mua một chút đông dược đặc sản, tiếp đó lại xuất phát Nam Hải. Trong thời gian này ngươi có thể đi côn linh trên lưng cự thú thành trì dạo chơi, nơi đó vẫn tính thú vị." Trần Kỳ đối xa xa một cái thiếu nữ vây tay, "Hừ, liền từ ngươi tới dẫn dắt Tử Tiêu Thánh tử tới quen thuộc côn linh thành như thế nào?" Thiếu nữ nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt lộ đầy vẻ lạ, cười duyên nói, "Ta nghe nói qua danh hào của ngươi, Đông vực đệ nhất thiên tiêu, mời cùng ta tiến vào côn linh thành." Hứa Thanh đối Lâm Kiếm Hành gật gật đầu, theo sau trực tiếp bước lên côn linh cự thú. Lâm Kiếm Hành than nhẹ một tiếng, Hứa Thanh nhìn tới còn không có tu thành thái thượng vòng tình lục, bằng không sẽ không như vậy, sau khi tu luyện thành liền sẽ vứt bỏ tất tình lục dục, thật là không muốn hắn biến thành dạng kia a. Trần Kỳ đối Lâm Kiếm Hành chắp tay nói, ta muốn đi tới Tử Thiên Đô thu mua vật phẩm, việc này liền nhờ ngươi. Chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Thanh, côn linh trên lưng cự thú. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới tại lão giả kia trên mình đánh dấu một lần, hắn chỉ có màu tím ròng. Tu Vi mặc dù là đại thừa kỳ, nhưng nhìn lên 10 phần phụ phiếm, hiện nhiên là dùng cực kỳ to lớn đống tài nguyên đi lên. Đánh dấu thành công, thu được nhìn mặt mà nói chuyện, tím. Nhìn xem đánh dấu đạt được ròng, cảm giác không có tác dụng gì. Nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nàng tuy là cũng chỉ có màu tím nhõng, nhưng nhìn cho nàng giới thiệu Văn Tắt, để hứa thanh sửng suốt một cái chớp mắt. Chương 104, lần nữa tiến vào hư thần giới, chương 104, lần nữa tiến vào hư thần giới. Chân Hâm, Kim Đan sơ kỳ, suy nghĩ thấu triệt, nghe từ Tiêu Thánh tử chính là trong truyền thuyết âm dương thánh thể, dự định mượn loại sản sinh ra thiên tư cường đại hậu đại. Hứa Thanh nhìn xem hệ thống tin tức, có chút không nói. Đánh dấu thành công, thu được linh lung đan. Là một cái có thể gia tăng ngộ tính đan dược, Hứa Thanh định cho Tuyết Lưu Ly ăn, muốn nhìn nàng một cái cái kia đáng sợ ngộ tính, còn có thể hay không lại tăng lên nữa một bên trần hâm nhìn xem hứa thanh ngóc tại chỗ cho là hứa thanh bị côn linh cự thú thân thể cao lớn chấn động đến lộ ra ngọt ngào nụ cười phía trước liền là côn linh thành bên trong rất thú vị theo lấy tiến vào côn linh thành bốn phía lập tức biến ảo thành mặt khác một phen chẳng cảnh khắp nơi đều là tuyệt mỹ thiếu nữ áo rách quần manh tại trên đường phố đi lại thần tình mị hoặc câu nhân bật phách bốn phía có một chút quái dị hương vị dĩ nhiên có thể đem người kéo vào huyễn cảnh thậm chí không rõ tùy tiện một cái quý công tử dáng dấp thanh niên bên cạnh đều là hoành hoành nhiệt điển hứa thanh nhìn xem bên cạnh trần hâm man ta đi một cái ưu tinh địa phương ta có chút không thích tiếng không khí của nơi này Sa Sa quý công tử cất tiếng cười to, vị đạo hữu này đã tới nơi đây cần gì phải ngụy trang, ngoại giới sẽ không biết nơi này phát sinh cái gì. Những cái này đều là thượng hạng lôi đỉnh, ngươi như buông Tha Ha không đáng tiếc. Hứa Thanh không để ý đến người này, đồng thời tại trên người hắn đánh dấu một lần, thu được lượng lớn cực phẩm linh thạch. Đối bên cạnh Trần Hâm nói, đi thôi. Trần Hâm trong mắt càng là cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới cái này Đông Vực đệ nhất thiên kiêu, vẫn là cái khổ tu sĩ, nhìn tới Nguyên Dương vẫn còn tồn tại. Trên đường, Hứa Thanh cảm giác được Trần Hâm cái kia ánh mắt không có hảo ý, hừ lạnh một tiếng, không muốn chuyện gì xấu, băng không ta sẽ giết ngươi. Trần Hâm cảm thấy thần hồn chấn động, tâm thần hoảng hốt, vội vã khoát tay. "Ta không dám, phía trước viện lạc liền là chỗ ở của ngươi, xem như côn linh thành hẻo lánh nhất địa phương, khuyết điểm duy nhất liền là linh khí mỏng manh." Hứa Thanh tiến vào viện lạc, nhìn xem nội bộ, mặc dù có chút cũ nát, nhưng vẫn tính có thể. Nhìn xem muốn đi vào viện lạc, Trần Hâm, Hứa Thanh vô nhẹ nhẹ tay, bốn phía lập tức tạo thành trận pháp ngăn cách viện lạc. "Ta muốn bắt đầu tu hành, không nên quấy rầy ta." Trần Hâm nhìn xem viện lạc cửa lớn đóng chặt, ngốc lặng tại chỗ, tức giận không thôi. Đều nói đến cửa không uốn, đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ mị lực của ta thật sự kém như vậy ừ. Trần Hâm lấy ra pháp khí gương đồng dựa theo chính mình, dung mạo dù cho tại toàn bộ Bắc Nguyên cũng đều là số một số hai, vô số Bắc Nguyên thiên Kiêu trở thành dưới quần của nàng thần. Hôm nay rõ ràng tại nơi này là khó, qua một thời gian ngắn tìm Trần Kỳ lão tổ thương lượng một chút đối sách, Đông vực đệ nhất thiên Kiêu nhất định quỷ dưới quần của ta. Trong sân, Hứa Thanh xếp bằng ở trên bộ đoàn. Trần Hâm môi tiếng nói cử động, mọi cử động thu ở trong mắt. Bất Đắc Di nói, nàng không đối ta đến sách ý, ta nếu là giết nàng giường như có chút không tốt, nhưng mà nàng tại sau lưng luôn dọa trò, liền cực kỳ phiền. Dự định đến Nam Hải lúc liền rời đi Côn Linh tương hội. Nơi này quả thực liền là một cái siêu cấp lớn sung sướng hồ. Không khí để hứa thanh rất là không thích. Tại bốn phía lần nữa bố trí mấy cái mấy cái trận pháp, Hứa Thanh lấy ra hư thần lệnh, Thần nghiệm tiến vào hư thần giới. Hư thần thành trong góc, Hứa Thanh hiện lộ thân hình. Lần này không có Trung Thần Châu Tiên Kiêu tại phụ cận, bằng không Hứa Thanh lại sẽ nhịn không được động thủ. Trung Thần Châu Tiên Kiêu loại kiêu ngạo khí, cùng cái khác tiên kiêu khác biệt, càng giống là bao quát địa phương khác tiên kiêu. Thượng như là tại coi thường một cái tầng lớp người đồng dạng. Hứa Thanh lần này đi lên tiên kiêu lôi đài, trực tiếp bước vào trong đó. Trước mặt cảnh sắc bắt đầu biến ảo. Từ sa mạc đến hải vực, từ hải vực đến núi tuyết, phía sau là liên miên lên xuống đại sơn, hoặc là sát phạt sát khí ngút trời cổ chiến trường, hoặc là nguyên thủy rừng cây. Đủ loại tràng cảnh tại nhanh chóng chuyển đổi lấy, Hứa Thanh một ý niệm, đem tràng cảnh cố định tại núi tuyết. Không nghĩ tới còn có thể thay đổi chiến đấu bối cảnh, cái này Thiên Kiêu Lôi Đài có chút ý tứ. Đúng lúc này, Hứa Thanh bốn phía truyền ra một cái thanh âm đạm mạc, Thiên Tiêu mải có thể lựa chọn công khai hoặc là phong bế, có thể hư thần điểm tiến hành đánh cược. Hư thần điểm có thể dùng tới nhanh chóng lĩnh ngộ thần thông bí thuật công pháp, cũng có thể đổi vật phẩm. Theo sau, Hứa Thanh trước mặt hiện ra đủ loại tích tức Thiên đế điện đường vào trận danh nghịch, 100 ức hư thần điểm. Ma thần đoán thể quyết, 30 ức hư thần điểm. Mên mông phủ đổ công, 50 ức hư thần điểm. Ngẫu nhiên tiên vương khí, 30 ức hư thần điểm. Cực phẩm linh thạch, 0.001 cái hư thần điểm, nhưng lẫn nhau đổi. Hứa Thanh nhìn xem cuối cùng một nhóm vật tự, 1000 khối cực phẩm linh thạch mới có thể đổi lấy một cái hư thần điểm, thứ này đủ chân quy a. Nhìn xem thu được phương thức. Treo lên đại đạo bảng đơn, càng là khả cao, lấy được hư thần điểm số càng nhiều. Thông thiên tháp tầng 50 sau, mỗi một tầng căn cứ đối thủ mạnh yếu phán định, nhưng tu được hư thần điểm cũng có thể thông qua người khác tặng cho thu được. Nhưng rời khỏi hư thần thành, đánh giết hung thú đổi. Hứa Thanh nhìn xem hư thần điểm thu hoạch phương thức, thế nào cảm giác thu hoạch phương thức cũng không khó, chỉ cần thực lực cường đại, cảm giác tùy tiện liền có thể thu được hư thần điểm. Mở ra thiên kiêu lôi đài quyết đấu, Hứa Thanh lựa chọn công khai trận cảnh. Bởi vì danh tiếng của ngươi không nhỏ, thân là đông vực đệ nhất thiên kiêu, không cần từ tầng dưới nhất bắt đầu khiêu chiến, từ thiên kiêu bảng thứ 10 vạn tên theo thứ tự khiêu chiến là đủ. Hứa Thanh trước mặt hiện lên thiên kiêu bảng đơn, chừng mấy trăm vạn cái danh tự. Vậy mà đều là chưa đầy trăm tuổi thiên kiêu. Hứa Thanh cũng không sao cả, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta đại kiếm đều đói khát khó nhịn, trong tay rõ ràng xuất hiện tiên khuyết cư kiếm, không nghĩ tới liền bản mệnh phi kiếm đều có thể đưa đến hư thần giới. Tái nhật trên núi tuyết, gió bắc gào thét, thiên địa một mảnh mênh mông. Hứa Thanh ngạo nghệ đứng thẳng tại đỉnh tuyết sơ bừng, chờ đợi đối thủ phủ xuống. Thân ảnh mơ hồ nổi lên, chỉ thấy nho nhã hiền hòa thanh niên, ăn mặc lũ áo, đối với mình thi lễ một cái. Hứa Thanh trước mặt lập tức xuất hiện đối phương tin tức. Trần Lan, trung thần châu tiên tiêu, xuất thân hào nhân thư viện, Nguyên Anh sơ kỳ. Cái khác trung thần châu tiên tiêu đều ngạo khí lại người, ngươi ngược lại khách khí, ta đánh ngươi có thể nhẹ một chút. Trần Lan sửng sốt một chút, theo sau cười nói, những cái kia thiên tiêu chỉ tu lực lượng, không tu tâm linh, tiểu đạo mà. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thần chứa âm dương nhị khí bàn tay lớn đem hắn rút không còn. Nhìn đối phương thân ảnh tan đi, tuy là người rất có lễ phép, nhưng mà quá dài dòng. Hứa Thanh nhìn xem văn tự trước mặt, thu được không chấm một cái hư thần điểm, cũng rất tốt, liền thu được 100 khối cực phẩm linh thạch, tiếp tục tiếp tục. Theo lấy trước mặt liên tiếp xuất hiện thân ảnh, Hứa Thanh chủ yếu không có áp lực chút nào. Một bàn tay một cái, liền kiếm đều lượi đến ra vỏ. Yếu a, thật là không có khiêu chiến độ khó, xoát hư thần điểm cũng không tệ ngay tại Hứa Thanh soát điểm số thời điểm, hắn điên cuồng tăng vọt thứ bậc, dẫn đến rất nhiều người chú ý. Hơn nữa còn là công khai lôi đài, Thiên Tiêu lôi đài phụ cận lập tức hấp dẫn mảng lớn đám người xem. Trưng 105, bước lên Thiên Tiêu lôi đài, Trưng 105, bước lên Thiên Tiêu lôi đài. Đây là nhà nào Thiên Tiêu? Chỉ có Nguyên Anh Trung Kỵ chiến lược lại mạnh mẽ như vậy. Người có phải hay không đốc? Bảng đơn có thân phận của hắn tin tức Đông Vực Tử Tiêu Thánh Địa Thánh Tử có âm dương thánh thể, tên là Hứa Thanh. Rõ ràng tới từ Đông Vực loại kia thâm sơn cung cấp, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tiêu lôi đài hiện lên to lớn màn sáng, chỉ thấy Hứa Thanh vô luận đối mặt ai đều chỉ là một chiêu, nhìn lên hơi hợt, thậm chí có chút nhang chán. Thiên tiêu bảng thứ bậc ngay tại cực tốc trèo lên, thứ bảy vạn, sáu vạn. Thiên tiêu lôi đài khế ước đại lý, đánh cược bắt đầu, cực hứa thanh có thể xông bao nhiêu thứ bậc? Ta cực hắn có thể xông lên trước tám ngàn. Ta cực hắn có thể xông lên trước một ngàn. Bốn phía khán giả đều tại đặt cược, bắt đầu đầu nhập hư thần điểm. Chỉ cần thắng, bọn hắn có thể thu được đến to lớn lợi nhuận. So sánh bĩ cảnh thám hiểm, săn giết hung thú thu được tu hành tài nguyên, đánh cược nguy hiểm nhỏ hơn nhiều lắm. Thua cũng chỉ là heo tài, sẽ không mất mạng cho nên có rất nhiều ngày kiêu ngạo, đều ưa thích thời gian dài trở tại trong hư thần giới. đám người đại hậu phương đất trống, tử tiêu thánh chủ linh tịch chính giữa cười nhạt nhìn xem một màn này, cuối cùng nhịn không được muốn vào tới hư thần giới ư? danh dương thiên hạ, ngay tại hôm nay, nàng cũng đầu nhập tập trung, dĩ nhiên cực hứa thanh tiến vào trước mười. phải biết trước mười thiên kiêu có thể nói yêu nghiệt, toàn bộ đều là đại thừa kỳ. mặt khác đất trống, vân nhàn cũng tại nhìn xem một màn này, dùng hắn sức chiến đấu đáng sợ, phòng trường có thể cùng hợp thể kỳ đỉnh phong thiên tiêu một trận chiến, nếu là dùng ra nhắm vào huyết ma phân thân cái bí thuật kia, có lẽ có thể xông lên thứ nhất. Vân Nhan cũng đầu nhập đại lượng hư thần điểm, rõ ràng cũng là áp khoản hứa thanh tiến vào trước mười. Nàng không nhận làm hứa thanh sẽ bạo lộ lá bài tẩy của mình, nhưng mà dùng hứa thanh chân thực chiến lực, cùng đại thừa kỳ giao chiến tối thiểu sẽ không là bại. Thiên tiêu trong võ đài, hứa thanh nằm tại trên mặt tuyết đều nhanh ngủ thiết đi, mở ra lấy nhật nguyệt tinh thần dị tượng. Chỉ cần đối thủ vừa xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần tinh thần tạo thành trận thế, trực tiếp đem nó đánh bại. Thậm chí ngay cả tay đều lười rơi lên. Dị tượng đối với hứa thanh tới nói, không có một chút tiêu hao. Xông lên một vạn tên phía trước, đã toàn bộ đều là hỏa thần kỳ thiên tiêu nhưng mà lấy được hư thần điểm số càng nhiều, để Hứa Thanh miễn cưỡng mang một thoáng mắt. Một cái kiêu căng thân ảnh nổi lên, ngươi cái tới từ vắng vẻ địa phương tập chủng, thế nào phối cùng ta cùng sân khấu tranh đấu? Chiến lực lại mạnh lại như thế nào, Thiên Phú lại mạnh lại như thế nào, vẫn như cũ không thể vào ta mắt. Hứa Thanh trở mình, nhật nguyện tinh thần dị tượng biến thành vô gian luyện ngục dị tượng, vô số ác quỷ cùng đáng sợ hình phạt đều tại cái này Thiên Tiêu lên trên người một phát, có chút trung thần châu Thiên Tiêu, trong đầu dường như có bao, chọn vẹn không thấy do tình thế, liền là đơn thuần chướng mắt địa phương khác Thiên Tiêu. Dù cho thực lực cùng Thiên Phú đều cao hơn bọn họ, cũng vẫn là chướng mắt. Cái này khiến Hứa Thanh rất là không nói, tu tiên giới không phải thực lực vi tôn ư? Bọn hắn dường như không giống nhau. Dự định tiến vào Trung Thần Châu, liền nuốt một đầu tiên cấp long mạch tăng cao tu vi, nhìn bọn hắn còn có thể náo khí đến lúc nào. Chờ mình, chỉ là dị tượng liền có thể miểu sát đối thủ, Hứa Thanh căn bản là lười đến động thủ. Trực tiếp giết vào Thiên Kiêu bảng đơn top 500, cái hạng này trong lúc đó đã đều là luyện hư kỳ thiên kiêu. Mỗi một cái thể chất đều bất phàm, dị tượng cùng thủ đoạn thần thông cũng thập phần cường đại. Hứa Thanh không phải cực kỳ quan tâm, bây giờ thể tu tu vi đã đạt tới luyện hư đỉnh phong, chỉ dùng dị tượng quét ngang cảnh giới này không có vấn đề gì chỉ có hợp thể kỳ cường giả mới có giá trị hứa thanh hơi nghiêm túc một chút. Đến lúc này, Thiên Tiêu lôi đài phụ cận tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là tiếng huyên náo nổi lên một phía. Đã thật lâu không có cường đại như thế Thiên Tiêu, tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ, lại một hơi trèo lên thiên kiêu bảng đơn top 500. Phải biết đây chính là toàn bộ thế giới thiên kiêu bài danh, mỗi một cái thiên kiêu bảng đơn bên trên nhân vật, thể chất đều cực kỳ cường hãn, vượt cấp giết địch đều dễ như trở bàn tay. Cái khác thiên kiêu muốn vượt biên mà chiến, khó khăn đến cực điểm. Không nghĩ tới bị hứa thanh cái này mạnh hơn thiên kiêu cho vượt cấp đánh bại. Bốn phía ồn ào vô cùng. Đây rốt cuộc là cái gì dị tượng? Ta dĩ nhiên chưa bao giờ từng thấy. Cùng nhật nguyệt đồng huy dị tượng có chút tương tự, nhưng là lại thêm ra vô tận phù tinh. Mấu chốt là những cái này phù tinh còn có thể tạo thành cường đại trận pháp đối địch. Từ đầu đến cuối Hứa Thanh thậm chí không động tới mấy lần tay, chỉ là dị tượng liền có thể cảng hai cái đại cảnh giới, đánh bại luyện hư kỳ cường đại thiên tiêu, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đám người hậu phương một cái lao giả, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh dị tượng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự tạo dị tượng, căn cứ tự thân thể chất dị tượng tăng thêm cảng ngộ thiên địa sinh ra tân kỳ voi? Âm Dương Thánh Thể cái thể chất này tin tức, ta từng tại trong điện tịch thấy qua trong điện tịch chỉ có một câu miêu tả cái thể chất này chỗ cường đại âm dương hợp nhất vô địch thiên hạ nghe nói như thế bốn phía đám người càng là kinh hãi đám người hậu phương đứng đấy một cái vai hùng thanh niên hắn bất ngờ liền là tiền tiêu bảng thứ nhất hạ thần vũ có chút ý tứ nhưng mà tu vi vẫn là quá thấp cùng ta cùng giai nói không chắc có thể một trận chiến hứa thanh tại khiêu chiến thạch vô ngân thời điểm trực tiếp đứng dậy dự định nhìn một chút cái này thiếu niên chất phác dựa vào cái gì chỉ dựa vào hóa thần đỉnh phong liền có thể tại luyện hư kỳ bảng đơn phạm vi đứng vững bóng dáng thạch vô ngân hiện lộ mà ra nhìn thấy hứa thanh lúc hơi sừng sốt một chút Phía trước hai ngày ta còn đang vì ngươi giảng giải hư thần giới tình huống, không nghĩ tới hôm nay liền muốn đối chiến, ngươi thật là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy." Hứa Thanh mỉm cười, không có nói thêm cái gì, không cần lưu thủ, toàn lực một trận chiến là được. Thạch Vô Ngân trên mình hiện ra linh lực màu đen, không gian nổ bể ra tới, bay ra vô số lớn trùng quả đấm đáng sợ hung trùng, trưởng thành đến 10 phần dữ tợn đáng sợ. Số lượng cực kỳ đáng sợ, giống như là biển gầm hướng về Hứa Thanh điên cuồng vọt tới. Hứa Thanh nhìn xem đám côn trùng này, đây chính là cổ thuật, chẳng phải là nuôi lớn trùng tử ư? Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, âm dương thái cực độ dị tượng xuất hiện, đem bản thân bảo vệ một chút nhỏ bé đến thần niệm đều không thể tra xét quá dị gì trùng tử tại quanh thân nhộn nhịp tử vong vô gian luyện ngục đáng sợ chàng cảnh hiện lên vô số ác quỷ hướng về hung trùng đánh giết mà đi chiến đấu đang sắc đến cực hạn dẫn đến vô số khán giả liên tục lên tiếng kinh hô đúng lúc này trong tay hứa thanh hiện ra một mai màu đen ấn ký trực tiếp bóp chặt lấy đây chính là vu thuật ư dĩ nhiên coi thường ta dị tượng trực tiếp xâm nhập thể nội thủ đoạn còn không tệ theo lấy ấn ký bị bóp nát sắc mặt thạch vô ngân biến đến có chút tái nhợt hiện nhiên là bị phản vệ đại huynh quả nhiên cường đại lần này là ta thua đúng rồi ta đã chuẩn bị tiến về nam cương chuẩn bị hảo nên đón ta đi." Hứa Thanh cười nhạt nói. Thạch Vô Ngân sững sờ, lúc ấy chỉ là cho là Hứa Thanh nói đùa, không nghĩ tới hắn thật muốn tới Nam Cương. Hoang nên cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi nên đón đạo hình. Nói xong những cái này, Thạch Vô Ngân trực tiếp lựa chọn Bung Tha, thân ảnh ảm đạm xuống. Chương 106: bắt huyết ma chân thân, chương 106: bắt huyết ma chân thân. Nhìn xem màn sáng mọi người rất là kinh ngạc, Hứa Thanh cái này ba loại dị tượng đều đáng sợ tụ cùng, liền quỷ dị khó lường, cổ thuật cùng vu thuật đều thua. Hứa Thanh sẽ không phải chỉ có dị tượng cường đại, nhục thân nhỏ yếu a. Tiếp một lần người khiêu chiến có thể thử nghiệm cận thân tập kích, có thể thử một lần. Lúc trước Thạch Vô Ngân liền là nhục thân yếu đuối, băng không làm sao đến mức tại hơn 300 tên buổi hồi tốt mấy năm đều không thể tiến lên. Một chút người bắt đầu nghiên cứu thôi diễn, tính toán tìm ra nhược điểm của Hứa Thanh, theo sau tiến hành nhằm vào. Trung Thần Châu một chút cường giả, càng là tính toán suy tính ra át chủ bài của Hứa Thanh thủ đoạn, nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ kêu thảng một tiếng, tiếp đó thân ảnh nổ bể ra tới, biến mất tại hư thần giới. Đi thông chim một chút một cái đối thủ, có thể cận thân nhắm vào Hứa Thanh, không nên để cho hắn lại đi về phía trước, băng không chúng ta đem tổn thất đại lượng hư thần điểm đúng trong núi tuyết hứa thanh tra xét hư thần điểm số đã tính gộp lại mười mấy vạn có thể đổi tài nguyên cực kỳ to lớn đến tốt 500, trăm đánh bại một cái địch nhân đều có thể đạt được mấy trăm hơn ngàn hư thần điểm. theo lấy tiếp một cái thân ảnh xuất hiện trong phút chốc liền đi tới trước người hứa thanh lóe dữ tận huyết quang dao găm đâm về hứa thanh cái này thiên tiêu rõ ràng tới từ huyết y dề lâu, ám sát thủ đoạn thiên hạ vô song nhưng mà một màn kế tiếp để tất cả người lần nữa khiếp sợ tột đỉnh lúc này hứa thanh bóp lấy dao găm trực tiếp mẻ gãy tốc độ này dường như không sao được ta để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là tốc độ Huyết Y Diêu ý nghĩa chính là một không được đánh, trốn sang ngàn dặm. Cái Huyết Y Diêu này Thiên Kiêu vừa mới trong nháy mắt đó, thân ảnh liền cực tốc chạy trốn, dự định tiếp tục tìm kiếm biểu thị nhũ điểm, sau đó tiến hành ám sát. Nhưng mà sau lưng của hắn thủy trung kèm theo một cái treo tức âm thanh, thỉnh thoảng còn vú vô, vô đầu vai của hắn, tốc độ quá chậm, chân nam nhân liền là phải nhanh. Mặc kệ Huyết Y Diêu cái này Thiên Kiêu dùng ra đủ loại thần thông bí thuật, dù cho bốc cháy tinh huyết, cũng không thể thoát đi hứa thanh ma chảo, cuối cùng bị tươi sống mệt chết. Thiên Kiêu lôi đài phụ cận, nhìn xem một màn này, tất cả người càng là kinh hãi. Huyết Y Diêu tốc độ thần thông thiên hạ vô song. Sát lực cũng cực kỳ cường hãn, thế mà còn là Vô Pháp Kiểm chế Hứa Thanh. Hứa Thanh phòng ngự có âm dương thái cực độ dị tượng, tốc độ càng là yêu nghiệt, căn cứ hắn bẻ gãy dao găm tới nhìn, thể phách nhục thân cũng cực mạnh, thật là không có cái hở. Mấu chốt là hắn còn không sợ nguyên rủa cùng suy tính, căn bản là không có cách nhằm vào, lần này ta nhận thua, hư thần điểm tổn thất thật là làm cho ta đau lòng, sớm biết liền không đánh cược. Trong chạng cảnh, Hứa Thanh một đường nghiền ép, luyện hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hợp thể sơ kỳ, trung kỳ. Thiên điêu bảng thứ 100 tiên điêu, trực tiếp bị Hứa Thanh một bàn tay quét chết. Nhưng lại tại, Hứa Thanh nhướng mày, biến mất tại Thiên Kiêu trong võ đài. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ hắn hiện thực xảy ra chuyện gì, là bị một cái nào đó đại thế lực nhắm vào hư. Có khả năng, quá lóa mắt phóng ánh Thiên Kiêu, nơi nơi bất ngờ là nhiều nhất. Vân Nhan nhìn xem chính mình thêm ra hư thân điểm, bởi vì nàng đặt cửa khoảng cách Hứa Thanh gần nhất. Mặc dù không có áp chúng, nhưng vẫn là kiếm lời nhỏ một bút. Hứa Thanh bây giờ tại Tứ Hải Thương hội côn linh trên lưng cự thú, đây chính là đông vực, theo lý mà nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Nhan càng hiếu kỳ, trực tiếp cũng rời đi hư thần giới. Tử tiêu thánh chủ linh tịch cho mày, nếu là côn linh thương hội làm sự tình, như thế cái thế lực này liền không cần tồn tại. Nàng cũng rời khỏi hư thần giới, dự định trực tiếp tiến về Đông Hải. Bốn phía mọi người vẫn như cũ còn tại trở về chỗ chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hứa Thanh lần này thanh danh chắc chắn chấn động thiên hạ. Lúc này trong côn linh thành, Hứa Thanh xếp bằng ở trên giường, đột nhiên mở hai mắt ra. Phu cận có một loại kỳ lạ không gian ba động, nội bộ khí tức còn giống như có chút quen thuộc, còn giống như tại di chuyển nhanh chóng bên trong. Hứa Thanh dùng không gian thiên phú cảm giác được cái này ba động, cho nên lập tức liền rời đi hư thần giới. Dự định nhìn một chút vật này là cái gì, nếu là muộn một chút cái này ba động liền đã đi xa. Trực tiếp phá toái không gian, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian bên trong, Hứa Thanh đứng ở chỗ này, nhìn xem một đạo hồng quang phi hành tốc độ cao lấy. Âm Dương Nhị Khí hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp đem hỏa quang màu đỏ chặn trở. Hồng quang tán đi, rõ ràng là một giọt quỷ dị máu tươi, bốn phía trải rộng đủ loại phù văn, tản ra khủng bố sinh mệnh lực. Âm Dương Nhị Khí biến thành bàn tay lớn, trực tiếp đem một giọt máu này bắt đến trước người. Tiểu tử, thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Giúp ta mở ra Thiên Đạo phương ấn, ta ba người vô thượng cơ duyên. Hứa Thanh đem giọt máu này bóp tại đầu ngón tay, cái này lại là bản thể, khí tức thế nào còn không bằng phân thân. Các ngươi đến tụt cùng gặp cái gì? Huyết Ma yên lặng thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ than vãn, Thiên Ma cho là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng mà làm hắn cùng Đế Ma kéo lấy ta rời khỏi giới này thời điểm, vết nứt không gian bị thiên đạo bày ra thiên la địa võng. Thiên đạo mới là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng mà thiên đạo muốn tuân thủ chính mình quyết định quy tắc, lưu vạn vật một chút hy vọng sống. Lúc này Thiên Ma phòng trường bản thể cũng không còn, còn lại một tia tàn hồn, Đế Ma phòng trường thảm hại hơn, hắn tuy là thực lực cường đại, nhưng thủ đoạn bảo mật cũng nhiều. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Rất tốt, người sau này sẽ là ta mang bên mình lao ra ra. Đi theo ta đi." Lúc này Huyết Ma, căn bản vô lực phản kháng, bị Hứa Thanh trực tiếp thu nhập bên trong một cái trận văn. Hứa Thanh trở lại Việt Lạc, ngồi trên ghế, trước mắt hiện ra bảng hệ thống. "Huyết Ma, Chân Tiên đỉnh phong, tàn. Thân phận: nghịch thiên giả. Thiên phú: biển máu khô khô, Huyết Ma không chết, khôi phục bí thuật, huyết sát ma đạo. Dòng: huyết hải chiến thiên, đỏ, nghịch thiên giả, đỏ, huyết hồn, kim, diệt sát kim, khôi lỗi sử, tiếm, nhưng trưởng thành, mê hoặc nhân tông, tiếm." Giới thiệu Văn Tắt, xuất thân nhân tộc, sau bởi vì tướng mạo quá dị, gặp phải gắt bỏ, chuyển tu ma đạo cùng huyết đạo, phi thăng ma giới. Về sau gia nhập Ngịch Thiên Giả tổ chức, bởi vì ma chủ cũng là Ngịch Thiên Giả một trong, chưa bao giờ đem huyết ma để ở trong mắt, cho nên huyết ma biết được ma chủ gặp nạn chuyển thế, tới trước giới này dự định đem ma chủ chuyển thế thân luyện hóa thành phân thân. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, nhất là nhìn xem giới thiệu Văn Tắt, không nghĩ tới Ngịch Thiên Giả còn có tổ chức. Nhìn lên dường như không thế nào hòa thuận, nhưng lại lại không thể chủ động hỏi thăm, bởi vì huyết ma đại khái là sẽ không nói. Cầm lấy đã chuyển hóa làm màu máu phù văn, Hứa Thanh trong miệng lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, tất nhiên ngươi cũng có thể không nói, nhưng mà hạ tráng sẽ rất khó chịu nha. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra phong ấn, nhận ngươi làm chủ nhân cũng có thể. Huyết Ma âm thanh từ trong phủ văn truyền ra, lộ ra rất là lo lắng. Hứa Thanh không có vội vã hỏi tham, mà là đem Huyết Ma nhận biết dùng trận pháp phong bế, tại nó trên mình chọn dòng. Hai cái màu đỏ rồng, lịch tiên giả cùng Huyết Hải chiến thiên. Còn có một cái nhưng trưởng thành màu tím rồng. Trước lựa chọn cái nào đều có thể, bởi vì Huyết Ma ngay tại trong tay mình. Chương một thẩm vấn Huyết Ma, Lục Đạo giả rồng. Trước 107, thẩm vấn huyết ma, nghịch đạo giả dòng. Hứa Thanh do dự chốc lát, cuối cùng lựa chọn trước tại nghịch thiên giả cái dòng này bên trên đánh dấu. Cái dòng này thuộc về thân phận dòng, cùng chính mình diệt đạo giả dòng đầu dạng. Mặc dù mình không biết rõ đại biểu lấy cái gì, nhưng cảm thấy rất hứng thú, chính mình từ trên trời ma thân phận dòng, tiếp đó hợp thành làm diệt đạo giả. Hơn nữa từ thức tỉnh hệ thống đến hiện tại, nhìn thấy qua nắm giữ thân phận dòng nhân vật, ít đến thương cảm. Đánh dấu thành công, thu được nghịch đạo giả, đỏ. Nghịch đạo giả, nhưng nắm giữ nghịch đạo chi lực, nghịch đạo chi lực cực kỳ đáng sợ, nếu bị phát hiện, liền sẽ gặp phải thiên đạo cùng đại đạo diệt sát cùng diệt đạo chi lực, nghịch thiên chi lực, phệ đạo chi lực dung hợp sẽ thành chư thiên vạn giới lực lượng mạnh nhất, tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt hết thảy, đồng thời cũng có thể sáng tạo hết thảy. Hứa Thanh nhìn xem mới lấy được thân phận dòng, cùng diệt đạo giả dòng rất là tương tự, nhưng là lại nhiều hơn tin tức mới. Thầm nghĩ lấy, nghịch thiên chi lực hẳn là nghịch thiên giả thân phận dòng kèm theo lực lượng. Huyết ma ẩn tàng rất sâu, nhìn tới hắn không có bạo lộ nghịch thiên chi lực, bằng không cũng không phải là lưu một chút hy vọng sống, khẳng định sẽ bị thiên đạo trực tiếp mà sát. Về phần diệt đạo chi lực cùng nghịch đạo chi lực đều có, phệ đạo chi lực không biết có phải hay không là ta phệ đạo thiên vú. Hứa Thanh thôi động vệ thiên đạo thể vệ đạo thiên phú muốn thử xem cùng diệt đạo chi lực cùng lịch đạo chi lực có thể hay không dung hợp nhưng mà kết quả để Hứa Thanh có chút bất ngờ đáng sợ tới cực điểm lịch đạo chi lực bạo ngược vô biên diệt đạo chi lực thậm chí có thể thoải mái nghiền ép tiên lực nhưng mà tại vệ đạo thiên phú trước mặt một điểm đáng sợ khí tức đều không dám phong thích, ngoan ngoãn chờ đợi thôn vệ vệ đạo thiên phú đem hai loại lực lượng đều thôn vệ Hứa Thanh nhìn xem một màn này chính mình vệ đạo thiên phú phải cùng vệ đạo chi lực không có quan hệ chỉ là danh tự tương tự mà thôi thể chất của mình liền hệ thống đều kiểm tra đo lường không ra phỏng chừng vượt qua cao nhất phẩm dai màu đen hai loại lực lượng đều là màu đỏ thân phận dòng kèm theo Hứa Thanh Phỏng trứng coi như là bốn loại lực lượng dung hợp nhiều nhất cũng liền đến thất thải mà thôi đem màu máu trận văn mở ra huyết ma hồ, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ư tại sao lại cho ta nhiều hơn tầng một phong ấn ta biết lúc trước có chín cái ma giới cường giả đi tới giới này bọn hắn đều là thân phận gì hơn nữa mục đích là cái gì Hứa Thanh Bóc lấy màu máu trận văn thuận tiện mở ra vô Gian luyện ngục dị tượng nếu là huyết ma không nói liền định ném vào trong đó huyết ma nhìn thấy vô Gian luyện ngục dị tượng lúc khiếp sợ thuần đỉnh lên tiếng kinh hô tới từ U Minh đáng sợ dị tượng thế nào sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, là ta tại hỏi ngươi, mà không phải để ngươi hỏi tới ta. Trực tiếp đem phủ văn ném vào vô Gian luyện ngục. Vô Gian luyện ngục trực kích linh hồn đau nhất, dù cho là huyết ma, đều phát ra khốc liệt tiếng kêu. Ta không lắm miệng, nhanh lên một chút thả ta ra ngoài. Hứa Thanh ánh mắt lãnh đạo, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, liền đưa ngươi vinh thế tại vô Gian luyện ngục hưởng thụ a. Huyết Ma hồi đáp, ôn thuận rất nhiều, ta đến trả lời ngài vấn đề mới vừa rồi. Ta biết được ma chủ chuyển thế, cho nên dự định đem nàng luyện hóa thành phân thân, đặt được nàng còn sót lại bảo vật, trở về sương bá ma giới cái khác tám vị ma đầu theo thứ tự là Thiên Ma, Đế Ma, Long Ma, Cổ Ma, Tâm Ma, Dâm Ma, Ngục Ma cùng Phật Ma. Đế Ma cùng Long Ma đã từng là ma chủ thủ hạng, đều mười phần trung thành, hẳn là tới bảo vệ ma chủ chuyển thế thân, về phần cái khác ma đầu ý nghĩ, ta cũng không biết. Long Ma bị phong ấn ở Bắc Hải, Cổ Ma bị phong ấn ở Nam Cương. Phật Ma cùng Ngục Ma bị phong ấn ở Tây Mạc, Tâm Ma cùng Dâm Ma bị phong ấn ở Trung Thần Châu. Hứa Thanh nghe lấy huyết ma giảng thuật, hơi trầm ngâm chốc lát, theo sau tiếp tục đem huyết ma phong ấn. Ngươi vẫn là ngủ một hồi a? Có việc hỏi ngươi ta sẽ lại lần nữa gọi ngươi đi ra. Huyết ma bây giờ chỉ còn lại có một giọt máu, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hứa Thanh ăn bài. Nhưng mà, nhưng trong lòng hiện ra ác độc ý nghĩ, dự định đạt được Hứa Thanh tín nhiệm, tại thời khắc mấu chốt đoạt xá Hứa Thanh. Nhưng mà hắn không biết là, Hứa Thanh cho tới bây giờ liền không tin tưởng qua hắn, giữ lại hắn chỉ là bởi vì trên người hắn còn có mấy cái dòng không đánh dấu mà thôi. Thuận tiện nhìn một chút có thể hay không moi ra cái gì hữu dụng tin tức. Huyết ma biết đến một chút bí mật tin tức, nếu là ở huyết ý Liê quả thực liền là giá trên trời. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh không có lại độ tiến vào hư thần giới nhưng mà xuất hiện trước mặt hai đạo chuyển tân phủ, một cái là linh tịch, còn có một cái là vân nhan. Đều tại hỏi thăm hôm qua vì sao đột nhiên rời khỏi hư thần giới, Hứa Thanh phục hồi, chỉ nói ra hiện một chút rất nhỏ phiền toái. Lần nữa móc ra màu máu chất văn, Hứa Thanh bắt đầu lần nữa đánh dấu, lần này lựa chọn huyết ma trên mình nhưng trưởng thành dòng, khôi lỗi sư. Đánh dấu thành công, thu được ngự thú sư, thím, nhưng trưởng thành. Ngự thú sư có được có thể để cho hết thẻ chim quý thú lạ thân thiện năng lực, có thể càng dễ dàng thu phục, có thể khóa lại ba cái bản mệnh ngự thú. Bản mệnh ngự thú nhưng tiềm lực vô hạn, đồng thời tu vi đi theo chủ nhân cùng nhau. Vĩnh Viễn không phản bội, dòng trưởng thành phía sau có thể thu phục càng nhiều bản mệnh ngự thú. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, đối chính mình chiến lực tăng lên cũng không phải rất lớn. Nhưng mà mình còn có một cái màu đỏ dòng, dị thú, có thể để cho Tu Vi không vượt qua chính mình dị thú thần phục, Vĩnh Viễn không phản bội, đồng thời cũng có thể tăng lên ngự thú tiềm lực. Đó chính là trăm phần trăm thu phục dị thú, hai cái dòng còn có thể trồng chất sử dụng. Hơn nữa tại thể nội thế giới Tiểu Kim còn có thôn Thiên Nô Công, đều đã theo không kịp cước bộ của mình, cũng còn không tệ. Trong thiên đoạn sơn mạch, Hứa Thanh bản tôn ngay tại thể nội thế giới tu hành. Bây giờ Tu Vi đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trùng kích hóa thần kỳ càng gần một bước. Trực tiếp mở hai mắt ra, đem Tiểu Kim cùng Thuần Thiên Ngô Công triệu hoán đến trước người, không nên phản kháng, ta ban cho ngươi nhóm một tràng tạo hóa. Tiểu Kim đi theo chính mình hồi lâu, mà Thuần Thiên Ngô Công Tiểu hắc là chính mình từ trứng bên trong nở đi ra, đôi chính mình cũng mười phần thân thiết, dù cho đạt được lực lượng cường đại hơn, cũng sẽ không phản loạn. Nhìn xem hai cái dị thú bị hào quang bao trùm, tiến vào thuế biến bên trong. Thuế Thanh ý niệm đảo qua toàn bộ thể nội thế giới, Tuyết Lưu Ly đang cùng Mộng Viễn đối luyện lấy về phần tán tiên cấp trai chính giữa xếp bằng ở phía dưới thông tiên thần thụ dường như lĩnh ngộ được cái gì thân thể ngay tại phát sinh nào đó biến hóa cái thứ ba bản mệnh ngự thú con nên hay không lựa chọn nàng đây hứa thanh nhìn xem thiếu nữ mộng nguyễn mặc dù mình cùng nàng từng có át tiết, nhưng mà trước mắt đã hòa giải mấu chốt là trên người nàng có một cái nhưng trưởng thành ròng huyễn chi lĩnh vực tương lai tiềm lực rất mạnh hứa thanh phiêu phủ ở một chỗ trên đất trống đem thiếu nữ mộng nguyễn cùng tán tiên cấp trai đều triệu hoán ở đây ta ý thu ngươi làm bản mệnh ngự thú không biết ngươi có nguyện ý hay không nhìn xem thiếu nữ mộng nguyễn hứa thanh yên lặng nói Mộc Uyển quay đầu nhìn về phía tán tiên ôn tóc trai, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, nhìn xem Hứa Thanh ôn hòa nói: "Ta được đến ngươi các loại tặng, thậm chí khôi phục thương thế, còn tái tạo thân thể, từ đầu đến cuối còn không đến giúp qua người cái gì. Ta dự định đem Huyền Thiên Tông còn xuất lại đều giao cho ngươi, 30 năm sau lần nữa trùng kích tiên môn, dự định phi thăng thiên giới. Về phần nữ nhi của ta, đây hết thảy đều muốn nhìn chính nàng lựa chọn." Chương 108: Huyền Thiên Tông còn xuất lại, xuất phát Nam Hải, chương 108: Huyền Thiên Tông còn sót lại, xuất phát Nam Hải. Hứa Thanh nhìn về phía thiếu nữ Mộ Uyển, chỉ thấy nàng ngượng ngùng gật gật đầu, "Ta nguyện ý trở thành người ngư Hứa Thanh nhìn xem nét mặt của nàng, lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Đem thiếu nữ Mộng Uyển Thu làm bản mệnh ngự thú, thân thể của nàng phát ra bạch quang, cũng tiến vào thuế biến trạng thái. Nhìn xem một màn này, trai khỏe miệng xuất hiện một vòng mỉm cười, nàng đi theo ngươi là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng cũng sống vài vạn và năm, nhìn người cực kỳ thấu triệt, lấy nàng khoảng thời gian này đối Hứa Thanh quan sát. Hứa Thanh bình thường chỉ dùng phân thân tại người thường đi, bạo tôn có thể muốn vô địch thiên hạ mới sẽ hiển lộ mà ra. Trai còn cảm giác đối mặt Hứa Thanh lúc, chính mình cũng có một loại gần như bản năng uy hiếp tính mạng. Hứa Thanh nhận tàng át chủ bài đông đúc, liền nàng cũng không thể chọn vẹn nhìn đấu. Hứa Thanh nhìn xem nàng, ngươi chẳng lẽ không biết, từ lúc cửu ma loạn thế phía sau, liền cũng lại không có người phi thăng thành công qua. Dù cho lại độ một lần thành tiên tiếp, cũng vẫn như cũ vô pháp phi thăng tiên liên giới. Hơn nữa dùng ngươi yêu tộc thân phận, nói không chắc phi thăng địa phương cũng không nhất định là tiên liên giới. Cần gì phải cố chấp như vậy đây? Trai hơi hơi lắc đầu, trong mắt giống như lấy hoài niệm, bởi vì người đó tại cửu ma loạn thế phía trước một năm, phi thăng thành công, hắn nói tại tiên giới chờ lấy ta. Hắn là huyền thiên tông đời cuối cùng tông chủ, lúc trước ta cùng hắn tại Nam Hải gặp bữa, phía sau. Hứa Thanh yên tĩnh nghe lấy nàng giảng thuật, Tiểu Lưu Ly li chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận, cũng ngồi trên đồng cỏ bắt đầu nghe cố sự. Sau một hồi lâu, theo lấy trai giảng thuật xong hết thảy, Hứa Thanh cứ như vậy nhìn xem nàng, không nghĩ tới trả lại nàng là cái yêu đương não, qua mấy vạn năm còn quên không được người kia. Cũng có lẽ, so sánh nhân tộc phức tạp nhiều biến tình cảm, yêu tộc thì ra càng thêm đơn thuần. Nhưng mà để Hứa Thanh im lặng nhất chính là, trai loại dị thú này tuy là tinh thông biến hóa, nhưng mà bản thể chỉ là một bậc khí, sinh ra hậu đại chỉ cần tiêu hao bản nguyên, nương kết hậu đại là đủ. Nói cách khác, trai cùng Huyền Thiên Tông Chủ, xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì chỉ là thuần túy tình cảm mà thôi. Chẳng trách thiếu nữ mộng nguyễn sẽ xuất hiện loại kia biểu tình. Trai hoài niệm chốc lát, theo sau lấy ra đại lượng điện tịch cùng ngọc đồng, chất thành một cái tiểu sơn. Huyền Thiên Tông chỉ còn lại những thứ này truyền thừa, còn lại tại nguyên nội tỉnh còn có hộ tông tiên khí đều hủy. Hứa Thanh lật xem một phen, trong đó tối cường Huyền Thiên Bảo Điện rõ ràng cũng là chân tiên cấp công pháp, bí mật trong đó thuật thập phần cường đại. Nhưng mà chính mình trước mắt, đáng lưu ý chính là trong đó trận pháp điện tịch phi thường to lớn, thậm chí so tử tiêu thánh địa, đồng lai tiên tông, tiêu thánh địa còn có đại càn đế quốc gộp lại còn muốn nhiều mấy chục lần nhìn thấy Hứa Thanh nghi hoặc, trai tại một bên giải thích nói, đông vực trận pháp đều đến từ Huyền Thiên Tông. Lúc ấy tại toàn bộ tứ vực Huyền Thiên Tông dùng trận pháp nổi tiếng, bao gồm phong ấn ma đầu trận pháp, cũng đều là đến từ Huyền Thiên Tông. mắt Hứa Thanh sáng lên, có thể đem huyết ma, đế ma còn có thiên ma những cái này trận tiên đỉnh phong ma đầu phong ấn mấy vạn năm, tuy là có thiên đạo ý chí hiệp trợ, nhưng mà những trận pháp này cũng tuyệt đối rất mạnh. những vật này ta chính giữa cần, đa tạ. Tiểu Lưu Ly li cũng tại tìm kiếm lấy điện tịch, định tìm ra một chút thần thông thú vị bí thuật, bằng không quá mức nhảm chán. lúc chạm vào túi, trời chiều chiếu rọi tại trên mặt biển, tạo thành một bức tuyệt mỹ cảnh sắc to lớn dị thú như là quái ngư, phiêu phủ ở Đông Hải trên mặt biển. Một đạo quang mang rơi vào trên người cự thú, chính là côn linh thương hội người chủ sự Trần kỳ tại Tử Tiêu Thánh địa trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền góp nhặt đại lượng đông lượng vật sản. Trần Tề Hậu Phương còn có một cái phi chu đi theo, trong đó đều là chút ăn chơi thiếu gia, tiêu hao của cai khổng lồ dự định tiến vào côn linh thành ngự lạc. Đến lúc đó côn linh cự thú nửa năm sau tại Nam Hải trở về, bọn hắn cũng liền đi theo trở về. Vân Hải bất ngờ ngay tại trong đó, hắn kinh thường nhìn xem cự thú này, cự thú này cực kỳ thật lớn, xấu cũng là thật xấu. Ha ha, ta cho rằng Vân Hải huynh nói đúng. Bốn phía chúng thiếu niên phụ họa cười nói. Chân ký nghe lấy bọn hắn treo tức lời nói, không chỉ không buồn, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Những cái này đều là đại tài chủ, chỉ cần đi vào Côn Linh thành, trên người bọn hắn linh thạch liền giữ không được. Không nhanh không chậm nói, Tử Tiêu Thánh tử muốn đi tới Nam Cương du lịch, liền ở bên trong đó. Vân Hải trên mặt nụ cười cứng đờ, theo sau bắt đầu điệu thấp lên. Hắn thật là sợ, thậm chí bị bị đánh ra bóng ma tâm lý, liền đối mặt hứa thanh đều không dám. Người khác nghe hứa thành tại cũng tại trong Côn Linh thành, nhộn nhịp thúc dục, đã sớm nghe Tử Tiêu Thánh tử chính là đông vực đệ nhất thiên kiêu, mau dẫn chúng ta vào thành. Đúng vậy a. Ta tự mình muốn đi tới cửa bãi phỏng. Trong lòng Trần Kỳ cười thầm, không nghĩ tới hứa Thanh danh hảo như vậy dùng tốt, những con nhà giàu này thái độ đều hoàn toàn khác biệt. Ta liền mang các ngươi vào thành. Nhìn xem côn linh thành bên trong đủ loại hương diễm tráng cảnh, có chút người lần đầu tiên tới, sắc mặt đỏ rực. Những cái này đều là thượng hạng lô đỉnh, bất quá giá cả nhưng không tiện nghi. Trần Kỳ cười nói, tùy ý chỉ vào một chỗ cao ốc, chủ sở của các ngươi là ở chỗ đó, ta muốn khống chế côn linh, cự thú xuất phát. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Mặt đất xuất hiện lay động, nhưng chỉ là chốc lát liền ổn định lại. Vũ Tính trong sân, Hứa Thanh mở hai mắt ra, Còn tưởng rằng thật phải chờ tới 3 ngày sau đó, không nghĩ tới hôm nay liền muốn xuất phát. Thần niệm khuyết tán ra tới, nhìn xem Trần Kỳ xếp bằng ở trung tâm côn linh thành, trong tay ngay tại bấm ấn, điều khiển côn linh cự thú. Mà côn linh cự thú tại Đông Hải trên tầng mây phi hành tốc độ cao lấy. Đúng lúc này, Trần Hâm bước vào gian phòng này, đem ý nghĩ của nàng toàn bộ nói ra, "Lão tổ, ngài nhìn ta tại Tử Tiêu Thánh tử trên mình mượn chồng kế hoạch có thể thực hiện ư?" Trần Kỳ hơi hơi lắc đầu, Tử Tiêu Thánh tử thiên tư cái thế, thể chất chính là trong truyền thuyết âm dương thánh thể, ngươi ý nghĩ không tệ nhưng mà thực hiện lên có chút khó khăn. Tử tiêu thánh tử tu hành công pháp chính là thái thượng vong tình lục, công pháp này vứt bỏ thất tình lục dục, chỉ vì truy cầu lực lượng, cho nên nói ngươi vẫn là từ bỏ đi. Trần Hâm miệng nhỏ hơi mở, còn có loại này biến thái công pháp, đoạn tình tuyệt dục vậy vẫn là người sao? Hứa Thanh thu về thần niệm, không tiếp tục để ý. Theo lấy sát trời hoàng hôn sắp tới, Hứa Thanh nằm tại nóc nhà nhìn một chút tiết tượng. Cổ ma ngay tại Nam Cương, đến lúc đó có thể đi cổ trên ma thân đánh dấu, cổ trên ma thân hẳn là cũng có màu đỏ rồng a, cũng có thể đi bãi phẳng một thoáng thạch vô ngân, dùng thực lực của hắn, tại Nam Cương có lẽ có thế lực ủng hộ đến lúc đó hành tẩu nam cương sẽ thuận tiện rất nhiều. Theo lấy tiểu tiểu minh nguyện dâng lên, khắp trời đầy sao điểm điểm. Hứa Thanh nơi này ưu tinh, cùng côn linh thành đèn đuốc sáng trưng, huyên áo dâm mị xuất hiện cực lớn tướng phản. Theo lấy đêm khuya sắp tới, Hứa Thanh lần nữa móc ra màu máu trận văn, đánh dấu số lần gần đuổi mới, có thể tại huyết ma trên mình lần nữa đánh dấu, thuận tiện hỏi thăm hắn một vài vấn đề. Cũng vào lúc này, côn linh cự thú hướng về nam hải cực tốc đi về phía trước. Trương một bí mật, lần nữa thu được thất thải giòng. Trương một bí mật, lần nữa thu được thất thải giòng. Mở ra màu máu trận văn, huyết ma lần này dư ý lặng ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, bất quá ngẫm lại hậu quả có thể hay không tiếp nhận. thanh em hứa thanh lãnh đạm, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, chỉ là có thể hay không đừng ở phòng với ta, để ta mỗi ngày thêm ra tới thảm một chút gió. huyết ma âm thanh nặng nề, ngươi có biết hay không giới này vì sao không thể phi thăng? Từ lúc các ngươi chín vị phụ xuống phía sau, dường như liền không người phi thăng thành công qua. nếu là trả lời có thể để ta vừa ý, mỗi ngày có thể để cho ngươi ở bên ngoài chờ một canh giờ. hứa thanh bóp lấy màu máu chợt văn, cười nhạt nói, nghe lây vấn đề này, huyết ma cười lạnh ngồi lâu. rất đơn giản bởi vì có người đem tiên môn phá hỏng, người kia liền tới từ đó giới, thành tiên quá trình liền là độ thành tiên kiếp và chạm tiên môn, tiếp đó có thể lựa chọn bước lên phi thăng đài trực tiếp phi thăng, hoặc là lựa chọn tiến vào tiên lộ, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá. Nhưng mà có người tại tiên môn bên ngoài sáng lập một cái thế giới, được xưng là tiểu tiên giới. Lúc trước làm tránh né chúng ta chín bị, số lớn cường giả chủ động tiến vào tiểu tiên giới, chỉ cần tiểu tiên giới cường giả càng nhiều, giới này liền càng không có khả năng có người phi thăng. Chúng ta lúc ấy đều không có ngăn cản, thậm chí mặc kệ tiến vào tiểu tiên giới, bởi vì dùng thiên đạo đối ma chủ kiên kỵ là không có khả năng để ma chủ lần nữa bước lên con đường tu hành. Hứa Thanh nghe lấy huyết ma giảng thuật, chân mày hơi nhíu lại. Nhiều cường giả như vậy đều tiến vào tiểu tiên giới, vậy là ngươi thế nào bị phong ấn? Huyết ma gầm thét gầm thét, khi đó trong thiên địa có 99 đầu tiên cấp long mạch, có thể tiếp nhận chân tiên cấp cường giả tồn tại. Có chút càng nhiều cường giả làm che chở tiên hạ thương sinh, không nguyện tiến vào tiểu tiên giới, lựa chọn cùng chúng ta đối kháng, tăng thêm thiên đạo tính toán, cho nên mới sẽ bị phong ấn. Ngay lúc đó đại chiến, đánh băng một nửa tiên cấp long mạch, về sau tiểu tiên giới chúng cường giả xuất thủ lần nữa, tại chúng ta bị phong ấn phía sau, tước đoạt đại bộ phận tiên cấp long mạch. Đối sót lại cường giả tiến hành lần thứ 2 đo sát, tiếp đó bọn hắn sáng tác biệt định, đem bọn hắn giết cường giả đều ỉ lại trên đầu chúng ta. Huyết ma không nói nữa, lâm vào trong chẩm mặc. Hứa Thanh cũng yên lặng thật lâu, không nghĩ tới xa xôi đi qua, còn có chuyện như vậy phát sinh. Có chút người, thậm chí so ma còn muốn phá. Mở ra bảng hệ thống, tại huyết ma trên mình màu đỏ dòng, huyết hải chiến tiên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được hỗn độn huyết hải, thất bại. Hỗn độn huyết hải, hỗn độn cấp bí thuật, có thể đem bản thân huyết dịch ngưng tụ làm hỗn độn máu, nhưng vô hạn cường hóa. Mỗi một giọt máu đều nhưng tiếp nhận vô hạn lực lượng cuối cùng có thể ngưng tụ hỗn độn huyết hải, nắm giữ vạn nước hỗn độn máu, chiến lược vô hạn cao, bản thân triệt để bất tử bất diệt. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, mạnh là thật mạnh. Nhưng mà, nhìn một chút chính mình những dòng này, thế nào càng lúc càng giống đại phản phái. Ta thế nhưng người tốt, đây nhất định là cái ngoài ý muốn. Huyết ma nhưng mà Thủy Trung không lên tiếng. Tại trên người hắn dòng cũng đều đánh dấu không sai biệt lắm, chỉ còn lại hai kí một tím. Hứa Thanh lần nữa đem màu máu trận văn phong bế, tiếp đó ném vào càn khôn giới. Sắp bằng ở tại chỗ, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu hỗn độn huyết hải bí thuật. Trên đường đi đều bình an vô sự. Thứa Thanh mỗi ngày đều sẽ hỏi thăm huyết ma một vài vấn đề, đại bộ phận đều cùng ma giới có quan hệ. Đồng thời tại huyết ma trên mình đánh dấu. Bất quá cái này hai lần đều không ra vật gì tốt, chỉ là ra một kiện cực phẩm ma khí, còn có đại lượng ma thạch, cùng một môn tương đối đặc thù dòng, nhìn trộm nhân tính kim, đối chiến lược tăng lên không lớn, nhưng mà cũng là một cái phi thường thực dụng dòng. Mấy ngày nay Trần Hâm không có lần nữa làm phiền chính mình, Thứ Thanh mười phần thanh nhàn, cũng vui vẻ đến như vậy. Chính hôm đó Nam Hải đột nhiên bạo phát đáng sợ khí lãng, Côn Linh Thành đều một trận run rẩy, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tao ngộ hải thú tập kích ư? Hẳn không phải là, đoán chừng là phía trước xảy ra chuyện gì, ta nhìn vẫn là lách qua nơi đây tốt một chút. Làm sao có khả năng quấn, hải đồ đều là cố định lại, không biết rõ đi bao nhiêu lần, nếu là mạo muội thay đổi lộ tuyến, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, Trần kỳ âm thanh tại trong thành tiếng vọng. Không cần kinh hoảng, chúng ta đây là gặp được thuận gió làn sóng, tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều, nguyên bản nửa tháng mới có thể đến Nam Hải, nhiều nhất lại có 5 ngày liền có thể đến. Theo lấy Trần Kỳ lời nói rơi xuống, bốn phía vậy mới bình ổn lại, đều mỗi người trở lại trong phòng. Hứa Thanh cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội công pháp, triệt để đắm chìm tại trong đó, thân thể hóa thành hư vô, biến mất tại trong phòng. Lúc này Thiên Đoạn Sơn, Hứa Thanh lại lần nữa xuất hiện, lần này vẫn như cũ là phân thân, dự định xem xét Diệp Thần tới chỗ nào, thuận tiện nhìn một chút Diệp Thần tu không tu luyện Thiên Đạo Thánh Quyết, nếu là tự cung vậy thì có ý tứ. Lúc này Thiên Đoạn Sơn mảnh chính giữa đổ mưa to, một chỗ trong sân động, Diệp Thần đang ngồi ở cửa động nhìn xem bản đồ, xác nhận lấy bản thân vị trí. Chúng ta đi đường nhiều ngày, không nghĩ tới mới đi như vậy điểm lộ trình, muốn đến bên trong thần chu, e rằng muốn đi lên một năm nửa năm cơ như tuyết ôm hai đầu gối, ngồi tại bên cạnh đống lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Diệp Thần lời nói, vội vã lấy lại tinh thần, trong mắt đều là bi thương. Ta gần đây cảm giác thể nội mấy cố lực lượng càng hung mãnh, khả năng sống không lâu. Sẽ không, nhiều như vậy khó khăn đều đi tới, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Lúc này trốn ở vết nước không gian bên trong Hứa Thanh, ngay tại nhìn xem nơi này, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Thật là không nghĩ tới a. Diệp Thần còn thực át. Về phần tiếp xuống, liền nên để bọn hắn tăng nhanh tiến độ. Hứa Thanh nhìn ra được là cơ như tuyết liên lụy bước chân, đem trong cơ thể nàng mấy cố lực lượng toàn bộ đều chậm chạp tán đi, nhưng mà lưu lại diệt đạo chi lực dung nhập thể chất của hắn Bản Nguyên. Nàng không phải tín ngưỡng tiên đạo hư. Vậy liền để nàng cũng gặp tiên phạt. Tuy là không biết rõ hư vô chi thể bản nguyên cùng diệt đạo chi lực sẽ dung hợp thành cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ không nhỏ yếu, hơn nữa chỉ cần lẫn lộn diệt đạo chi lực, nàng miễn là còn sống liền sẽ làm thiên đạo chỗ không được. Hơn nữa dung hợp thành công phía sau, chính mình còn có thể thu hoạch một lần thể chất tinh huyết, cũng còn có thể lại đánh dấu một lần. Coi như là dung hợp thất bại, cơ như tuyết tử vong, chính mình cũng không có tổn thất cái gì. Nàng lần đầu tiên để chính mình phân thân bị thương, hơn nữa còn là chặt đứt một tay dạng này trọng thương, thế nào cũng không thể để nàng tốt hơn. Về phân Diệp Thần, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một chút suy tư, nếu đem lịch đạo chi lực dung nhập Thiên Đạo Thánh thể sẽ như thế nào? Suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý định thử nghiệm. Vạn nhất cho hắn tại tăng cường một đợt, chính mình được không bù mất. Bất quá Hứa Thanh sẽ không để hắn tốt hơn, trong tay xuất hiện một cái vật phẩm, Nhân duyên tơ hồng, trực tiếp cột vào Diệp Thần trên mình, theo sau chính mình biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đoạn Sơn mạch đỉnh, Hứa Thanh nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy cái gì, cuối cùng lựa chọn đem Nhân duyên tơ hồng cột vào. Chương 110 Đến Nam Hải, Nam Hải cách cục, chương 110, đến Nam Hải, Nam Hải cách cục. Nhìn xem kiệt tác của mình, Hứa Thanh vừa ý cười cười. Diệp thần nhân duyên tơ hồng cột vào một cái xấu vô cùng trùng tử bên trên, hơn nữa còn là công. Đúng lúc này, thiên đạo khí tức lần nữa nồng nặc lên, Hứa Thanh biết, đây là chính mình dùng nhân duyên tơ hồng sửa đổi Diệp thần trên mình nhân quả, dẫn đến mệnh số của hắn phát sinh thay đổi, cho nên bị thiên đạo phát hiện. Bất quá vấn đề không lớn, Hứa Thanh nháy mắt biến mất tại chỗ, nghịch đạo giả dòng cùng diệt đạo giả dòng loại trừ kèm theo lực lượng không giống nhau, cái khác hiệu quả giống nhau, hai cái dòng chồng chất phía dưới. Khí tức của mình ẩn tàng sâu hơn. Thiên đạo khí tức tại bốn phía tìm kiếm lấy cái kia xấu vô cùng trùng tử bị bạch quang bao phủ, theo sau biến mất tại trong bạch quang. Trong sơn động Diệp Thần xuất hiện một trận cảm giác kỳ quái, nhưng là lại nói không ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta thế nào có một loại dự cảm không tốt? Diệp Thần phát giác trong đầu của chính mình Thiên đạo thánh quyết ký ức phát sinh biến hóa to lớn, nguyên bản xem không hiểu địa phương nháy mắt nhìn hiểu. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ phía trước công pháp là giả? Vậy ta chẳng phải là nhìn xem lừa người dưới? Diệp Thần khóc không gian nước mắt, có lẽ có biện pháp mọc ra a, không nhất định có. Đúng lúc này. Một bên sắc mặt cơ như tuyết dễ nhìn chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, ta cảm giác tốt hơn nhiều, đợi mưa tạnh liền có thể lần nữa xuất phát. Khoảng thời gian này, Diệp Thần hành vi cử chỉ đều muội phần quái dị, mà lại nói lời nói giọng nói đều thay đổi, để cơ như tuyết cho là hắn tại tu hành cái gì cường đại thần thông. Cho nên cơ như tuyết nhìn xem Diệp Thần quái dị động tác, không có phản ứng gì, thậm chí tập mãi thành thói quen. Diệp Thần gật gật đầu, ngươi không có việc gì liền hảo, tin tưởng ta, nhất định sẽ sẽ khá hơn. Hai người tiếp tục bước lên vượt qua thiên đoạn sơn mạch đường. Năm ngày sau đó, Nam Hải cùng Mẹp Đông Hải bốn phía cảnh sắc bắt đầu biến đến hoàn toàn khác biệt, thời tiết lộ ra càng nóng bức hơn. liên trong biển loài cá, chủng loại đều cùng Đông Hải hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh đi ra ưu tĩnh vị lạc, không để ý đến trong côn linh thành cảnh tượng, hướng về trung tâm côn linh thành đi đến. trên đường, Vân Hải xa xa nhìn thấy Hứa Thanh, trực tiếp lui lại mấy bước hành lễ, gặp qua Thánh Tử đại nhân. bốn phía rất nhiều người vây xem đều kinh ngạc, không nghĩ tới cuối đến không biên giới Vân Hải, thế mà lại giống như cái này một mặt. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải, hơi hướng nói, yên tâm, ngươi sau này nếu là sẽ không tìm ta phiền toái, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. phía trước là ta ngu muội vô chi đắc tội thánh tử đại nhân, còn mời thứ tội. Vân Hải tư thế thả càng thấp hơn. Hứa Thanh thì là nhìn xem Vân Hải ròng, đã phía trước đều có thể dung hợp ra cường đại Long Phượng thánh thể, có thể hay không lần nữa dung hợp. Lần này không có thiên đạo hiệp trợ, thất bại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Cuối cùng lựa chọn một loại lực lượng, trực tiếp dung nhập Vân Hải thể nội, tiên thiên lực lượng có thể khiến người nghịch hậu thiên phản tiên thiên, thoát thai hoàn cốt. Hứa Thanh chỉ là nhẹ nhàng vô vô Vân Hải đầu bay, đem tiên thiên lực lượng truyền vào Vân Hải bản nguyên bên trong, chuyện lúc trước không cần nhắc lại. Theo sau, trực tiếp quan thai đi xa. Tại chỗ, Vân Hải trên mình không nhịn được run rẩy. Trải qua nhiều lần giao hấn, hắn đã triệt để sợ Hứa Thanh. Bốn phía mọi người ồn ào, nhộn nhịp treo gẹo nói. Vân Hải, không nghĩ tới ngươi như vậy sợ tử tiêu Thánh Tử a? Đúng vậy ha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không sắp kẻ ra quần? Vân Hải không có giải thích, mà là nhộn nhịp thản nhiên tiếp nhận. Ngạo nghĩa nhìn về phía mọi người, trên mình phát ra khủng bố uy áp. Ta tuy là sợ hai Thánh Tử đại nhân, nhưng mà không sợ hai các ngươi. Vân Hải thực lực cực kỳ khủng bố, dù cho cùng Hoàng thất hợp thể kỳ cường giả đều có thể chiến hỏa. Đối với Hứa Thanh tới nói không tính là gì, nhưng mà bốn phía mọi người vây xem, cảm nhận được áp lực kinh khủng, nhộn nhịp chạy tứ tán. Trung tâm Côn Linh thành, Hứa Thanh tiến vào một chỗ trong phòng, nhìn xem không chế cự thú Trần Kỳ, như đã tiến vào Đông Hải, ta dự định một mình du lịch, rời đi nơi này. Trần Kỳ khẽ cho mày, nhưng ta chịu đến Lâm trưởng láo giao phó, muốn an toàn đem ngươi đến đến Nam Cương mới được. Bất quá ngươi đã chọn rời đi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Đây là Nam Hải cùng Nam Cương mới nhất thế lực bản đồ phân bố. Hứa Thanh tiếp nhận quyền chủ, cáo tử. Trước người xuất hiện vết nước không gian, giậm chân tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phiêu phủ ở biển rộng mênh mông bên trên, Hứa Thanh xuất hiện tại trên một tòa hòn đảo. Nhìn xem trước người thế lực bản đồ phân bố còn có bản đồ, Nam Hải cực kỳ có một chỗ đáng sợ tuyệt địa, tên là Luân Hồi Hải. Toàn bộ Nam Hải thế lực rắc rối phức tạp, bất quá tối cường hai cái thế lực theo thứ tự là Thương Lan Thánh Địa còn có Nam Hải Tán Tu Liên Minh. Nam Hải Tán Tu Liên Minh có sơ sơ ba vị tán tiên, tại Nam Hải tỉnh thế phi thường mạnh, mà Thương Lan Thánh Địa liền điệu thấp rất nhiều. Nam Cương bị Thập Vạn Đại Sơn chia cắt ra tới, Nam Bộ tới gần Nam Hải, địa vực phạm vi chỉ có Thập Vạn Đại Sơn bắc bộ 1 phần 10, cái này một bộ phận cũng là Thương Lan Thánh Địa địa bàn. Trong Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều bộ lạc, phân biệt tín ngưỡng vu thần cùng của ma, càng có hai cái đại thế lực Vu Thần Giáo cùng Cổ Ma Giáo, nhưng mà hai cái giáo phái cơ hội là không chết không thôi, trực tiếp chiếm lĩnh địa phương khác nhau, cũng thường xuyên phát sinh tranh chấp. Thạch Vô Ngân ngay tại trong thập vạn đại sơn tu hành, cũng không biết hắn là thế nào đồng thời tu hành vu thuật cùng cổ thuật. Thập vạn đại sơn còn có một tôn cường đại tồn tại, được xưng là thần thú, quanh năm đều tại trung tâm thập vạn đại sơn chiếm cứ, dẫn đến trung tâm thập vạn đại sơn khu vực trở thành nam cương số một số hai cấm địa. Về phần thập vạn đại sơn mặt khác phía Bắc, có mấy chục cái hoàng triều, quanh năm đều ở vào trong chiến loạn, còn có hai chỗ thánh địa, huyền minh thánh địa cùng đạo diễn thánh địa nhìn xem Nam Hải cùng Nam Cương thế lực phân bố, cái này có thể so sánh Đông Vực loạn quá nhiều. Hứa Thanh nhìn xem thập vạn đại sơn chỗ tồn tại, đây chính là chính mình mục tiêu kế tiếp, đem cổ ma tìm tới. Tiếp đó tại trên người hắn đánh dấu. phía sau bắc thượng dự định đi cái kia hai cái thánh địa nhìn một chút, thuận tiện tìm thêm lần nữa có hay không có thiên tiêu, tìm kiếm một chút cường đại dòng. Tiếp đó vượt qua Nam Cương, trực tiếp tiến về Trung Thần Châu. Về phần Thiên Đoạn Sơn mạch nơi đó, bản thể đã đến gần Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần trở thành Hồng Mông Nguyên Thần, liền sẽ lần nữa xuất hiện thay biến, đem bản thân lộ sắc thành tiên thiên ma thần, còn không biết rõ cần bao lâu thời gian chỉ có thể từ phân thân trước đi trung thần châu dò đường phía sau một cái khác phân thân thì là lặng lẽ đi theo diệp thần vượt qua thiên đoạn sơn mạch cũng tiến về trung thần châu thuận tiện quan sát cơ như tuyết xem xét diệt đạo chi lực cùng hư vô bản nguyên dung hợp tình huống thu hồi bản đồ dưới chân hứa thanh xuất hiện tiên khuyết cử kiếm hướng về một cái phương hướng nhàn nhã phi hành trong tay xuất hiện một cái linh quả tại trên mặt biển phi hành tuy là nhìn như nhàn nhã nhưng mà có tử thanh thần hồng thiên phú gia trì tốc độ cũng nhanh vô cùng đột nhiên mấy thần niệm cảm giác được bên ngoài mấy trăm dặm sự tình Có mấy người đem một người bao vây, nhọn nhịp giận dữ mắng mỏ, nói ra vật kia bị ngươi giấu ở chỗ đó, nếu là không nói ta giết ngươi siêu hồn cũng giống như vậy. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, nếu nàng tự bạo nguyên thần, chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Hứa Thanh hai mắt tỏa sáng, đang lo nhằn chán, đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Thuận tiện vứt điểm chỗ tốt cũng không tệ. Dưới chân kiếm quang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về cái địa phương kia bay đi. Chương 111, Thương Hải Chi Tâm, Thương Lan Thánh Địa, chương 111, Thương Hải Chi Tâm, Thương Lan Thánh Địa trên mặt biển, một cái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy quật cường nhìn xem bốn phía, trên người nàng quần áo màu trắng đã sớm bị màu máu nhuốm đỏ, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi tự bỏ đi, dù cho là chết, ta cũng muốn mang theo bí mật đi chết. Nói xong, trên người nàng khí tức bắt đầu cuồng bạo, chuẩn bị bắt đầu tự bạo. Mấy người khác, nhộn nhịp mang theo kỳ quái mặt nạ, trên mặt nạ đồ án đều là một chút kỳ quái hải thú, khí thế mười phần hung tàn. Bọn hắn nhộn nhịp lo lắng lên, không được, mau mau ngăn cản nàng. Thuôn tính linh hải đại trận, mấy người thân hình tạo thành trận thế, hóa thành một cái màu xanh thảm tự kỳ. Cự kình trực tiếp đem chuẩn bị tự bạo thiếu nữ nuốt vào trong bụng. Đúng lúc này, một cái khác so cự kình lớn hơn mấy chục lần cự thú hành tẩu tại trên mặt biển, mấy vạn trượng thâm hải vẹn vẹn không quá lớn thú đầu gối, nội bộ còn phát ra không hiểu tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, các ngươi bị ta đánh cướp. Hứa Thanh khống chế cự thú hư ảnh dỗi ra móng nhọn, trực tiếp đem cự kình nắm lấy, nhẹ nhàng vây lại, cự kình trực tiếp vỡ vụn ra. Mấy cái người đeo mặt nạ lập tức sợ vỡ mật, bọn hắn mặc dù là luyện hư kỳ, nhưng mà nơi nào nhìn thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại. Nhộn nhịp hô to, tiền bối tham mạn, chúng ta đều là Nam Hải kiếm thần thủ hạng, hắn nhưng là tán tiên cấp đáng sợ tồn tại các ngươi còn dám uy hiếp ta? Hứa Thanh núm mẩy, cỡ nhỏ hấp động theo lấy kiếm khí tiến vào bọn hắn thân thể, đem bọn hắn tinh huyết cùng linh lực toàn bộ hấp thu. Những người kia lập tức nội nhịp hôn mê, Hứa Thanh mặt không biểu tình, trực tiếp tiện tay ném đi, ném vào trong biển. Những người này nhiều nhất chỉ có màu lam ròng, còn không còn khí vận che chở, sát suất lớn chết chắc. Hứa Thanh nhìn xem thiếu nữ váy trắng, lúc này nàng toàn thân linh lực của bạo, tự bạo tuy là bị ngăn cản, nhưng mà toàn thân động đậy không được, nói chuyện đều nói không ra, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem một màn này. Cự thú hư ảnh tán đi, Hứa Thanh ngồi tại tiên khuyết cự kiếm bên trên. Linh lực bàn tay lớn đem thiếu nữ đặt ở tiên cung hậu phương, đi tới chỗ không xa một cái hoang đảo rơi xuống. Hứa Thanh thu hồi tiên khuyết cử kiếm, đem thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên bờ cát. Bọn hắn nói đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Đến cùng là cái gì? Đồng thời nhìn xem bảng hệ thống, nhìn xem thiếu nữ này thân phận tin tức. Linh Lung, Hóa Thần sơ kỳ, Thương Lan Thánh Địa Thánh Nữ, tại Nam Hải cổ di tích đạt được ghi chép luân hồi hải bí mật tin tức quyển trục cùng ngăn cách nguyện ruộng bảo vật. Nhưng mà đồng dạng tiến vào di tích đồng bạn không có cái gì đạt được, lòng mang đố kỵ, đem tin tức tung ra ra. Hứa Thanh không nghĩ tới thiếu nữ này vẫn là Thương Lan Thánh Địa Thánh Nữ. Tu Vi không tệ, nhưng mà suy nghĩ quá mức đơn thuần, sao có thể tùy tiện tín nhiệm người khác đâu? To lớn lợi ích trước mặt, quan hệ khá hơn nữa cũng có thể quyết liệt, gặp phải đâm lưng rất bình thường. Nàng có hai cái dòng vàng, Hứa Thanh lựa chọn đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được Thương Hải Chi Tâm. Thương Hải Chi Tâm, sinh ra tại tinh khiết nhất trong Tâm Hải, nội bộ ẩn chứa đại lượng nước tiên khí, rất tốt tu hành tài nguyên, bản thể bây giờ gặp phải đột phá, chính giữa cần. Đúng lúc này, Linh Lung kịch liệt ho khan hai tiếng, tiếp đó rõ ràng ngất đi, khí tức càng suy yếu. Hứa Thanh đem bảng hệ thống đóng lại, chỉ nghiên cứu đánh dấu, rõ ràng quên nàng trọng thương ngã gục. Một tay xuất hiện biết bàn chi hỏa, cái tay còn lại nở rộ xanh biết hỏa quang, sử dụng một chi đại đạo. Chỉ là nháy mắt, linh lung liền khôi phục như ban đầu. Rất không tệ, sắc mặt đỏ hồng có lợp lẫy, nhưng mà làm sao lại bất tình đây? Hứa Thanh ngồi nằm tại trên bãi biển, tiếp tục nghiên cứu linh lung tin tức. Nàng lần này lấy được kỳ ngộ, rõ ràng cùng luân hồi hải có quan hệ. Nếu là có thể thoải mái tiến vào luân hồi hải, đi thám hiểm một thoáng cũng không tệ. Dù sao cũng là giới này cường đại nhất tuyệt địa một trong, bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Nghĩ đến luân hồi hải tin tức, đó là nam hải cực kỳ một chỗ tuyệt địa, cũng là giới này đáng sợ nhất mấy chỗ tuyệt địa một trong. Nghe nói nội bộ nối thẳng Minh Hạ, có người còn nhìn thấy qua lục đạo luân hồi hư ảnh, đem tin tức mang ra vị cường giả kia, rất nhanh liền chết. Nội bộ dường như có nguyên rùa một loại, chỉ cần từ nội bộ thành công đi ra, đều sẽ rất nhanh tử vong. Nhưng mà đều chiếm được rất nhiều giới này khó tìm bảo vật, thậm chí còn có tiên khí, tiên dược. Đúng lúc này, Linh Lung đột nhiên mở hai mắt ra, mỹ mâu chừng chừng nhìn Kỷ Hứa Thanh. Ta biết ngươi, đông vực tử tiêu thánh tử, một ngày xông lên tiên kiêu bảng 100 vị trí đầu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tới Nam Hải." Hứa Thanh hờ hững nói, tới nơi này du lịch một phen, thuận tiện nhìn một chút có cái gì ra dáng đối thủ bằng không quá tình mình nghe nói như thế linh lung có chút lúng túng cái này tử tiêu thánh tử cũng quá mức cao ngạo. dường như không thế nào hảo tiếp xúc a nhưng mà thực lực đáng sợ phải nghĩ biện pháp để nàng hộ tống chính mình về thương lan thánh địa ta loại trừ đạt được luân hồi hải bí mật lộ tuyến bản đồ càng đạt được một kiện có thể vượt qua minh hà bảo vật món bảo vật này có thể ngăn cách luân hồi hải nguồn rủa nếu là hộ tống ta về thương lan thánh địa ta tiến về luân hồi hải lúc có thể mang lên ngươi hứa thanh gật gật đầu ta cảm thấy rất hứng thú ngươi chỉ cái phương hướng rất nhanh liền đến hứa thanh cũng có ý nghĩ của mình dự định tiến vào thương lan thánh địa đi một vòng như gặp được cường đại dòng liền đánh dấu. So với chính mình chẳng có mục đích tìm kiếm cường đại dòng, vẫn là đi đại thế lực càng đáng tin. Linh Lung trong tay hiện lên la bàn màu xanh lam, kim chỉ nam chỉ vào một cái phương hướng, nàng nhìn về phía Hứa Thanh, đây chính là Thương Lan Thánh địa vị trí. rất tốt. Hứa Thanh trực tiếp nắm lên cổ áo của nàng, mở ra tiêu giao du, côn bằng cực tốc cùng tử thanh thần hồng. trong ngay mắt liền vượt qua nghìn vạn giảm. Linh Lung vội vã kinh hô, chậm một chút, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ là cực tốc mang tới gió lớn, nàng liền chịu không được, khẽ miệng thậm chí tràn ra máu tươi. Ngượng ngùng, đem ngươi quên. Hứa Thanh tay háo vung vẩy ở giữa, mười mấy mai trận văn nổi lên, tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Lần nữa cực tốc tiến lên. Thân ảnh đều nhanh đến mơ hồ, chỉ là nửa ngày thời gian, liền đi tới Thương Lan Thánh Thành. Thương Lan Thánh Thành ở vào đại lục vùng cực nam, bốn phía đều là hoa mỹ cung điện, vô luận là lối kiến trúc, vẫn là ăn mặc đều cùng đông vực hoàn toàn khác biệt. Xa xa trên mặt biển, tiên vụ mông lung, có ba tòa tiên đảo tương liền, bốn phía tiên cầm bay lượn, lộng lẫy, đó chính là Thương Lan Thánh địa chỗ tồn tại. Cùng Thương Lan Thành, Linh Lung hoán một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hứa Thanh. Ngươi tốc độ này quả nhiên thiên hạ vô song, chẳng trách có thể đem hết ý Ly Lâu Thiên Kiêu tươi sống mà chết. Hứa Thanh nhìn xem Thương Lan Thánh Thành, nơi này nhìn lên rất náo nhiệt. Ngươi cái này chủ nhà không cần ta tham thú. Tốt. Linh Lung đi tới cổng Thương Lan Thánh Thành, bốn phía tu sĩ đều đã nhận ra nàng thánh nữ thân phận. Nôn nhịp hành lễ, nhường ra một lối đi. Hai người tiến vào Thương Lan Thánh Thành. Chương 112: Huyết Ma rời Đi, Bí Mật chuyện Cũ, Chương 112: Huyết Ma rời Đi, Bí Mật chuyện Cũ. Linh Lung mang theo Hứa Thanh tại Thương Lan Thánh địa đi dạo, còn chủ động mua rất nhiều Nam Hải Đặc Lưu Bảo Dược phía sau đi tới một chỗ hoa mỹ trước cung điện, nơi này chính là trụ sở của ta, ngươi có thể tại cái này trước cư trú mấy ngày, ta muốn hướng Thánh chủ bẩm báo sau ngươi mới có thể tiến nhập Thương Lan Thánh Điện. Linh Lung cười yếu ớt nói. Hứa Thanh gật gật đầu, hảo, bất quá ngươi dự định lúc nào xuất phát? Cái này còn cần chờ đợi, ta muốn cùng Thương Lan Thánh chủ thương lượng. Nam Hải có tán tu liên minh cản trở đường đi, có lẽ còn muốn cho mấy người bọn hắn danh ngạch mới được. Linh Lung sắc mặt có chút khó khăn. Hứa Thanh khoát qua tay, vậy ngươi liền đi đi, ta chờ đợi ở đây mấy ngày là được. Nhìn xem Linh Lung rời đi, Hứa Thanh đi vào cung điện, thật là có ý tứ có mấy đạo khí tức khủng bố, đã hướng về phía này chạy đến. Xem ra trong đó còn có tán tiên cấp cường giả, lần này Thương Lan Thánh Địa có phiền toái. Xếp bằng ở trong đại điện, Hứa Thanh mới không thèm để ý những chuyện này. Chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, liền sẽ không xuất thủ. Bắt đầu bắt đầu tìm hiểu hỗn độn huyết hải. Lúc này trong Thương Lan Thánh Địa, Thương Lan Thánh Chủ yên tĩnh đứng ở trong mây. Hán Thoạt nhìn là một vị hòa ái dễ gần lão giả, ăn mặc rộng lớn áo trắng. Đúng lúc này, một đạo quang mang đi tới phụ cận, chính là Linh Lung. Nàng vừa định bẩm báo, Thánh Chủ, ta. Việc này ta đã biết, Lý Lâm phản bội Thương Lan Thánh Địa, đã tiến vào Thâm Hải Ngục Giam. Về phần Nam Hải Tán Tu Liên Minh, không cần lo lắng, ta Thương Lan Thánh Địa tuy là luôn luôn địa thấp, nhưng không đến mức sợ bọn hắn. Nói xong những cái này, Thương Lan Thánh Chủ thoải mái cười to, trọn vẹn không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta bị Nam Hải Tán Tu Liên Minh truy sát lúc, gặp được tới trước Nam Hải du lịch tử tiêu thánh tử, đạt được hắn tương trợ, vậy mới trốn qua một kiếp. Linh Lung đứng ở trong mây, nhìn xem Thương Lan Thánh Địa vị trí. Liên La vị kia gần nhất danh tiếng vang xa thiên tiêu, nghe nói hắn dễ dàng liền xông lên thiên tiêu bảng 100 vị trí đầu, hơn nữa còn bảo lưu lại đại bộ phần lực lượng. Đã tới Thương Lan Thánh địa, tất nhiên muốn thịnh tình khoản đãi. Ngay tại Thương Lan Thánh chủ nói xong những cái này thời gian, mấy đạo đáng sợ khí tức đi tới phụ cận. Một đạo thân ảnh đạp kiếm mà tới, trên mình khí tức lăng lệ vô cùng, trong lúc lơ đãng tán phát kiếm khí xông thẳng tiểu tiêu, tựa như muốn xé rách hư không. Còn có một cái tuyệt mỹ tiên tử, chân trần đạp không mà đi. Nguyên bản mặt trời hóa thành minh nguyệt, vô số đủ loại mưa cánh hoa vung xuống, nhưng mà cái này tuyệt mỹ trong chạng cảnh ẩn chứa kinh thiên sát phạt chi khí. Còn có một người nhìn như bình thường, ăn mặc rộng lớn áo đen, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng cảm giác người này rất mạnh. Bọn hắn theo thứ tự là Nam Hải tán tu Liên Minh ba vị tán tiên, Nam Hải Kiếm Thần, Hoa Nguyệt Tiên Tử, còn có Liên Minh minh chủ Tư Mã Trường Phong. Tư Mã Trường Phong nhìn xem Thương Lan Thánh Chủ, lại nhìn một chút bên cạnh nàng linh lung. Ngươi như tứ thởi, liền để nàng đem đồ vật giao ra, bằng không ta ba người đem đánh vào Thương Lan Thánh Địa. Sắc mặt Thương Lan Thánh Chủ như thường, nhìn không ra biến hóa gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Người ba người tuy là tán tiên, nhưng nơi này chính là Thương Lan Thánh Địa, lại dám ngông cuồng như thế. Thương Hải Hành Lưu, chợt mở. Đáng sợ trận pháp để bốn phía hiện ra vô số chảy ngang của nước, chân trời bị màn nước bao phủ. Đúng lúc này, trong Thương Lan Thánh Địa truyền ra hai đạo đáng sợ khí tức, dĩ nhiên cũng là tán tiên cấp. Lúc này tán tu liên minh ba người sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp Thương Lan Thánh Địa, nội tình rõ ràng thâm hậu như thế. Trong trận pháp này, bọn hắn cảm thấy bản thân lực lượng ngay tại nhanh chóng suy kiệt. Sắc mặt Tư Mã trưởng phong tử âm trầm biến thành vẻ mặt tươi cười, có việc có thể dễ thương lượng, ta nguyện ra đại lượng tài nguyên mua đi hướng luân hồi hải danh nghịch. Hậu Phương Nam Hải kiếm thần cùng Hoa Nguyệt tiên tử cũng nộn nhịp gật đầu. Tại địa giới của Thương Lan Thánh Địa, có đại trận gia trì, bọn hắn rất có thể không phải là đối thủ. Thương Lan Thánh chủ hào sảng cười nói, đã như vậy vậy liền tiến vào Thương Lan Thánh Địa thương lượng a linh lung sắc mặt có chút ngốc trệ không nghĩ tới Thương Lan Thánh Địa lần này gần như bạo lộ toàn bộ nội tình chỉ là vì bảo vệ mình cái này khiến trong lòng nàng cảm động hết sức phía sau cùng Thương Lan Thánh Chủ bước vào Thương Lan Thánh Địa tán tu liên minh tam tiên lẫn nhau gật gật đầu cũng tiến vào Thương Lan Thánh Địa bọn hắn đã làm tốt nhịn đau bị Thương Lan Thánh Địa cắt một đao chuẩn bị về phần đánh lén âm toán bọn hắn không nhận làm Thương Lan Thánh Địa sẽ làm như vậy bởi vì muốn đánh bại bọn hắn khả năng rất dễ dàng nhưng mà muốn giết chết bọn hắn dù cho là Thương Lan Thánh Địa cũng sẽ nội tình bị hao tổn nghiêm trọng nói không chắc liền sẽ bị trong thập vạn đại sơn hai thế lực lớn chiếm đoạt trong lòng đều có tính toán nhộn nhịp tiến vào thương lan thánh địa. thương lan thánh thành trong cung điện hứa thanh dùng thần niệm nhìn xem một màn này không thể không nói trận pháp này có chút đồ vật đến lúc đó có thể xem xét một thoáng trận pháp của thương lan thánh địa điện tịch dùng đến để thăng trận pháp sư rồng hứa thanh xuất hiện trước mặt hai dạng đồ vật theo thứ tự là màu máu trận văn còn có hư thần lệnh mở ra màu máu trận văn huyết ma không biết làm sao vậy cái này mấy lần hắn đều không có lại mê hoặc nhân tâm chỉ chờ lấy hứa thanh chủ động mở miệng hứa thanh do hỏi ta có việc hỏi ngươi ngươi có biết lân hồi hải cái địa phương kia có khí tức khủng bố, liền ta đỉnh phong thời kỳ đều không dám tùy tiện đặt chân. Nói xong câu đó, huyết ma liền yên tĩnh lại. Hứa Thanh luôn cảm giác huyết ma có chút kỳ quái, trong mắt hiện ra bảng hệ thống, bắt đầu xem xét hắn tình trạng. Huyết ma ngay tại khống chế phân thân tiến về vượt ngang chư thiên, dự định vứt bỏ bản thể cùng địch thiên giả thân phận, ý niệm tiến vào phân thân lần nữa tu hành. Hứa Thanh không nghĩ tới huyết ma phía trước tự nhủ lão, hắn loại trừ dọn máu này bị thiên đạo phong ấn, còn có một bộ phân thân cũng chạy ra ngoài. Huyết ma cái kia đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, tuy là so chính mình kém rất nhiều, nhưng mà cũng rất mạnh. Hứa Thanh không có vạch trần huyết ma hắn chạy liền chạy a. Ngược lại tại trên người hắn dòng đều đánh dấu xong, cũng không giá trị gì. Hỏi một vài vấn đề, huyết ma trả lời cũng không nhất định là thật. Nhưng vẫn là muốn hỏi, căn cứ hứa thanh phỏng đoán, huyết ma nói đồ vật là 7 phần thật 3 phần giả, tuy là có chỗ che giấu, nhưng còn có một phần là thật. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, thật lâu phía trước đến cùng sẽ ra chuyện gì? Ma chủ vì sao bị chư thiên vạn giới cường giả vây công, nàng lại vì cái gì bị thiên đạo tập kích, ném vào giới này luôn hồi? Huyết ma nghe được vấn đề này lúc, phản ứng 10 phần quyết liệt, không chỉ là thiên đạo, chỉ cần là thiên đạo bên dưới sinh linh đều sẽ giết nàng. Chỉ vì nàng là cái cuối cùng sinh ra tiên tiên ma thần, giành được căn cơ huyết mạch, lấy nó bản nguyên, dùng bí thuật đem nó nhục thân luyện đan, nhưng để sinh linh thủy biến, trở thành tiên tiên ma thần. Về phần tiên đạo vì sao lại xuất thủ, ta không thể nói. Huyết ma nói xong những cái này, dĩ nhiên chủ động tự bạo, hóa thành vô số tinh thuần huyết khí. Hứa Thanh xuất hiện trước mặt một luợt cỡ nhỏ hắc động, đem những cái này huyết khí nộn nhịu thôn phệ. Bắt đầu suy nghĩ đến huyết ma vừa mới lời nói, không nghĩ tới còn có loại bí thuật này, đem tiên tiên ma thần giết, đạt được tiên tiên ma thần hết thảy, tiếp đó dùng bí thuật để người khác chuyển hóa làm tiên tiên ma thần. Xem ra chính mình lộ sát thành tiên tiên ma thần phía sau, còn muốn cẩn thận một chút, nếu là bạo lộ khả năng cũng sẽ gặp phải hàm muốn. Về phần thiên đạo vì sao đánh lén tiểu lưu Ly, đại khái là bởi vì nàng nghịch tiên giả thân phận. Đột nhiên, Hứa Thanh nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Chương 113, khiêu Chiến Thông Tiên tháp, chương 113, khiêu Chiến Thông Tiên tháp. Đã ma chủ là hồn phách chuyển thế, đó chính là nói nàng nhục thân bị một cái nào đó cường giả đạt được, có người lấy nàng nhục thân chuyển hóa làm tiên tiên ma thần. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lập tức đau lòng đến tiểu Lữ Ly, nàng đây cũng quá thảm. Không chỉ nhục thân bị đoạt, hồn phách còn gặp phải vạn thế luân hồi. Bởi vì thiên đạo nhằm vào, mỗi một cái đối với nàng người tốt đều sẽ chết, nàng sơ sơ trải qua vạn thế cực khổ. Bản thể tại thể nội thế giới, đặc biệt để một cái phân thân không còn tu hành, làm bạn tiểu Lưu Ly. Theo nàng chơi đùa, giáo dục nó tu hành, còn thuận tiện làm buổi luyện. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, trận pháp sư dòng lại mạnh hơn một chút, hoặc là đạt được có thể che lớp thiên cơ cường đại bảo vật. Liên phong ấn chặt tiểu Lưu Ly bản nguyên, tiếp đó tại trên người nàng trên tranh khi thiên đại trận. Theo nàng đi ra ngoài lịch luyện. Thể nội thế giới bây giờ tuy là tồn phệ vân hà bí cảnh cùng Đông Hải bí cảnh, hơn nữa còn tại không ngừng trưởng thành. Nhưng mà sinh linh quá ít bản thể thường xuyên tiến vào quên mình tu hành trạng thái tiểu kim thôn tiên lâu công còn có ngọng nguyễn còn tại thủy biến không biết rõ cần bao lâu mà tán tiên cấp trai cùng tiểu lưu ly li không thế nào quen thuộc bình thường cũng giới hạn tại nhận thức mà thôi giao lưu rất ít tiểu lưu ly li mỗi ngày liền lộ ra 10 phần cô đơn phong ấn huyết ma thiên đạo phong ấn bị chính mình cùng nhau thuẫn vệ bây giờ trước mặt chỉ còn lại hư thần lệnh hứa thanh ý niệm tiến vào trong hư thần lệnh hư thần thành, thiên tiêu lôi đài phụ cận hứa thanh lại lần nữa xuất hiện dẫn đến mấy vị thiên tiêu kinh hô đây là hứa thanh chẳng lẽ hắn lại muốn khiêu chiến thiên tiêu lôi đài ư Nghe nói Trung Thần Châu thế lực cùng huyết Y Lão đang nghiên cứu nhược điểm của hắn, chỉ cần hắn tiến vào Tiên tiêu Lôi Đài, liền sẽ gặp phải nhầm vào. Nghiên cứu ra được ư? Không có. Hứa Thanh không để ý đến đông đảo tiếng huyên ào, hướng về một chỗ đi đến. Hứa Thần thành huyết Y Lão cứ điểm, dự định nhìn một chút mấy ngày nay thiên hạ có hay không có tin tức mới. Kỳ thực liền là kiểu mới nhất báo. Trên mặt Hứa Thanh xuất hiện hai màu đen trắng quỷ dị mặt nạ, bước vào huyết Y Lão. Tại trên vách tường gỡ xuống một cái quyển trục cha sét. Tây Mạc Chân Tiên di tích bạo phát tiên quang, dẫn đến Trung Thần Châu cường giả tiến về. Thiên sát yêu tôn muốn mạnh mẽ mở đường, cùng man hoang đại lục người mạnh nhất man hoang tại Bắc Hải bạo phát đáng sợ chiến đấu. Nam Hải lại lần nữa xuất hiện luân hồi hải tin tức, nghe nói có người đạt được có thể tránh luân hồi hải nguyền rủa vật phẩm. Đông vực tử tiêu thánh địa thế lực cực tốc hối trường, đã chiếm lĩnh đại bộ phận Đông Hải, mơ hồ có trở thành Đông vực bá chủ tiềm chất. Thiên Tiên học cung chuẩn bị lại lần nữa mở ra, mặt hướng tiên hạ triều thu đệ tử. Hứa Thanh nhìn xem đủ loại tin tức, không nghĩ tới Nam Hải sự tình bại lộ nhanh như vậy. Huyết Ý Liêu chỉ cần tại hư thần giới công khai tin tức, như vậy thì đại biểu số lớn tiên kiêu còn có cường giả đều biết. Hàn La sẽ có thế lực khác cường giả tiến về Nam Hải bất quá Hứa Thanh không quan tâm bởi vì vô luận là cường giả vẫn là thiên tiêu tới càng nhiều càng tốt đến lúc đó liền có thể lần nữa thu hoạch tại trên người bọn hắn lần lượt từng cái đánh dấu rơi khỏi huyết yéli lâu trở lại chủ đạo đường trong ném mắt mặt nạ trên mặt tiêu tán lộ ra vốn là khuôn mặt bốn phía thiên tiêu nhột nhịp đem ánh mắt đặt ở Hứa Thanh trên mình đều đang suy đoán hắn tiếp xuống muốn đi khiêu chiến nơi nào Hứa Thanh đi tới thông thiên tháp nhìn xem bài danh Vân Nhan đã khiêu chiến đến ba tầng nàng khiêu chiến tầng thứ một lúc liền gặp được ba cái thần thú chư tước vậy mấy ngày tốc độ hết sức kinh người Nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người tại nhìn xem thông thiên tháp bên trong tình hình, nơi này cùng Tiên Kiêu Lôi đài cũng giống nhau ý hệt, có thể lựa chọn công khai hoặc là ẩn tàng phương thức chiến đấu. Nội bộ có chút khung cảnh chiến đấu mười phần khủng bố, còn có tiên cấp cường giả tại tôi luyện chiến lực. Xem cường giả như vậy chiến đấu, sẽ đạt được rất nhiều cảm ngộ. Hứa Thanh trực tiếp bước vào thông thiên tháp, nơi này như là một tòa kiệu khép kín phòng ốc. Bốn phía tia sáng lờ mờ, nhìn không tới biên giới. Ngay tại Hứa Thanh bước vào thông thiên bằng lúc, gây nên mọi người quan tâm. Đó là động lực tự tiêu thánh tử Hứa Thanh, hắn rõ ràng tới khiêu chiến thông thiên tháp. Tới khai bản, đánh cược một keo hắn lần đầu tiên có thể xông lên bao nhiêu tầng? Phía trước Vân Nhan lần đầu tiên xông thẳng 100 tầng, còn cùng thần thú quyết đấu, danh chấn hư thần giới, nàng tựa như là Tử Tiêu Thánh nữ. Nhìn tới truyền văn không giả, Tử Tiêu Thánh địa thật muốn quật khởi, trở thành đông vực bá chủ ở trong tầm tay. Tất cả mọi người đang chờ mong nhìn xem Hứa thanh chỗ tồn tại, hy vọng hắn có thể mở ra khung cảnh chiến đấu. Hứa thanh mới lười đến ẩn tàng, bây giờ đây chỉ là phân thân, phía trước Thiên Tiêu lôi đại bộc lộ ra lực lượng, liền một thành đều không có. Tuy ý sử dụng mấy loại dị tượng, tăng thêm thân thể cường hãn, là đủ rồi. Mở ra khung cảnh chiến đấu lôi đài triển lộ mà ra, thông thiên tháp ngoài có cái màn sáng cho thấy Hứa Thanh nơi ở. Thông thiên tháp tầng thứ nhất tối tăm chỗ nở rộn vô hạn thần quang. Một cái nam tử tóc vàng từ trong thần quang đi ra, vận khí của ngươi dường như không được tốt lắm, mới vừa tiến vào thông thiên tháp liền gặp được ta. Hứa Thanh nhìn xem thông thiên tháp đưa ra tin tức, đối phương là vạn năm trước thiên tiêu, tên là Vương Minh. Tuy là tản tu, nhưng mà đạt được một chút kỳ ngộ, tu đến quang minh thần thuật, đã từng quét ngang Bắc Nguyên, nghe nói tốc độ thiên hạ vô song. Bây giờ cũng còn sống, tu vi đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, lại chậm chạp vô pháp phi thăng. Đối phương tốc độ cực nhanh. Thân ảnh dung nhập trong thần quang, dự định nhanh chóng đem Hứa Thanh giải quyết. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạo, có chút ý tứ, rõ ràng cùng ta so đấu tốc độ. Như thế ta liền dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, để ánh mắt ngươi. Sáng rực vạch phá hám, đâm vào Hứa Thanh thân thể. Nhưng mà đây chỉ là một cái hư ảnh, trực tiếp tan theo gió. Vương Minh thân hình triển lộ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tóc vàng nở rộ vô hạn thần mang sợi tơ, bao khỏa bốn phía mấy ngàn dặm. Theo sau chậm rãi thu nhỏ, dự định trực tiếp đem Hứa Thanh vây chết. Nhưng vào lúc này, Vương Minh bên tai truyền đến một thanh âm. Người những sợi tơ này rất dễ nhìn, nhưng mà uy lực dường như không được tốt lắm. Phía sau hắn có chút kinh dị, rõ ràng trọn vẹn không có phát giác Hứa Thanh khi nào xuất hiện tại sau lưng. Dự định thân thể lần nữa không chăm chú ánh sáng, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy một cái tản ra đáng sợ khí tức bàn tay lớn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Vương Minh thân ảnh nháy mắt biến mất. Hứa Thanh nhìn xem Vương Minh biến mất địa phương, quả nhiên có từ xưa đến nay toàn bộ thiên tiêu, nhưng mà thực lực bị áp chế đến cùng ta cùng cảnh giới, liền có chút vô vị. Hơn nữa người sống lưu tại nơi này hư ảnh, còn giống như có ý thức. Hứa Thanh mới dự định tiến về tầng tiếp theo. Nhưng vào lúc này, bên hai xuất hiện một thanh âm, dĩ nhiên là Vương Minh Âm Thanh. Ngươi nếu có thời gian, có thể tới Bắc Nguyên làm khách, những cái này liên quan tới ta đối với tốc độ thần thông cảm ngộ liền tặng cho ngươi. Hứa Thanh sử sở, không nghĩ tới còn có thể truyền âm. Lập tức, trong thức hải xuất hiện đại lượng tu hành cảm ngộ. Chương 114, quyết đấu thiếu niên thái dương thánh hoàng, chương 114, quyết đấu thiếu niên thái dương thánh hoàng. Hứa Thanh hiểu rõ Vương Minh cảm ngộ, ánh mắt sáng rực tụ cùng. Suy luận phía dưới, đối tiêu giao du cảm ngộ nhiều hơn mấy phần, bây giờ tốc độ so ngày trước càng nhanh. Thật là không tồi, nhìn một chút tầng tiếp theo đối thủ là ai. Hứa Thanh đạt được một chút hư thần điểm số, tiếp đó trực tiếp tiến về tầng thứ hai. Lúc này thông thiên tháp bên ngoài, tất cả người lặng ngắt như tờ. Hứa Thanh đến cùng là làm sao làm được? Hắn rõ ràng như vậy thoải mái liền đánh bại Bắc Nguyên Quang Minh Vương. Tốc độ này, dù cho là nghiên cứu ra nhược điểm của hắn, chỉ sợ cũng không đụng tới. Thật là cường đại đáng sợ, hắn phỏng chừng sẽ đánh vỡ trước đó chưa từng có ghi chép. Bốn phía mọi người một trận huyên áo, đều đang cảm thán Hứa Thanh chỗ cường đại. Hậu phương xóa xỉnh, một cái trung niên nho nhã người khẽ gật đầu, hắn cũng không tệ, có tư cách tiến vào. Lấy ra một cái cuốn chủ, phía trên có rất nhiều danh tự, đều là tuyệt thế thiên tiêu còn có chút hảo vô danh khí danh tự đều là đại thế lực ẩn tàng thiên tiêu hoặc là tại thế giới các nơi ẩn tu thiên tiêu lúc này thông thiên tháp tầng thứ 2, hứa thanh nhìn xem đối thủ so với tầng thứ nhất vương minh phải yếu hơn quá nhiều trực tiếp một bàn tay trục chết đây chính là thông thiên tháp thai hại toàn bộ nỗ nhiên tầng tiếp theo khả năng xuất hiện cường đại đến đáng sợ nhân vật nói thí dụ như cổ chi đại đế thời đại thiếu niên hư ảnh cũng có khả năng chỉ là phổ thông thiên tiêu phổ thông thiên tiêu tu hành cản nộ đối hứa thanh tới nói không có tác dụng gì dù cho đánh bại đối phương cũng chỉ là có thể đạt được một điểm hư thần điểm số mà thôi tầng thứ ba vẫn như cũ cường thế nghiên ép tiếp xuống đối thủ toàn bộ đều chỉ là phổ thông thiên tiêu toàn diện bị hứa thanh cường thế nghiên ép ngay tại thứ 30 tầng lúc hứa thanh nhìn thấy một cái ăn mặc ra thú thiếu niên thân hình cường tráng trên cổ còn mang theo sương thú dây chuyền nhìn thấy đối phương tin tức lúc hứa thanh lập tức tinh thần tỉnh táo cổ chi đại đế thái dương thánh hoàng sinh ra tại thái cổ thời đại dẫn dắt nhân tộc phản kháng yêu tộc đánh bại đủ loại hung thú người sáng lập tộc huy hoàng là huyền đế phía sau vị thứ hai nhân tộc linh tụ hứa thanh nhìn qua cổ sử chính mình côn bằng phân thân có lẽ tại huyền đế ở tại thời đại huyền đế tổ long Hoang Vu Đại Đế đều là đến từ cùng một thời kỳ, mà Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nữ Đế đều là Huyền Đế đệ tử. Lúc này Thông Thiên Tháp bên ngoài, tất cả người lặng ngắt như tờ, thậm chí ngừng thở. Cái kia lại là Thái Dương Thánh Hoàng thời kỳ thiếu niên, rõ ràng tại tầng 30 xuất hiện. Nhanh đi đưa tin, có thể tận mắt nhìn đến thời niên thiếu Thái Dương Thánh Hoàng, chính là cả đời vinh hạnh. Đúng lúc này, xóa xỉn cái trung niên nho nhã kia người, lúc này nhìn chăm chú hứa thanh chỗ tồn tại màn sáng. Thanh niên áo bào đen từ đằng xa cực tốc chạy đến, lại là Thiên Kiêu thứ nhất hạ thần vũ. Hắn nhìn xem Thái Dương Thánh Hoàng, vậy mà bắt đầu cách không hành lễ. Chờ hắn hành lễ hoàn tất, trong lúc vô tình nhìn thấy cái trung niên nho nhã kia người lúc, lập tức sửng sốt. Gặp qua Lý Tiền Bối, ngay thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, lẽ nào thật sự muốn mở ra Thiên Tiên Học Cung ư? Trung niên nho nhã người khẽ gật đầu, nửa năm sau, Thiên Tiên Học Cung liền sẽ lại lần nữa mở ra. Văn Bối nhất định đem tiến về. Hạ Thần Vũ cung kính nói. Trước mặt vị này trung niên nho nhã người, chính là Thiên Tiên Học Cung chủ nhân, trước mắt đương thế đệ nhất cường giả, Lý Đạo Nho. Đúng lúc này, hai người cùng nhau nhìn về phía hứa thanh chỗ tồn tại màn sáng. Lúc này thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng, mặt không biểu tình. Thân thể như là đại nhật lò luyện, tiến tay một quyền hướng về hứa thanh đập tới, nắm đấm như là mặt trời, lóng lánh đáng sợ hào quang cùng lực lượng, liền thông thiên tháp chỗ tồn tại không gian đều xuất hiện vô số vết nứt. hứa thanh không tránh không né, âm dương nhị khí ngưng kết tại trong tay, âm dương hợp nhất, đồng dạng một quyền vung ra, hai đạo công kích va chạm, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế, dù cho là cách lấy màn sáng, đều bị lực lượng đáng sợ rung động. hào quang nháy mắt liền thu lại, lúc này hứa thanh chỉ là gót áo bị cuộn phong nổi lên, mà thiếu niên thái dương thánh hoàng liên tiếp lui vài trăm bước, hứa thanh khẹp miệng lộ ra cười nhạt, không hổ là cổ chi thánh hoàng cùng cảnh giới rõ ràng mang đến cho mình một chút áp lực. Mặc dù ngươi thân là cổ chi thánh hoàng, uy chấn cổ sử, hôm nay cũng muốn xem như bại tướng dưới tay ta. Thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng mặt không biểu tình, sau lưng hiện ra đáng sợ dị tượng, trời nắng trăng trang, thiêu đốt vạn vật. Liệt Dương dị tượng hướng về Hứa Thanh đột nhiên trùng sát mà tới. Hứa Thanh trước mặt hiện lên âm dương thái cực đồ dị tượng, thái cực đồ điên cuồng chuyển động, âm dương hợp nhất, bạo phát vô hạn uy lực. Hướng về liệt Dương dị tượng đánh tới. Lúc này bộ phát ra càng khủng bố hơn kỳ tức, bốn phía không gian đều từng khúc sụp đổ, như không phải tại trong thông thiên tháp, tạo thành phá hoại quả thực không cách nào tưởng tượng lúc này thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng thở đến khí thô, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá mức, nhưng vẫn là mạnh mẽ tái chiến, chỉ thấy hắn bản thân hóa thành một tôn đáng sợ thần linh, Trừng Vạn Trượng cao, tản ra khí nóng tức, để bốn phía cũng bắt đầu hòa tan. Thần linh bàn tay lớn rơi xuống, vô hạn liệt diễm phần thiên diệt điện. khó có thể tưởng tượng lúc này Thái Dương Thánh Hoàng chỉ có nguyên anh kỷ, nhưng liền có loại này khủng bố lực lượng. Hứa Thanh trên mình trường bào phiêu đảng, tiên khuyết cự kiếm ra khỏi vỏ, uy lực không tệ, có giá trị kiếm của ta ra khỏi vỏ. Man hoang kiếm đạo, thời không kiếm thuật. Trong mấy mắt, thời không đình trệ, Thái Dương Thánh Hoàng biến hóa thần linh trực tiếp bị chém nước. Thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng thân ảnh cũng theo đó không gặp. Tiên Khuyết cử kiếm trở vào vỏ, Hứa Thanh đứng tại chỗ, lĩnh hội lấy Thái Dương Thánh Hoàng tu hành cảm nộ. Nhưng mà thông thiên tháp bên ngoài, tất cả mọi người bị rung động thật sâu đến. Có chút người càng là toàn thân run rẩy, ta không có nhìn lầm a. Thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng từ đầu tới đuôi đều bị Hứa Thanh triệt để áp chế, hơn nữa còn bị một kiếm đánh bại. Đây không phải mâu chốt, bọn hắn thật là nguyên anh kỳ ư. Ta thế nhưng hợp thể kỳ đỉnh phong, cảm giác liền một chiêu đều không tiến nổi. Sau trận chiến này, Hứa Thanh danh khi đem càng tăng lên ngày trước, đã có thể cùng thiên hạ đỉnh phong nhất mấy vị thiên kiêu sánh vai. Phía sau cùng xóa xỉnh, Lý Đạo Nho cùng Hạ Thần Vũ đều bị Hứa Thanh chiến lực rung động. Hạ Thần Vũ cảm thán nói, đối mặt Hứa Thanh, nếu là cùng cảnh giới quyết đấu, ta khả năng nháy mắt liền bị bại. Không sao, tiềm lực của ngươi không kém. Đến lúc đó nhớ tới Thiên tiên Học Cung, Lý Đạo Nho đem một trận chiến này thật sâu ghi tạc trong lòng. Biết được Hứa Thanh tương lai chắc chắn chấn áp thiên hạ, đáng tiếc thân ở hoàn cảnh không được. Bang không cảnh giới tuyệt sẽ không chỉ có Nguyên Anh Kỳ, Đông Vực cùng Trung Thần Châu so sánh, linh khí lộ ra quá mức mỏng manh, hơn nữa không có thiên khí. Dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi hư thần giới, dự định trực tiếp tiến về đông vực, mời Hứa Thanh gia nhập thiên Tiên Học Cung. Lúc này thông thiên tháp bên trong, Hứa Thanh còn tại lĩnh hội Thái Dương Thánh Hoàng tu hành cảm ngộ. Thu hoạch quả thực to lớn đến khó dùng tưởng tượng, còn chiếm được nửa bộ Âm Dương Thánh Thể chuyên môn công pháp, Thái Dương Thánh Kinh. Chỉ là môn công pháp này cũng đủ để tu hành đến tiên đế. Nhưng mà Hứa Thanh có chút buồn rầu, nộ ra Thái Dương Thánh Hoàng tu hành cảm ngộ sau, bây giờ chính mình Âm Dương Thánh Thể, dưỡng được lâm suy, vô pháp tấn bằng. Âm Dương Thái Cực Đồ dị tượng, cùng Âm Dương hợp nhất tạm thời vô pháp sử dụng. Nếu là lại đạt được Thái Âm Nữ Đế tu hành cảm ngộ cùng công pháp Chính mình dị tượng cùng thần thông đều sẽ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa chính mình sử dụng đại lượng hư thần điểm số tiến vào nội đạo trạng thái, còn có thể đem hai môn công pháp này dung hợp, trở thành chuyên môn âm dương thánh thể công pháp, tiếp tục khiêu chiến Thông Thiên Tháp. Chương 115, thao thiết cùng cùng kỳ, tiến vào Thương Lan Thánh địa, chương 115, thao thiết cùng cùng kỳ, tiến vào Thương Lan Thánh địa. Nhưng mà lần này, như thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng cường đại như vậy nhân vật, không còn có gặp được. Một đường toàn gió, tất cả đối thủ đều tiện tay giải quyết. Thẳng đến tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 50, lần này dĩ nhiên xuất hiện hai cái đối thủ. Hai người thế mà còn biết liên thủ. Nếu là cái khác tiết tiêu, nói không chắc sẽ áp lực đột nhiên tăng, nhưng mà Hứa Thanh đều không coi ra gì, nguyên bản cần một bàn tay, hiện tại cần hai bàn tay. Phía sau vẫn như cũ nhanh chóng trèo lên, thẳng đến tầng thứ 80 thời gian. Thông thiên tháp xuất hiện hai cái cường đại hung thú, một cái cùng kỳ, một cái thao thiết. Thân thể đều vô cùng to lớn, khí thế tàn bạo. Hứa Thanh tới một chút hung thú, thân thể hóa thành một tôn đáng sợ cự thú hư ảnh, trưởng thành đến có chút quái dị, càng giống là vô số loại dị thú dạng dung hợp. Trong đó dung hợp vô số loại dị thú khí tức, hơn nữa lớn đến cực hạn. Dù cho to lớn thao thiết cùng cùng kỳ, tại tôn cự thú này trước mặt, cũng như chuột lộ ra 10 phần nhỏ bé, chỉ là hai cước, liền đem hai tôn cự thú đả bạo. Cự thú hư ảnh tan đi, Hứa Thanh không có đạt được cùng kỳ cùng thao thiết tu hành cảnh độ, nhưng mà đạt được hai giọt tinh huyết. Là cái này hai tôn hung thú. Cái này khiến Hứa Thanh có chút kinh hỉ, nếu là nuốt hai tôn hung thú tinh huyết, chính mình liền sẽ đạt được bọn nó thiên phú thần thông. Thu hoạch cũng coi là không tệ. Cự thú hư ảnh tan đi, dự định khiêu chiến tầng 1. Phía sau lại là một đường trèo lên, cường thế nghiền ép toàn bộ đối thủ. Đặt tới tầng thứ 100 lúc, xuất hiện ba cái thân ảnh. Lần này vẫn như cũ không có áp lực gì, chỉ là hai bàn tay đổi thành ba bàn tay. Thông thiên tháp bên ngoài, trong khán giả rất nhiều thiên tiêu cùng cường giả đều hơi chóng. Dù cho là cường đại như Thái Dương Thánh Hoàng, Hứa Thanh cũng chỉ là xuất thủ 3 lần, liền đem hắn đánh bại. Còn lại đối thủ đều bị tối khô lạp hủ nghiền ép. Vô luận số lượng lại thêm, nhìn lên dường như đều không có chút nào áp lực. Nhìn xem Hứa Thanh nhanh chóng trèo lên thông thiên tháp, đặt tới 150 tầng, xuất hiện 4 cái đối thủ. Đến tầng 200, xuất hiện 5 cái đối thủ. Đúng lúc này, Hứa Thanh cảm giác có chút nham chán, muốn tại thông thiên tháp bên trong gặp được Thái Âm Nữ Đế, xác suất quả thực quá nhỏ. Không biết rõ bây giờ luân hồi hại sự tình tương nghĩ thế nào trực tiếp rời khỏi thông thiên tháp. Nhưng mà đạt được thông thiên tháp tin tức, tầng tiếp theo chỉ có thể tại 200 tầng bắt đầu khiêu chiến, vô pháp trở lại phía trước tầng số. Hứa Thanh không thế nào quan tâm, bây giờ thông thiên bảng thứ nhất huyền đế đều khiêu chiến đến hơn 8000 tầng. Nói rõ đằng sau còn có rất nhiều tầng, về phần cường độ, cái Hứa Thanh này càng là không quan tâm. Nhiều một bóng người, đại biểu nhiều một phần tu hành cảm ngộ. Tại cái này 200 tầng bên trong, Hứa Thanh đạt được rất nhiều cảm ngộ, trong đó trận pháp cảm ngộ cũng không ít. Trận pháp sư dùng có to lớn tăng lên, nhưng mà khoảng cách màu đỏ rộng, còn có chút khoảng cách. Theo lấy Hứa Thanh rời đi, Thông thiên bảng bốn phía rất nhiều thiên tiêu cùng tưởng giả, chậm chạp đều không có rời đi. Lần này chấn động trình độ so với phía trước thiên tiêu lôi đài muốn chấn động quá nhiều, Hứa Thanh so ta trong dự liệu mạnh hơn nhiều. Phía trước còn tại phân tích thế yếu của hắn, hiện tại xem ra không cần. liền Thái Dương Thánh Hoàng thời niên thiếu đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Đúng vậy a. Hơn nữa đại bạo hai cái hung thú chẳng cảnh, để ta tới bây giờ khó quên. Loại cự thú kia hư ảnh, có lẽ tiêu hao phi thường lớn a. Tại đám người phụ cận có mấy người tại diễn toàn cái gì? Hứa Thanh là âm dương thánh thể, đặt được Thái Dương Thánh Hoàng cảm ngộ phía sau, khẳng định đáy chậu dương mất cân bằng. Loại cự thú kia hư ảnh tuy là cường đại, nhưng mà tiêu hao khẳng định cũng to lớn, kéo dài không được bao lâu. Không sai, Thái âm nữ đế truyền thừa đã sớm thất truyền, muốn đại thông thiên tháp gặp được Thái âm nữ đế gần như không có khả năng. Âm Dương mất cân bằng sau, hắn tu hành sẽ ra vấn đề rất lớn, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm. Mọi người thấy mấy người kia, bọn hắn đều là thiên cơ các người, đây là một cái tương đối am hiểu thôi diễn đại thế lực. Tại Trung Thần Châu mười phần nổi danh, có người muốn thôi diễn người khác tung tích, hoặc là diễn toán bảo vật chỗ tồn tại, đều sẽ tiến về thiên cơ các. Không nhắm rượu bia không hề tốt đẹp gì, giá cả rất đắt, hơn nữa không nhất định tính toán đúng. Chính xác xác suất chỉ có 3 4 thành. Có người không tiện nói, các ngươi thật giống như có chút bệnh nặng, hứa Thanh tầng 30 liền gặp được Thái Dương Thánh Hoàng, nếu thật xảy ra vấn đề, làm sao có khả năng đánh tới tầng 200? Đúng vậy a. Hơn nữa tuổi khô là hủ, đều là một chiêu giải quyết. Nghe đến mấy câu này, thiên cơ các mấy người gật gù đã ý, dường như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Chúng ta là sẽ không sai, hứa Thanh nhất định sẽ ra chút vấn đề. Bốn phía mọi người dường như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem bọn hắn, theo sau nhộn nhịp tán đi. Phía sau trong 2 ngày, Thương Lan Thánh địa rất náo nhiệt, bởi vì luân hồi hải tin tức đã truyền đến hư thần giới. Cho nên dẫn đến nam cương đại đa số thế lực cường đại đều đi tới Thương Lan Thánh địa. Đầu tiên là Thập Vạn Đại Sơn bên trong Vu Thần giáo chủ cùng Cổ Thần giáo chủ chạy tới. Theo sau đạo diện thánh chủ cùng Huyền Minh thánh chủ dẫn dắt rất nhiều cường giả, cũng tiến vào Thương Lan Thánh địa. Trung Thần Châu nghe nói cũng có một cái đại thế lực cảm thấy hứng thú, nhưng mà khoảng cách quá xa, còn tại trên đường chạy tới. Hứa Thanh tại Thương Lan Thánh thành phụ cận, nhìn xem một màn này, thật là càng ngày càng náo nhiệt, luôn hồi hải tin tức đưa tới nhiều như vậy đại thế lực. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ trên không cực tốc bay qua, nhưng mà đi ngang qua nơi đây lúc, phát ra sợ hãi thán phục. Người rõ ràng thật tới Nam Cương. Quang mang màu đen tiêu tán, lộ ra một cái cường tráng thân ảnh, chính là tại hư thần giới gặp qua Thạch Vô Ngân. Hứa Thanh khẽ gật đầu, thế nào, ngươi cũng dự định tiến về luân hồi hải thám hiểm ư. Không sai, ta từ nhỏ liền nghe nơi đó truyền thuyết, cho nên đối phiến kia không biết đáng sợ hải vực, rất là cảm thấy hứng thú à? Thạch Vô Ngân nhìn xem Hứa Thanh, chất phát cười nói, không bằng đạo huynh cùng ta cùng tiến vào Thương Lan Thánh địa, nếu là tranh thủ đến danh ngạch tốt nhất. Không cần, nhìn tới có người tới tiếp chúng ta. Hứa Thanh nhìn phía xa không trung, một đạo hào quang xanh thẳm rơi xuống, lộ ra Thương Lan Thánh nữ linh lung tuyệt mỹ dáng người, trên người nàng khí tức du hoa. "Tuấn về Hứa Thanh chậm rãi đi tới, cười yếu ớt nói: "Thương Lan Thánh chủ nói, phải thật tốt khoản đãi ngươi, phía sau có thể tùy ý tiến vào Thương Lan Thánh địa." Hứa Thanh cảm giác được, từ lúc chiến thắng Thái Dương Thánh Hoàng thời nên thiếu, những tiên kiêu này thái độ đối với chính mình dường như càng kính sợ. Nhìn về phía bên cạnh Thạch Vô Ngân, hắn cùng ta đồng hành như thế nào? Linh Lung nhìn xem Thạch Vô Ngân, chân mày hơi nhíu lại, hiện nhiên là nhận thức. "Cũng hảo, các ngươi một chỗ theo ta tiến vào Thương Lan Thánh địa a." Ba người hóa thành lưu quang, xông vào Hải Ngoại Tiên Đạo bên trong. Bởi vì Thương Lan Thánh nữ dẫn dắt, cho nên một đường thông suốt. Trong đảo vô số không trung lâu các linh khí lở lở như là tiên cảnh, bất ngờ có kỳ lạ tiểu thú bốn phía bay lên, thân thể xanh thẳm, sau lưng mọc lên hai cánh, đều to lúc, bốn phía linh khí lộ ra càng dày đặc. Linh Lung mang hai người tới một chỗ đại điện, nơi đây bạo phát đáng sợ mà băng băng khí tức. Mỗi đại thế lực chi chủ đều ngồi tại mỗi cái phương vị, đều tại so đấu lấy khí thế. Chương 116, lần nữa thu được nhưng trưởng thành rỗng, Trung Châu người tới, chương 116, lần nữa thu được nhưng trưởng thành rỗng, Trung Châu người tới. Thương Lan Thánh chủ ngồi tại chủ vị, tuy là nhìn lên theo sau, nhưng mà khí thế không kém chút nào những cường giả khác. Nhưng mà theo Lấy Hứa Thanh ba người tiến vào đại điện, loại khí thế này ở giữa tranh đấu bị cắt đứt. Linh Lung đối thương Lan Thánh chủ cung kính nói, "Ta đem Hứa Thanh mang đến." Nói xong, liền chủ động lui sang một bên. Hứa Thanh liếc nhìn mọi người xung quanh, chẳng hề để ý đi tới trước mặt Thương Lan Thánh chủ, trực tiếp tại trên bàn ngồi xuống. Nhìn khắp bốn phía rất nhiều đại thế lực chi chủ, khoan thai nói, "Lần này luân hồi hải chuyến đi, ta muốn hai cái danh nạch. Các ngươi nếu là không đồng ý, hôm nay cũng phải chết ở nơi này." Bốn phía chúng cường giả khí thế càng cuồng bạo, quả thực đáng sợ. Hứa Thanh, ngươi mặc dù là yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng cuối cùng còn không trưởng thành lại dám như vậy đối chúng ta ăn nói ngưu cuồng, ta mặc dù dết qua rất nhiều ngày tiêu ngạo, nhưng mà giống như ngươi yêu nghiệt, còn không dết qua. phía sau hứa thanh thương Lan Thánh Chủ, khoe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. không nghĩ tới hứa thanh cuồng ngạo như vậy, dạng này Thương Lan Thánh địa áp lực đã nhỏ đi nhiều. nhưng vào lúc này, hứa thanh trực tiếp đem dưới thân bàn đập nát, xoay đầu lại nhìn xem Thương Lan Thánh Chủ, ngươi cái lao đang đang cười cái gì, xem xét liền không có hảo ý. sắc mặt Thương Lan Thánh Chủ cứng đờ, tiếp đó hiền hòa cười nói, ngươi cứu Thương Lan Thánh Nữ, ta đang suy nghĩ cho ngươi cái gì thủ lao. nguyên lai là dạng này để ta tiến vào Thương Lan Thánh địa dự trữ công pháp địa phương chờ hai ngày liền hảo, ta muốn lật xem một chút cổ tịch. Hứa Thanh nhìn về phía một cái nham hiểm thanh niên, liền là ngươi vừa mới nói muốn giết ta, ta ngay tại nơi này, cứ tới là được. nhưng mà ngươi giết không được ta, chết nhưng chính là chính ngươi tới. người thanh niên kia chính là cổ thần giáo thánh tử, hắn đang muốn đứng ra, lại bị sau lưng cổ thần giáo chủ cản trở. cổ thần giáo thánh tử thất hải xuất hiện âm thanh, Hứa Thanh loại này cái thế thiên tiêu, bên cạnh có lại thêm người hộ đạo đều không quá đáng, có khả năng chỉ là ẩn giấu ở phụ cận, không nên tùy tiện xuất đầu. cổ thần giáo chủ nhìn xem Thương Lan Thánh chủ còn có những cường giả khác ta đồng ý cho hứa thanh một cái danh danhạch, cái khác mấy phương thế lực chi chủ cũng đều là đam mưu túc trí thế hệ, cũng đều nhộn nhịp đồng ý. đúng lúc này bóng dáng hứa thanh chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. cổ thần giáo thánh tử bỗng cảm giác sau lưng phát lạnh, theo sau liền mất đi. bốn phía chúng cường giả chỉ thấy hứa thanh xuất hiện tại cổ thần giáo thánh tử sau lưng, theo sau một bàn tay đem nó rút hôn mê, nhưng cũng không thấy hứa thanh là khi nào nhích người, cái này khiến bọn hắn có chút hoảng sợ. không nghĩ tới hứa thanh tốc độ nhanh như vậy, liền bọn hắn những tán tiên này cấp cường giả đều nhìn không tới thân ảnh. hứa thanh quan sát mọi người các ngươi có phải hay không lỗ thai không được? ta nói chính là hai cái danh nạch, còn có hắn. nhìn về phía chỗ không xa còn tại nóc lăng thạch vô ngân, Cổ thần giáo chủ cùng vu thần giáo chủ đều không có đồng ý, ngược lại tràn đầy sắc ý. người này tuy là nam cương thiên kiêu, nhưng mà đánh cắp tổ cổ, ta cổ thần giáo còn tại đuổi giết hắn. không sai, ta vu thần giáo tế đàn còn có đủ loại bí thuật, liền vu thần tượng thần đều bị hắn trúng đi, quả thực không chết không thôi. thạch vô ngân chất phát cười cười, các ngươi những vật kia, xem xét liền là bảng môn tà đạo, ta đây là tại giúp các ngươi. hứa thanh tùy tiện ngồi tại một vị trí bên trên, tùy ý nói. Ta không phải tại cùng các vị thương lượng, mà là tại thông tri các vị." Thương Lan Thánh chủ cười nói, "Đã như vậy, vậy liền cho các ngươi hai cái danh này a." Đạo diễn Thánh chủ cùng Huyền Minh Thánh chủ cũng đối cổ thần giáo cùng Vu thần không có cảm tình gì, cũng đều đồng ý. Bây giờ 32, dù cho là cổ thần cùng vu thần giáo cũng không thể tránh được. Bọn hắn không dám đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Thanh, nhưng mà trong lòng lẩm nhủ, dự định tại trong luân hồi hải ám sát Thạch Vô Ngân. Hứa Thanh nhìn xem bọn hắn đã đánh nhị quyết định, cũng liền yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, không còn lên tiếng. Thạch Vô Ân lặng yên đi tới bên cạnh Hứa Thanh, nhỏ giọng nói, "Đa tại hảo ý của ngươi, chỉ là như vậy có thể hay không quá kiêu căng cho ngươi làm đến một chút phiền toái liền không tốt không sao Hứa Thanh nhìn xem bảng thuộc tính của Thạch Vô Ngân Vô Ngân luyện Hư đỉnh phong số mệnh không vô ma đế Thiên Phú Trích Tinh vô tướng không vô dòng không vô ma thể đỏ tổ cổ kim vũ thuật kim huyền ảnh thủ kim đại hi vô tướng kim trộm tước tiểm nhưng trưởng thành giới thiệu văn tát vốn là thập vạn đại sơn vụ cận một cái nông gia thiếu niên về sau bởi vì sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỷ bị cổ thần giáo tuyển chọn làm cổ nữ đối cổ thần giáo ôm hận đại tâm nhưng mà bản thân chỉ là phàm nhân vô pháp đối kháng nhưng mà về sau đạt được vô tướng ma tôn truyền thừa lại thức tỉnh không vô ma thể phía sau thời gian mấy năm đều tại vu thần giáo cùng cổ thần giáo ở giữa du tẩu đánh lấy đối phương danh hảo, dẫn đến hai đại giáo phái tranh đấu càng quyết liệt nhìn xem thạch vô ngân bảng hệ thống không nghĩ tới đây không phải tên thật của hắn hơn nữa ẩn tàng cũng rất sâu không biết rõ dùng bí thuật gì tại hư thần giới dĩ nhiên đem thực lực ẩn giấu đi một cái đại cảnh giới vẹn vẹn bộc lộ ra hóa thần đỉnh phong thực lực trong mắt hứa thanh hảo quang lấp lóe bây giờ vông ngân quả nhiên cũng không phải thật dùng chất phát giáng dấp chỉ là ngụy trang mà thôi chân thực dáng dấp là một cái nhìn lên mười phần anh tuấn tiêu sái thiếu niên, nhưng ánh mắt mười phần lạnh giá. bắt đầu tại trên người hắn đánh dấu, so với màu đỏ rồng, hứa thanh càng coi trọng nhưng trưởng thành dòng. tại trung cước, tím, nhưng trưởng thành, cái dòng này bên trên bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được trồng chọn, tím, nhưng trưởng thành, trồng chọn, nhưng để linh dược trưởng thành càng tốt, làm hắn gia tăng năm, thậm chí để nó tiện đến dài. trong ngay mắt, hứa thanh đạt được rất nhiều trồng chọn tương quan kiến thức, hơn nữa theo lấy đến tiếp sau thu được càng nhiều loại kiến thức này, rồng sẽ còn trưởng thành. tuy là không phải chiến đấu loại rồng, nhưng mà cũng vô cùng thực dụng phía trước đều là dựa vào lắng nghe vạn vật dòng linh dược nói cái gì liền cho nó cái gì dựa vào cái này trồng linh dược trưởng thành cũng rất tốt nhưng mà muốn để thể nội thế giới thông thiên kiến mục còn có cấm kỵ chi thụ trưởng thành xây dịch là không có khả năng hơn nữa thế giới thụ hạt giống chỉ là vừa mới nảy mầm trưởng thành vẫn là quá chậm bây giờ đạt được cái dòng này hứa thanh có biện pháp để thông thiên kiến mục cấm kỵ chi thụ thế giới thụ hạt giống đều nhanh tốc thỉnh giải theo lấy thể nội thế giới trưởng thành bản thể thực lực sẽ còn thêm một bước tăng cường hứa thanh ngồi tại xóa xỉnh nghe lấy rất nhiều đại thế lực cường giả tranh cãi đều tại tranh đoạt tiến về luân hồi hải danh nghịch. Linh lung lấy được món bảo vật kia, chỉ có thể tiếp nhận 20 người, có thể ngăn cách luân hồi nguyền rủa. Nếu bị nguyền rủa con thân, bằng không dù cho tiến vào bên trong, đạt được vô thượng bảo vật, dù cho là tiên khí, cuối cùng cũng vẫn là muốn chết. Lấy được bảo vật, cuối cùng đều làm người khác làm áo cưới. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ khí tức đi tới Thương Lan Thánh địa ngoại vi. Chỉ là khí tức, dù cho là tán tiên cấp cường giả, liền hoàn toàn không cách nào phản kháng. Bởi vì đối phương là chân chính nhân tiên cấp cường giả, cùng tán tiên khoảng cách quá lớn. Một đạo lãnh đạm âm thanh truyền ra. "Thần Châu thiên triều, kiếm trận" Mời mở ra trận pháp, để ta chờ tiến vào. Chương 117, không kiếm thuật, chương 117, không kiếm thuật. Biết được là từ Trung Thần Châu người tới, Thương Lan Thánh chủ ngược lại không phải là quá mức lo lắng. Trung Thần Châu tiên cấp cường giả, tại loại trừ Trung Thần Châu địa phương còn lại, sẽ không tùy tiện động thủ, dù cho lưu lại đều không phải cực kỳ ngần ý. Bởi vì những địa phương khác không có tiên khí, chiến đấu không chiếm được bổ sung. Hơn nữa thiên địa hoàn cảnh gây nên, bọn hắn tuy là so tại Trung Thần Châu, thực lực ít nhất suy yếu năm thành. Tất nhiên, có chút cường giả không rựi vào tại tiên khí, nói thí dụ như thuần túy thể tu thành tiểu tiên nhân còn có cường giả yêu tộc, bọn hắn dù cho không cần tiên khí, chỉ dựa vào thể phách cũng có thể tung hoành thiên hạ. Hơn nữa sẽ không bởi vì không có tiên khí dẫn đến thực lực bên dưới trượt. Còn có chính là, Trung Thần Châu có thiết luật, tại địa phương còn lại không thể tùy tiện ra tay. Tất nhiên, liền như tu sĩ đối với phàm nhân không thể tùy tiện ra tay đồng dạng, lực cướp thúc cũng không phải rất lớn. Nhưng mà người tới tiến vào phía trước Thương Lan Thánh địa, còn thông báo một tiếng thế lực, Thần Châu thiên triều thế, nhưng Trung Thần Châu tối cường một trong mấy lực lớn. Cái này khiến Thương Lan Thánh chủ càng nghiêm tâm. Thương Lan Thánh chủ đích thân tiến về tiếp đón. Một lát sau, Một cái đeo kiếm thanh niên tóc dài như thác nước, ánh mắt lang lệ, trên mình khí tức mười phần đáng sợ. Bên cạnh còn đi theo một cái thiếu nữ áo đỏ, nàng khinh thường nhìn xem xung quanh, ngạo kiểu nói: "Đây là cái gì nghèo kiết hủ lậu địa phương, không nói không có tiên khí, liền linh khí cũng như vậy mỏng manh." Kiếm Trần nhìn xem mọi người, mặt không biểu tình. Nàng chính là Thần Châu Thiên Triều tiểu công chúa, lần này muốn đi tới Luân Hồi Hải lịch luyện, còn cần các vị nhường ra một cái danh ạch. Nhìn thấy chỉ là cần một cái danh ạch, thế lực khác chi chủ nhọn nhịp không biểu lộ thái độ, nhìn về phía Thương Lan Thánh chủ. Thương Lan Thánh chủ nói rằng: tiếp xuống bắt đầu phân phối còn lại danh ngạch, tổng cộng có 20 danh ngạch. Thần Châu Thiên Triều tiểu công chúa, còn có Hứa Thanh cùng Vô Ngân liền chiếm 3 cái. Còn lại danh ngạch thế lực khác bắt đầu phân chia. Hứa Thanh ngồi tại xó sảnh 10 phần yên tĩnh, nhìn xem tới từ Trung Thần Châu hai người. Trong đó cái kia tiểu công chúa, từ đầu đến chân chí ít mười mấy món tiên khí. Trong đó còn có 3 kiện cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn không biết rõ có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, chẳng trách Thần Châu Thiên Triều sẽ yên tâm nàng một mình lịch luyện. Về phần người thanh niên kia, là một cái tuyệt thế kiếm tiên, cùng kiếm linh tâm ý tương thông, thậm chí không nguyện đem nó thu nhập thể nội, chiến lực tuyệt đối siêu nhiên. Nhìn xem bảng thuộc tính của bọn hắn, Thần Châu Thiên Triều tiểu công chúa chỉ có một cái màu vàng kim thể chất rỗng, Hứa Thanh không thế nào cảm thấy hứng thú. Kiếm Trần có hai cái màu vàng kim rỗng, trong đó có một cái rỗng, để Hứa Thanh cảm thấy rất hứng thú. Dưỡng kiếm thuật, kim, nhưng trưởng thành, dùng bản thân tinh nguyên nuôi nấng bản mệnh phi kiếm, sẽ để bản mệnh phi kiếm uy năng cùng phẩm giai nhanh chóng tăng lên. Không nghĩ tới phía trước cực kỳ hiếm thấy, nhưng trưởng thành rỗng, hôm nay rõ ràng gặp được hai cái. Vẫn khí thực là không tồi. Bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được linh khoáng tâm 1000. Đánh dấu thành công, thu được không kiếm thuật, kim, nhưng trưởng thành không kiếm thuật, bản thân bản mệnh phi kiếm phẩm giai so người khác phi kiếm phẩm giai cao, liền có thể khống chế người khác bản mệnh phi kiếm, không hạn chế số lượng, như dòng phẩm giai trưởng thành, có thể trực tiếp cướp đoạt người khác bản mệnh phi kiếm trở thành chính mình. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu lấy được hai dạng đồ vật, tại tiểu công chúa trên mình thu được to lớn tài nguyên, đằng sau lấy được cái dòng này, có chút ý tứ. Trước mắt chính mình tối cường bản mệnh phi kiếm, là hồng mông đế kiếm, đã siêu việt cực phẩm tiên khí phẩm giai, Hứa Thanh phỏng chừng một giới này cũng sẽ không có so chính mình bản mệnh phi kiếm mạnh hơn kiếm, cho nên nói, người khác bản mệnh phi kiếm, dù cho lại mạnh, chính mình cũng có thể khống chế tại cái khác một đám thế lực chủ thân bên trên đánh dấu lại thu được lượng lớn tài nguyên đồng thời thu được hai loại tiên khí đánh dấu thành công thu được tiên khí ngũ hành tiên y liệt đánh dấu thành công thu được trung phẩm tiên khí bích thủy tiên linh châu đều rất không tệ hơn nữa ngũ hành tiên y còn có thể mặc tại bên ngoài bản nguyên chiến khải dạng này chính mình an toàn càng có bảo đảm theo lấy mọi người thương nghị hoàn tất thương lan thánh chủ tuyên bố ba ngày sau tiến về luân hồi hải bốn phía mọi người đang định tan cuộc thời khắc tiểu công chúa ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhìn thấy hứa thanh lúc ánh mắt có chút kinh ngạc Ngươi chính là vị kia chiến thắng thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng Hứa Thanh, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ cũng là đi luân hồi hải lịch luyện ư? Hứa Thanh không muốn phản ứng nàng, dự định tiến vào Thương Lan Thánh địa Tàng Kinh Các, nhìn một chút trận pháp còn có loại trồng điện tịch. Không nghĩ tới tiểu công chúa nhìn thấy Hứa Thanh coi thường, bị khí đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngang ngược nói: Dừng lại, ta hôm nay muốn khiêu chiến ngươi. Còn lại thế lực chi chủ tràn đầy nhìn có chút hạ hê, phía trước Hứa Thanh dùng bản thân cường thế áp chế bọn hắn, hiện tại tới cái cảng khó dây và hơn, hơn nữa đối cảnh mười phần khủng bố, chỉ là người hộ đạo đều là nhân tiên cấp tử giả. Hứa Thanh nhìn xem nàng. Người tuy là hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng mà khí tức phù phiếm, dùng tài nguyên cùng tiền đan trồng lên tới tu vi, không xứng cùng ta quyết đấu." Nói xong, Hứa Thanh cùng Vô Ngân rậm chân rời khỏi đại điện, biến mất tại bên mông trong sương mù. Linh lung hóa thành quang mang màu xanh lam, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu công chúa Hạ Lang Yên khí thẳng rậm chân, thở phì phò nói, "Kiếm Trần, đi giáo huấn một thoáng Hứa Thanh." Kiếm Trần hơi hơi lắc đầu, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, người mạnh nhất ly đạo nho đã ban tiếng, muốn thu Hứa Thanh tiến vào Tiên Tiên học cùng, càng la đích thân tiến về đông ngực tìm kiếm Hứa Thanh, kết quả không có tìm được. Không nghĩ tới Hứa Thanh tới Nam Hải. Tiểu công chúa Hạ Lang Yên càng tức Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thế lực khác cường giả nhưng không thể treo vào vị này tiểu tổ tông, đều nhanh nhanh rời đi, có chút thậm chí sử xuất thần thông. Thương Lan Thánh Điện một chỗ, Linh Lung mặt ma áy náy nhìn xem Hứa Thanh. Ta thừa nhận, mang ngươi tới Đại Điện là làm mượn dùng uy danh của ngươi chấn nhiếp thế lực khác. Không cần như vậy, ban đầu ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Thanh em Hứa Thanh rất là bình thường. Dẫn chúng ta tiến về chỗ ở, tiếp đó ta muốn đi Thương Lan Thánh Điện tàng kinh các xem xét địa tịch. Linh Lung bất đắc dĩ than vãn, theo sau gật gật đầu, mang theo hai người tới một tòa mây mù quấn quanh đỉnh núi. Phía trên trải rộng đủ loại trận pháp có rất nhiều tinh mỹ tuyệt luân bàn công cung điện. Nơi này sẽ không gặp phải làm tiền, các ngươi có thể tạm thời ở lại. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân, ngươi trước lưu tại nơi này, ta muốn đi tàng kinh cắt. Vô Ngân gật gật đầu, chất phác cười cười, ngươi đắc tội những thế lực kia, phía sau cẩn thận một chút. Không sao. Vô Ngân nhìn xem hai người rời đi phương hướng, đầu ngón tay hiện lộ ra một cái kỳ lạ chúng tử. Chúng tử hóa thành một đạo mỏng manh hắc quang, hướng về cổ thần giáo chúng cường giả chỗ cư trú bay đi. Thương Lan Thánh Điệu trong tàng kinh các, linh lung lòng tràn đầy ấy nãy, nếu không phải Hứa Thanh xuất thủ, còn có hộ tống, nàng căn bản là không trở về được Thương Lan Thánh Điệu đang suy nghĩ mới thiết pháp bảo vệ quan hệ, giải trừ vừa mới trên đại điện hiểu lầm. Ta biết được trong tàng kinh các hết thể điện tịch vị trí, ta dẫn ngươi đi tìm a. Cũng hảo hứa thanh lần này dự định khắc ấn một phần trận pháp cùng chồng chọn tương quan điện tịch. phía sau trở về từ từ xem, bằng không ba ngày sau đó liền tiến về luân hồi hải. ngay tại hứa thanh lật xem điện tịch thời điểm, linh lung mỹ mâu tràn đầy suy nghĩ, cuối cùng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái quyển chủ chương 118, luân hồi hải lai lịch chương 118 luân hồi hải lai lịch. linh lung đối hứa thanh truyền âm nói, ta có chút bí mật sự tình phải nói cho ngươi, là liên quan tới luân hồi hải. Hứa Thanh nhìn xem linh lung quyển trục trong tay, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới, nàng rõ ràng hướng mình chủ động cáo chi những chuyện này. Hai người tới tảng kinh các bên trong một cái lờ mở mất thất, linh lung trong tay xưa cũ quyển trục nổi đồng bể giữa không trùng, theo sau trực tiếp mở ra, dĩ nhiên hiện lộ ra hiếm thấy diệu quang màu, tiếp đó tạo thành mạch lạc, tạo thành quang đồ. Dĩ nhiên là trong luân hồi hải bản đồ, trong đó mỗi một cái địa phương, đều dùng một chút cổ lao văn tự miêu tả. Linh lung chỉ vào luân hồi hải bản đồ, chỉ vào trong đó văn tự. Ta tuy là xem không hiểu những văn tự này, bất quá trong đó có chút màu đỏ chữ, còn có những cường giả khác từ Luân Hồi Hải mang ra tin tức, đại khái có suy đoán. Những cái này màu đỏ chữ liền là hiểm địa, những cái này màu đen chữ chính là có thể thông hành địa phương. Loại trừ bản đồ, ta còn tại chỗ kia cổ di tích đạt được một cái thuyền nhỏ, nhận chủ luyện hóa về sau. Biết được cái thuyền nhỏ liền là sinh ra tại Luân Hồi Hải bảo vật, cho nên có thể ngăn cách nơi đó tổ chức, bất quá loại trừ ta, chỉ có thể tiếp nhận 20 người. Hứa Thanh nhìn xem những văn tự này, nàng không biết, thế nhưng chính mình nhận thức. Toàn Thị Chi nhãn còn có lắng nghe vạn vật giòn mở ra những cái kia cổ lão văn tự đều chuyển hóa thành quen mình văn tự sinh tử lộ minh hà bị ngạn hoa hải không biết làm sao tử địa lục đạo luân hồi tử kiếp chi địa luân hồi hải bên trong bản đồ tin tức toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt hứa thanh nghe lấy bản đồ phát ra âm thanh đó là tiêu rên, lộ ra vô cùng thê lương tử vong tất cả cường giả đều sẽ hướng đi tử vong cho dù mạnh như tiên đế cũng không được chỉ có U minh mới là hết thề người sống kết cục chủ ta tên là luân hồi tiên đế sinh ra tại thái cổ sau trinh phạt chư thiên bước vào ưu minh nhiễm cùng rõ sau trở lại giới này sáng lập luân hồi hải đem bản thân chôn ở trong đó, vì phòng ngừa có người quấy nhiễu, cũng vì phong ấn không rõ ngọn nguồn, sau đem luân hồi hải bên trong hoàn cảnh cải tạo cùng ưu minh nhất trí thiết lập vô số cửa ải. Sau có vô tướng ma tôn tiêm nhập luân hồi hải, đem ta trộm ra, còn chiếm được rất nhiều bảo vật, nhưng bởi vì nhiễm không rõ, cuối cùng dẫn đến thần hồn tịch diệt. Hứa Thanh nghe lấy bản đồ phát ra âm thanh, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Chẳng trách vô ngân sẽ ở thập vạn đại sơn đạt được vô tướng ma tôn chuyển thừa, hơn nữa cũng muốn tiến vào luân hồi hải, nhìn tới hắn khẳng định biết một chút cái gì về phần linh lung lấy được đồ vật, hẳn là vô tướng ma tôn thất lạc tại Nam Hải cái tiếc cái gọi là không rõ, hẳn là trong miệng mọi người người rủa. liên tiên đế ma tôn cường giả như vậy đều chịu không được, giới này bây giờ người mạnh nhất chỉ là thiên tiên, tất nhiên cũng ngăn không được không rõ xâm nhập. chàng trách huyết ma nói nội bộ có đáng sợ khí tức, liền hắn toàn thịnh thời kỳ thời kỳ đều không dám tiến vào, huyết ma toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là chân tiên địch phong. linh lung tò mò nhìn hứa thanh, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn hiểu? còn có, ngươi còn đứng đó làm gì? chẳng lẽ có cái gì chấn động đến tin tức của ngươi? hứa thanh khẽ gật đầu, ta có một loại có thể cùng vạn vật khơi thông thần thông, đạt được một chút tin tức. Nghe được Hứa Thanh lời nói, linh lung ánh mắt sáng dựng, trong tay xuất hiện một cái màu đen tuy nhỏ. "Vậy ngươi cùng món bảo vật này câu thông một chút, hai dạng đồ vật đều tại một chỗ lấy được." Hứa Thanh nhìn xem màu đen tuy nhỏ. "Luân hồi tiên châu, phá toái, luân hồi tiên đế bảo vật một trong, có ma diệt hết thẻ lực lượng, có thể ngắn ngủi chống cự không rõ khí tức xâm nhập. Luân hồi tiên châu khả năng là tổn hại nguyên nhân, cho nên vẫn luôn không có phát ra âm thanh." Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, vô pháp khai thông. "Dạng này à." Linh lung đem luân hồi tiên châu cùng luân hồi hải bản đồ thu hồi, không có hỏi nhiều cái gì, nhưng mà trong lòng dự định, chỉ cần đi vào luân hồi hải đi theo hứa thanh chuẩn không sai, Rời khỏi mật thất, hứa thanh bắt đầu nhanh chóng ghi chép đủ loại điện tịch, linh lung thì là cáo từ rời đi, làm tiến vào luân hồi hải làm chuẩn bị, hứa thanh chọn vẹn dùng 2 canh giờ, đem thương lan thánh địa tất cả trận pháp điện tịch cùng trồng trọt điện tịch ghi chép hoàn thành, đều khắc cấn tại trong những ngọc giản khác, dự định trở lại chỗ ở, chờ đợi xuất phát, lúc này chính là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, thương lan thánh địa có vẻ hơi yên tĩnh, trở lại chỗ cư trú, hứa thanh dự định tùy ý tiến vào một chỗ đại điện tu hành, đúng lúc này, vô ngân chủ động tới trước, khẽ cười nói, đạo huynh, ta có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau trong tay hắn xuất hiện hai cái tử kim hồ lô, nội bộ phát ra từng trận thanh hương, trực tiếp đem bên trong một cái tử kim hồ lô ném cho Hứa Thanh, cái này là túi tiên dưỡng, thực phẩm linh kiệu. Hứa Thanh trực tiếp tiếp nhận, trong mắt lóe lên hào quang. Ngươi dự định cùng ta nói cái gì? Vô Ngân cười cười, chúng ta tiến vào đại điện trò chuyện với nhau như thế nào? Tốt. Trong cung điện, hai người ngồi đối diện nhau. Vô Ngân chủ động mở ra tiên dưỡng, Đạo huynh mời. Nói xong hắn trực tiếp uống một ngụm, mắt Hứa Thanh ngấm lại, theo sau bắt đầu thoải mái uống lên. Ngươi có việc nói thẳng liền là, hà tất dạng này quanh co lằng vòng? Vô Ngân trên mình hào quang lấp lóe. Nguyên bản cường tráng thân hình bắt đầu biến đến thon gầy, khuôn mặt cũng phát sinh chuyển biến, cuối cùng biến thành một cái tuấn giật thiếu niên. Ta chỉ là một cái tán tu, cho nên cẩn thận, còn mời đạo huynh đừng đến trách. Về phần ta muốn nói gì, ngươi vẫn là lưu tại Thương Lan Thánh địa khổ tu a, không nên tiến vào Luân hồi Hải lượng. Diệu này kỳ thực không phải linh cửu, mà là chân chính tiến lưỡng, dù cho đạo huynh chiến lược thông thiên, nhưng mà tu vi chỉ là nguyên anh, ít nhất cũng phải xây trên trăm cờ mở lở. Thương Lan Thánh địa món bảo vật kia chỉ có thể ngăn cách bán nguyệt, phía sau vẫn là sẽ gặp phải nguyền rủa của thân, nhưng mà Luân hồi Hải biết bao to lớn, so Nam Hải cũng còn lớn hơn một chút ta dự định tại trong đó lừa dét cổ thần giáo chủ, lần này khả năng liền là đời này một lần cuối. Nói xong những cái này, vô ngân lại lưu lại mười mấy tử kim hồ lô, nội bộ tất cả đều là thiên ngưỡng. Lúc này chỉ thấy hứa thanh nhắm hai mắt, nhưng mà ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Ngươi thật cho là cổ thần giáo chủ sẽ tiến vào bên trong, hắn là chúa tể một phương, có quyền thế có sức mạnh, thiên mệnh vô cùng. Ta đoán, những thế lực kia chi chủ cũng sẽ không tiến vào luân hồi hải bảo hiểm, chỉ là phái một chút tâm phúc cường giả tiến vào mà thôi. Nói xong những cái này. Hứa Thanh đem trong hồ lô tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, thật là rượu ngon, so mấy chục gốc vạn năm bảo dược tình còn lớn hơn. Vô Ngân nhìn xem Hứa Thanh, cười khổ một tiếng, ta những tiểu thủ đoạn này, nhìn tới đối đạo huynh vô dụng a. Có lẽ là ta quá vọng động rồi, nhưng mà ta thật nhịn không được. Vô Ngân nắm chặt nắm đấm, thân thể đều tại khẽ run. Hứa Thanh vung tay lên, đem bên cạnh tiên nhượng toàn bộ thu hồi. Người thiên phu không tồi, siêu việt cổ thần giáo chủ là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Căn cứ toàn thị chi nhãn đưa ra tin tức, Vô Ngân bây giờ tuổi tác không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi. Hắn thời niên thiếu đạt được truyền thừa, Đến hiện tại cũng liền vài chục năm, liền đặt tới luyện hư đỉnh phong. Vô Ngân hai mắt xích hồng, biểu tình thống khổ. Ta thật không thể lại đợi, nếu là tiếp qua mấy chục năm ngoái, dù cho là ta tiện tay hủy cổ thần giáo, cũng không cách nào từ trong tay cổ thần giáo chủ đoạt lại A thư Di Hải. Nàng bây giờ, có lẽ còn có một chút tàn hồn còn xuất lại, còn có thể tiến vào luân hồi vãng sinh. Vô Ngân biểu tình càng thống khổ, bắt đầu giảng thuật đến một cái chuyện. Chương 119, xông vào cổ thần giáo chủ địa, chương 119, xông vào cổ thần giáo chủ địa. Cổ thần giáo cổ nữ, đều là dùng dùng bí thuật, đem gỗ trùng chồng vào thiên phú, vô song thiếu nữ thể nội. Thiên Tư càng tốt, cổ trùng tương lai tiềm lực càng tốt. Theo lấy cổ nữ tu đi, cổ trùng liền sẽ một mực hấp thu linh lực của nàng, số lượng càng lúc càng lớn. Ban đầu còn có thể duy trì, nhưng đã đến hậu kỳ, cổ trùng liền sẽ thôn vệ cổ nữ ngũ tạng lục phủ, không xương huyết mạch, thẳng đến hồn phách. Chờ toàn bộ đều thôn vệ hoàn tất, liền là cổ trùng triệt để trưởng thành thời điểm. Vô Ngân giảng thuật xong những cái này, thống khổ túi đầu xuống. Loại bi thuật này là thật tác động, nếu là đặt ở đông vực, một khi thức tỉnh thể chất dị tượng, mỗi đại thế lực đều sẽ tranh đoạt, chỉ vì tông môn nhiều một cường giả. Không nghĩ tới tại Thập Vạn Đại Sơn, thức tỉnh thể chất sinh ra dị tượng, lại là trước đó chưa từng có đau khổ. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân, "Như vậy đi, chúng ta bây giờ liền đi cứu tỷ tỷ ngươi. Mỗi đêm một khắc, nàng đều sẽ càng nguy hiểm." Vô Ngân đột nhiên ngẩng đầu, "Thế nhưng thực lực chúng ta không tốt, hơn nữa cổ thần giáo chủ thế nhưng tán tiên. Nếu là tùy tiện tiến về, chỉ sẽ hại đạo huynh ngươi. Chẳng phải là tán tiên ư? Ta liền nhân tiên đều giết qua." Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Phía trước nhìn thấy cổ thần giáo cái thế lực này danh tự, cũng cảm giác phải cùng cổ ma có quan hệ. Ma tim kiếm của ma chính là chính mình tới Nam Cương một trong những mục đích, chỉ là vừa đúng gặp được Luân Hồi Hải cái sự kiện này, bằng không cũng muốn đi cổ thần giáo tìm tòi. Nghe lời hứa Thanh lời nói, Vô Ngân cho là hắn đang an ủi chính mình, càng là khó xử. Nhưng nơi này là Thương Lan Thánh địa, cường giả quá nhiều, còn có Trung Thần Châu tới cường giả. Ngươi thật dày vò khốn khổ, làm liền xong. Hiện tại muốn xác định là, tỷ tỷ ngươi còn ở đó hay không trong tay cổ thần giáo chủ, nếu là không tại chúng ta còn phải đến cổ thần giáo một chuyến. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân dò hỏi. Vô Ngân gật gật đầu. Ta có huyết mạch tương liên bí thuật, có thể xác định tỷ tỷ của ta ngay tại cổ thần giáo chủ một kiện động thiên pháp bảo bên trong. Ngay tại hắn nói xong những cái này lúc, sau lưng Hứa Thanh không gian nổ tung, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vô Ngân không nghĩ tới Hứa Thanh nói đi là đi, nếu là ở Thương Lan Thánh Địa đại náo một phen, nói không chắc sẽ xảy ra chuyện. Hắn thi triển tối cường bí thuật, thân thể hóa thành bóng mờ, cực tốc hướng về cái hướng kia tiến đến. Lúc này Thương Lan Thánh Địa mặt khác một tòa đại điện, cổ thần giáo chủ ngồi tại chủ vị, nhìn xem chính mình ba cái tùy tùng đều là đại thừa kỳ cờ giả, còn có cổ thần giáo thánh tử, hắn cũng muốn tiến về luân hồi hải lần này cổ thần giáo chỉ có hai cái danh lệnh liền từ trong các ngươi lựa chọn ai đi a bọn hắn đều tưởng rằng vô thượng cơ duyên vậy mà bắt đầu tranh đoạt lên kém một chút ra tay đánh nhau đúng lúc này bốn phía xuất hiện một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức trong mắt cổ thần giáo chủ hàn quang lấp lóe đã tới liền không muốn trốn trốn tránh tránh hiện thân a không gian nổ bể ra tới hứa thanh chậm rãi từ đó đi ra thấy là hứa thanh lúc cổ thần giáo chủ mặt không biểu tình nhưng mà cổ thần giáo thánh tử mặt lộ sát ý liền là ngươi ở trước mặt mọi người đánh lên ta để ta mất hết mặt rõ ràng còn dám chủ động tìm tới cửa đi chết đi Hắn tay háo bên trong, vô số đáng sợ cổ trùng bay ra, tạo thành một cái dữ tận đáng sợ quái vật. Hứa Thanh không có phản ứng hắn, trực tiếp đem nó coi thường, nhìn xem cổ thần giáo chủ. Ta hỏi ngươi, cổ thần giáo cùng cổ ma có quan hệ gì? Nghe được Hứa Thanh vấn đề, cổ thần giáo chủ ngồi ở phía trên, cười lạnh một tiếng, thần cùng ma có khác biệt ư? Hứa Thanh nuống mày, bên cạnh cỡ nhỏ hất động xuất hiện, đem cổ thần giáo thánh tử tất cả cổ trùng thôn phệ hầu như không còn. Tiếp đó đi thẳng tới bên cạnh, một bàn tay chục chết. Nhìn thấy một màn này, cổ thần giáo chủ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, ngươi đây là khiêu khích, dù cho ngươi thân là vô thượng tiên tiêu. Hôm nay cũng muốn đem ngươi lưu tại nơi này." Cổ thần giáo chủ đã nhìn không được hứa thanh người hộ đạo, dự định nhanh chóng đem nó đánh chết, xem như chính mình luyện cổ đồ chứa. "Liên ngươi, cũng xứng. Hứa thanh lúc này xác định cổ thần giáo phương tốc chiến đấu. Bọn hắn chỉ dựa vào cổ trùng công kích, nhục thân rất yếu đuối. Chỉ cần không phải thể tu cường giả, như thế mở ra lực chi lĩnh vực, chính mình là quái ngang. Còn lại mấy cái đại thừa kỳ cường giả nhộn nhịp hôn mê. Cổ thần giáo chủ cảm thấy bản thân lực lượng tiêu tán, căn bản là không có cách khu động cổ trùng, còn có bị cổ trùng phản vệ khả năng. Trong mắt sát ý đã không còn, vội va cười làm lành nói. Thánh tử chết thì đã chết, chết tốt lắm, ngươi đem bọn hắn đều giết, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Hứa Thanh trực tiếp cho hắn một bàn tay, tiếp đó một cước đem cổ thần giáo chủ đạp ngã dưới đất. Ngươi vừa mới thái độ không phải cực kỳ phách lối ư? Vấn đề giống như trước, cổ thần giáo cùng cổ ma có quan hệ gì? Nghĩ kỹ lại trả lời, để ta không hài lòng, ngươi sẽ chết. Lúc trước cổ ma phủ xuống nhân gian, tại Thập Vạn Đại Sơn cùng Vu thần bày ra tính toán, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cổ ma thân khu phá toái, hóa thành nức vạn cổ trùng, ta cổ thần giáo lúc ấy đạt được phần lớn cổ trùng, cho nên mới nhanh chóng vùng dậy về phần Vu Thần cuối cùng mất tích nhưng mà lưu lại truyền thừa bị Vu Thần Giáo đạt được Hứa Thanh phát động một chút giọng cảm giác cổ Thần Giáo chủ sẽ không có nói dối hơn nữa loại chuyện này muốn tra xét rất dễ dàng một chút cổ lão trên điện tịch đều sẽ ghi chép nhưng dạng này thứ nhất tìm không thấy cổ ma chân thân, chính mình đến đó đánh dấu đúng lúc này cổ Thần Giáo chủ trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai dự định dẫn tới ngoài đại điện cổ trùng không nghĩ tới bốn phía trên mặt đất hiện ra vô số tử kim phù văn đem nơi này triệt để phong tỏa đúng lúc này vô ngân tử trong bóng tối xuất hiện hắn nhìn thấy một màn này khiếp sợ tối đỉnh hắn tuy là cảm nhận được bản thân lực lượng biến mất, bất quá không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là hai mắt xích hồng hướng về cổ thần giáo chủ đi đến, hứa thanh mở ra trận pháp để vô ngân tiến vào đại điện, phất phất tay, từ kim phủ văn hóa thành xích đem cổ thần giáo chủ trói lại, phong ấn nó toàn bộ lực lượng. hắn liền giao cho ngươi, nơi đây có trận pháp, không chỉ ngăn cách âm thanh, người khác thần niệm cũng không cách nào tra xét. nói xong, sau lưng vết nứt không gian nổ tung, dậm chân tiến vào bên trong, hứa thanh trở lại chỗ ở, về phần vương ngân thế nào tra tấn cổ thần giáo mấy người, liền lời còn nhiều. trước người xuất hiện vô số phù văn ngưng kết tại một chỗ, hóa thành quan đồ chính là trong luân hồi hải bản đồ Hứa Thanh bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu hai ngày hai đêm phía sau Hứa Thanh ngồi tại cửa đại điện nhìn phía xa trời chiều dựa theo mặt biển một đạo bóng mở hiện ra nhân hình Vô Ngân hiện lộ ra thân ảnh hắn không có đại thù đến báo vui sướng ngược lại tràn đầy mở mị tất thố Hứa Thanh nhìn xem hắn bộ dáng này khẽ thở dài một tiếng không có nói thêm cái gì đúng lúc này Vô Ngân đi tới trước mặt Hứa Thanh nâng lên mấy cái nhận chữ vật đây là cổ thần giáo chủ cùng mấy người khác nhận chữ vật nội bộ có to lớn tài nguyên tỷ tỷ ngươi thế nào còn có lưu một chút tàn hồn lư Hứa Thanh tiếp nhận nhận chữ vật thiếu kỳ hỏi Chương 120, xuất phát luân hồi hải, chương 120, xuất phát luân hồi hải. Vô Ngân lấy ra một khỏa trong suốt viên châu, từ đó Nhu Hòa lấy ra một bộ thiếu nữ thể xác. Thiếu nữ tuyệt mỹ, dù cho an mặt mục mạc, cũng che giấu không được tư dung tuyệt thế. Nhưng mà ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái, không có một chút sinh mệnh khí tức. Trong mắt hứa thanh hiện lên hào quang. Vô song, thiên độc thánh thể, vạn độc cổ đồ chứa, bây giờ chỉ còn lại thể xác, còn lại đều đã bị vạn độc cổ thôn phệ. Vô Ngân mặt mũi tràn đầy thống khổ, vẫn là đi thêm một bước, nàng đã không thể cứu vãn, liền cuối cùng một chút tàn hồn cũng không có lưu lại. Nói lấy Hắn trực tiếp đem Viên Châu Bắc Nát, một cái lớn chừng bàn tay cựu thải nhện xuất hiện tại Vô Ngân trong tay, chính là Vạn Độc Cổ. Đang muốn đem Vạn Độc Cổ bóp chặt lấy. Chờ một chút. Hứa Thanh vội vã cắt ngang. Nhìn xem Vạn Độc Cổ tin tức. Vạn Độc Cổ, cổ ma biến thành tối cường 10 loại cổ trùng một trong, dung hợp 10 loại cổ trùng, cổ ma liền sẽ tái nhập nhân gian. Vạn Độc Cổ còn không ra đời lúc, liền bị Vô Song đem một tia hồn phách gửi nuôi trong đó, nàng biết chính mình cuối cùng hạ trạng, nhưng chỉ vì gặp lại đệ đệ Vô Ngân, dù cho có một tia hy vọng. Hứa Thanh cầm qua Vạn Độc Cổ, trong tay xanh biếc hào quang bao phủ cổ trùng. Đi thôi cùng ta tiến vào đại điện, bây giờ tuy là hoàng hôn, nhưng mà tàn hồn vẫn là không chịu nổi. Vô ngân sững sờ tại chỗ, theo sau cùng hỉ, người nói là sự thật, nàng còn có có lưu một chút tàn hồn. vội vàng đuổi theo hứa thanh, tiến vào đại điện. trong đại điện, hứa thanh tiện tay vung lên, xanh biết hào quang từ vạn độc cổ thân thể thoát khỏi, trở thành một cái thiếu nữ dáng dấp, chính là vô song, nàng tuy là thân ảnh hư ảo, nhưng mà ánh mắt linh động, kinh nghi nhìn xem bốn phía. hứa thanh hờ hững nói, quay đầu đi, nhìn một chút đó là ai. vô song như có cảm ứng một loại, lập tức quay đầu đi, nhìn xem vương ngân. hai người hai bên không nói nhưng dường như lại có thiên nôn và nữ cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng không có cái gì khóc ròng ròng buồn nôn lời nói vô song chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này thật rất tốt dạng này ta cũng yên lòng vô ngân cũng cười lên tất nhiên rất tốt ta bây giờ thế nhưng luyện hư đỉnh phong đại tu sĩ thậm chí danh dương thiên hạ vậy là tốt rồi vô song cứ như vậy nhìn xem vô ngân thân ảnh nhanh chóng biến đến lờ mờ hóa thành vô số hào quang ngoài đại điện thể xác cũng tan theo gió vô ngân đứng tại chỗ hơi hơi hai mắt nhắm lại vô số hào quang long ánh tại bên cạnh hắn quấn quanh theo sau hóa thành hư vô Lúc này Vô ngân, khí thế tăng vọt, luyện hư đỉnh phong, hợp thể sơ kỳ, hợp thể trung kỳ, dĩ nhiên liên tục đột phá. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, ban đầu ở Đông Hải làng trải cũng là dạng này. Cái kia tiểu nữ quỷ cũng là hóa thành hào quang biến mất, tiếp đó liền biến mất không thấy gì nữa. Các nàng khả năng là đi u minh, cũng có khả năng trực tiếp tiến vào luân hồi. Cái thế giới này là có luân hồi, bằng không ma chủ làm sao có khả năng vạn thế luân hồi. Về phần Vô ngân, hắn đạt được vô tướng ma tôn truyền thừa, tùy tiện liền có thể lấy ra mười mấy hồ lô tiên nương. Cái gì cũng không thiếu, bây giờ khúc mắt mở ra, Tu vi khả năng so trước đó tăng lên nhanh hơn. Hứa Thanh không có quái gì vô ngân, tại trên người hắn màu đỏ đánh dấu hoàn thành. Tiếp đó lặng yên rời khỏi đại điện, đi tới đỉnh núi ngồi xếp bằng, nhìn minh nguyệt dâng lên, ngôi sao đẩy trời từng bước trồi lên. Trước mắt xuất hiện bảng hệ thống, đánh dấu thành công, thu được tuế nguyệt như toa, đỏ. Tuế nguyệt như toa có thể làm cho thời gian của mình trôi qua tăng nhanh. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, nếu là thả chậm một chút còn không tệ, để thời gian của ta lưu tốc tăng nhanh, đây chẳng phải là tất cả thiên không rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Tuế nguyệt như toa cùng thả câu thời không dòng độ phù hợp cực cao, có thể dung hợp bảng hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, hứa thanh trực tiếp lựa chọn dung hợp, dung hợp thành công, thu được dòng thần thoại hình chiếu, thần thoại hình chiếu, thất hải, bảo lưu thả câu thời không cùng tuế nguyệt như toa dòng hiệu quả, có thể đem chính mình hình chiếu mang đến thời gian trường hạ, có thể lựa chọn tùy ý thời đại, hình chiếu tử vong, có thể mang về hết thảy đạt được, mỗi tháng chỉ có thể hình chiếu một lần, hình chiếu tử vong thì cần muốn chờ đợi một tháng. chú thích, hình chiếu vô pháp sử dụng nguyên bản răng dấp, vô pháp sử dụng hứa thanh cái tên này, vô pháp sử dụng thời đại kia sau thần thông bí thuật công pháp, hứa thanh nhìn xem cái này dòng mới, xem như thả câu thời không dòng bản tiến dài không có mạnh như vậy tính ngẫu nhiên, mà là để chính mình hình chiếu lựa chọn thời đại. Mấu chốt là còn bảo lưu lại thả câu thời không cùng tuế nguyện như toa. Cũng còn không tệ. Hứa Thanh tạm thời không dự định sử dụng thần thoại hình chiếu, vẫn là chờ bản thể kết thúc bế quan lại nói, trở thành tiên tiên ma thần lại trở lại đi qua. Nói như vậy càng đáng tin một chút. Sáng sớm hôm sau, thương lan thánh địa trên đại điện, tất cả cường giả đều tề tụ nơi đây. Dự định tiến về luân hồi hải, nhưng chỉ duy nhất cổ thần giáo không có người nào tới trước. Hứa Thanh đứng ở xó nhìn xem tiểu công chúa hạ lang liên bất ngờ quay đầu, biểu tình nhìn lên có chút không có hảo ý. Đúng lúc này. Vô Ngân xuất hiện tại bên cạnh Hứa Thanh, hắn biểu tình khôi phục bình thường, nhìn lên có lẽ từ đau đớn bên trong chỉ hoa tới. "Chuyện của ngươi đã giải quyết, chẳng lẽ còn muốn đi vào Luân Hồi Hải mạo hiểm ư?" Hứa Thanh hỏi. Vô Ngân khẽ gật đầu, "Ta đối cái địa phương kia cũng coi là quen biết, hơn nữa trong đó còn có một chút nhất định phải đạt được đồ vật." "Tùy ngươi vậy." Đúng lúc này, Vu Thần giáo chủ không nhịn được hô, "Cổ thần giáo thế nào còn không có người tới, ta đều chờ không nổi." "Đúng vậy a, đã nói tiến vào tiến về Luân Hồi Hải, sẽ không phải Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra chuyện gì, tiếp đó cổ thần giáo mọi người rời khỏi Thương Lan Thánh địa." Thương Lan Thánh chủ cười nhạt nói, "Các vị an tâm chớ vội, ta đã phái người tiến về." Đúng lúc này, một cái Thương Lan Thánh địa đệ tử tới trước bẩm báo, "Không tốt, cổ thần giáo mọi người toàn bộ mất tích." "Bọn hắn hẳn là thật rời đi, không cần quản bọn hắn." Thương Lan Thánh chủ nhìn xem mọi người, "Còn lại mấy cái danh nghịch, các ngươi phân a." Chia xong liền lập tức xuất phát. Còn lại mấy cái thế lực lại là một trận tranh đoạt, cuối cùng phân chia cổ thần giáo danh nghịch. Thương Lan Thánh chủ từ trong ống tay áo lấy ra một cái tiên trùng màu xanh lam, theo sau nhanh chóng biến lớn. Mọi người nhộn nhịp bay lên trên tiên trùng. Chỉ có Vu thần giáo chủ Hắn nhìn xem mấy cái trưởng lão, luôn hồi hải sự tình, liền nhờ cậy các vị trưởng lão, ta việc gấp muốn trở về Thập Vạn Đại Sơn. Nói xong, hắn cực tốc rời khỏi Thương Lan Thánh Địa, hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Tiên chu chậm chậm bay lên, tiếp đó cực tốc hướng về Nam Hải cực kỳ bay đi. Hứa Thanh Nghiên dựa vào trên lang can, tại trên người mọi người đều đánh dấu một phen. Đánh dấu thành công, thu được Huyền Tinh Thạch. Đánh dấu thành công, thu được Đạp Vân Tiên Lý. Đánh dấu thành công, thu được Hỗn Tiên Thăng. Nhìn xem một đống đồ vật, trong đó có mấy món tiên khí, chính mình vừa vặn có thể mặc mang. Tang thêm phía trước ngũ hành tiên y Liê, trên mình đã tiên khí càng nhiều. Tăng thêm bản nguyên chiến giáp, dù cho là tán tiên cấp cường giả toàn lực xuất thủ, phòng trường đều không phá được phòng ngự của mình. Theo lấy tiên chu cực tốc tiến lên, đi tới Nam Hải cực kỳ. Từng bước tới gần Luân Hồi Hải, bốn phía khí tức càng quỷ dị. Chương 121, tiến vào Luân Hồi Hải, Sinh Tử Môn, chương 121, tiến vào Luân Hồi Hải, Sinh Tử Môn. Luân Hồi Hải phụ cận mấy vạn rạm, trong biển rõ ràng đều không có sinh linh. Tản ra đáng sợ tĩnh mịch chi khí, để gan người lạnh. Nơi này chính là giới này đáng sợ nhất mấy cái cấm địa, đã có trên vạn năm đều không có người tiến vào. Theo lấy tới gần Luân Hồi Hải, tiên chu màu xanh lam dừng lại phía trước tính mịch chi khí đã tạo thành đáng sợ sương ngụm sơ ý một chút liền sẽ gặp phải nguồn rủa thương lan thánh chủ nhìn xem linh lung đi a không cần mang về bất kỳ vật gì bình an trở về liền tốt linh lung gật gật đầu nàng trắng toát trong lòng bàn tay có một cái màu đen thuyền nhỏ để qua không trung thuyền nhỏ nhìn lên mười phần xưa cũ lóe ra hào quang trọn vẹn ngăn cách tính mịch chi khí linh lung đứng ở đầu thuyền các vị chúng ta có thể xuất phát hứa thanh đạp lên âm dương nhị khí một bước bước lên thuyền nhỏ vô ngân theo sát phía sau đứng ở bên cạnh hứa thanh tới từ trung châu thần châu thiên triều tiểu công chúa hư nhẹ một tiếng nạo nghệ vẫn như cũ cũng bước lên thuyền nhỏ kiếm trần biểu tình lạnh giá hắn mặc dù là vị này người hộ đạo nhưng mà lần này không có ý định tiến vào luân hồi hải đây là tiểu công chúa lễ thành nhân nàng chỉ có hoàn thành lịch luyện mới có thể đạt được thần châu thiên triều hoàng thất tán đồng địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo sau thương lan thánh địa vũ thần giáo huyền minh thánh địa đạo diễn thánh địa đều là phái đại thừa kỳ cường giả bước lên thuyền nhỏ vông ngân nhìn xem dưới thanh lúc trước nói quả nhiên là đúng những đại thế lực kia tuyệt sẽ không để nội tình nhân vật đi mạo hiểm theo lấy màu đen thuyền nhỏ người đầy Bắt đầu hướng về luân hồi hải chỗ sâu cực tốc phóng đi. Tĩnh mịch chi khí hóa thành sương mù, nháy mắt bị lao ra một cái động, theo sau nhanh chóng khép lại. Tĩnh mịch trong sương mù bộ, trong tay Hứa Thanh nắm lấy một đoạn tĩnh mịch chi khí, nháy mắt hấp thu. Thứ này so tiên khí nhưng muốn tốt hơn quá nhiều, nhưng mà có đáng sợ tính phá hoại, người bình thường vô pháp hấp thu. Đối với người khác mà nói, đây là tuyệt địa, nhưng mà đối với Hứa Thanh tới nói, đây chính là bảo địa a. Cái gì mơn rùa, cái gì đáng sợ không rõ, toàn diện thôn phệ liền là. Những cường giả khác đều không có lên tiếng, cái này tĩnh mịch sương mù chỉ là luân hồi hải phía ngoài nhất, còn không tiến vào trong luân hồi hải. Nếu không có màu đen tuyền nhỏ, bọn hắn chống lại những cái này tĩnh mịch chi khí đều muội phần khó khăn. Phía trước màu đen đại dương tạo thành to lớn vòng xoáy, mỗi một giọt đại dương đều ẩn chứa đại lượng tĩnh mịch chi khí. Linh lung khẽ quát một tiếng, muốn đi vào luân hồi hải, mọi người cẩn thận chút. Màu đen tuyền nhỏ xông vào tuyển qua hải mắt, theo sau biến mất tại trong đó. Bốn phía đen kịt một màu, nhìn không tới mảy may hào quang. Không biết rõ qua bao lâu, bốn phía bắt đầu sáng lên. Một đen một trắng hai đạo to lớn tựa ra vào đứng vững vàng, trên đó viết cổ lão văn tự, theo thứ tự là Tử môn cùng sinh môn. Hứa Thanh biết, đây chính là trong luân hồi hải ngoại vi, sinh tử lộ nhưng mà không nghĩ tới là nhất sinh nhất tử hai cái đạo lý. bất quá vấn đề không lớn, bây giờ chỉ là phân thân, dù cho trong đó có không thể chống cự đáng sợ tồn tại, chết thì đã chết. màu đen thuyền nhỏ tại sinh tử môn phía trước dừng lại. linh lung có chút do dự, vừa tới nơi này liền gặp được loại tình huống này, hơn nữa không làm lựa chọn không được. đạo diễn thánh địa một trưởng láo khẽ vướt trong dâu, nhìn xem cái này sinh tử môn, cái này tử môn nhìn như đáng sợ, nhưng nói không chắc có một chút hy vọng sống. về phần sinh môn, tuy là lộ ra an nhàn an lành, khả năng càng nguy hiểm. đạo hiu nói có đạo lý, ta nhìn vẫn là tiến vào tử môn tốt một chút. đúng lúc này. Hai đạo to lớn cửa ra vào mở ra một vết nứt, mơ hồ lộ ra nội bộ chẳng cảnh. Sinh môn trong đó tràn đầy vô số tiên hoa, một chút tiểu thú nhàn nhã hướng vào tiên tuyền. Tiên linh khí tử trong sinh môn tràn ra, tiểu công chúa hạ lang yên lên tiếng kinh hô. Cái này lại là chân chính tiên khí, so trung châu còn tinh khiết hơn. Vào cái cửa này a, chỉ thấy tử môn bên trong vô số ác quỷ kêu rên, tĩnh mịch chi khí ngút trời, huyết sát chi khí ngưng kết ở phía dưới. Hai loại lực lượng tràn ra, để mọi người sợ mất mật. Lúc này mọi người vẫn như cũ tranh chấp không nứt. Nguyên bản những người kia vẫn là khăng khăng muốn đi vào tử môn cho rằng tìm đường sống trong chỗ chết mới là đúng. Càng nhiều người thì là muốn đi vào sinh môn. Đúng lúc này, Hứa Thanh làm một cái để tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác. Bay thẳng ra chuyên nhỏ, một cước đá văng sinh môn, cười lớn bước vào trong đó. Chỉ cần nơi ta đi qua, với ta mà nói đều là chính xác. Về phần nguy hiểm hay không, căn bản không trọng yếu. Nhìn xem Hứa Thanh biến mất tại trong sinh môn, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Vô Ngân cũng thoát khỏi mọi người, tiến vào sinh môn, đuổi theo theo Hứa Thanh bước chân. Tiểu công chúa Hạ Lang liên cấp, xem đi bọn hắn không có thuyền nhỏ che chở, đi vào đều vô sự, chúng ta vẫn là đi vào đi. Nhưng vào lúc này, trong sinh môn hết thảy cũng bắt đầu biến đến quái dị mà vật mẹo, tiên đạo chi hoa hóa thành biến đến dữ tận mà to lớn, thậm chí mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén răng. Trên mặt đất ôn hòa tiểu thú cũng thay đổi đến vật mẹo, biến đến 10 phần quái dị. Hạ Lang Liên nhìn thấy một màn này, không cần phải nhiều lời nữa, có lẽ tiến vào tử môn thật là đúng. Cùng ác quỷ so sánh, những quái vật này dường như càng đáng sợ. Linh Lung còn đang đung đưa bất định, phía trước nàng liền hạ quyết tâm đi theo Hứa Thanh, nhưng mà Hứa Thanh hết lần này tới lần khác muốn hướng châu nguy hiểm nhất tiến lên. Nàng lúc này rõ ràng không có dung khí đi theo. Than nhẹ một tiếng, theo sau thuyền nhỏ tiến vào tử môn bên trong. Trong sinh môn, Hứa Thanh triển lộ cự thú hư ảnh, đem hết thảy đều đạp tại dưới chân. Sau lưng một lượt to lớn hắc động, trực tiếp thôn phệ tất cả. Giữ tận to lớn đông hoa, Hứa Thanh trực tiếp nổ tận gốc, mặc kệ không ngừng đong đưa thân thể, nhưng vẫn như cũ đem từng khóa sắc bén răng rút ra, đây chính là đồ tốt, bố trí trận pháp tuyệt hảo tài liệu. To lớn hoa ăn thịt người theo lấy răng bị lộ sạch, chiết để vẻ ngoài sum dưới, trên đóa hoa tươi đẹp lóa mắt màu sắc, đều lộ ra mười phần lởmở. Hứa Thanh trực tiếp ném vào sau lưng hắc động, thứ này không phải rất mạnh mạnh hơn lại thừa kỳ một điểm, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại, đều là những quái vật này. Hứa Thanh lại là nắm lên cự thú giữ tợn, đầu tiên là rút máu, tiếp đó rút gần lỗ ra, rút ra khung xương, tiếp đó đem thịt ném vào sau lưng hấp động, hết thảy đều không thể lãng phí. Vô Ngân ở hậu phương thở hổn hển, điên cuồng tránh né đủ loại quái vật công kích, nhìn thấy một màn này, nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào cảm giác, Hứa Thanh mới là kinh khủng nhất, những quái vật này chỉ là tướng mạo đáng sợ cữu nhỏ, khoác lên giữ tận áo khoác mà thôi. Hứa Thanh cho đến, to lớn hoa ăn thịt người, giữ tận vặn vẹo quái vật, đều tại cực tốc chạy thủ mạng. Gurner Các ngươi đừng chạy a. Quay đầu nhìn về phía Vô ngân, còn không mau bắt kịp, lại ngây người một hồi, ngươi liền đuổi không kịp ta. Vô ngân lấy lại tinh thần, đi theo Hứa Thanh bước chân đi về phía trước, lần này, liền là nên ngăn đi, những quái vật kia cũng không dám lên phía trước. Trên mình nở rộ kỳ lạ hào quang, ngăn cách tính mịch chi khí. Cái này khiến Vô ngân trong lòng sợ hãi thán phụ, tại Hứa Thanh trước mặt, chính mình cái này mà tôn truyền nhân dường như không tính là gì. Bằng không sau đó vẫn là đi theo hắn lăn lộn à. Chương 122, Lực chi lĩnh vực tiến đến giai, chương 122, Lực chi lĩnh vực tiến đến giai. Sinh tử lộ bên trên, Hứa Thanh thập phần vui vẻ. Lần này, lại thu hoạch đến số lớn tài nguyên, hoa ăn thịt người có lẽ có thể trồng trọt đến trong cơ thể của mình thế giới. Đến lúc đó làm một cái đạo trường, liền để những cái này hoa ăn thịt người thủ hộ sân môn. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân, ngươi thế nào sẽ cũng tiến vào sinh môn. Vô Ngân nhìn xem Hứa Thanh, chọn vẹn không quan tâm cái gì tính mịch chi khí, chính mình còn muốn sử dụng bảo vật ngăn cách. Ta đã từng đạt được vô tướng ma tôn truyền thừa, tại trong truyền thừa có ghi chép, vô tướng ma tôn đem một kiện chí bảo thất lạc tại sinh lộ cuối cùng. Hứa Thanh có chút không nói, cái vô tướng ma tôn này không phải có thể đánh cấp tiên đế vật phẩm ư? Thế nào đi đến đây, ném đến đâu? phía trước linh lung lấy được thuyền nhỏ cùng bản đồ cũng là vô tướng ma tôn ném đồ vật cùng ta đi thôi ta mang ngươi tốc thông sinh lộ vô ngân gật gật đầu hắn đã thua thiệt hứa thanh quá nhiều bây giờ lại muốn đạt được trợ giúp đã trả nợ không nổi ta sau này nguyện xem như tùy tùng của ngươi nếu có sự tình dù cho là đường cùng cũng ở đây không nề hạ đường cùng đường cùng không phải tại một bên khác ư. bằng không ngươi đi lại đi một lần hứa thanh cười nói không chế cự thú hư ảnh nhanh chóng tiến lên chẳng trọn thu gặt lấy sinh lộ bên trên hết thảy đồ vật sau đó bồi dưỡng hai cái tiểu đệ cũng không tệ sau đó gặp được gây chuyện để bọn hắn xuất thủ liền thôi Vô Ngân sững sờ, theo sau cũng cởi lên, đi theo Hứa Thanh tiến lên. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái to lớn đông hoa, so cự thú hư ảnh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Khí tức càng tàn bạo, lại có có thể so nhân tiên cảnh giới. Hứa Thanh nhìn xem, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này đại hoa thực là không tồi a. Mấu chốt là trên mình còn có một cái dòng vàng, đánh dấu thành công, thu được tiên phẩm linh mục chi tinh. Linh mục chi tinh có thể làm cho tiên dược cực tốc trưởng thành, gia tăng lượng lớn năm. Đồ vật còn có thể, vừa vận có thể phối thêm trồng trọt sư dòng sử dụng. Đúng lúc này, Vô Ngân hét lớn một tiếng, cẩn thận. Cái kia to lớn hoa cỏ, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng về Hứa Thanh trùng sát mà tới, tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh không tránh không né, chỉ là búng tay một cái, lực chi lĩnh vực mở ra. Bốn phía lập tức biến đến không giống với lúc trước, cái kia to lớn bông hoa, không còn tĩnh mịch chi khí nuôi dưỡng, rõ ràng không lúc ních. Hứa Thanh trực tiếp khống chế cự thú hư ảnh đem nó nhổ tận gốc, ném vào sau lưng to lớn hạ động. Vô Ngân kinh hãi không thôi, lại là loại cảm giác này, lúc trước Hứa Thanh phong ấn cổ thần giáo chủ liền là dạng này. Không biết rõ đây là cường đại cỡ nào bí thuật, thật là đáng sợ. Đúng lúc này, Hứa Thanh lập tức sử sở. Trước mắt xuất hiện hệ thống tin tức. Lực chi lĩnh vực dòng, từ màu tím trưởng thành là màu vàng kim. Nguyên bản chỉ có thể áp chế 5 cái đại cảnh giới, địch nhân vô pháp sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ có thể sử dụng thể phách nhập thân lực lượng, kéo dài 5 phút. Bây giờ nhưng áp chế 6 cái đại cảnh giới, đối phương loại trừ thần thông bí thuật không thể dùng, liên thể phách nhập thân lực lượng đều không thể sử dụng, như là phàm nhân, bây giờ nhưng kéo dài nửa giờ. Thứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, lực chi lĩnh vực cái dòng này quả nhiên cường đại. Bây giờ vẹn vẹn phát triển đến màu vàng kim, hiệu quả liền cực hạn cường đại. Bây giờ bản thể thể tu tu vi là hợp thể sơ kỳ. Chẳng phải là nói mình bây giờ có thể áp chế chân tiên sơ kỳ tồn tại Giới này người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là thiên tiên đỉnh phong chính mình chỉ cần mở ra lực chi lĩnh vực liền triệt để vô địch ngay tại to lớn hoa cỏ gấp dễ lại có vô số bạch cốt tà u, có chút càng là hóng ánh long lanh xương ngón tay bên trên còn có nhẫn chữ vật Vô ngân thấy thế đem những nhẫn chữ vật này nộ nhịp gỡ xuống đưa cho hứa thanh những cái này cũng đều là rất sớm phía trước cha xét luân hồi hải cường giả bị bá kia quái dị to lớn đông hoa đánh giết cái này sinh lộ cũng không phải rất mạnh càng khó chơi hơn chính là tĩnh mịch chi khí thứ này còn kèm theo một loại khác không do khí tức cho nên đem thực lực áp chế cực kỳ lợi hại. Hứa Thanh nói lấy, bắt đầu xem xét đến nhận chữ vật, trong đó đại bộ phận đều là đại thừa kỳ cường giả, còn có mấy cái tán tiên cấp cường giả nhận chữ vật. Nội bộ có tài nguyên thưa thớt, một chút tiên khí cũng đều tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn giữ lại ghi chép sự tình các loại của chủ, hoặc là công pháp bí thuật còn bảo tồn hoàn hảo. Hẳn là đối mặt phía trước quái vật lúc, toàn bộ đều sử dụng. Trong đó càng có chút thế lực tên gọi, Hứa Thanh liền nghe đều không có nghe qua. Chắc là vài vạn năm thậm chí mười vạn năm trước cường giả còn xuất lại, tiếp tục lên đường đi. Có lẽ khoảng cách sinh lộ cuối cùng không xa. Cự thú tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi lần dậm chân ở giữa, liền là hơn trăm dặm khoảng cách. Như không phải còn muốn thu thập quái hoa cùng quái vật, tiến lên tốc độ càng nhanh. Người kia tiên cấp quái hoa đằng sau, hoàn cảnh dĩ nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mặt đất đen kịt, bốn phía trống trải, bốn phía tính mịch chi khí cùng không rõ khí tức càng dày đặc. Như bị loại khí tức này xâm nhập thể nội, dù cho rời khỏi luân hồi hải, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân chống lại tĩnh mịch chi khí càng gian nan, Cự thú hư ảnh trực tiếp ngã vào trước mặt hắn. Người đừng đi đến nửa đường liền không chịu nổi. Vô Ngân cảm kích gật gật đầu, đa tạ hắn trực tiếp bước lên cự thú nóng nhọn, ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng thật không có tĩnh mịch chi khí, không biết do Hứa Thanh là làm sao làm được. Hứa Thanh lời đến giải thích, tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước. Theo lấy càng đi sâu, bốn phía liền càng xem không rõ, hào Quang đã bị triệt để biến mất. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa thần niệm cũng không cách nào ngoại phóng, bằng không thu về lúc cũng sẽ bị không rõ xâm nhiễm. Sinh cuối đường đầu liền là tử địa, nhìn tới tìm đường sống trong chỗ chết là đúng, tử môn nửa đoạn sau có lẽ rất tốt đi. Theo lấy càng đi sâu, Vô Ngân nhìn xem bốn phía hoảng sợ không thôi. Ma tôn lưu lại đi chép, nói là sinh lộ cuối cùng còn xuất lại bảo vật, nhưng cái này thật có cuối cùng ư. Quản hắn như vậy nhiều, tiếp lấy đi liền thôi. Hứa Thanh không quan trọng cười cười. Lần này con đường lộ ra đặc biệt dài đằng đẵng. Hứa Thanh thi triển côn bằng tốc tốc, Tiêu Giao Du thần hồng, còn có Tử Thanh thần hồng. Chọn vẹn 7 ngày, còn không nhìn thấy cuối cùng. Dùng loại tốc độ này đều có thể vượt ngang Đông Hải tăng thêm Nam Hải. Đúng lúc này phía trước xuất hiện một chút quái dị ánh sáng. Vô ngân lập tức tinh thần chấn động, đây là vô tướng Ma tôn khí tức, cũng nhanh đến cuối cùng. Nhưng vào lúc này xa xa tĩnh mịch chi khí nhanh chóng ngưng kết, hóa thành nhân hình. Hướng về hai người trùng sát mà tới, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới trước người. Hứa Thanh nhướng mày, trước mắt xuất hiện thứ này khí tức. Tử Tịch Chi Linh, Nhân Tiên Đình Phong, từ dày đặc tử khí sinh mà sinh ra, nắm giữ lượng nhỏ không rõ chi khí tạo thành lợi nhận, Nhân Tiên phía dưới, chạm vào tất chết. Nhìn thấy chạm vào tất lúc chết, Hứa Thanh hơi kinh ngạc, cái này không rõ khí tức quả nhiên đáng sợ, chẳng trách liền tiên đế bị xâm nhiễm đều đã chết. Mở ra lực chi lĩnh vực trong tích tắc, tiên quyết cử kiếm ra khỏi vỏ, thời không kiếm thuật. Tử Tịch Chi Linh ánh mắt bị chém giết, không rõ khí tức tạo thành lợi nhận. Rõ ràng lần nữa hóa thành không rõ khí tức, chui vào trong Tiên Khuyết Cự Kiếm. Hứa Thanh lập tức giật mình, đây chính là chính mình bản mệnh phi kiếm một trong, nếu là xảy ra vấn đề liền phiền toái. Vô số cỡ nhỏ hắc động tiến vào Tiên Khuyết Cự Kiếm, dự định đem không rõ khí tức thôn vẻ. Chương 123, Minh Hạ, bị ngạn hoa hải, chương 123, Minh Hạ, bị ngạn hoa hải. Lúc này trong Tiên Khuyết Cự Kiếm, không rõ khí tức đều bị thôn vẻ hầu như không còn. Nhưng mà Tiên Khuyết Cự Kiếm dường như phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản chỉ là lục thần kiếm trận phân trận. Bây giờ phẩm giai tăng lên tới trung phẩm tiên khí. Rõ ràng so tiên khuyết cự kiếm bản thể còn mạnh hơn một chút, nhưng mà tiên khuyết cự kiếm bây giờ rất kỳ quái, không phải tiên khí, cũng không phải ma khí. Bị loại kia không rõ khí tức xâm nhiễm phía sau, Hứa Thanh cảm giác dùng càng ứng tâm đắc thủ. Khẽ vút tiên khuyết cự kiếm thân kiếm, vô số cỡ nhỏ hấp động tại trong đó không ngừng du tẩu, xác nhận không có vấn đề gì. Tiếp đó xem xét tin tức. Tiên khuyết cự kiếm nguyên bản chỉ là ngụy tiên khí, sau bị Hứa Thanh dùng tinh huyết huyết luyện, trở thành tiên khí, bị không rõ khí tức lần nữa gièm đúc, nhưng thôn phệ không rõ khí tức tăng lên phẩm giai. Nhìn tiên quyết cự kiếm tin tức, Hứa Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính mình mấy cái bản mệnh vi kiếm là thuộc tiên cung tiềm lực nhất không được, nhưng mà sử dụng nhiều nhất. Bây giờ tiên cung cũng coi là nhân họa đất phúc, đạt được lực lượng mạnh hơn, đem nó trở vào vỏ, thu về thể nội. Vô Ngân lúc này đều không cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh thực lực cường đại là chấn động, hiện tại chỉ còn lại chết lặng. Hai người tới chỗ kia tia sáng kỳ dị phụ cận, Hứa Thanh dùng thần niệm tra xét trong đó, phát hiện nội bộ lại có một cái không nhỏ thế giới, nhưng mà bị chia cắt ra tới. Nội bộ còn có sinh linh, hơn nữa không phải số ít, đều nhanh có thể so một cái cỡ nhỏ cốt độ. Nhìn về phía Vô Ngân, ngươi xác định là nơi này ư? Vô Ngân gật gật đầu, mười phần khẳng định nói: "Chính là chỗ này, nội bộ có vô tướng ma tôn lưu lại thông đạo, có thể nối thẳng ngoại giới, ngươi như cha xét xong địa phương khác, có thể từ nơi này ra ngoài. Dọc theo con đường này đã tạc, chờ ra luân hồi hải, ta chính là ngươi trung thành nhất tùy tùng." Nói xong những cái này, Vô Ngân trực tiếp bước vào kỳ lạ hào quang, tiến vào phiến kia không biết thế giới. Hứa Thanh dùng trận pháp, đem cửa vào này che kín. Theo sau đứng tại chỗ, khơi thông lấy bản thể. Rất nhanh, một đạo quang mang hiện ra, Hứa Thanh bản tôn từ hào quang đi ra. Thu về phân thân, dự định lại đổi mới một thoáng. Lục thân kiếm trận 5 thanh bản mệnh phi kiếm đều lần nữa trở lại thể nội, cùng nguyên bản 5 thanh bản mệnh phi kiếm dung hợp. Tiên cung phát sinh biến hóa to lớn, dĩ nhiên trực tiếp trở thành thượng phẩm tiên khí. Bây giờ 5 thanh bản mệnh phi kiếm, Hồng Mông Đế kiếm đã siêu việt cực phẩm tiên khí. Còn lại 4 thanh bản mệnh phi kiếm đều là tiên khí, Lục Thần kiếm trận so với ngày trước, uy năng tăng lên to lớn. Bây giờ bản thân đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong, thể tu cảnh giới đạt tới hợp thể sơ kỳ. Phân thân lại lần nữa xuất hiện. Trong bóng tối, tính mịch chi khí dày đặc tụ cùng, hơn nữa số lượng khủng lồ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hứa Thanh trên mình mỗi một giọt máu đều đang rung rẩy, theo sau sau lưng xuất hiện mấy trăm triệu vạn cỡ nhỏ hất động, bắt đầu điên cuồng thôn vệ tĩnh mịch chi khí. Hứa Thanh chân thân biến mất trong bóng đêm, bắt đầu rèn luyện bản thân toàn bộ huyết dịch, dự định hấp thu tất cả tĩnh mịch chi khí, đem toàn thân huyết dịch đều chuyển hóa làm hỗn độn máu. Hỗn độn huyết hải bí thuật này là Hứa Thanh trước mắt tối cường bí thuật, nếu là tu thành, chiến lược đem lần nữa nên đón thủy biến. Đến lúc đó dù cho không mở lực chi lĩnh vực, cũng có thể cùng nhân tiên đỉnh phong một trận chiến, mà chết buồn kẻ chi khí đầy đủ, nâng kết thành hồng mông nguyên thần, ma thần bá thể triệt để chữa trị, đến lúc đó bản thân lộ sắc thành tiên tiên ma thần. Thực lực kia sẽ còn đạt được bạo lên, đến lúc đó liền là chân chính vô địch thiên hạ. Nhất tâm đa dụng, dùng phân thân góc nhìn nhìn xem bản thể không có vào hất cám. Hứa Thanh nhớ lại luân hồi hải bản đồ, chỉ là sinh tử lộ, liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Nơi này quả thực liền là to lớn bảo địa, lần này thật là tới đúng rồi. Tiếp tục tiến lên, đi thẳng tới sinh tử lộ cuối cùng, nơi này sinh lộ cùng đường cùng lần nữa giao nhau. Hứa Thanh quay đầu nhìn tới, đường cùng tuy là nhìn xem đáng sợ, nhưng mà tĩnh mệnh chi khí dày đặc trình độ, liền sinh lộ một phần mười đều không có. Về phần những người kia, Hứa Thanh không có còn nhiều sống hay chết, liền nhìn vận khí của bọn hắn. Như lúc ấy linh lung đi theo chính mình, chính mình khẳng định cũng sẽ như vông ngân đồng dạng, giúp nàng đi đến sinh tử lộ cuối cùng. Nhưng mà nàng không có lựa chọn đi theo, ngược lại lựa chọn cùng mọi người đồng hành, vậy liền không có biện pháp. Dưới chân Hứa Thanh xuất hiện kiếm khuyết cự kiếm, trực tiếp xông ra sinh tử lộ. hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên phát sinh thay đổi, Minh Hà cuộn cuộn, tản mát ra quỷ dị hắc khí, một chút nhìn không tới cuối cùng. Hai bên bờ là đỏ tươi yêu diễm bị nạn hoa hải, lộng lẫy, nội bộ tản ra đoạn phét cơ hồn đáng sợ âm thanh. Hứa Thanh nhìn xuống dưới, trong Minh Hà oan hồn tại gào thét gào thét, lộ ra mười phần dữ tợn hơn nữa số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. nơi này thật là bắt trước u minh chế tạo ra, dù cho là thiên tiên cũng không dám tùy tiện bước vào a. tùy ý nhìn về phía một cái oán quỷ, liền có thể so nhân tiên, phóng tầm mắt nhìn tới, loại này phẩm giai oán quỷ nhiều khó có thể tưởng tượng. hơn nữa trong đó còn có mạnh hơn oán quỷ, địa tiên cấp oán quỷ cũng không phải số ít. thiên tiên cấp tuy là ít một chút, nhưng dưới so sánh cũng có mấy chục trên trăm. hứa thanh lúc này cũng có chút đau đầu, phó bản này dù cho là giới này cường giả tất cả đều đi vào, cũng chỉ là chịu chết. chính mình muốn vượt qua minh hà, độ khó có chút lớn a. Lực chi lĩnh vực chỉ có thể mở ra nửa giờ, lấy trước mắt tốc độ, căn bản là không có cách tại trong vòng nửa canh giờ vượt qua Minh Hà. Nhìn xem bị ngạn Hoa Hải, bằng không từ bị ngạn Hoa Hải đi thôi. Minh Hà hai bên mở, đều là bị ngạn Hoa Hải, cũng có thể thông hướng luân hồi hải chỗ sâu. Hứa Thanh trốn vào vết nước không gian, ẩn nấp bản thân toàn bộ khí tức, dự định xuyên qua bị ngạn Hoa Hải. Bốn phía phát ra yêu diễm hào quang, chỉ là phía ngoài nhất, liền có thể để tiên cấp cường giả lạc lối tâm thần. Bất quá loại hào quang này chỉ cần tới gần Hứa Thanh, liền nhộn nhịp bị thuôn phệ. Đúng lúc này, xa xa truyền ra Tiêu Bị tiếng cười mấy cái trên mình bao phủ hồng quang nữ yêu tinh từ biển hòa chỗ sâu bay ra. đã bao nhiêu năm, ta rõ ràng ngửi thấy người lạ hương vị. nhớ không rõ, người này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, hẳn là dùng cái gì thần thông trốn đi. Hứa Thanh nhẫn nấp tại vết nứt không gian bên trong, không nghĩ tới chỉ là nháy mắt, khí tức của mình liền bị bắt được. trong mắt lóe lên mấy cái kia nữ yêu tinh tin tức, bị ngạn hoa yêu, nhân tiên đình phong, nhục thân yếu đuối, sở trường dụ hoặc địch nhân. tiếp đó đem nó thôn phệ. Hứa Thanh không dự định xuất thủ, mà là lặng yên rời đi, tiếp tục đi sâu bị nạn hoa hải. nếu là bình thường cường giả, đối mặt nơi này tĩnh mịch chi khí, không rõ khí tức còn có yêu diễm Hà Quang, đều sẽ suy yếu cực lớn chiến lực, tại cái này bị ngạn hoa hải, liền bản thân 23 phần 10 thực lực đều không phát huy ra. Bất quá Hứa Thanh trực tiếp coi thường những cái này, hơn nữa còn có thể hấp thu những lực lượng này, tới tiếp tế bản thân tiêu hao. Diệt đạo giả dòng cùng nghịch đạo giả dòng một chỗ sử dụng, một điểm khí tức đều không có để lộ. Trên đường gặp được rất nhiều bị ngạn hoa yêu, đều tùy tiện chém thoát. Từng bước tiến vào bị ngạn hoa hải chỗ sâu nhất. Hứa Thanh tại vết nứt không gian bên trong, nhìn xem bị ngạn hóa hải chỗ sâu nhất tồn tại, nơi đó có một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong mắt lóe lên bảng hệ thống, xuất hiện cái kia tồn tại khí tức chương 124, bị ngạn yêu hậu, vãng sinh đế bảo, chương 120 từ, bị ngạn yêu hậu, vãng sinh đế bảo. Bị ngạn yêu hậu, chân tiên đỉnh phong, từ luân hồi tiên đế trồng trồng mà ra, đối luân hồi tiên đế có khó có thể tưởng tượng tình cảm. Nắm giữ luân hồi tiên đế bộ phận bảo vật, nguyên lĩnh viên thủ hộ tại nơi này. Bị ngạn hoa mở, mặc thất mặc vong. Hứa Thanh nhìn xem bị ngạn hoa hải chốt sâu, cái kia người mặc đỏ tươi của áo nữ tự yêu diễm. Ánh mắt tràn đầy phức tạm, cái này luân hồi hải, lại có chân tiên đỉnh phong. Nếu là động thủ, chính mình đừng nói đánh, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, cô phân thân này chỉ có thể hy sinh. Bất quá cái này chân tiên đỉnh phong cường giả, trên người có hứa thanh khó mà kháng cự đồ vật. Một cái màu đỏ ròng. chỉ cần đạt được cái này màu đỏ ròng, phân thân hy sinh cũng kiếm lời. Nếu không có bị đối phương phát hiện, chính mình càng là kiếm lớn. Bắt đầu chậm chạp tới gần nàng, khoảng cách tới gần, hứa thanh quả quyết bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được vãng sinh đế bảo. Vãng sinh đế bảo, tiên vương khí, nắm giữ cực mạnh tính chất hủy diệt, tính công kích, nhưng ngăn cản tiên tôn cấp cường giả công kích đồng thời bắn ngược, chỉ có luân hồi chi lực nhưng thôi động. Hứa thanh lập tức tinh thần chấn động, tiên vương khí, không nghĩ tới đánh dấu đi ra cường đại như thế bảo vật vẫn là còn có thể công có thể thủ, không cần phải nói, trực tiếp bọc tại bên ngoài bản nguyên chiến khải. Ngay tại Hứa Thanh muốn rời đi thời điểm, bị ngạn yêu hậu con ngươi hết sức kỳ lạ, như là lục đạo luân hồi đổ án. Thanh âm nàng thanh lãnh, chuyển khắp biển hoa. Kẻ ngoại lai, ta biết được ngươi còn tại trong biển hoa, toàn bộ bị ngạn hoa hải thời không đều đã bị ta phong tỏa, ngươi vẫn là hiện thân à? Hứa Thanh nhìn xem bị ngạn yêu hậu hai mắt, hệ thống tin tức nổi lên. Luân hồi đế đồng, luân hồi tiên đế hai mắt, có tra xét người khác trước ba sinh tam thế năng lực, cũng có thể quan chắc thời không, cảm giác được hết thảy ở bên cạnh bản nguyên. Hứa Thanh nhìn xem tin tức, cái này bị Ngạn yêu hậu lại có luân hồi tiên đế hai mắt. Đúng lúc này, bị Ngạn yêu hậu nhìn xem Hứa Thanh chỗ tồn tại, hai mắt tựa như có thể xuyên thấu thời không. Bốn phía đều tràn ngập tĩnh mịch chi khí, chỉ có trên người ngươi không có, còn không hiện thân. Hứa Thanh bất đắc dĩ, phía trước đối phương là khả năng là thăm dò, lần này là thật phát hiện, không nghĩ tới bởi vì cái này bộc lộ ra chính mình, nhưng mà cũng không có cách nào, nơi này khắp nơi đều là dày đặc tụt cùng tĩnh mịch chi khí, chỉ có trên người mình không có. Tăng thêm đối phương luân hồi đế đồng có thể nhìn tấu thời không, chỉ có thể từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Bất quá dù cho là chết, khí thế không thể rơi xuống thế bất lợi. Sinh tử lộ có điểm xấu khí tức, Minh Hà cũng có điểm xấu khí tức, chỉ có ngươi bị Ngạn Hoa Hải không có, Luân Hồi Tiên Đế đối ngươi thật đúng là cưng chiều, rõ ràng còn đem đế đồng cho ngươi. Bị Ngạn Yêu Hậu nhìn thấy Hứa Thanh ngây mắt, con ngươi đột nhiên thu hẹp, dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ta rõ ràng nhìn không tới kiếp trước của ngươi. Hơn nữa ngươi nhân tộc dung mạo, rõ ràng cùng Bắc Minh côn bằng sau khi biến hóa giống như lúc. Chẳng lẽ côn bằng cũng đã chết, ngươi là hắn chuyển thể thân? Hứa Thanh Hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nhìn không tới kiếp trước của ta ư? Thế nào xác nhận ta là côn bằng chuyển thể thân? trong lòng thì là có chút không nói, côn bằng đến cùng tại Thái cổ thời đại làm cái gì? chỉ cần là kiếp trước mạnh hơn ta đại năng chuyển thế, ta liền vô pháp nhìn thấy. căn cứ chủ nhân giảng thuật, lúc trước hắn còn tại thiếu niên thời điểm, thực lực còn nhỏ yếu, tiến về Bắc Minh lịch luyện, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, bị côn bằng cứu sống, hơn nữa còn được đưa về nhân tộc địa giới. ta chưa từng thấy côn bằng, bất quá nhìn thấy qua côn bằng bản thể chân dung, cùng hóa hình hậu nhân tộc dáng dấp chân dung, Bắc Minh côn bằng chính là so chủ nhân càng cổ lao tồn tại, mạnh mẽ hơn ta đương nhiên. hứa thanh nghe lấy bị nạn yêu hậu lời nói, lâm vào trầm tư. Trước mắt côn bằng phân thân chỗ tồn tại thời đại, luân hồi tiên đế còn không xuất thế, chính mình nơi này nội dung chuyện, còn không phát triển đến một bước kia. Ngươi đi đi, sau này đừng tới nơi này. Phía trước tới một cái tiên tôn cường giả, ta không phải là đối thủ, bị hắn xông vào tử kiếp chi địa, kết quả hắn dính không rõ khí tức, có lẽ chết rất thảm. Bị ngạn yêu hậu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, bị ngạn hoa hải loé ra hùng quang, gom lại đến cùng một chỗ, tạo thành không gian thông đạo. Rõ ràng trực tiếp thông hướng sinh tử lộ chỗ cửa lớn, nơi này trung điểm cửa ải, chỉ là làm phong ấn không rõ khí tức, ngươi sau này vẫn là không cần tới. Hứa Thanh nhìn trầm trầm bị ngạn yêu hậu một chút, theo sau tiến vào thông đạo. Chính mình thực lực trước mắt còn chưa đủ a, chờ càng mạnh một chút phía sau, mới có thể đi sâu luân hồi hải. Theo lấy Hứa Thanh tiến vào thông đạo, chỉ là nháy mắt, liền trở về sinh tử môn phía trước. Cái kia một đen một trắng hai đạo to lớn cửa ra vào, sừng sững tại phía trước. Nhìn xem sinh tử môn, Hứa Thanh lần này không chút do dự tiến vào tử môn bên trong. Minh Hà cùng bị ngạn Hoa Hải quá mạnh, chính mình trở ngại. So sinh lộ còn yếu đường cùng, quét ngang vẫn là rất dễ dàng. Đợi đến đến đường cùng cuối cùng, tiếp đó liền tiến vào sinh lộ cuối cùng đường tắt, rời khỏi luân hồi hải từ môn bên trong, đủ loại ác quỷ giữ tợn gào thét, phía sau hứa thanh hiện lên to lớn hắc động. Như là thôn tính một loại ác quỷ, tính mịch chi khí, không do khí tức, toàn bộ đóng gói mang đi. Những nơi đi qua, chỉ còn dư lại hoang vu. Ác quỷ bên trong nhân tiên cấp đáng sợ quỷ vương, cũng bị mở ra lực chi lĩnh vực máy mắt, trực tiếp đánh nổ. Cái này đường cùng quả nhiên so sinh lộ dễ dàng, người mạnh nhất chỉ là nhân tiên sơ kỳ quỷ vương, sinh lộ người mạnh nhất thế nhưng nhân tiên đỉnh phong. Bất quá có chút kỳ quái, ta dọc theo con đường này, rõ ràng không gặp được màu đen tuy nhỏ, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ có lưu dấu vết a. Hứa thanh đứng ở đường cùng nửa đoạn sau, lâm vào suy tư, dùng những người kia thực lực, căn bản đi không đến nơi này, cũng không thể nào là nhân tiên cấp quỷ vương đối thủ, thần nghiệm khuyết tán ra tới, tra xét rõ ràng toàn bộ đường cùng. Quả nhiên, trong bóng đêm có không gian ba động, đường cùng còn không tới cuối cùng, rõ ràng liền xuất hiện sinh cơ. Hứa Thanh đi tới chỗ kia không gian ba động phụ cận, nơi đây không gian lập tức nổ bể ra tới. Nhìn về phía trong đó, nội bộ thông đạo, thông hướng địa phương, rõ ràng cùng vô ngân đi chính là một cái thế giới. Chỉ bất quá thế giới kia bị chia cắt ra tới, như là đen trắng hai mặt. Chỉ bất quá vô ngân tiến vào, là màu trắng cái địa phương kia, mà những người này chỗ tiến vào là màu đen địa phương. Hứa Thanh không có vội vã tiến vào bên trong, tiếp tục đi sâu đường cùng. Sinh lộ đi đến cuối cùng, dùng bảy ngày, mà tử lộ chỉ dùng một ngày. Phân thân tiêu tán, Hứa Thanh bản tôn nổi lên, an mặc vãng sinh đế bảo, trên mình khí tức càng sâu không lường được. Lần này tu thành hỗn độn huyết hải, trên mình mỗi một giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chiến lược so với ngày trước, Chọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Cảnh giới cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ cực hạ. Nhìn xem sinh lộ còn có một phần tĩnh mạch chi khí, đường cùng tĩnh mạch chi khí còn thừa càng nhiều. Lần này trực tiếp thân hóa hỗn độn huyết hải mỗi một giọt máu tại điên cuồng thôn vệ tĩnh mịch chi khí. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, 7 ngày sau đó, đem sinh tử lộ tĩnh mịch chi khí cùng không do khí tức thôn vệ hầu như không còn. Liên luân hồi hải ngoại vi tĩnh mịch chi khí, lúc này đều mỏng manh rất nhiều, chỉ còn dư lại tầng một sương ngủ. Chương 125, bắt đầu ngưng kết hồng mông nguyên thần, chương 125, bắt đầu ngưng kết hồng mông nguyên thần. Hỗn độn huyết hải bắt đầu ngưng kết, hứa thanh hiển hiện ra. Bên cạnh xuất hiện lần nữa phân thân, ban cho phân thân bản nguyên phân khai, ngũ hành tiên ý lý, lục thần kiếm trận phân trận. Bản thể thì là dùng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tài nguyên lưng kết hồng mông nguyên thần bắt đầu lột sắc thành tiên thiên ma thần không có lựa chọn tại sinh tử lộ tiến hành thổi biến mà là biến mất tại chỗ đến mặt khác một bộ phân thân chỗ tồn tại thiên đoạn sơn mạch đổi mới một thoáng cái phân thân này thực lực sau đó tiến vào thể nội thế giới theo sau thể nội thế giới triệt để phong bế trong thiên đoạn sơn mạch cảm giác bản thể trạng thái hứa thanh khẽ thở dài lần lột sắc này thế nào cũng muốn tốt mấy năm thời gian này hơi dài à từ tu hành tới bây giờ dường như cũng không đến thời gian đủ năm không nghĩ tới lần này thổi biến liền muốn dùng nhiều thời gian như vậy sau này bản thân như càng thêm cường đại Bế quan thời gian sẽ còn càng lâu. Hứa Thanh trốn vào vết nứt không gian bên trong, tiếp tục theo dõi lấy Diệp Thần cùng Cơ Như Tuyết. Lúc này hai người, thực lực đều tại nhanh chóng tăng lên, đi đường tốc độ cũng sắp rất nhiều. Cơ Như Tuyết thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lần này trùng tu, tu hành tốc độ trước đó chưa từng có nhanh. Mấy ngày thời gian, liền đạt tới luyện khí đỉnh phong. Để Diệp Thần đều trợn mắt hồ mồm, nàng trùng tu tốc độ thế nào đáng sợ như vậy, ta mới luyện khí tầng 4A. Cơ Như Tuyết trên mình khí tức rất là quái dị, còn bước lên hắc khí, chỉnh thể khí tức từ nguyên bản tinh khiết, bây giờ có chút yêu dịểm. Đệ Diệp Thần một lần cho là nàng tại tu hành cái gì đáng sợ ma công, nhưng mà nghĩ đến thiên đạo sơn cái thế lực này là cung phụng thiên đạo, lại bỏ đi ý nghĩ này. Cơ như tuyết nhẹ giọng nói ra, lấy ra bản đồ nhìn một chút đi tới nơi nào, tốc độ như vậy quả thực quá chậm. Tốt. Diệp thần lấy ra bản đồ quan sát, xác nhận lấy vị trí. Hiện tại vẹn vẹn đi một phần mười đoạn đường, còn tại thiên đoạn sơn mạch ngoại vi, chờ ta tối nay đột phá chút cơ sau, lại đi đường. Cơ như tuyết nói xong, liền bay vào một bên sân đậu. Diệp thần đầy mắt bất đắc dĩ, từ lúc chính mình cắt phía sau, nàng thái độ đối với chính mình càng ngày càng thờ ơ, sao không có ban đầu hùng hực. Như không phải có lời thề ràng buộc, Diệp Thần cũng hoài nghi nàng sẽ tự mình rời đi. Hứa Thanh trốn ở vết nước không gian bên trong, nhìn xem cơ như tuyết biến hóa trên người. Trong cơ thể nàng hư vô bản nguyên đang cùng diệt đạo chi lực nhanh chóng dung hợp, hơn nữa còn sinh ra kỳ lạ biến hóa. Có hư vô chi lực gia nhập, để diệt đạo chi lực đáng sợ khí tức biến đến càng thêm bí mật. Như không phải Hứa Thanh biết tình hình thực tế, thật cho là loại hắc khí kia là ma khí. Thực ra loại hắc khí kia là diệt đạo chi lực cùng hư vô bản nguyên dung hợp sau lực lượng. Ngay tại cơ như tuyết đột phá chốc cơ thời điểm, xuất hiện đáng sợ dị tượng, hắc khí cuồn cuộn thăng vào thiên không đáng sợ khí tức để tất cả yêu thú sợ hãi. Thiên Đoạn Sơn mạch ngay trung tâm, kim sĩ đại bằng dũng nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra sắc bén hào quang. Cào kêu một tiếng, theo sau hướng về cơ Như Tuyết vị trí bay đi. Thiên Đoạn Sơn mạch địa phương khác bá chủ cũng đều hướng về nơi đó nhanh chóng tiến đến. Một cái to lớn độc dao những nơi đi qua, cây cối nộn nhịp khô héo. Một cái khác cự viên, trong tay cầm kình thiên trụ lớn, nhảy vọt ở giữa, liền là mấy chục giảm. Một cái cự quy phá đất mà lên, chậm chạm hướng về nơi đó xê dịch. Lúc này bên ngoài sơn động, Diệp thân nhìn xem một màn đáng sợ này, đều mắt trắng váng nuốt nước miếng một cái, đừng nói hiện tại là trùng tu giai đoạn, dù cho là trước kia đỉnh phong thời khắc, cũng trốn không thoát ta. Đúng lúc này, một đạo vết nước không gian phá vỡ, bạch quang không có vào Diệp Thần thể nội. Thanh âm dàn mua xuất hiện, tiểu tử, ta chuyển cho ngươi không gian na gì chứ thế, bất quá cần lượng lớn tài nguyên. Trong lòng Diệp Thần vui mừng quá đỗi, Sư tôn, ngài không phải trở về ma giới ư? Như thế nào xuất hiện tại nơi này? Trở về ma giới thất bại, chân thân bị hủy, lại một lần nữa chỉ còn lại tàn hồn. Thiên ma thong thả than vãn. Diệp Thần lập tức lấy ra toàn bộ linh thạch, chính mình cùng cơ như tuyết trong nhận chữ vật bắt đầu dựa theo thiên ma chỗ miêu tả bố trí xuống đại trận theo lấy trận pháp mở ra không gian thông đạo nháy mắt bị mở ra trong sơn động diệp thần mang theo cơ như tuyết trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa dị tượng cũng lập tức tiêu tán ra thiên đoạn sơn mạch mấy cái bá chủ lại nộn nhịp trở về hai bên lãnh địa hứa thanh nhẫn nấp tại vết nứt không gian mở ra lấy toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe và vật thiên ma tan hồn trạng thái làm bảo toàn bản thân hoàn toàn thần phục tại thiên đạo trở thành thiên đạo quân cờ không nghĩ tới không chỉ huyết ma không chết thiên ma cũng quay về rồi còn lại một lần nữa trở thành diệp thần người hộ đạo nhìn như vậy tới Thiên đạo thời thời khắc khắc đều đang quan sát Diệp Thần. Thiên ma đa mưu túc trí, sở trường đủ loại tính toán bố cục. Bất quá bây giờ thiên ma chân thân tái hiện, Hứa Thanh cũng không sợ, huống chi chỉ là tàn hồn. Dự định tại thiên ma trên mình làm một thoáng thủ đoạn, dạng này mới có thể tốt hơn nhằm vào thiên đạo chi tử. Hứa Thanh cảm giác cơ như tuyết khí tức trên thân, trực tiếp phá toái hư không, hướng về nơi đó tiến đến. Lúc này thiên đoạn sơn mạch một bên khác, nơi này đã đến phía ngoài nhất, khoảng cách trung thần châu đã không xa. Nhìn xem hồn mê bất tỉnh cơ như tuyết, Diệp Thần khóc kể lễ. Sư tôn, ta làm tu luyện bí thuật tự đoạn vận mệnh, còn có hay không biện pháp lần nữa mọc ra? Có. Nghe nói như thế, Diệp Thần vui mừng quá đỗi. Thật sao? Loại phương pháp thứ nhất, có thể từ người khác trên mình cắt xuống, tiếp đó loại đến trên người ngươi. Nghe được Thiên Ma lời nói, Diệp Thần liền vội vàng lắc đầu. Không được, người khác ta mới không cần, thứ này vẫn là chính mình tốt. Loại phương pháp thứ hai, ta có âm dương chuyển sinh bí thuật, ngươi trực tiếp chuyển hóa làm nữ là được rồi. Diệp Thần càng là lắc đầu, cái này cũng không được. Vậy liền chỉ còn dư lại một cái biện pháp, đi Trung Thần Châu hợp hoàn tông, tìm tới dâm Ma, nó đối với phương diện này am hiểu nhất. Tốt. Diệp Thần gật gật đầu, biện pháp này đáng tin, lấy ra bản đồ xác nhận lấy vị trí bây giờ khoảng cách trung thần châu chỉ có ngàn dặm dùng mấy chương ngự phong phủ lục rất nhanh liền đến đúng lúc này hôn mê cơ như tuyết mơ màng tỉnh lại nhìn xem hoàn cảnh xung quanh ánh mắt lâm vào mở miệng chính mình đây là hôn mê bao lâu rõ ràng nhìn thấy trên thiên không đại trận đó là trung thần châu ngăn cách cái khác tứ vực trận pháp đại biểu bây giờ đã tới gần trung thần châu đừng xem chúng ta là bị truyền tống đến nơi này chỉ bất quá dùng hết tất cả linh thạch bao gồm ngươi linh thạch diệp thân nhìn xem bộ dáng của nàng tại một bên giải thích nói theo sau ném cho nàng mấy trương ngự phong phủ lục nắm chắc đi đường hôm nay liền có thể tiến vào trung thần châu Cơ như tuyết cảm giác biến hóa trong cơ thể, chính mình hư vô chi lực, chúng tu phía sau rõ ràng phát sinh biến dị. Vẫn là nắm chắc trở lại thiên đạo sơn, tế bái một thoáng thiên đạo. Tiếp đó để hư vô chi lực khôi phục nguyên dạng. Theo lấy hai người sử dụng ngự phong phụ lục, tốc tốc hướng về trung thần châu tiến đến. Vết nước không gian bên trong, Hứa Thanh nhìn xem đem đông vực cùng trung châu ngăn cách mở trận pháp. Tào Mạch, tụ linh toản tiên đại trận, tiên vương cấp đại trận, ngăn cách thiên địa, phong tỏa trung thần châu. Có thể làm cho long mạch tiên khí sẽ không tiêu tán ra, cũng sẽ đem địa phương khác linh khí gom lại đến trung thần châu. Trương một Bình Phàm Thâm Nguyên. Trước 126, bình phàm thông nguyên. Hứa Thanh nhìn xem trận pháp này tin tức, trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Chẳng trách đông vực càng ngày càng không được, liền tán tiên cấp cường giả đều yên thấy, tính toán đâu ra đấy cũng liền ba năm cái, Nguyên Lai Linh khí bị Trung Thần Châu đại trận hút đi. Lấy trước mắt trận pháp sư, tuy là có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng mà lượng công trình quá khổng lồ, trận pháp này thế nhưng bao phủ toàn bộ Trung Thần Châu. Nếu là có thể đem trận pháp sư dòng tấn thăng đến màu đỏ, liền có thể tùy tiện phá vỡ. Còn tốt phía trước phong tọa Đồng Lai tiên đạo, từ Tiêu Thánh địa nội tình càng ngày càng mạnh, tạm thời không chịu được ảnh hưởng. Tiếp tục đuổi theo Diệp thần đáng người đi thẳng tới đại trận giáp danh, tu linh tỏa tiên đại trận giáp danh, diệp thần chấn kinh tại nơi này linh khí, nơi này linh khí so với một chút cường đại bí cảnh đều muốn dày đặc nhiều lắm. Nếu là có thể đi vào trung thần châu, chính mình tu vi rất nhanh liền có thể viễn siêu ngày trước. Đúng lúc này, Cơ Như Tuyết nhìn xem Diệp Thần, ta muốn trở về thiên đạo sơn trùng tu, cảm tạ ngươi trên đường đi hộ tống, ngươi cũng có thể theo ta đi thiên đạo sơn tu hành. Diệp Thần liền vội vàng lắc đầu, ta có chút sự tình khác, cho nên liền không đi. Hắn còn muốn đi hợp hoàn tông đi tìm dâm ma, tiếp đó còn muốn tiếp nhận thiên ma tại trung thần châu xây dựng thế lực, thiên cơ các chỉ có làm xong chuyện này mới có thể lại tiến về Thiên Đạo Sơn Cước Như Tuyết lấy ra một khối kỳ lạ lệnh bài trận pháp lập tức mở ra thông đạo nhưng Dung Hai ba người tiến vào Lệnh Nhan nói đã như vậy chúng ta đến đây mỗi người đi một ngã a nói xong nàng trực tiếp bóp nát lệnh bài một đạo kiếm quang màu trắng từ phía chân trời rơi xuống nam tử áo trắng đứng ở kiếm quang bên trên khẽ cười nói Thần Châu Kiếm Minh phục vụ cho ngươi ngươi muốn đi tới Thiên Đạo Sơn lần này phí tổn là 8 vạn khối cực phẩm linh thạch Cước Như Tuyết gật gật đầu có thể nàng bay lên kiếm quang màu trắng theo sau kiếm quang trùng thiên biến mất không thấy gì nữa Diệp Thần trợn mắt ước mồm nhìn xem một màn này, người kia khí tức thật mạnh, dường như không thể so tử tiêu Thánh Địa trưởng lão yếu, chẳng lẽ nói hắn là đại thừa kỳ cường giả? Không cần ngạc nhiên, cái này Trung Thần Châu cùng bên ngoài đều nhanh không phải một cái thế giới. Thiên Cơ cắt ngay tại Tiên cấp Long mạch phụ cận, người có thể đi tu hành một đoạn thời gian, chỉ dựa vào luyện khí kỳ tu vi, liên hợp Hoan Tông cửa còn không thể nào vào được. Thiên Ma âm thanh vang vọng tại Diệp Thần bên hay, Diệp Thần gật đầu, tốt. hắn bắt đầu tiến về Thiên Cơ cắt chỗ tồn tại, vết nứt không gian bên trong, Hứa Thanh nhìn xem một màn này, tích tích phi kiếm, có tiền là được, đầu tiên là thế giới giả tưởng sau đó là tương tự báo quyền chủ, tiếp đó lại tới cái này, nơi này nếu là phát triển khoa kỹ, khả năng sẽ rất hung mãnh, không có lựa chọn đi theo diệp thần, mà là đi theo cơ như tuyết tiến về thiên đạo sơn. Hứa Thanh muốn nhìn thấy có ý tứ một màn, cơ như tuyết cung phụng thiên đạo lúc, tiếp đó từ trên người nàng ngủ cục bốc lên hắc khí, hắc khí còn lẫn lộn diệt đạo chi lực. đến lúc đó thiên đạo có thể hay không hạ xuống thiên vật đây. hơn nữa trên người nàng lực lượng, Hứa Thanh phỏng chừng nhiều nhất bán nguyện, liền sẽ dung hợp thành công. đến lúc đó còn muốn thu hoạch tinh huyết, tiếp đó lần nữa đánh dấu. về phần diệp thần, hắn hiện tại còn quá yếu, dùng trên người hắn thiên đạo khí vận. Tại Trung Thần Châu hẳn là sẽ đạt được không ít cơ duyên. Chờ hắn mạnh lên một chút, lại đem tu vi của hắn hấp thu hầu như không còn, thuận tiện đem bảo vật cấp sạch trống không. Lúc này trong luân hồi hải, sinh tử lộ cuối cùng. Hứa Thanh còn đang quan sát Vô Ngân tiến vào thế giới kia. Xứng đáng là ma tôn thủ đoạn, trò vẹn nhìn không thấu a. Nhìn về phía sinh tử lộ bên trong, lúc này toàn bộ đều trống rỗng, đường cùng không còn ác quỷ, sinh lộ cũng không còn quái vật cùng quái hoa. Liên tính mịch chi khí cùng không rõ khí tức đều bị bản thể hấp thu hầu như không còn. Vì ngạn hoa hải cùng Minh Hạ, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể tiến vào chỗ này thế giới. Bất quá Hứa Thanh nhìn xem kỳ lạ thế giới hai bên, một bên hắt nhất bên cạnh trắng, cuối cùng lựa chọn từ màu trắng địa phương tiến vào. Bốn phía cắt vàng cuộn cuộn, một tòa sa thạch đắp lên bên trong tòa thành nhỏ, lộ ra rất là rách nát. Người ở thưa thớt, tên là Hoàng Thành Thành. Hứa Thanh xuất hiện tại nơi này, trước mắt xuất hiện tin tức. Bình Phàm Thâm Nguyên, nội bộ không được sử dụng hết thể phi phàm lực lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân trí tuệ quá quan mới có thể đạt được vô tướng ma tôn bản mệnh ma khí khí linh tán thành. Tại trong Bình Phàm Thâm Nguyên, mỗi người đều sẽ có một cái thân phận, hoặc là người buôn bán nhỏ, hoặc là phố phường bất tỉnh. Thân phận của ngươi là Lưu Minh. Như thất bại sẽ bị vinh viễn lưu tại nơi đây. cảm giác đạt được tin tức, Hứa Thanh có chút không nói, chính mình làm sao lại là Lưu manh. bất quá đã tới, liền chơi một chút. về phần có thể hay không rời khỏi, một điểm này Hứa Thanh không thể nào lo lắng. chỉ muốn đi, dù cho vô tướng Ma Tôn còn sống cũng lưu không được chính mình. mặc trên người ngũ hành tiên y lìa, lập tức biến thành màu xám áo gai, hướng về phương xa thành nhỏ đi đến. trong hoàng Thánh thành, bốn phía bách tính nhìn thấy Hứa Thanh, Nhột nhịp né tránh, có chút càng là biểu tình chán nết. tiểu tử này lại chơi bời lưu động, cũng không tìm cái chính sự, đáng tiếc hắn gặp cảnh khốn cùng cả một đời. vẫn là đừng nói nữa. Hứa Thanh một người cô đơn, nếu là phạm đến đủ tới, chúng ta những cái này trên có giả dưới có trẻ nhân ra, nhưng không chịu nổi. Đúng vậy A. Vẫn là trốn xa một điểm A. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía vẻ mặt của mọi người, thông qua nhìn mặt mà nói chuyện hai dòng này, cảm giác người nơi này dường như đối chính mình không hiểu thạo A. Hơn nữa phát hiện cái này cái gọi là lưu manh thân phận, dường như cùng chính mình nghĩ không giống nhau. Cũng không quan tâm người khác nghị luận, tại trên đường phố tùy ý đi lại. Cái thế giới này không có cách nào sử dụng thân nghiệm, chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò. Không biết rõ vương ngân hiện tại thế nào. Hứa Thanh suy đoán thân phận của hắn, hẳn là kẻ trộm cái gì. Tại Hoàng Thạch Thanh đi dạo, đi vào một cái cửa hàng sách, dự định lật xem một chút thư tịch, tìm hiểu một chút cái thế giới này đại khái tình huống. Người có tiền sao? Không có tiền trở vào. Cao quý thư tịch không phải loại người như người có thể nhìn. Cửa hàng sách cửa ra vào, một cái tiểu thư đồng mười phần ngang ngược cản rỡ, chỉ vào Hứa Thanh hô to lấy. Lại không phát hiện, Hứa Thanh ống tay áo cất giấu một quyển sách. Hứa Thanh không để ý đến tiểu thư đồng, trực tiếp rời khỏi cửa hàng sách. Cái kia tiểu thư đồng cho là Hứa Thanh sợ, tiêu gạo ầm thanh càng lớn. Đúng lúc này, cửa hàng sách bên trong đi ra một cái lão giả. Tuổi tắc nhìn lên rất lớn, nhưng mà ánh mắt mười phần sáng dự, "Đồng Nhi, xảy ra chuyện gì?" Tiểu thư Đồng Ngượng ngum cười nói, "Tiên sinh, bất quá là Du Côn Lưu manh tìm đến sự tình, đã bị ta đuổi đi." Hứa Thanh đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, dường như biết nơi này vì sao gọi Bình phạm thâm Uyên. Nhân tính ác, lĩnh hội tinh tế, dù cho tiểu thư Đồng loại này chỉ có một chút quy lực, cũng sẽ đến địa vị so hắn thấp trên thân thể. Muốn sông phá thông thường, độ khó cực lớn. Nơi này, Hứa Thanh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, từ đó lĩnh ngộ được một chút đã từng không từng có độ vật. Tại mọi người chán ghét trong ánh mắt, đi ra hoàng thành thành. Trong tắc vương Hứa Thanh tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, trong ống tay háo sách trở ra. Tuy là không thể sử dụng linh lực, nhưng mà có thể sử dụng dòng a. Về phần đây là gian lận, ngượng ngùng như vậy. Bình thường trong Thâm Nguyên, gian lận là nhanh nhất vùng dậy thủ đoạn. Trưng 127, trăm Ma tôn khôi lỗi. Trưng 127, trăm Ma tôn khôi lỗi. Mở ra trong tay sách, biết được bây giờ ở tại địa phương. Cái thế giới này cực nhỏ, chỉ có mấy chục tòa thành trì, bị một cái tên là Đại Lương Vương triều thống trị. Không có tu hành giả, chỉ có người thường. Dù cho thống ngự quân đội tướng quân, cũng chỉ là thể phép so với người bình thường mạnh hơn một điểm. Đúng lúc này. Hứa Thanh bụng bắt đầu văng lên, rõ ràng cảm nhận được đói khát. Từ lúc bước lên tiên đồ đến nay, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Nhìn một chút thấu trời cắt vàng, hướng về cái kia vật tư thiếu thốn thành nhỏ đi đến. Màn đêm sắp tới, trong sa mạc không giống phía trước cái kia nóng bức, Hứa Thanh dậm chân tiến vào hoàng thành, thành. Đúng lúc này, thấp bé trên cổng thành, binh sĩ thủ thành lớn tiếng quát lên: "Đã qua thời gian, ngươi không thể vào thành." Hứa Thanh liếc nhìn cửa lớn đóng chặt thành trì, bên cạnh một cuồn phong nổi lên, nhấc lên từng trận cát vàng. Cát vàng sau đó, thân ảnh rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. Binh sĩ thủ thành kinh sợ một hồi vội vã dụi mắt một cái, không đúng, thế nào sẽ biến mất không thấy? Hắn cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh, theo sau tê liệt ngã xuống dưới đất. Hứa Thanh trực tiếp vượt qua tường thành, nhìn một chút trên tường thành binh sĩ, chính mình cũng không có làm cái gì, chỉ là mở ra Huyễn Chi lĩnh vực che lấp bản thân mà thôi. Rõ ràng sợ đến như vậy, hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ dùng bản thân địa vị làm cái gì dơ bẩn sự tình bẩn thỉu? Trực tiếp tới gần hắn phụ cận, dự định lại dọa một cái hắn. Đúng lúc này lại có mấy người lính tới đây, nhộn nhịp đùa cợt nói, ngươi làm sao? Sẽ không phải nữ nhân chơi nhiều, liền đứng lên cũng không nổi a? Đúng vậy a người nếu không vẫn là đi về nhà a tối nay để thành chủ người tới trước thủ thành người lính kia sắc mặt tuy khó nhìn nhưng mà vẫn như cũ không dám nói thêm cái gì trong bình thường hắn mặc dù đối phố phường bách tính riêu võ dương oai nhưng mà cũng giống như mình người vẫn là muốn tạo mối quan hệ đúng lúc này gió tà từng trận hai đạo bóng trắng lơ lửng giữa không trung trên mình còn tản ra u lục âm mang bóng trắng liền nổi đồng bể giữa không trung mấy người lính đều thấy được bọn hắn lập tức nhớ tới phía trước đã làm rất nhiều chuyện nộn nhịp cầu xin tha thứ bằng chức vụ liền đến cửa thành đóng lúc Cái kia mỗi một cái nốt tại người bên ngoài, nếu là muốn vào thành đô bị bọn hắn yêu cầu quá to lớn kim lệch. Nếu là không có tiền, trong các vàng kia, liền là bọn hắn mai cốt chi địa. Bọn hắn còn tham lam tru diệt mấy cái thương đội, bởi vì cái gọi là gian dâm cướp bóc, cuối cùng mấy cái kia thương đội người đều không còn, nhưng mà hàng hóa đều bị bọn hắn phá phân. Nhe mắt, bốn phía chẳng cảnh hóa thành địa ngục, mấy người kia phát ra kêu thảm. Hứa Thanh Lặng yên rời đi, tiểu thế giới này, dường như không có gì người tốt, cũng không có luật pháp trói buộc. Đi thẳng tới hoàng thành thành phủ thành chủ, trực tiếp nên ngang ăn vài thứ. Tiếp đó ngồi tại thành chủ trên bảo tọa trầm tư chính mình đại khái nghĩ ra cách phá cục. Lần này vô tướng ma tôn lưu lại bảo vật, chính mình chắc chắn phải có được. Sáng sớm hôm sau, hoàng thạch thành đường phố biến đến càng tiêu điều, có chút người nghe được đêm qua tiêu thảm, cũng không dám ra ngoài cửa. bọn hắn không có phát hiện chính là, hoàng thạch thành kiến trúc vị trí, cùng phía trước so sánh có nhỏ bé cải biến. Hứa Thanh thay đổi địa thế của nơi này, hợp thành một cái cỡ nhỏ trợ pháp. Sau này mỗi cái đêm, chỉ cần có người trong lòng có quỷ, liền thật gặp được quỷ. Mà lúc này Hứa Thanh cưới một cái là đà, bên hôm mang theo túi rượu, thỉnh thoảng uống một cái. Chính giữa nhàn nhã đi hướng mặt khác một tòa thành trì, đi ra sa mạc. Xa xa xuất hiện mặt khác một tòa thành thị. Tòa thành thị này nhìn lên so Hoàng Thạch Thành lớn hơn rất nhiều. Bốn phía cây cối san sát, đồng ruộng có thứ tự. Nhưng mà kỳ quái là bốn phía vẫn không có người, liền binh sĩ thủ thành đều không có. Hứa Thanh cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc, Vô Ngân ngay tại ngay tại trong tòa thành này. Nhưng mà khí tức có chút suy yếu, nhìn lên dường như muốn chết. Trong thành một cái rách nát phòng ốc, Vô Ngân chính giữa cuộn tròn tại trong đó, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn mạnh hơn ho khan vài tiếng. Sinh mệnh khí tức lộ ra càng mỏng manh. Hán tại cái thế giới này, được trao cho thân phận là đạo tặc, dùng thủ đoạn của hắn, dù cho trở thành phàm nhân cung qua đến cực kỳ thoải mái. Kết quả vừa mới qua mấy ngày, liền ôn dịch tàn phá bốn phía, còn bất hạnh bị hắn nhiễm lên. Hứa Thanh đứng ở phòng ốc bên ngoài, nhìn xem Vô Ngân thê thảm ráng dấp. Đây cũng có thảm, xem ở ngươi nói muốn trở thành ta tùy tùng phân thượng, vẫn là giúp ngươi một cái. Đầu ngón tay hiện ra xanh biết hào quang, trực tiếp tràn vào Vô Ngân thể nội. Vô Ngân vậy mới mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Hứa Thanh nháy mắt, trên mặt có chút cay nấy. Ta cũng không ngờ tới, nơi này thế mà lại nguy hiểm như vậy, thế mà liên lụy đến ngươi. Không sao, ta đã nghĩ kỹ cách phá cục. Hứa Thanh đứng ở cửa ra vào, nhìn xem bầu trời. Vô Ngân lập tức tinh thần chấn động, cái gì cách phá cục? Tất cả mọi người không còn, cái kia chẳng phải phá cục ư. Nếu như trên thế giới chỉ có ngươi một người, cái kia thông thường hay không, liền không có quan hệ gì với ngươi. Hứa Thanh khoẹt miệng hiện lên cười nhạt, Nụ cười này để Vô Ngân không zét mà run. Ta cảm giác không ổn, đồ sát phàm nhân sự tình, ta sẽ không làm. Hơn nữa chúng ta cũng không có lớn như thế năng lực. Ai nói không có, cái này ôn dịch chỉ cần hơi cải biến, không phải tốt. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân biểu tình, lúc này Vô Ngân vẫn là hết sức kiên định, biểu thị làm như vậy không tốt, vậy cũng chỉ có thể lại tìm kiếm biện pháp. Hứa thanh nói xong sau đó, không nói nữa. Hắn vừa mới chỉ là đang thử thăm dò, không phải thăm dò Vô Ngân, mà là thăm dò cái này Ma Tôn Khí Khí Linh. Vừa mới phụ ngay tại nói diệt thế thời điểm, phù cận có chấn động kịch liệt, cũng vừa hay bị hứa thanh bắt đến. Ma Tôn khôi lỗi, cực phẩm tiên tôn khí, chính là vô tướng Ma Tôn bản mệnh bạo vật, cùng vô tướng Ma Tôn tướng mạo, tính tình, thực lực giống như lúc bình thường vô tướng Ma Tôn đều dùng khôi lỗi tại người thường đi, bị không rõ khí tức ăn mòn, lại không chiếm được ma khí tầm bổ, dẫn đến phẩm giai chừa xuống làm tiên vương khí. Hứa Thanh nhìn trước mắt hiện ra tin tức, không nghĩ tới vô tướng Ma Tôn rõ ràng cùng chính mình có chút tương tự, chỉ bất quá hắn là khôi lỗi tại bên ngoài, chính mình là phân thân tại bên ngoài. Hứa Hư nói, đã tới, liền không cần trôn trốn tránh tránh, đi ra a. Đúng lúc này, một cái nam tử áo đen phá vỡ hư không, tới chỗ này. Ánh mắt nhìn xem Hứa Thanh, rất là không hữu hảo. Biện pháp của ngươi hoàn toàn chính xác có thể phá cục, nhưng mà làm đất trời ánh giận. Ngươi cái Ma Tôn, giết không biết bao nhiêu người, rõ ràng cùng ta tán phi cùng. Hứa Thanh nhìn xem con khôi lỗi này, rất là không nói. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng không chiếm được ta tán thành. Ta nhìn hắn cũng rất không tệ. Ma Tôn Khôi Lỗi nhìn về phía Vô ngân, rất là tán thành. Hứa Thanh nghe lấy lời này, chính xác một việc, nhân tuyển đã sớm dự định Vô ngân. Vô ngân nếu không phải mình tiểu đệ, liền trực tiếp tranh đoạt. Ma Tôn Khôi Lỗi dĩ nhiên chủ động nhận chủ Vô ngân. Hóa thành một đạo u quang tiến vào Vô ngân thể nội, không thấy bóng dáng. Bốn phía tràng cảnh pha toái, nguyên bản thành trì đều là biến ảo mà ra, tất cả người cũng đều là giả. Vô ngân cùng Hứa Thanh đứng ở trong hư không đưa mắt nhìn nhau, Ma Tôn này Khôi Lỗi, hành sự tắt phong thật là quái dị, làm người nhìn không đấu. Hứa Thanh nhìn về phía mặt khác một bên, bên này thế giới màu trắng pháo toái. Nhưng mà thế giới màu đen vẫn còn ở đó. Nếu không, vào thế giới kia nhìn một chút. Chương 128, không rõ sinh linh, chương 128, không rõ sinh linh. Vô Ngân gật gật đầu, chờ một chút, ta cùng Ma Tôn khôi lỗi khơi thông khơi thông, hỏi một chút phía bên kia có cái gì. Cũng tốt. Hứa thanh gật đầu. Vô Ngân lâm vào yên lặng, hiện nhiên là tại cùng Ma Tôn khôi lỗi giao lưu. Sau một lúc lâu, Vô Ngân giải thích nói, Vô tướng Ma Tôn làm không cho không rõ khí tức huỷ tán, đem chính mình bị không rõ khí tức ăn mòn địa phương, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ tinh huyết, còn có tứ chi đều phong ấn đến một bên khác nơi đó cực độ đáng sợ, hay là không vào đi cho thỏa đáng. Hứa Thanh lại hai mắt tỏa sáng, Ma tôn ngũ tạng lục phủ còn có tinh huyết, còn có tứ chi, những cái này đều là tương đối tốt tu hành tài nguyên. Về phần không rõ khí tức, đây là thứ càng tốt, còn có thể để tiên khuyết cự kiếm thuần phệ, từ đó tiến lên dài. Nhìn về phía Vô Ngân, ngươi tại nơi này chờ đợi, ta đi một chút liền về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời khỏi Luân Hồi Hải. Vô Ngân không có ý kiến, chỉ là gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thanh trực tiếp phá toái hư không, tiến vào một bên khác, theo lấy tràng cảnh lần nữa biến hóa nơi này cùng bình phạm thâm viên so sánh biến đến đáng sợ rất nhiều bốn phía đều là hắc ám khắp nơi cây cối đều có chút vật mèo còn mọc ra mặt quỷ bên cây quấn quanh lấy u lục ngọn lửa tại ngọn lửa chiếu dọi phía dưới hứa thanh thần niệm khuyết tán ra tới cảm giác nơi này ngay tại thần niệm khuyết tán trong tích tắc không rõ khí tức xâm nhập thần niệm nhưng mà thần niệm mang theo phệ thiên đạo thể thôn phệ đặc tính tất cả không rõ khí tức nhộn nhịp bị thần niệm thôn phệ hứa thanh nhìn thấy cái kia màu đen to nhỏ bây giờ đã bị không rõ khí tức ăn mòn không ra hình thù gì linh lùng đám người chỉ là ngốc lang ngốc lăng đứng ở một bên thân thể đều có chút dị biến hiện nhiên đã bị không rõ khí tức ăn mòn nhập thể. Hứa Thanh đi tới cái địa phương kia, nhìn xem linh lung đám người tình huống. Linh Lung bị không rõ khí tức ăn mòn gần trở thành không rõ sinh linh, không rõ sinh linh bất tử bất diệt, không có ý chí, là chỉ biết phá hư trước mắt hết thể quái vật. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, bất tử bất diệt này cũng có chút quá tuyệt đối a. phía trước nhìn thấy qua rất nhiều danh sưng bất tử bất diệt tồn tại, nói thí dụ như huyết ma, hắn vẫn là dựa vào huyết dịch sinh tồn, nhưng mà tuyệt không đạt được bất tử bất diệt hiệu quả. Ngay tại linh lung gần bị không rõ khí tức triệt để ăn mòn thời điểm, trong cơ thể nàng bay ra một cái của chủ. Dĩ nhiên là cái kia ghi chép luân hồi hải bản đồ, tàn mát ra hào quang áo ánh, che lại nguyên thần của nàng. Hứa Thanh nhìn thấy nàng còn có thể cứu, đầu ngón tay bay ra mấy cái cỡ nhỏ hạt động, không có vào linh lung thể nội, đem không rõ khí tức hấp thu hầu như không còn. Rất nhanh, linh lung liền khôi phục như ban đầu, nàng khôi phục ý thức, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Ta chẳng lẽ còn sống sót, nơi này không phải địa ngục. Hứa Thanh đi lên cho nàng một bàn tay, có đau hay không? Đau lời nói ngươi liền còn sống. Linh Lung sợ lấy phiếm hồng gương mặt, trong mắt tràn đầy thất thú, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh, lần nữa biến đến tuyệt vọng là không chết, nhưng mà nơi này đáng sợ khí tức sẽ còn lần nữa xâm nhập thể nội, căn bản trốn không thoát, vẫn là muốn chết à. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện tiên khuyết cử kiếm, trực tiếp cắm vào mặt đất, bốn phía không do khí tức tính cả tĩnh mịch chi khí đều bị thân kiếm hấp thu. Đứng ở chỗ này liền sẽ không có việc gì, ta đi địa phương khác tra xét một phen. Linh Lung Nhu thuận gật đầu, nàng phát hiện chính mình thật càng ngày càng nhìn không thấu Hứa Thanh, tiến vào sinh lộ đáng sợ như vậy địa phương, còn có thể sống được. Hơn nữa thoạt nhìn còn sống rất tốt. Hứa Thanh tại màu đen truyền nhỏ phụ cận, những cái kia cùng nhau tiến vào nơi đây đại thừa kỳ cường giả, đã sớm bị không do khí tức ăn mòn chuyển hóa thành không rõ sinh linh, vẫn là nhân hình, chỉ là trên mình dài một chút hắc mao, còn bốc lên hắc khí, biến đến mười phần xấu xí. Đem những người kia nhẫn trữ vật tu lấy, tùy ý dùng trận pháp đem nó vây khốn. Biến thành thứ này, còn có thể rút mau ưu. Mặc kệ, thử một chút. Hứa Thanh phát hiện, những người này thể chất bản nguyên tuy là bị không rõ khí tức ăn mòn, nhưng mà dường như không có hư hao, chỉ là biến đến dị. Cỡ nhỏ hấp động liên tục không ngừng hấp thụ đại lượng huyết dịch bản nguyên, Hứa Thanh khuôn mặt càng ngày càng tái dị. Phát hiện chỉ cần lưu một điểm bản nguyên, những cái này chuyển hóa làm không rõ sinh linh người, trong cơ thể của bọn hắn bản nguyên liền sẽ nhanh chóng tái sinh. Cơ mờ nở, rút không riêng, đây coi là cái gì, vô tận nguồn năng lượng. Trực tiếp đem bị không rõ khí tức ăn mòn cường giả phong ấn, tiếp đó đóng gói mang đi. Mỗi một cái không rõ sinh linh đều bị đóng gói mang đi, thẳng đến Thần Châu Thiên Triều tiểu công chỗ lúc, phát hiện nàng rõ ràng không có bị không rõ khí tức ăn mòn. Chỉ là đang giả chết, trên người nàng có một chút cường đại quốc vận gia thân, còn có mấy kiện cực phẩm tiên khí hộ thể. Có thể chống lại thời gian dài hơn không rõ khí tức ăn mòn. Nhưng mà mấy món cực phẩm tiên khí cũng đều đã bị không rõ khí tức ăn mòn. Nàng nhìn Hứa Thanh, khủng hoảng hô to, "Cứ mạng, ngươi nếu là cứu ta, ta sẽ để phụ thân đại nhân trùng điệp ban thưởng các ngươi. thần châu thiên triều bảo khố ta cũng có thể mang ngươi vụn trộm đi vào, bên trong bảo vật rất nhiều. hứa thanh trực tiếp đem nàng một bàn tay rút tối, tiếp đó thu hồi mấy món cực phẩm tiên khí. mấy món này cực phẩm tiên khí đều bị không rõ khí tức ăn mòn, nhưng mà hứa thanh cũng không quan tâm những thứ này. dù cho đối với tiên đế ma tôn tới nói, không rõ khí tức đều là thứ cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với hứa thanh tới nói, đây chính là trong thiên hạ nhất đẳng độ tốt. một tia không rõ khí tức, so ngàn sợi tiên khí còn mạnh hơn nhiều. một tay nhấc lên tiểu công chúa, cỡ nhỏ hắc động xâm nhập trong cơ thể nàng, bắt đầu hấp thụ tinh huyết theo sau trực tiếp nhất phi trùng tiên trở lại tiên khuyết cử kiếm nơi ở linh lung ngồi dưới đất ôm lấy hai đầu gối chăm chú dựa vào tiên khuyết cử kiếm liên động đậy một thoáng đều không dám sợ bị không rõ khí tức đụng phải nhìn thấy hứa thanh trở về nàng lập tức vui vẻ chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi nơi này hứa thanh đem tiểu công chúa không khách khí ném lên mặt đất lúc này tiểu công chúa hạ lang yên nhắm chặt hai mắt sắc mặt rất là tái nhợt nàng không phải bị thương mà là mất máu quá nhiều nàng còn hữu dụng đừng để nàng chết linh lung sững sờ gật đầu hứa thanh nói xong những cái này lần nữa nhất phi trùng tiên biến mất trong bóng đêm trong hả dám trong mắt Hứa Thanh lóe ra hào quang, nhìn xem không rõ khí tức dày đặc nhất địa phương, nơi đó có lẽ Vô tướng Ma tôn bản thân phong ấn chi địa, liền là hướng về nơi đó cực tốc bay đi. căn cứ bình phàm thâm nguyên sự tình, Hứa Thanh cảm giác Vô tướng Ma tôn cái này Ma tôn, nhìn lên rõ ràng rất là trình phái, chọn vẹn không có ma bộ dáng, hơn nữa còn sẽ bận tâm thương sinh, làm không cho không rõ khí tức quyết tán, lựa chọn bản thân phong ấn. hắc ám ngay trung tâm, nơi này khắp nơi đều là quái dị huyết văn, tạo thành một khỏa to lớn trứng. nội bộ truyền ra hai cái hoàn toàn khác biệt âm thanh, giết giết ta muốn giết sạch trước vạn sinh linh, giúp ta phá tôn thành đế. Ngươi ra không được, chỗ này hắc ám tiểu thế giới, ta bố trí xuống nhiều hậu chiêu, ngươi như rời đi, ta liền sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận." Hứa Thanh đứng ở trứng lớn bên ngoài, nhìn xem một màn này. Huyết văn bên trong, có một đạo vô tướng ma tôn tàn hồn, phong ấn nội bộ bị không rõ ăn mòn tàn khu. Bị không rõ ăn mòn sau đó vô tướng ma tôn, dường như càng giống ma một chút. Huyết văn bên trong truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin âm thanh, nơi này lại có thể có người sống tới, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng. Chương 129, rời khỏi luân hồi hải, chương 129, rời khỏi luân hồi hải. Hứa Thanh không có trả lời, mà là cười nhạt nói: Chắc hẳn ngươi chính là trong truyền thuyết vô tướng Ma tôn đem nội bộ không rõ thả ra đi. Thứ này ta hữu dụng. Huyết văn bên trong truyền ra vô tướng Ma tôn nổi giận giống to, Như không rõ khí tức quấy tán, giới này ước vạn vạn sinh linh đều sẽ chết. Ngươi nếu là cứ vậy rời đi, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Nếu ngươi khư khư cố chấp, đừng trách ta tiễn ngươi lên đường. Hứa Thanh đều có chút không nói, Ma tôn này có phải hay không cẩm nhậm thì bản. Giới này sinh linh cùng hắn có quan hệ gì? Hắn tựa như là Ma tôn, nhưng là bây giờ thế nào làm chính mình như là phản phái đầu dạng? Ngươi chỉ là một tia tàn hồn, vẫn là nghỉ nơi một chút ta. Hứa Thanh mở ra lực chi lĩnh vực, phất ống tay háo một cái, đem huyết văn thu hồi. Nội bộ vô tướng ma tôn tàn hồn cũng cùng nhau phong ấn, chờ ra ngoài tiểu thế giới này, cho tiểu đệ của mình vô ngân đưa một cái mang bên mình lao ra ra. Nhìn xem nội bộ tàn khu, bị dày đặc không rõ khí tức bao phủ, đã triệt để chuyển hóa thành không rõ sinh linh, trưởng thành đến 10 phần dữ tợn. Là một cái không đầu quái vật, thân thể bị quỷ dị hắc khí bao phủ, tứ chi hiện màu đen xám, phía sau cánh tay còn mọc ra một loạt gai xương. Khí thế trên người khủng bố đến cực hạn, nhưng không phải có vô tướng ma tôn thủ đoạn, tiểu thế giới này đều muốn bị khí thế của hắn áp sập nhìn xem thứ này hệ thống tin tức không rõ sinh linh tiên vương sơ kỳ vô tướng ma tôn thân thể bị không rõ khí tức ăn mòn sau đó chuyển hóa làm quái vật lực lượng đến từ không rõ khí tức chỉ cần không rõ khí tức vẫn còn liền vĩnh viễn sẽ không chết không rõ sinh linh quái cười quái dị nhìn xem Hứa Thanh thực là không tuổi ngươi có tư cách trở thành ta nô lệ ta quan sát chư thiên thời điểm ngươi chính là dưới một người trên chư thiên Hứa Thanh nhìn xem không rõ sinh linh ăn nói ngông cuồng ánh mắt tràn đầy y lạng ý chí của ngươi chẳng lẽ là vô tướng ma tôn vẫn là nói đến từ không rõ khí tức vô tướng tên phế vật kia không quả quyết thế nào phối cùng ta đánh đồng. Nghe lấy lời này, Hứa Thanh xác nhận, cái quái vật này ký ức tới từ vô tướng ma tôn, nhưng mà bị không rõ khí tức chủ đạo vận bèo ý chí. Không rõ khí tức bản thân cũng không có ý thức, chỉ là ăn mòn thân thể mới sẽ nắm giữ ý thức. Sẽ đem người kia ý chí vận bèo, phía sau triệt để bị không rõ khí tức chủ đạo ý chí. Hứa Thanh nhìn xem không rõ sinh linh, cười nhặt nói, ta hy vọng đạt được chuyển biến, có thể đem không rõ khí tức quan trú đến trong cơ thể của ta ư. Không rõ sinh linh cuồng tiểu nói, ngươi là người thứ nhất chủ động trở thành không rõ sinh linh rồi, cái này chính là vinh hạnh của ngươi. Trong thân thể truyền ra đáng sợ không rõ khí tức, điên cuồng hướng về Hứa Thanh thể nội dũng mãnh lao tới. Hứa Thanh cảm giác đối phương tuy là có ký ức của vô tướng Ma Tôn, nhưng mà trí thông minh dường như không cao. Vô số cỡ nhỏ hắc động tiến vào không rõ sinh linh thể nội, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem vô tướng Ma Tôn tứ chi, ngũ tạng lục phủ cùng toàn bộ tinh huyết thôn vệ. Chỉ còn lại không rõ khí tức tạo thành quái vật. Nó gào thét lớn, ngươi lại dám tính toán ta, thật là tự tìm cái chết. Ngượng ngùng, chết nhất định sẽ là ngươi. Hứa Thanh tân hóa hỗn độn huyết hải, mười triệu ức tích hỗn độn máu, toàn bộ tạo thành to lớn to lớn hắc động. Một phần ngàn dây đều vô dụng, liền đem không rõ sinh linh hút khô. Hỗn độn huyết hải ngưng kết, Hứa Thanh nhìn xem từng bước phá toái tiểu thế giới, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Nếu là ngươi ngay từ đầu vận dụng vô tướng ma tôn thân thể, ta còn thực sự đánh không được. Nhưng mà chỉ là không rõ khí tức, dù cho là lại cao tầng thứ lực lượng, tại Phệ Thiên đạo thể trước mặt, còn không phải đến ngoan ngoãn bị ta thôn phệ hầu như không còn. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy vui mừng, lần này thu hoạch, quả thực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đem lại bộ phận không rõ khí tức nuôi nấng tiên khiết cực kiếm. Lục thân kiếm trận phân trận có thể cùng nguyên bản trận pháp dung hợp, tăng lên phía sau hiệu quả đều là giống nhau. Ma tôn tứ chi, ngũ tạng lục phủ, còn có toàn thân tinh huyết tạm thời phong tồn, chờ đợi bản thể xuất quan, lại tặng hồi vốn thể trong tay. Theo lấy tiểu thế rơi phá thoái, tiên quyết cự kiếm bay đến Hứa Thanh trước mặt, được thu vào thể nội. Bốn phía trang cảnh cực tốc biến huyễn, đi tới sinh tử môn phía trước. Lúc này sinh tử môn phía trước chỉ có bốn cái thân ảnh. Hứa Thanh, Vô Ngân, Linh Lung, còn có tiểu công chúa Hạ Lang yên. Linh Lung còn tại trạng thái thất thần. Về phần Hạ Lang yên nàng ánh mắt mê ly nhìn xem bốn phía, rất là mở miệng. Vô Ngân đi tới bên cạnh Hứa Thanh, những đại thế lực kia đều ở bên ngoài, chúng ta nên làm cái gì? Ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Không sao, bọn hắn sẽ không làm khó chúng ta. Hứa Thanh đưa cho Vô Ngân một cái màu mao chân văn, trong đó phong ấn vô tướng ma tôn tàn hồn. Đây là lễ gặp mặt, sau đó ngoan ngoãn làm người theo đuổi của ta, rất nhiều chỗ tốt. Vô Ngân sững sờ tiếp nhận, trực tiếp gật gật đầu. To lớn kiếm quang mang theo mấy người, rời khỏi Luân Hồi Hải tiến về Nam Hải. Lúc này Luân Hồi Hải phụ cận, tất cả mọi người nhìn xem bốn phía biến hóa. Cái này đáng sợ sương mù chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, bọn hắn tại bên trong đã làm những gì? Vậy mới mấy ngày, vẫn là không nên gấp gáp, lại chờ một chút đã. Đạo diễn thánh chủ cùng Huyền Minh thánh chủ đều tại nhìn xem trong đó, sắc mặt rất là khó coi. Trong tay bọn hắn mấy ly mệnh đăng đã giập tắt. Tiến vào mấy vị trưởng lão, chắc hẳn đều đã bị bất chắc, cái này luân hồi hải dù cho có thể ngăn cách tính mệnh chi khí, vẫn là hung hiểm vạn phần. Đừng nói đại thừa kỳ, đã từng liền tán tiên cấp cường giả cũng đi vào mấy vị, còn không phải đều lưu tại trong đó, cũng không có trở về nữa. Kiếm Trần ôm lấy trường kiếm, đạp không đứng ở đằng xa, hắn biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ. Thương Lan thánh chủ khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn lên rất là hiền hòa. Vệ phân tán tu liên minh ba người, phái đi vào người đều chết, trong mắt đều rất là thị đao. Nam Hải tán tu liên minh đại thừa kỳ cường giả vốn là không nhiều, lần này chết ba cái, có thể nói là thường cân độ cốt. Đúng lúc này, trong sương mù có bốn cái thân ảnh bay ra, chúng cường giả nhộn nhịp tụ đi lên, do hỏi, chỉ có mấy người các ngươi sống ư. tại bên trong chẳng lẽ gặp phải chuyện gì đáng sợ? Tại mọi người dưới sự bao vây, Hạ Lang liên đối hứa thanh gật gật đầu, theo sau lấy ra một khối lệnh bài. Cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, có tấm lệnh bài này ngươi liền có thể tiến vào Trung Thần Châu, đến lúc đó có thể tới Thần Châu Thiên Triệu tìm ta. Nói xong, nàng đối người hộ đạo kiếm trần vứt phất tay, kiếm trần mang theo nàng trực tiếp rời đi. Bốn phía mọi người không dám cản trở, tới từ Trung Thần Châu cường giả quá mức đáng sợ. Lúc này Nam Hải Tán tu liên minh ba người, Đạo Diễn Thánh chủ, Huyền Minh Thánh chủ, mấy đại cường giả đều đem ánh mắt đặt ở Hứa Thanh cùng Vô Ngân trên mình. Đem Đại Luân Hồi Hải lấy được bảo vật giao ra, ta nói không chắc sẽ tha các ngươi một mạng. Tán tu liên minh minh chủ Tư Mã trưởng Phong hừ lệnh một tiếng, tán tiên khí thế đột nhiên bạo phát. Những cường giả khác khí thế cũng đều khóa chặt Hứa Thanh cùng Vô Ngân. Tiểu công chúa thế lực sau lưng quá mức đáng sợ, chỉ là người hộ đạo liền là nhân tiên. Linh Lung sau lưng là Thương Lan Thánh địa, cái thánh địa này nội tại tiềm tàng, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Phía sau Hứa Thanh thế lực sát tại đông vực, Vô Ngân lại là một cái tán tu, hắn chỉ có thể hướng hai người này tạo áp lực. Linh Lung sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá có rất nhiều lần giao hấn, dù cho nàng có ngốc, cũng biết cùng Hứa Thanh cùng tiến cùng lui tuyệt đối không sai. Hứa Thanh nhìn xem những người này, khoe miệng lộ ra quái dị nụ cười, các ngươi thật muốn tới từ trong luân hồi hải độ vật. Thần sát địch ư? Chương 130, có thủ tất báo, báo tất chết, chương 130, có thủ tất báo, báo tất chết. Nam Hải Kiếm Thần hừ lạnh một tiếng, không cần nói nhảm, chúng ta cùng nhau động thủ, tiểu bối này tuy mạnh, nhưng chung quy là tiểu bối mà thôi. Không sai chúng ta tán tiên cường giả liên thủ, trực tiếp giết bọn hắn, giành được nó trên mình pháp khí chứa đủ. Huyền Minh Thánh Chủ cười lạnh nói, đang muốn xuất thủ. Hứa Thanh trực tiếp khoát qua tay, bốn phía xuất hiện mười mấy bộ không rõ sinh linh, đều là mỗi người bọn họ thế lực cường giả chuyển hóa mà thành. Luân hồi hải vật chân quý nhất, đơn giản liền là không rõ khí tức. Cho các ngươi, các ngươi dám tiếp ư. Mười mấy không rõ sinh linh, trên mình tản mát ra đáng sợ khí tức. Liên tán tiên cường giả đều nhượng bộ lui binh, điên cuồng lui lại. Sợ nhiễm đến nguyên rủa, nhiễm đến nguyên rủa, như vậy nhất định lại sẽ chết. Tán tiên cường giả cũng không ngoại lệ bọn hắn biết rõ nguyên rùa chỗ đáng sợ, không nghĩ tới Hứa Thanh dĩ nhiên có thể khống chế loại kia quỷ dị lực lượng. Vừa mới các ngươi muốn, hiện tại cho các ngươi, các ngươi lại không dám tiếp. Nếu là không tiếp, ta muốn phải mang đi. Hứa Thanh khinh thường nhìn xem những người này, nữ khí mười phần yên lặng. Tất cả cường giả đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ ra Hứa Thanh vì sao sẽ không xem loại nguyên rùa kia lực lượng, nhưng mà trọn vẹn không dám tới gần. Muốn mặc cho Hứa Thanh rời đi, nhưng mà không nghĩ tới, Hứa Thanh mang theo mười mấy bộ không rõ sinh linh, rõ ràng hướng về Nam Hải Tán Tu Liên Minh bay đi. Các ngươi đã không dám lên phía trước, vậy ta liền đi trong nhà các ngươi đi dạo một vòng. Trước đi Nam Hải tán tu liên minh, tiếp đó đi Huyền Minh thánh địa cùng Đạo Diễn thánh địa. Những cái kia tán tiên cường giả, nhọn nhịp mắt tròn váng. Lúc này bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, như chủ động lên trước, dù cho giết Hứa thanh, chính mình cũng sẽ nhiễm nguyên dược mà chết. Như cứ thế mà đi, đối phương chủ động đánh lên chính mình thế lực. Hứa thanh quay đầu nhìn về phía Linh Lung, ngươi trước về Thương Lan thánh địa, tạm thời không cần đi theo ta. Linh Lung nu thuận gật gật đầu. Thương Lan thánh chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt rất là tức đau, biết chính mình thánh nữ tâm bị Hứa Thành bắt, nhưng mà dùng Hứa Thành tiên phú cùng tính tình, chỉ cần giáo hảo đều có giá trị. Hắn cùng linh lung hóa thành hai đạo hào quang sinh thẳm, biến mất tại chân trời. Phía trước Hứa Thanh mười mấy bộ không rõ sinh linh mở đường, đi theo phía sau vô Ân, dĩ nhiên thật hướng về Nam Hải Tán Tu Liên Minh bay đi. Lúc này Hứa Thanh cười lớn, chúng ta vốn là không có cự hận, nhưng mà vừa mới các ngươi đều đối ta sinh ra sát ý, hiện tại có cự hận. Có thù tất báo, báo tất chết. Đạo diễn Thánh Chủ cùng Huyền Minh Thánh Chủ nhìn chăm chăm Hứa Thanh một chút, xác nhận hắn hiện tại mục tiêu là Nam Hải Tán Tu Liên Minh, đều cực tốc rời đi. Định đem Thánh địa giấu tới, tiếp đó trốn cái mấy ngàn năm. Tất tu liên minh minh chủ Tư Mã Trưởng Phong nhìn thấy hai phe còn lại thế lực chi chủ rời đi, sắc mặt càng khó coi hơn, phẫn nộ quát: "Hứa Thanh, ngươi đừng vội khinh người quá đáng." Ám Thiên Pháp lẫn nhau. To lớn pháp tướng từ phía sau Tư Mã Trưởng Phong hiện lên, uy thế ngập trời, mặt biển đều nhấc lên sóng lớn. Màu đen tự nhận chém ra, một đạo hơn trăm dặm khí nhọn hình lưỡi dao hướng về Hứa Thanh công sát mà đi. Một kích này, uy lực cực lớn, dù cho cách nhau mấy ngàn dặm, Tư Mã Trưởng Phong cũng chắc chắn đánh giết đại thừa kỳ Đinh Phong. Muốn đánh giết Hứa Thanh Nguyên Anh kỳ hậu bối, vẫn là rất dễ dàng. Không nghĩ tới một màn kế tiếp, đệ Tư Mã Trưởng Phong mắt trắng váng. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên thoải mái liền đem công kích tránh khỏi. Hơn nữa còn mang theo vô ngân cùng mười mấy bộ không rõ sinh linh. Nhìn lên thư giảng thích ý. Trên mình trường bào phiêu đang ở giữa, ngăn trở công kích dư ba. Đừng phí sức, loại trình độ này công kích, liền góc áo của ta đều không đụng tới. Chúng ta liên thủ, hôm nay nhất định phải đánh giết người này. bằng không tán tu liên minh nguy hiểm. Tư Mã trưởng phong quá to, nhưng mà nhìn lại, Nam Hải Kiếm Thần sớm cùng Hoa Nguyệt Tiên Tử đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Minh chủ, chúng ta vốn là tán tu, tại tán tu liên minh không có cơ nghiệp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nam Hải Kiếm Thần âm thanh phá không mà tới. Cái này khiến Tư Mã trưởng Phong lốc lăng tại chỗ. Hứa thanh ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong tay xuất hiện hồng mông đế kiếm. Vừa mới liền là ngươi sát ý thịnh nhất, còn muốn đi? Hơn nữa ai cho ngươi gan ở trước mặt ta chơi kiếm, kiếm của ngươi liền là kiếm của ta. Đúng lúc này, Nam Hải kiếm thần Têu thảm một tiếng, hắn rõ ràng bị bản mệnh tiên kiếm xuyên thấu thân thể, rơi xuống tại trong biển, không rõ sống chết. Kiếm quang cực tốc bay ra, trực tiếp chặt đứt Hoa Nguyệt tiên tử một tay, để nàng tu vi tổn hao nhiều. Sắc mặt Tư Mã trưởng Phong biến đến trắng nạn, pháp tướng chủ động tản đi, đem bản thân toàn bộ pháp khí chứa đồ ném Hứa Thành. Ta nhận Ngươi lấy đi trong bảo khố tất cả tài nguyên a. Về phần nơi đây, đại bộ phận đều là không lý tưởng tán tu, còn xin ngươi tha bọn họ một lần. Nam Hải Kiếm Thần bản mệnh tiên kiếm từ đằng xa bay tới, kiếm quang xuyên thấu tư mã trưởng phong lồng lực, trực tiếp đem nó trọng thương, rơi xuống tại trên một tòa đảo hoang. Hứa Thanh Thu đi tất cả pháp khí chứa đồ, thu hồi mười mấy bộ không rõ sinh linh. Tiện tay vung lên, vết nước không gian phá vỡ, Nam Hải Kiếm Thần cùng Hoa Nguyệt Tiên tử từ đó rơi ra, đều đã bản thân bị trọng thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ nổi lên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trên mặt biển bay ra, trực tiếp đánh giết tư mã trưởng phong đồng thời đem mặt khắc hai cái tán tiên đánh tới sắp chết, theo lấy thân ảnh hiện lên, rõ ràng là một cái nhìn lên mang theo nụ cười thanh niên, mặc áo bào đen, nhìn như mang theo nụ cười, thực ra lệ khí rất nặng, hơn nữa có độ kiếp kỳ định phong tu vi. hắn nhìn thấy Hứa Thanh, trực tiếp đầu giảm xuống đất, cung kính nói: Ta ăn ngay nói thật, ta muốn khống chế Nam Hải Tán Tu Liên Minh, hơn nữa Tư Mã trưởng Phong cùng ta có thủ. Hứa Thanh đối cái này nửa đường giết ra người, rất là khó chịu, Hồng Mông Đế kiếm ra khỏi vỏ, ngươi lại dám mượn tay ta ngoại trừ ngăn cản, thật là làm cho ta rất khó chịu. Một kiếm vung ra, phong tỏa thời không. Nam Hải Kiếm Thần Phi kiếm cũng từ đằng xa bay tới. Đối mặt loại này đáng sợ công kích, người thanh niên kia trong lòng tức giận, liền la gục ở chỗ này không lúc đích. "Ta nguyện ý thần phục, xin tha ta một mạng." Đáng sợ sát khí tiêu tán, hướng thanh thu tay lại, nhìn trước mắt thanh niên tin tức. Linh ảnh, Độ Kiếp đỉnh phong, vốn là trà trộn Tây Hải cường đại tán tu, về sau đến Nam Hải, bị tán tu liên minh mời chào, lại gặp đến Tư Mã trưởng phong tính toán, chịu đến huyết chú ảnh hưởng, chỉ có thể tuân theo, thời khắc quan tâm Tư Mã trưởng phong động tĩnh, tìm tất sát thời khắc. Trên mình chỉ có một cái màu tím rỗng, đánh dấu thu được một môn bí thuật. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá vẫn tính có chút nhán lực. Ngươi lập xuống đại đạo thệ luôn, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Nhìn xem Linh Ảnh lập thệ, Hứa Thanh Lâm vào chấm tư, bây giờ bản thể còn tại Luân Hồi Hải Thủy Biến. Tại Nam Hải Tán Tu Liên Minh vùi xuống quân cờ, sau đó nói không chắc cần dùng tới. Linh Ảnh trực tiếp mở đường, đem Hứa Thanh đưa vào Tán Tu Liên Minh bảo khố. Nhìn xem bảo khố này, Hứa Thanh Lâm vào yên lặng, nghèo là thật nghèo, so với thánh địa kém xa tí tắp. Đem đại bộ phận bảo vật tu đi, mang theo Vô Ngân cực tốc đi xa. Mục tiêu thập vạn đại sơn. Chương 131, Vân Hải lại lần nữa thủy biến, chương 131, Vân Hải lại lần nữa thủy biến. Linh ảnh nhìn xem Hứa Thanh đi xa, ngốc lăng hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy là một dạng là bị không chế, nhưng mà tại vị này thủ hạ làm việc, tự do nhiều. Hơn nữa trước đó không lâu, Hứa Thanh ba chiêu đánh bại thời kỳ thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng, tương lai thành tiểu cao không thể chạm. Ta hiện tại đi theo nói không chắc là chuyện tốt, tương lai có lẽ hợp thành làm tùy tùng tư cách đều không đủ. Đem trọng thương Nam Hải Kiếm Thần cùng Hoa Nguyệt Tiên Tử thả ra. Khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, các ngươi nếu là chủ động phối hợp ta, ta nói không chắc sẽ để các ngươi sống. Hứa Thanh mới lười đến quản lý tán tu liên minh, nơi này mỗi một cái tán tu đều đều mang tâm tư quản lý lên quá hao phí suy nghĩ lực, dự định tiến về thập vạn đại sơn, đem thập đại tối cường cổ trùng tập hợp đủ, tiếp đó phục sinh cổ ma. đi ngang qua thương lan thánh địa lúc, thương lan thánh chủ chủ động cản đường. bây giờ hứa thanh thoát thân, vậy liền đại biểu nam hải tán tu liên minh ba vị tán tiên xảy ra chuyện. thương lan thánh chủ cung kính nói, có muốn hay không ta diệt tán tu liên minh, sau này sẽ không có người lại tìm ngươi làm phiền. lao đăng, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nam hải tán tu liên minh đã bị ta thu phục, ngươi nếu dám nhúng chạm, tiếp một cái ta muốn tìm tới liền là thương lan thánh địa. hứa thanh khoẹt miệng lộ ra cơi nhặt. Đạp Hồng Mông đế kiếm cực tốc đi xa, tử quang lóe lên, liền không có bóng người. Thương Lan Thánh chủ nhìn xem Hứa Thanh biến mất phương hướng, đạp ở không trung, đuổi mùi mãi thôi. Thật là không được thiên tiêu, hắn nếu là tiến về Trung Thần Châu chắc chắn nào đến long trời lở đất, ta thật là chờ mong một ngày kia a. Bây giờ Trung Thần Châu thế lớn, áp chế đông vực, Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc tứ vực trọn vẹn không ngừng nổi đầu. Nhưng là lại không có cách nào, Trung Thần Châu tùy ý đi ra một người tiên, tại cái khác tứ vực liền có thể nói vô địch. Hứa Thanh nằm tại tiên khuyết cực kiếm bên trên, chính giữa nhàn nhã cầm lấy Tử Kim hổ lâu hướng vào tiến ngưỡng, nhìn xem thập vạn đại sơn chặng cảnh. Cấp nơi đều là tầng tầng lớp lớp đại sơn, không thể nhìn thấy phần cuối, yêu khí tại trong đó tràn ngập, không thiếu một chút cường đại yêu vật. Vô Ngân tại một bên phi hành, hắn nói lấy Thập Vạn Đại Sơn bên trong tình huống. Thập Vạn Đại Sơn Nam bộ là thần thú địa bàn, nghe nói thần thú chính là một cái cường đại tiên thú, đã từng xé xác vượt trội tiên, lần này Trung Thần Châu người tới, đều là đi vòng. Về phần Thập Vạn Đại Sơn Bắc bộ, dùng cổ thần giáo cùng vu thần giáo tối cường, ta liền sinh ra ở Thập Vạn Đại Sơn Bắc bộ một cái thôn sống nhỏ. Cổ thần giáo cùng vu thần giáo, lần này tới Nam Hải, cũng đều là đi vòng thần thú địa bàn, ta nhìn chúng ta cũng đi vòng qua. Hứa Thanh uống một ngụm tiên dưỡng, không quan trọng cười nói, không cần đường vòng, ta đối thần thú vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thanh đoan chừng, bây giờ nếu là không mở lực chi lĩnh vực, mình có thể nghiền ép tán tiên. Mở ra lực chi lĩnh vực phía sau, chân tiên phía dưới vô địch. Nếu là bản thể triệt để lộ sát thành tiên thiên ma thần, đến lúc đó dù cho không mở lực chi lĩnh vực, giới này cũng là vô địch. Mở ra lực chi lĩnh vực, đến tiên giới cũng có thể quét ngang đại bộ phận cường giả. Đúng lúc này, chỗ không xa kịch liệt chiến đấu, dị tượng trùng thiên, rồng bay phượng múa. Hứa Thanh cảm thấy một cái khí tức quen thuộc, hai mắt tỏa sáng. Trong thập vạn đại sơn, vân hải áo trắng tung lên. Hai tôn đáng sợ hư ảnh trước người điên cuồng chiến đấu. Mục tiêu là một cái đại thừa sơ kỳ yêu thú. Vân Hải phát hiện, từ lúc đi tới Nam Hải phía sau, thực lực của mình tăng lên càng lúc càng nhanh. Thể chất dị tượng cùng thiên phú bí thuật cũng so ngày trước càng thêm cường đại. Cho nên quân linh cự thú tại Thương Lan Thánh Thành dừng lại lúc, hắn liền một mình thoát khỏi đội ngũ, tiến về Thập Vạn Đại Sơn tìm đối thủ. Đại thừa kỳ trước mặt yêu thú, lúc này chọn vẹn cho hắn mang không được gáp lực chút nào. Trực tiếp bị Long Phượng dị tượng xé xác, mưa máu bay la tạ, tàn chi đầy đất. Vân Hải ngẩng mặt lên trời cười to. Ta thiên tư cái thế, bây giờ Đông vực, cũng lại không còn có thể cùng ta một trận chiến tiên tiêu. Chờ ta trở về lúc, nhất định phải quét ngang Đông vực, khiêu chiến thế hệ trước cường giả. Đúng lúc này, Vân Hải sau lưng mắt lạnh, cảm giác có chút không ổn. Một thanh âm xuất hiện tại hắn bên hai, ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, không cần sau đó, hiện tại tới là được. Vân Hải quay đầu cười làm lạnh, là ta ăn nói ngông ngốc, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện. Vân Hải cuồng ngạo một thế, đời này chỉ sợ một người, đó chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải biến hóa, thể chất của hắn quả nhiên lại lần nữa thối biến. Hướng về thân thể hắn quán chú tiên tiên chi khí có thể so sánh hướng cơ như tuyết diệt đạo chi lực ôn hòa nhiều lại càng dễ dung hợp nhìn về phía một bên long phượng dị tượng rồng là tổ long phượng là nguyên phượng chỉ là dị tượng này liền có thể để vân hải trở thành trong tiên hạ cấp cao nhất thiên tiêu chỉ là thân phận của hắn vẫn là thiên khí giả bị thiên đạo vứt bỏ quân cờ tương lai thiên đạo chi tử mệnh định đã đặt chân hứa thanh nhẹ nhàng vỗ vô vân nhan đầu vai thuận tiện dùng cỡ nhỏ hấp động rút một chút thể chất bản nguyên cùng tinh huyết tạm thời không muốn về đông vực cùng ta cùng tồn tại thập vạn đại sơn lịch luyện như thế nào vân hải sát mặt mắt trần có thể thấy biến đến tái nhợt Hắn không dám không nghe theo, chỉ có thể gật đầu, đi theo ngài lịch luyện, vinh hạnh tụ cùng. Theo sau nhìn về phía Vô Ngân, nghi Ngờ nói, "Vị này là, đây là người theo đuổi của ta, thể chất không thể so với ngươi kém bao nhiêu, các ngươi có thể luận bàn một thoáng." Hứa Thanh đối Vô Ngân gật gật đầu. Vô Ngân trực tiếp đi ra, vô tướng thủ. To lớn thủ lớn hướng về Vân Hải công sát mà đi. Vân Hải chẳng những không sợ chút nào, ngược lại rất là hưng phấn. Hắn tuy là chỉ là luyện hư trung kỳ, đối phương là hợp thể trung kỳ, trên lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng mà chỉ cần không phải Hứa Thanh xuất thủ, liền không sợ chút nào. Tổ Long hư ảnh đuốt rồng rũ ra, cùng vô tướng đại thủ hấn đụng vào nhau, đáng sợ uy lực quét sạch bốn phía, hơn mười dặm cây cối sụp đổ, mặt đất xuất hiện to lớn khe rãnh. Vô ngân lui hai bước, vân hải lui mấy chục bước. Lúc này vân hải không chỉ không buồn, ngược lại buộc phát hưng phấn. Trên mình xuất hiện thuật minh, giấy lên thần hỏa, thương thế cùng tiêu hao nháy mắt khôi phục như ban đầu. Ngươi thật là một cái không tệ đối thủ, tiếp lấy tới. Vô ngân thân hình giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, vô tướng đại thủ hấn cùng tổ long nguyên vượng hư ảnh liên tiếp quyết đấu. Nhìn lên mười phần thông rong, thực ra đáy lòng cũng có chút kinh hải, đối phương thế nhưng so chính mình thấp một cái đại cảnh giới. Rõ ràng có thể đánh tới loại trình độ này. Chính mình đạt được vô tướng ma tôn toàn bộ truyền thừa, bây giờ dù cho là đại thừa kỳ thiên tiêu, cũng có thể chắc chắn một trưởng đánh bại. Tuy là chắc chắn đánh bại Vân Hải, nhưng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình, tối thiểu muốn nửa canh giờ. Hứa Thanh tại một bên quan chiến, đồng thời xua tán bốn phía yêu thú. Tổ Long Hư ảnh chiến lược vô song, phong ngự cũng có thể nói khó giải. Nguyên Phượng Hư ảnh thần hỏa, có thể làm cho bản thân thương thế cùng tiêu hao nháy mắt khôi phục, lực công kích cũng cực mạnh. Mà một bên khác, Vô Ngân từ đầu đến cuối đều không ra chiêu thứ hai, chỉ dựa vào vô tướng đại thủ ấn cùng cực tốc nhanh. Liên có thể đem Vân Hải Triệt để áp chế. Vô Ngân từ lúc đạt được vô tướng ma tôn truyền thừa sau, dường như bỏ cổ thuật cùng vũ thuật, biến đến càng chuyên chú bản thân. Quan chiến một hồi, Hứa Thanh dự định ngăn cản chiến đấu, đủ rồi, nơi này dù sao cũng là Thập Vạn Đại Sơn, vẫn là bảo lưu một chút thực lực cho thỏa đáng. Hai người đồng thời thu tay lại, Vân Hải nhìn xem Vô Ngân, nặng nề nói, "Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu là cùng cảnh giới, ta chưa chắc sẽ rơi vào thế bất lợi." Vô Ngân không có nói thêm cái gì, lặng yên trở lại sau lưng Hứa Thanh. Vân Hải sợ hãi nhìn Hứa Thanh một chút, cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hứa Thanh cùng nhau hướng về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất tiến lên. Chương 132, Huyền Dực điều hậu Đại, chương 132, Huyền Dực điều hậu Đại. Trong Thập Vạn Đại Sơn, Vân Hải phát hiện cùng Hứa Thanh làm đối thủ lúc, quả thực không muốn thật đáng sợ, nhưng mà hiện tại trở thành đồng đội, quả thực cảm giác cả an toàn chẳng đấy. Đừng nói đại thừa kỳ yêu thú, dù cho là trong truyền thuyết thần thú tới, chỉ cần Hứa Thanh tại sau lưng, Vân Hải cũng dám đi khiêu khích một thoáng. Đúng lúc này, chân trời một mảnh mênh mông, mây đen ngập đầu, nội bộ bạo phát lôi đỉnh cuộn. Lôi quang chập nháy ở giữa, chỉ thấy trong mây đen có một cái đáng sợ hung cầm, phượng lôi ra thân, tốc độ cực nhanh dương cánh ở giữa liền đi tới hứa thanh đám người phía trên loại này đáng sợ khí tức tuyệt đối vượt qua tán tiên đúng lúc này vân hải tiến lên trước hai bước đối mây đen quắc quắc ngón tay phẫn nộ quát ngươi tới à hứa thanh nhìn xem vân hải gia hỏa này đang làm gì chẳng lẽ muốn mượn cái này hung cầm trong tay xử lý chính mình nhưng mà nói như vậy hắn dường như cũng chạy không thoát cuối cùng cũng sẽ bị hung cầm đánh giết chẳng lẽ là tại tìm đường chết không để ý đến vân hải hứa thanh nhìn xem trong mây đen hung cẩm luôn cảm giác khá quen nhìn xem vương ngân trong ghi chép thần thú là cái này hung cẩm ư vương ngân mở miệng lắc đầu Gặp qua thần thú người đều chết, ta cũng không biết. Đúng lúc này, Hứa Thanh dường như nghĩ tới cái gì. Cái này đại điểu, lại là huyền dược điểu. Côn Bằng phân thân còn bị một cái huyền dược điểu nợ thật lâu. Phượng thần chi dực cực tốc, so với Côn Bằng cực tốc tuy là kém rất nhiều, nhưng mà cũng là thế gian nhất đẳng nhanh. Hứa Thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống, nhìn xem phía trên trong lôi vân đại điểu. Thần thú, địa tiên đỉnh phong, bản thể là biến dị huyền dược điểu, Phượng thần chi trực đạt được biến dị, trở thành Phượng Lôi chi trực, tốc độ cùng chiến lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Từng tại mấy vạn năm trước, hiệp trợ vu thần đánh giết của ma, kế tục thêm tại Thập Vạn Đại Sơn ẩn nốt tu hành. Cái này thần thú, có một cái màu vàng kim ròng, liền là Phượng Lôi chi Dực. Một lần biến dị, còn xa xa không thể để cho Phượng Thần chi Dực tiến giai thành màu đỏ ròng. Hứa Thanh bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí Phượng Lôi Hào Tơi. Đúng lúc này, Lôi Vân tiêu tán, một cái tiểu điểu màu trắng từ không trung rơi xuống. Chỉ là một kích, liền đem Vân Hải đánh rơi, trên mặt đất xuất hiện cái hình chữ đại hồ to. Vô Ngân cảnh giác đến cực hạn, nếu không ta thôi động ma tôn khôi lôi giết nó. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, không cần, nhìn nó bộ dáng, dường như không có ác ý. Vừa mới một cái kia, Vân Hải chỉ là nhẹ nhàng chôn váng căn bản là không bị thương, một lát nữa tỉnh lại, liền sẽ từ dưới đất bò lên. Huyền Dực Điểu rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây, to mò nhìn Hứa Thanh, theo sau bay lên, tại phía trên Hứa Thanh xoay quanh. Hứa Thanh tản mát ra một chút côn bằng khí tức, Huyền Dực Điểu ánh mắt sáng lên, theo sau rơi vào đầu vai Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng nuốt ve Huyền Dực Điểu đầu, biết bộ tộc này rất là kỳ quái, dù cho đến chân tiên cũng đều không thể hóa hình cùng nói chuyện. Nhưng mà linh trí hiếm thấy cao, so với bình thường người còn muốn thông minh. Ngươi là trong thập vạn đại sơn thần thú, tới tìm ta là bởi vì loại khí tức này, thần thú như đầu dường như không biết rõ trả lời vấn đề kia. Theo sau gật gật đầu, phát ra thanh linh tiếng thê ở. Loại này kỳ lạ cảm giác, đến từ trong huyết mạch, ngươi đến cùng là ai? Hứa Thanh khẽ cười nói, có lẽ ta cùng ngươi huyền dục điệu nhất tộc, tại thái cổ thời đại, có nào đó nguồn gốc. Làm ta mở đường như thế nào, ta muốn đi Thập Vạn Đại Sơn một bên khác. Thần thú trong mắt tràn đầy kinh dị, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng có thể nghe hiểu hắn. Lần này lần này sau này có thể không như thế hư quạng, bằng không nó cảm giác cái này Thập Vạn Đại Sơn những yếu tố khác, tổng hòa chính mình không hợp nhau. Gật đầu đồng ý, hảo, ta vì ngươi mở đường. Đúng lúc này Vân Hải từ dưới đất bay ra, trên mình đá vụn trượt xuống dưới đất. Hắn nhìn xem đầu vai Hứa Thanh tiểu điểu, biết cái này dị cầm thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hiện tại xem ra, vẫn là Hứa Thanh càng đáng sợ. Vội vã cười nói, vừa mới là cái ngoài ý mớn. Hứa Thanh nhìn Vân Hải một chút, không nói gì thêm. Vân Hải cũng ngượng ngùng cười một tiếng, đang hoàng theo sau lưng Hứa Thanh. Mấy người tiếp tục xuất phát, có huyền dược điểu khí tức uy áp tứ phương, mười phần thông suốt, liền một cái mũi đều chưa thấy. Hứa Thanh mang theo vô ngân cùng Vân Hải, chỉ là nửa ngày liền bay qua hơn phân nửa thập vạn đại sơn, đi tới thập vạn đại sơn bắc bộ. Đúng lúc này. Huyền Dực Diệu kêu khẽ một tiếng, trên mình rơi xuống lông vũ. Ta không thích cổ ma khí tức, ngươi gặp được nguy hiểm có thể thông qua lông vũ kêu gọi ta. Nhìn xem Huyền Dực Diệu bay đi, Vân Hải nuối lòng một hơi. Cái tiểu điệu này tản ra huy áp, quả thực quá mức đáng sợ. Hắn đã từng nhìn thấy qua người mạnh nhất là tử tiêu thánh điệu thái thượng trưởng lão. Vân Hải cảm giác cái tiểu điệu này so thái thượng trưởng lão càng mạnh. Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ, hoàn cảnh nơi này cùng Nam Bộ hoàn toàn khác biệt. Bốn phía địa thế tương đối bằng thẳng, khắp nơi đều là đại thụ che trời, cao không thể chạm. Bốn phía có xương ngủ, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phát ra thải sắc, hiển nhiên trong xương ngủ có đầu. Trên tây, lấp nha lấp nhít đều là tiểu trùng tử, nhìn lên cực kỳ khiếp người. Vô Ngân giải thích nói, Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ chính là như vậy, phía đông là cổ thần giáo, phía tây là vu thần giáo, chúng ta tiếp xuống muốn đi nơi đó. Hứa Thanh lấy ra vạn độc cổ, cái này thập đại cổ trùng chính mình chỉ có một loại. Vẫn là trước đi cổ thần giáo nhìn một chút, ta dự định tập hợp đủ thập đại cổ trùng. Vô Ngân nghe được Hứa Thanh lời này, trực tiếp lấy ra một cái khác cổ trùng. Cổ này tên là tổ cổ, có thể để cho yêu thú huyết mạch phản tổ, biến đến cân mạnh, cũng là thập đại cổ trùng một trong. Ta dẫn đường." Vô Ngân mới nói xong, bất ngờ nổi lên Trên trời có mấy người ăn mặc kỳ lạ rơi vào nơi đây. Các ngươi ăn mặc cái gì? Nhất định là cổ thần giáo dư nghiệt, đều đi chết. Vân Hải sau lưng tổ Long hư ảnh nở rộ, đồ vật gì, lại dám nói với ta như vậy lời nói? Chỉ là nháy mắt, mấy cái kia hóa thần kỳ tu sĩ liền bị đánh giết. Hứa Thanh Dường như đoán được cái gì, ban đầu ở Nam Hải, Dường như không thấy Vu Thần Giáo chủ, cổ thần giáo chủ lại chết. Nhìn tới bây giờ Vu Thần Giáo ngay tại tiến đánh cổ thần giáo, chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua, bằng không cổ thần giáo liền muốn hủy diệt. Vô Ngân hóa thành một đạo hắc ảnh, cực tốc tiến lên dẫn đường. Dưới chân Hứa Thanh nở rộ kiếm quang, mang theo Vân Hải ở hậu phương Bắc kịp. Lúc này cổ thần giáo bên ngoài, Vu thần giáo chủ tọa tại trên bảo tọa, nhìn xem rất nhiều thuộc hạ tiến đánh lấy cổ thần giáo. Cũng nhanh đem cổ thần giáo chiếm lĩnh, từ nay về sau, Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ Vu thần giáo một nhà độc đại. Khoe miệng không khỏi đến xuất hiện nụ cười, nhưng mà có chút không hiểu thấu. Hắn còn tưởng rằng cổ thần giáo chủ sớm rời khỏi Thương Lan Thánh địa, trở lại Thập Vạn Đại Sơn, trước một bước tiến đánh Vu thần giáo. Nhưng mà cổ thần giáo chủ không có trở về, cũng không tại Thương Lan Thánh địa, mà là mất tích, hẳn là giữ nhiều lành ít. Bằng không cổ thần giáo đều sắp bị công phá, rõ ràng còn chưa có xuất hiện. Theo lấy âm thanh bi thương gầm thét, Cổ thần giáo cái cuối cùng đại thừa kỳ bị chém giết ngay tại chỗ. Ngay tại Vu thần giáo chủ chạm đứng dậy tới, đạp không mà đi, dự định cái thứ nhất bước vào cổ thần giáo thời gian. Sau lưng xuất hiện một cô ý lạnh. Chương 133, thu thập cổ trùng, chương 133, thu thập cổ trùng. Hứa Thanh trực tiếp một bàn tay đem Vu thần giáo chủ quất bay, cảm tạ lễ vật của ngươi, cái này cổ thần giáo ta liền nhận. Vu thần giáo rất nhiều cường giả đem Hứa Thanh vây quanh, người nào lại dám đánh lén giáo chủ. Hứa Thanh đạp không mà đi, chân đạp hỗn đột quang, sau lưng cuốn quanh vô biên hồng mông tử khí. Chầm rãi mà tới, đứng ở phía trước cổ thần giáo Các ngươi tại nói cái gì? Rõ ràng là Vu thần giáo chủ mặt đánh tay của ta. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, theo sau nhộn nhịp nổi giận lên. Chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, hôm nay như không giết ngươi, ta liền sống vô dục rồi. Hắn một bàn tay quất bay giáo chủ, ngươi xác định đánh thắng được. Đánh không được cũng muốn đánh, chúng ta đem tiếp diễn Vu thần bình quang, tử chiến không lùi. Đúng lúc này, Vu thần giáo chủ sắc mặt rất là khó coi, Hứa thanh, ngươi như ngoan ngoãn rời đi, ta đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như không để cho mở, vậy ta hôm nay đem nâng ly tiên kia máu. Hai đạo thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Hứa Thành. Nhìn xem Vô Ngân cùng Vân Hải, Hứa Thanh cười nói, "Các ngươi vào cổ thần giáo vơ vét vật tư, ta tại nơi này trở. Vô Ngân thân ảnh không có vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Vân Hải ngạo nghễ hừ nhẹ một tiếng, "Ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, bất quá lần này nghe ngươi." Đấy lòng thì là đối Hứa Thanh xuất hiện to lớn đổi mới, nguy hiểm chính mình đánh, cho tốt để tiểu đệ trước lên. Có lẽ trở thành tùy tùng của Hứa Thanh, cũng không phải chuyện gì xấu. Theo sau Vân Hải liền đội vàng lắc đầu, nhớ tới phía trước những sự tình kia, mình cùng Hứa Thanh thế nhưng có đụng chạm không nhỏ. Tuy là mỗi một lần, đều là chính mình bị thu thập Vu Thần Giáo chủ kiến Vô Ngân cùng Vân Hải tiến vào Cổ Thần Giáo, lập tức có chút gấp, vung tay lên, mệnh lệnh toàn bộ thủ hạ xuất kích. Đúng lúc này, Hứa Thanh Nam thanh bản mệnh phi kiếm đều ra, Hồng Mông Đế kiếm trôi nổi ở chính giữa, còn lại bốn thanh kiếm vây quanh Hồng Mông Đế kiếm xoay tròn, lục thân kiếm trận, Hồng Mông Đế kiếm phẩm giai ở vào tiên khí cùng tiên vương khí chính giữa, còn lại bốn thanh phi kiếm, tiên thiên, vũ đạo, cự linh, tiên cung đều là cực phẩm tiên khí. Tiên quyết cử kiếm tại thôn vệ đại lượng không rõ khí tức sau, cũng tiến giai thành cực phẩm tiên khí, đáng sợ kiếm khí tàn phá bốn phía mấy ngàn dặm, vô số đại thụ che trời bị chém nát nhìn thấy một màn này, Vu Thần Giáo rất nhiều cường giả ngưng bước không tiến, cực tốc lùi lại, tránh né lấy đáng sợ kiếm khí. Nộn nhịp nhìn về phía Vu Thần Giáo chủ, Trận pháp này quá mức đáng sợ, chúng ta không dám tự tiện xông vào. Đây chính là chọn vẹn bốn thanh cực phẩm tiên kiếm, ta chỉ là đối kháng một đạo kiếm khí, liền đã trọng thương. Vu Thần Giáo chủ sắc mặt càng là khó coi. Chờ một chút, loại này đáng sợ trận pháp, ta cũng không tin hắn chỉ là Nguyên Anh Kỳ, có thể kiên trì quá lâu. Nhưng mà một màn kế tiếp, để mặt bọn hắn tướng mạo dò xét. Lúc này Hứa Thanh ngồi tại nguyên bản Vu Thần Giáo chủ trên bảo tọa, cầm lấy tử kim hồ lô, thảnh thơi thảnh thơi uống vào. Hơ hứa nói, các ngươi dự định kéo dài thời gian, đáng tiếc tính toán đánh nhầm, trận pháp này tiêu hao cũng không lớn. Vũ thần giáo chủ cho rằng Hứa Thanh đang hư trương thanh thế, chỉ là tại ngụy trang mà thôi, cũng không có tin tưởng. Vẫn như cũ đứng ở lục thần kiếm khí phạm vi công kích bên ngoài, chờ đợi kiếm trận chủ động tiêu tán. Sau nửa giờ, kiếm khí bắt đầu thu hẹp. Cái này khiến Vũ thần giáo chủ vui mừng quá đỗi, ta liền nói a. Hắn một cái nguyên anh kỳ, không kiên trì được bao lâu. Mau theo ta giết Hứa Thanh, tiến vào cổ thần giáo. Vũ thần giáo chủ mang theo rất nhiều cường giả tiến lên. Nhưng, đúng lúc này, kiếm khí tản phá bốn phía bất hoang xông thẳng thiên cung, kiếm khí so với phía trước cường đại mấy chục lần, đáng sợ đến cực hạn. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem tất cả cường giả đánh giết. Hứa Thanh vỗ tay phát ra tiếng, nam thanh bản mệnh phi kiếm hóa thành kiếm quang, trở lại thể nội. Quên nói cho các ngươi biết, đối mặt địch nhân càng nhiều, thời gian chiến đấu càng lâu, ta liền càng mạnh. Có ma thần ta pháp cái này, nhưng trưởng thanh giỏng, tương tự giỏng, còn có mấy cái, mấy cái giỏng trồng chất phía dưới, tại trạng thái chiến đấu, Hứa Thanh chiến lực tốc độ tăng cực nhanh. đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu lấy Vu Thần Giáo chủ hòa rất nhiều cường giả pháp khí chứa đồ. Nhìn xem phương viên mấy ngàn dặm đại thụ che trời, đều hóa thành phấn, địa hình địa vật đều phát sinh thay đổi. Thực lực trước mắt triệt để bạo phát, có thể nghiền ép tán tiên cường giả, nhìn tới muốn đi vào hư thần giới kiểm tra một ít thực lực. Hướng về cổ thần giáo bay đi, lúc này cổ thần giáo chỉ còn lại một chút phổ thông giáo đồ, tối cường bất quá Nguyên Anh. Còn lại cường giả đều đã bị Vu thần giáo cường giả tàn sát hầu như không còn. Ngay trung tâm là một gốc kỳ lạ đại thụ, phía trên lít nhá lít nhít, có đủ loại kỳ lạ cổ chủng. Vô Ngân cùng Vân Hải đứng ở trước đại thụ mới, chờ đợi hứa thanh đến. Hứa thanh rơi vào trước đại thụ mới, trong tay nở rộ hào quang. Đại thụ đỉnh cao nhất mấy cái cổ trùng cũng bay đến trong tay trước người tám cái cổ trùng sắp xếp theo thứ tự là vạn độc cổ, tổ cổ, hồn cổ, lực cổ, tốc cổ, bất tử cổ, tà cổ cùng sinh cổ. Thập đại cổ trùng chỉ có 8 cái, còn kém 2 cái a. Hứa Thanh thu hồi tám cái cổ trùng nhìn về phía vô Ân, còn kém tử cổ cùng tịnh cổ. Tại trong điện tịch, cái này hai cái cổ trùng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Tại thập vạn đại sơn bát bộ, tử cổ sẽ ở nồng đậm sinh cơ địa phương sinh ra, mà tịnh cổ sẽ ở tâm linh tinh khiết người trên mình sinh ra. Hứa Thanh khẽ cho mày, tử cổ được lại dễ dàng, chính mình dùng một chi đại đạo bố trí chân pháp rất nhanh liền có thể làm ra tới. Nhưng mà Tịnh Cổ có chút phiền toái. Đi đâu mà tìm tâm linh tinh khí người? Thập Vạn Đại Sơn bắt bộ có mấy vạn cái to to nhỏ nhỏ thôn xóm. Muốn đi tìm tâm linh tinh khí người, không khác nào mò kim đáy biển. Nhìn về phía Vô Ngân cùng Vân Hải, cho các ngươi 7 ngày thời gian, tại Thập Vạn Đại Sơn trong thôn xóm tìm kiếm tâm linh tinh khí người. Coi như tìm không thấy, 7 ngày sau đó cũng muốn trở về. Thuận tiện đi đem Vu Thần giáo diện đem bảo khố còn có tất cả điện tịch chuyển đến. Vô Ngân gật gật đầu, biến mất tại chỗ. Vân Hải lúc này cũng không có cự tuyệt, bản thân hóa thành tổ long hư ảnh, xông lên trời. Phạm nhân ở tại mặt khác một vùng, cùng cổ thần giáo cách nhau mấy ngàn dặm. Rất nhiều trong thôn xóm, linh khí mười phần mỏng manh. Thập vạn đại sơn Bắc Bộ linh khí nồng nặc nhất địa phương, đều bị cổ thần giáo cùng vu thần giáo chiếm lĩnh. Nhưng mà hiện tại, hai cái giáo phái đều không còn. Hứa Thanh đứng ở cung phụng cổ ma trên pho tượng, trong tay xuất hiện lôi vũ. Chỉ là chốc lát, tiếng sấm nổ mạnh xuất hiện, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. Huyền Dực điệu nhẹ nhàng rơi vào đầu vai Hứa Thanh, đánh ra bốn phía, đầy mắt nghi hoặc. Ngươi thật giống như cũng không có gặp được nguy hiểm. Ta có một số việc hỏi ngươi, ngươi năm đó hiệp trợ vu thần đánh nát cổ ma. Cuối cùng Vu Thần đi nơi nào? Hứa Thanh mở miệng hỏi. Huyền Dực điều cánh run dày lấy chỉ vào trên trời, hẳn là đi tiểu tiên linh giới. Lúc trước đại bộ phận cường giả đều tiến vào nơi đó. Vậy ngươi vì sao không đi đây? Hứa Thanh khẽ vuốt ve Huyền Dực điều lông vũ, hỏi lần nữa. Đâu Huyền Dực điều lung lay, đừng nói là tiểu tiên linh giới. Ban đầu ta có rất nhiều lần cơ hội tiến về tiên linh giới, nhưng mà đều không tha. Tại hạ giới ta có thể nói vô địch, tự do tự tại, đến tiên giới nói không chắc liền là đại nhân vật khó năng trên bàn. Chương một bắt đầu luyện cổ. Chương một bắt đầu luyện cổ. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Huyền Dực Điệu còn có loại này giáp ngộ. Bất quá cũng rất tốt. Ta dự định chỉnh hợp Thập Vạn Đại Sơn thế lực, sau này ngươi có thời gian có thể giúp ta thủ hộ một thoáng. Huyền Dực Điệu trực tiếp gật đầu đồng ý, theo sau dương cánh bay cao, tiếng sấm nổ mạnh vang lên mấy mắt, liền không còn bóng dáng. Theo lấy Huyền Dực Điệu rời đi, Hứa Thanh cầm lấy một cái quyển trụ, xuất hiện trước mặt hồ sâu, thi triển một Chi Đại Đạo, bắt đầu hướng trong đó quán trú vô tận sinh cơ, bắt đầu ngưng luyện tử cổ. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn trong thôn xóm, Vân Hải người mặc áo bảo màu vàng nõn, mười phần hoa lệ, đạp không mà đi, nhìn xuống mỗi cái thôn xóm. Nơi này linh khí quả thực quá mỏng manh, so đại càn thâm sơn cung cốc còn không bằng. Đúng lúc này, một thân ảnh hấp dẫn Vân Hải lực chú ý, đó là một cái sáng rỡ thiếu nữ, tuy là vẹn vẹn ăn mặc vài thô áo gai, nhưng vẫn như cũ che giấu không được tuyệt mỹ dung mạo. Đông ruộng ở giữa hoa trên núi rực rỡ, nàng ngay tại vui sướng lanh lợi. Vân Hải lúc này lại có chút thất thần, sẽ không chính là nàng a, bắt về để hứa thanh nhìn một chút. Hóa thành nguyên phượng hư ảnh, phượng minh ngút trời, thần hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thiếu nữ cuốn đi. Một bên khác, Vu Thần Giáo bây giờ đại bộ phận cường giả phái đi cổ Thần Giáo. Hơn nữa đều không có trở về, cao tầng chiến lực còn thừa lắc đác Vô Ngân tại Vu Thần giáo đi lại, lộ ra rất là trong dòng, nơi này hắn đã từng tiềm nhập qua rất nhiều lần. Đều là tới học trộm vu thuật cùng đạo nhất chút tu hành tài nguyên. Bây giờ lại lần nữa trở về, trọn vẹn không cần che lớp thân hình, Vu Thần giáo còn lại tu sĩ, liền Vô Ngân khí thế cũng không ngăn nổi. Đúng lúc này, một thanh kiếm xuất hiện tại Vô Ngân đáy lòng. Ngươi thật muốn vì hứa thanh làm việc, hắn cho ta cảm giác rất quái dị, hơn nữa nhìn không thấu. Vô tướng Ma Tôn một tia tàn hồn không có nhập Ma Tôn khối lỗi, bây giờ lớn mạnh rất nhiều, sau này còn có phục sinh khả năng ngay tại vô ngân trong thức hải ngồi xếp bằng, vô ngân khoẹt miệng lộ ra nụ cười, hắn cứu ta nhiều lần, hơn nữa còn đối ta có đại ân, hơn nữa cảm giác của ta sẽ không sai, mỗi lần đánh nhau đều là hứa thanh tại đằng trước nhất, vô luận là lần trước tại sinh tử lộ vẫn là lần này cổ thần giáo, vô tướng ma tôn yên lặng thật lâu, cuối cùng bất đắc di thanh vãn, luôn cảm giác trên người hắn có tà tính, như cùng hắn cột vào trên một cái thuyền, tương lai thật là nhìn không thấu, lựa chọn của ta sẽ không sai, ngươi không cần nhiều lời. vô ngân thu lấy vu thần giáo bảo hộ, còn có vô số điện tịnh. Theo sau đại thủ ấn trực tiếp đập nát Vu Thần Tự Thần, lửa nóng hừng hực đốt hết Vu Thần Giáo. Theo sau nhẹ lướt đi, hắn cùng Cổ Thần Giáo có thâm cửu đại hận, nhưng mà đối với Vu Thần Giáo, cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Tại trong cái thập vạn đại sơn này, hai cái này giáo phái dùng nhân mạng tu hành sự tình, mười phần thường thấy. Cổ Thần Giáo bắt người luyện cổ, Vu Thần Giáo thì là bắt người luyện chế thành nhân thôi, dùng tới tăng cường Vu Thuật uy lực. Hơn nữa người chết phía trước càng là thống khổ, đối Vu Thuật uy lực gia tăng càng lớn. Trong thập vạn đại sơn người thường mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Trong Cổ Thần Giáo, Hứa Thanh ngồi tại một cái đầm sâu phía trước đầm sâu nước, lan nồng đầm đến cực hạn sinh cơ, ngưng kết mà thành. Nội bộ có một chút cực hạn tử khí. Quả nhiên có thể thực hiện. Tử cổ nhìn tới rất nhanh liền có thể đi ra. Bây giờ chỉ còn giữ lại tịnh cổ. Hứa Thanh nhìn xem đầm sâu, nếu là tìm không thấy tâm linh tinh kết người, vậy cũng chỉ có thể hủy khuất một chút Vân Hải. Lại đem hắn đánh ngốc, tâm linh liền sẽ liền biến tinh kết. Đúng lúc này, Phượng Minh ngước trời, rơi vào Hứa Thanh trước mặt. Vân Hải hiện lộ thân hình, một cái choáng váng tuyệt mỹ thiếu nữ, ngay tại Nguyên Phượng phần lưng của hư ảnh. Ra đem người mang về, nhìn nàng một cái tâm linh tinh kết hay không. Vân Hải nhìn chừng chừng lấy thiếu nữ kia, ngáy mắt một cái không ngáy. Hứa Thanh thiếu nữ kia hơi hơi lắc đầu, chỉ là một cái người thường thôi, vẫn là đưa trở về à? Thiếu nữ này tuy là tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng mà không có thiên phú tu hành, cũng không có tinh khiết tâm linh. Vân Hải dường như có chút thất thần, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Hảo, ta tiếp lấy đi tìm. Thiếu nữ này tuy là tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng nàng chỉ là một cái người thường, ngươi nếu là làm chuyện gì xấu, ta không tha cho ngươi. Hứa Thanh trên mình phát ra đáng sợ khí tức, hừ lạnh một tiếng. Ta, ta thế nhưng đại càn thái tử, thiên phú van rội cổ kim, dạng gì nữ nhân không có. Vân Hải dường như bị nói trắng ra suy nghĩ, nửa khi đều có chút gấp rút. Theo sau hóa thân tổ Long hư ảnh cùng Nguyên Vượng hư ảnh cùng nhau bay mất. Hứa Thanh sờ lên cảm, Vân Hải đây là thế nào? Sẽ không phải xúc động cơ a. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, vô ngân từ nội bộ đi ra. Đây là Vu Thần Giáo tài nguyên, còn có Vu Thần Giáo đủ loại địa tịnh. Mấy mấy cái nhẫn chữ vật nổi lơ lửng, Hứa Thanh trực tiếp khoát qua tay, toàn bộ thu lấy. Bây giờ thập vạn đại sơn tối cường hai cái thế lực đều đã hủy diệt, nhưng mà cái địa phương này là một khối bảo địa, đủ loại kỳ chân dị thú nhiều vô số kể. Nếu là tặng cho người khác quá mức đáng tiếc, người đi chỉnh hợp một thoáng tán tu, lần nữa thành lập thế lực, nhớ phẩm hạnh nhất định phải hảo, tư chất không trọng yếu. Hứa Thanh ném cho Vô Ngân một cái bảo kính, chính là đồng lai tiên tông tử quan kính, có thể chế tạo huyễn cảnh, kiểm tra đo lường tâm tính của người ta. Theo lấy Vô Ngân lần nữa rời đi, trước người Hứa Thanh đầm sâu, trực tiếp bị trận văn phong ấn. Để trong đó sinh cơ sẽ không tán loạn, sinh cổ sinh ra thời gian sẽ ngắn hơn. Theo sau đi vào vết nước không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một cái thôn trại bên ngoài, Vân Hải đem tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên đồng cỏ, tiến tĩnh tại một bên ngồi. Không bao lâu thiếu nữ khoan thai tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Vân Hải. Ngươi là tu sĩ, đến cùng đối ta đã làm những gì? Vân Hải ngữ khí thiếu đi mấy phần bá đạo, lộ ra rất là hiền hòa, chính ngươi kiểm tra một phen chẳng phải sẽ biết? Sau một lúc lâu, tuyệt mỹ thiếu nữ phát hiện đối phương cũng không có đối chính mình thế nào, vậy mới nới lòng một hơi, phát hiện Vân Hải cũng không có muốn thế nào ý tứ, tâm thái buông lỏng chút, trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười. Ngươi là người tốt, sau này còn gặp lại, ta muốn trở về thôn trại, ba ngày sau đó liền là ta đại hôn, đến lúc đó mời ngươi tới tham gia. Nói xong những cái này, thiếu nữ hướng về thôn trại đi đến. Vân Hải ngốc lăng tại chỗ hồi lâu, hắn từ lúc bước lên tiên đồ đến nay, liền chưa từng như cái này vô lực qua. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu ư? Có lẽ chỉ là tình kết tôi, người tu vi chiến lược càng cường hãn, mà tâm cảnh ngừng bước không tiến, liền sẽ tâm loạn. Âm thanh bình thản từ Vân Hải sau lưng truyền ra, Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện. Vân Hải quay đầu đi, gần như cầu khẩn nói: Ta biết ngươi có biện pháp, có thể hay không để cho nàng cũng có nắm giữ thiên phú tu hành. Nếu là có thể, ta nguyện lập xuống đại đạo thệ nôn, thể sống chết trở thành tùy tùng của ngươi. Để thiên phú của ngươi giảm phân nửa, chỉ còn sót lại tổ long thể chất, theo sau đem nguyên vượng bản nguyên ban cho nàng, dạng này ngươi cũng nguyện ý không? Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 135: Phục sinh của ma, chương 135: Phục sinh của ma. Để Hứa Thanh không nghĩ tới chính là luôn luôn cuồng ngạo Vân Hải, rõ ràng lần đầu tiên đồng ý. Có thể, chỉ cần có thể để nàng bồi ta bước lên tiên đồ, trở thành đạo lữ của ta, ta nguyện ý vứt bỏ một nửa thiên phú. Ngươi đồng ý, vậy nàng đây. Nàng nếu là không đồng ý, ngươi muốn vứt bỏ một hai ngày phú, cũng không có khả năng. Như thiếu nữ kia Cam Tâm tình nguyện, ta mới có thể giúp ngươi. Hứa Thanh nói xong những cái này, nhảy vọt ở giữa, ngồi tại trên một cây đại thụ, dựa vào lấy nhìn xem phương xa thôn trại. rất bình thường một cái thôn trại, không có tu sĩ, tất cả mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. nhưng mà căn cứ Hứa Thanh quan sát, người nơi này đều cực kỳ chán ghét tu sĩ, đại khái là bởi vì vu thần giáo cùng cổ thần giáo đã làm những gì. Vân Hải hóa thành một vệ kim quang, theo lấy trời chiều tà dương, rơi vào thôn trại. chỉ là qua nửa giờ, Vân Hải liền thất hồn lạc phách từ đó bay ra, rơi vào dưới đại thụ. nàng nói không nguyện trở thành tu sĩ, cũng không nguyện thành tiên, cũng đã có người trong lòng chỉ muốn an ổn sống qua ngày liền tốt. Hứa Thanh Phiêu nhiên từ đại thụ rơi xuống, nhẹ nhàng vô vô Vân Hải đổi vai, một cái cỡ nhỏ trận văn hiện lên ở Vân Hải sau cái cổ. Không nhất định mỗi người đều muốn thành tiên, người có chí riêng, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đã. Nói xong những cái này, dưới chân Hứa Thanh nở rộ kiếm quang, trực tiếp đi xa. Ba ngày sau đó, Vân Hải còn tại chỗ nhìn xem thôn trại. Một ngày này mưa rào suối xả, trong mây đen sấm sét vang rội. Trong màn mưa, nho nhỏ thôn trại có chút mơ hồ không rõ. Theo lấy Vân Hải rít lên một tiếng, trực tiếp đánh tan mây đen, bầu trời lập tức trời quang mây cạn. Trong thôn trại lập tức náo nhiệt, một cái nhìn lên rất là ngây ngô thiếu niên, mặc vào tốt nhất quần áo, mà tuyệt mỹ thiếu nữ cũng mặt ma ngượng ngùng, hai người hai bên nhìn nhau. Đến đây đại hôn, mà đúng vào lúc này, trên màn trời, long phượng cùng văng lên, xuất hiện vô tận màu vàng kim điểm lạnh hào quang, Rơi tới toàn bộ trong thôn trại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, mà ở phía xa Vân Hải, thoải mái cười một tiếng, hắn sau trên cổ trận văn cũng theo đó tiêu tán. Ngay một khắc này, vô tận bạch quang từ Vân Hải đỉnh đầu ngưng kết. Tinh cổ, thành. Tinh cổ hình như viên nương, tỏa ra hào quang, dường như muốn làm sạch thế gian hết thảy ô uế. Vân Hải yên lặng thu hồi tịnh cổ, trực tiếp đi xa. Hứa Thanh ngồi tại đầm sâu bên cạnh, dùng thần niệm nhìn xem một màn này. Quả nhiên là dạng này. Nếu bản về tâm linh tinh khiết, có ai so mà đến vừa mới ra đời hài đồng? Nhưng thập vạn đại sơn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tịnh cổ. Đó là bởi vì chỉ có một người trải qua hắc ám, tiếp đó đau thấu tim gan, đại triệt đại ngộ phía sau mới có thể từ trong bóng tối sản sinh ra càng tinh khiết hơn trái tim. Cái kia một mai chật văn, để Vân Hải nhập động, ở trong giấc ngộ, Vân Hải trải qua nên trải qua hết thảy. Theo lấy Vân Hải trở về, hắn đem tịnh cổ thận trọng giao đến trong tay Hứa Thanh tiếp đó yên tĩnh đứng ở một bên hứa thanh nhìn xem vân hải ròng hắn lúc này rõ ràng nhiều hơn một cái màu vàng kim ròng vẫn là sích tử chi tâm chỉ bất quá nguyên lai like là màu tím bây giờ là màu vàng kim đánh dấu thành công thu được ma tâm kim ma tâm bản thân nhập ma phía sau xuất hiện lượng lớn ma tính có thể làm cho chiến lược tăng lên gấp mấy lần hứa thanh nhìn xem cái ròng này có chút không nói sích tử chi tâm sao có thể đánh dấu ra ma tâm đúng lúc này vô ngân tử trong bóng tối lần nữa đi ra ta đã chiêu mộ mấy chục cái tán tu trong đó tôi cường chỉ có hóa thần rất tốt tiếp xuống tu sửa cổ thần giáo sau này nơi này chính là thế lực mới chủ điện. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân cùng Vân Hải xuất hiện trước mặt mấy chục mai nhẫn chữ vật, còn có một cái màu trắng lông vũ. Sau đó cái này chính là thế lực mới căn cơ, nếu có quá mạnh địch đến, có thể kêu gọi thần thú phụ xuống. Thế lực mới Vô Ngân làm chủ, Vân Hải làm phó, nhưng có tranh cãi. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải, dự định xem hắn tỏ thái độ. Vân Hải dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, không có bất kỳ lời oán giận. Vô Ngân nhìn xem Vân Hải, có chút không nghĩ ra chỉ làm mấy ngày, hắn biến hóa như thế nào thật lớn như thế. lại bàn giao một ít chuyện, Vân Hải cùng Vô Ngân rời đi. Hứa Thanh nhìn xem đầm sâu sinh cổ cái kia xuất thế còn thiếu ngươi một cái mở ra đầm sâu trận pháp sinh cơ chi khí lan tràn nhưng mà chỗ sâu nhất tản ra một tia thuần túy hào quang từ cổ xanh biết trồi non bộ dáng lại tản ra dày đặc tử khí phất tay thập đại cổ trùng sắp xếp thành hình tròn đúng lúc này trong thiên địa xuất hiện dị tượng thập đại cổ trùng bị quang mang màu đen bao phủ xuất hiện quỷ dị khí tức theo sau loại này quỷ dị khí tức rõ ràng gọi đến vô số cổ trùng toàn bộ thập vạn đại sơn tất cả cổ trùng đều hướng về nơi này bay tới phô thiên cái địa vô số cổ trùng dung nhập quỷ dị trong hơi thở nội bộ khí tức càng khủng bố. Huyền Dực điểu tại chân trời cao thê, dự định dùng bản mệnh thần thông diệt đi cổ ma hình thức ban đầu. Hứa Thanh vội vã chân an, "Yên tâm, ta chắc chắn đối phó cổ ma." Huyền Dực điểu vậy mới yên lặng một chút, bất quá vẫn tại chân trời xoay quanh. Loại cảnh tượng kỳ dị kinh khủng này kéo dài suốt mấy giờ. Theo lấy cái cuối cùng cổ trùng không có vào cái kia khủng bố thân thể. "Cổ ma, phục sinh." Cổ ma tướng mạo mười phần quái dị, là một cái quý danh quái vật, trên mình bò đầy đủ loại cổ trùng. Phát ra thanh âm khàn khàn, "Liên lá ngươi phục sinh ta, cho nên ta liền ban thưởng ngươi, trở thành ta phục sinh sau cái thứ nhất đồ ăn." Hứa Thanh mở ra lực chi lĩnh vực. Bây giờ cổ ma vừa mới phục sinh, thực lực cũng liền cùng địa tiên sơ kỳ không sai biệt lắm. Hơn nữa giới này không có tiên khí ma khí, muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, chủ yếu không có khả năng. Chờ tay trực tiếp một cái đại bị bọc, ta phục sinh ngươi, ngươi còn mẹ nó muốn ăn ta. Cổ ma to lớn đầu, ngáy mắt bị đánh nổ. Nhưng mà theo lấy vô số cổ trùng gom lại, cổ ma đầu xuất hiện lần nữa. Nó phát ra hoảng sợ tiếng kêu, ngươi đối ta làm cái gì? Ta đủ diệt thế lực lượng, như thế nào biến mất không thấy gì nữa? Hứa thanh lại làm một cái đại bì bọc, chẳng lẽ không có người nói qua thanh âm ngươi khó nghe, vẫn là bất tranh cãi à? Cổ ma phát ra điên cuồng gào thét, Hứa Thanh thật sự là tâm phiền, trực tiếp một cước đem cổ ma đá bể. Chỉ còn sót lại hạt tâm, tiếp đó dùng trận pháp phong ấn. Dạng này tốt hơn nhiều, lại tốt nhìn, lại không ầm ĩ. Phương xa Vô Ngân cùng Vân Hải nhìn xem một màn này, hậu phương đứng đấy gia nhập thế lực tán tu. Vô Ngân rung động trong lòng đến tột đỉnh, Hứa Thanh thực lực này, quả thực quá kinh khủng, một cước liền đem cổ ma đá bể. Chỉ có thực lực như vậy, mới có thể phối để ta đi theo. Vân Hải tùy ý cười nói, tuy là lần nữa khôi phục cùng ngạo, nhưng mà so sánh ngày trước lỗ mãng, lộ ra ổn trọng rất nhiều. Vân Hải nhìn xem Vô Ngân ánh mắt rơi vào trên người mình. Thở nhẹ một tiếng. Thế nào, còn muốn so tài nữa? Ta mấy ngày trước đây cảm ngộ đến một vài thứ, chiến lực đã lần nữa tăng vọt, lần này ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô Ngân hơi hơi lắc đầu, bây giờ chính là phát triển thế lực thời kỳ mấu chốt, ta mới không có thời gian chiến đấu. Hậu Vương tất cả người đều ngốc lăng hồi lâu, vốn cho rằng là gia nhập cái tiểu thế lực. Kết quả không nghĩ tới, thế lực chi chủ thực lực khủng bố như thế. Hứa Thanh cầm lấy chân văn, bắt đầu xem xét cổ ma bảng thuộc tính. Chương 136, Vô địch lĩnh vực, chương 136, Vô địch lĩnh vực. Cổ ma, Chân Tiên đỉnh phong, tàn. Trạng thái: vừa mới thức tỉnh còn không hiểu rõ chẳng hướng, liền bị phong ấn. Thiên phú, ma cổ, phục sinh, Dòng, bất diệt cổ vực, đỏ, mười thần ma cổ, kim. giới thiệu văn cát, bản thể là ma giới bất diệt ma chủ, cực độ khát máu tàn bạo. nghe ma chủ chuyển thế, dự định thôn phệ ma chủ bạn sinh linh sùng ma linh điểu, trùng kích kim tiên cảnh giới, cho nên đi tới giới này. hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống, quả nhiên có một cái màu đỏ dòng. bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được thái tố linh vực, đỏ, tố tâm linh vực, có thể làm sạch hết thệ thay hoạ lực lượng, để lực lượng tiến hành thăng hoa trong mắt Hứa Thanh thoáng có chút thất vọng, cái dòng này thiên hướng về phụ trợ tu hành, không phải liên quan tới chiến đấu. đúng lúc này, bảng hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, lực chi lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, tố tâm lĩnh vực có thể dung hợp, phải trang lựa chọn dung hợp. Hứa Thanh trong lúc nhất thời, có chút giàu dĩ. lực chi lĩnh vực hiệu quả cực kỳ cứng hãn, có thể áp chế vượt qua chính mình sáu cái đại cảnh giới cường giả. nếu là dung hợp sau, cái hiệu quả này suy yếu, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. nhưng mà đánh cược một lần, vạn nhất cược thắng đây. Hứa Thanh đứng tại chỗ giàu dĩ chốc lát, theo sau, trực tiếp xác định dung hợp, đánh cược một lần, dù cho thua chính mình cũng có rất nhiều át chủ bài. Dung hợp thành công, thu được vô địch lĩnh vực, đỏ, nhưng chuẩn thành. Vô địch lĩnh vực, mở ra lĩnh vực phía sau, 3 giây đầu thánh cấp phía dưới vô địch. 3 giây sau đó, đại la phía dưới tất cả địch nhân, cưỡng ép hấp chế đến cùng ký chủ cùng giai, thời gian duy trì 1 giờ. Nhìn xem bảng hệ thống, Hứa Thanh Lâm vào yên lặng. Thánh cấp, cấp bậc kia địch nhân, liền nghe đều không có nghe qua. 3 giây đối với Hứa Thanh tới nói, rất lâu, lần này kiếm lợi lớn. Vô địch 3 giây phía sau, địch nhân sẽ áp chế đến cùng bản thân cùng cảnh giới. Cùng cảnh giới địch nhân, dù cho tới lại thêm, Hứa Thanh cũng chắc chắn chiến thắng. Hơn nữa nguyên bản lĩnh vực phạm vi chỉ có 10 dặm phạm vi, bây giờ mở rộng đến trăm dặm. Đóng lại bảng hệ thống, đem cổ ma thu hồi. Nhìn về phía xa xa mọi người, còn không đi tu sửa cung điện. Tất cả người lập tức tán đi, Vô Ngân cùng Vân Hải cũng theo sau rời đi. Bảy ngày sau đó, cổ thần giáo rực rỡ hẳn lên. Bốn phía mây mù lượn lờ, như là tiên cảnh. Không còn có nguyên bản cổ thần giáo tà ý kiến trúc. Hứa Thanh tại nơi này bố trí xuống đại trận, đồng thời còn đem quái dị hoa cỏ trồng đến trước sân môn. Cái này quái dị hoa cỏ chính là sinh lộ cuối cùng đáng sợ quái vật, có nhân tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng màỷ lại tính mịch chi khí tại địa phương khác khó mà sinh tồn. bất quá không làm khó được Hứa Thanh. Hứa Thanh có trùng thực sư giỏi, tăng thêm lắng nghe vạn vật cùng toàn thị trí nhãn. Thành công đem quái dị hoa cỏ trồng chọn tại hoa cỏ gốc, mười khẩu đầm sâu liên tục không ngừng sản xuất lấy tĩnh mịch chi khí, có thể kéo dài mấy năm, đến tĩnh mịch chi khí tiêu hao hầu như không còn, to lớn hoa cỏ liền sẽ triệt để thoát khỏi tĩnh mịch chi khí, có thể tại bất kỳ địa phương nào sinh tồn. Sơn môn bên trên, trung tâm trong đại điện, Hứa Thanh ngồi tại chủ vị, nhìn xem một bên ngồi Vô Ngân cùng Vân Hải. Trước người xuất hiện thập đại cổ trùng. Những cổ trùng này liền để cho các ngươi, ta dự định rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tiếp tục hướng bắc du lịch. Cổ ma lần nữa bị hứa thanh đánh tan, bất quá lần này không có trở thành nhức vạn cổ trùng, mà là đem toàn bộ lực lượng áp xúc đến thập đại trong cổ trùng. Thập đại cổ trùng so với ngày trước, càng thêm cường đại. Có huyền dự điểu, quái dị hoa cỏ, thập đại cổ trùng. Thập Vạn Đại Sơn cái này thế lực mới, tuy là kiến trúc không bằng thánh địa hoa lệ, nhưng mà nội tình viễn siêu đại bộ phận thánh địa. Vô Ngân lo lắng nói, ngươi thật muốn đi trung thần châu, người nơi đâu tiên cường giả đều không phải số ít, đến lúc đó cẩn thận một chút. Theo sau nghĩ đến hứa thanh cái kia thực lực khủng bố, liền không lại nhiều lời. Vân Hải ngơ ngác nhìn Tịnh Cổ, "Ngươi yên tâm, phía trước chúng ta tuy là có rất nhiều hơn tiết, nhưng đã nói muốn trở thành tùy tùng của ngươi, liền sẽ không phản bội." Hứa Thanh nhìn hai người một chút, theo sau cười nhạt nói, "Không sao, ta tin tưởng các ngươi." Nói xong, hóa thành dưới chân xuất hiện tia quang, trực tiếp vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Vô Ngân đi tới trước cửa cung điện, nhìn về Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ rất nhiều thôn trại. "Ta nhất định phải làm ra thay đổi, cổ thần giáo cùng vu thần giáo sự tình, nhất định sẽ không tiếp tục lần phát sinh." Vân Hải cười ngạo nghễ, "Ta thế nhưng đại càn thái tử" từ nhỏ bị xem như một cái đế quốc người nối nghiệp bồi dưỡng quản lý mấy cái thôn trại quả thực liền là chuyện nhỏ cái này thập vạn đại sơn tương lai nhất định chính là ta vùng dậy địa phương đúng lúc này huyền dực điệu tại chân trời bay lượn lần nữa rơi xuống hai cái lông vũ phiêu nhiên rơi vào vông ngân cùng vân hải trong tay đại khai uy tứ liền là tán thành vông ngân trở thành thế lực mới chủ nhân cũng công nhận vân hải trên bầu trời hứa thanh nhàn nhã nằm tại tiên khuyết cự kiếm bên trên trong tay cầm tử kim hồ lô thỉnh thoảng uống một ngụm tiên dưỡng quay đầu nhìn về phía thập vạn đại sơn nơi này tài nguyên so có thể so sánh thiên đoạn sơn mạch tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng có một cái bí ẩn tiên cấp long mạch, còn có nam hải tán tu liên minh cũng bị ta thu phục, nam hải tăng thêm thập vạn đại sơn, những tư nguyên này so hiện nay tử tiêu thánh địa đều mạnh, nhìn xuống phía dưới tiếp xuống một đoạn lộ trình liền một chữ loạn, vài trăm cái vương triều chinh chiến nhiều năm nhưng thủy trung không chiếm được thống nhất, đạo diễn thánh địa cùng huyền minh thánh địa lại không để ý tới thế sự, cái này địa giới quả thực là địa ngục nhân gian, bất quá hứa thanh không có ý định quản nhiều nhàn sự, dự định đi đạo diễn thánh địa cùng huyền minh thánh địa đi dạo một vòng, tiếp đó liền trực tiếp tiến vào trung thần châu. Kiếm quang cực tốc tiến lên, nhưng vào lúc này, một đạo thanh khí sông thẳng vân hạ. Nhìn xuống dưới, dĩ nhiên là một cái vương triều cử quốc chúc mừng, hướng về tượng thần tế tự lấy. Chúng ta cung phụng thanh đế ngàn vạn năm, còn mời thanh đế lần nữa lọt mắt xanh chúng ta, giúp chúng ta vượt qua lần này cửa hải khó. Hứa Thanh nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt. Đây không phải danh hào của ta ư? Chẳng lẽ là thả câu thời không lúc, lại vô ý ở giữa làm chuyện gì? Nhớ tới thả câu thời không lúc, bởi vì luôn không quân, cho nên liền đem truyền âm trận pháp khắc ấn tại cực phẩm linh thạch bên trên, để danh hào của mình van vọng thời gian trường hạ. Không nghĩ tới còn bị làm ra rất nhiều chuyện. Kiếm quang thẳng đứng rơi xuống, trung tâm vương triều to lớn tượng thần bên trên, tượng thần đỉnh đầu, Hứa Thanh hiển lộ thân hình, trên mình áo đen theo gió phiêu lãng, tóc dài không gió mà bay, khoe miệng lộ ra cười nhạt, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, người nào dám nhục nhã sinh tượng thần, còn không mau mau xuống tới. Phía dưới, tuyệt mỹ nữ tử ăn mặc màu đen đế bảo, tu vi lại có đại thừa kỳ, nở rộ đáng sợ dị tượng, sau lưng hiện lên một lượng to lớn minh nguyệt, hướng về Hứa Thanh chém tới. Dị tượng uy năng đáng sợ vô biên, thiên cung đều xuất hiện ngắn ngủi hắc ám, chỉ có minh nguyệt lập loè, tựa như muốn chiếu phá cổ kim. Hứa thanh trên mình hỗn độn quang nở rộ ở giữa, trực tiếp sắp sáng trang dị tượng đánh nát. Cầm trong tay một khối kỳ lạ thiên thạch, uy nghiêm âm thanh đánh vỡ hắc ám, vang tận mây xanh. Luân hồi lộ bên trên vô tật đầu, chỉ có thanh đế vĩnh viễn trường tồn. Chương 137, xem cổ sử, chương 137, xem cổ sử. Ngay tại thanh âm này vang lên mấy mắt, bốn phía mọi người nhộn nhịp thành khẩn quỳ lạy. Thanh đế đại nhân hiền linh, không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể sống ở nghe được thanh âm này. Trên cổ tịch từng nhiều lần ghi chép, cái thanh âm này xuyên qua cổ kim, xuất hiện qua số lần nhiều vô số kể, tuyệt đối là thanh đế không thể nghi ngờ hắc bào tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt mê ly suy đoán hứa thanh thân phận nữ khí cũng hòa hoán rất nhiều bất kể như thế nào ngươi có thể hay không trước từ tượng thần dưới đỉnh đầu tới hứa thanh nhẹ nhàng đáp mạnh phiêu nhiên rơi vào nữ tử áo đen trước người ta thật tò mò các ngươi đến cùng cùng thanh đế có như thế nào nguồn gốc chúng ta là nguyệt thần nhất tộc ta chính là thế hệ này tộc trưởng cũng là cái này quốc gia nữ hoàng từ thái cổ thời đại tiên tổ cùng hung thú trong tranh đấu thanh đế đem nó cứu theo sau ta bộ tộc này đời đời cung phụng thanh đế cho tới hôm nay nguyệt chi nữ hoàng nhìn xem hứa thanh cảm giác rất là quen mắt ngay tại nhớ lại ở nơi nào nhìn thấy qua Hứa Thanh nghe được lời của nàng, cũng lâm vào yên lặng. Nói cách khác, đối phương bộ tộc này từ Thái cổ tiếp diễn tới bây giờ, đây chính là mấy trăm vạn năm. Lẽ nào thật sự có cái gì huyền diệu khó hiểu đồ vật che chở bọn hắn? Vẫn là nói, phân thân của mình tại Thái cổ thời đại lại làm chuyện gì? Đúng lúc này, Nguyệt Chi nữ hoàng mỹ mâu lóe ra hào quang, lên tiếng kinh hô: Ngươi là Hứa Thanh, trong truyền thuyết thanh đế truyền thế, trừ bỏ ngươi, thế nào sẽ có người dễ dàng như vậy đánh bại Thái Dương Thánh Hoàng? Hứa Thanh nghe lấy lời này, rất là không nói, chính mình là chính mình, ở đâu ra truyền thế? Nhưng mà cũng lời đến giải thích, bởi vì giải thích quá phức tạp. "Trà, như vậy có thể thế nào?" Tổ tiên lưu lại tiên tàng, nói chỉ có thanh đế chuyển thế mới có thể mở ra, nghe nói trong đó lưu lại cực kỳ cường hàn bi thuật. Nguyệt Chi nữ hoàng nhìn Trừng Trừng lấy Hứa Thanh, muốn xác nhận một chút. Nghe được có bảo bối, mắt Hứa Thanh lập tức sáng lên, cái này đồ tốt, chính mình chắc chắn phải có được. Nguyệt Chi nữ hoàng ôn hòa nói, "Mời cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tiên tàng chỗ tồn tại. Nàng phiêu nhiên bay lên, nguyệt hoa cuốn thân, tư dung tuyệt thế lộ ra càng xinh đẹp. Đi tới một ngọn núi ở giữa, dưới đất xuất hiện vết nứt, trồi lên một tôn kỳ lạ tượng. Hứa Thanh nhìn xem pho tượng này, khóe miệng khẽ nhếch, "Cổ Mở L." này cũng có thể, pho tượng kia điêu khắc, lại là chính mình tầm bảo thử, kim bị chuột, quả nhiên là chính mình làm ra sự tình. Nguyệt Chi nữ hoàng nhìn về phía tượng, Nhu hòa nói: ta tuy là xem không hiểu đây là cái gì dị thú, nhưng mà có lẽ tuyệt đối bất phàm. Tổ Hân từng nói, chỉ có thanh đế chuyển thế mới có thể đem nó mở ra. Hứa Thanh đưa bàn tay đặt ở trên pho tượng, trong nháy mắt, tượng và toái, đá vụn hóa thành bụi bịt. Tại chỗ nổi lơ lửng một cái cuốn trụ, nhìn lên cổ phát vô hoa, nhưng mà phủ đầy kỳ lạ hoa văn. Trực tiếp cầm lấy cuốn trụ, phía trên này xưa cũ hoa văn, chính là chính mình chuyên môn trận văn. Mặt khắc phân thân thân ở đi qua. Tiếp đó cho tương lai chính mình đưa cơ duyên. Cái thao tác này, Hứa Thanh Khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Thần niệm coi thường tất cả trận văn, trực tiếp tiến vào trong quyển trục. Trong quyển trục ghi lại thành cấp thần thông, nhất khí hóa tang thanh, còn có thái âm đế kinh cùng thái âm nữ đế toàn bộ cảm lộ. Tại quyển trục phía trước nhất, còn để lại một chút văn tự. Sau này nhưng tiến về Bắc Minh chi địa, nơi đó lưu lại thứ càng tốt. Có thể là chính mình sau này thi triển thần thoại hình chiếu trở lại quá khứ, vật lưu lại. Cũng có thể là côn bằng phân thân lưu lại tin tức. Cũng có thể. Bên cạnh yên tĩnh đứng đấy mượn chi nữ hoàng, nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng lộ vẻ đến sáng rực. Theo sau dĩ nhiên trực tiếp lê bái Ngài thật là thanh đế chuyển thế sau đó nguyệt thần vương triều đem lắng nghe dạy bảo của ngài hứa thanh gãi gãi đầu càng là lộ ra không nói chính mình đây là lại thêm ra một cái thế lực hơn nữa còn có điểm không hiểu thấu tháng này thần nhất tộc cung phụng thanh đế trăm vạn năm tuy là qua lâu như vậy nhưng mà vẫn như cũ rất là cung kính đại khái sẽ không phản bội a một cỗ lực lượng đem nguyệt chi nữ hoàng nhẹ nhàng đỡ dậy mang ta đi nguyệt thần tộc nhìn một chút ta đối quá khứ ghi chép cảm thấy rất hứng thú nguyệt thần tộc đã sớm bị tuế nguyệt ma diện bây giờ toàn tộc di chuyển đến nguyệt thần vương triều vương đô bất quá đi qua ghi chép đều còn tại. Nguyệt Chi nữ hoàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bất ngờ vụng trộm nhìn về phía Hứa Thanh, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, thậm chí làm xong hiến thân cung phụng chuẩn bị. Tiếp đó tại phía trước chủ động dẫn đường, Hứa Thanh tiến vào vương đô, trong vương cung vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là trắng muốt Nguyệt Quan Thạch, vai xuống nu hòa bạch quang. Hứa Thanh nghiêng rượu vào trên vương vị. Không bao lâu, Nguyệt Chi nữ hoàng tiến vào bên trong, trong tay nâng lên một đống quấn trụ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nguyên bản cổ tịch sớm đã hư hại, đây đều là về sau khắc ấn, trong đó có lẽ có ít không toàn bộ. Tùy ý cầm lấy một cái quấn trụ, thân niệm tiến vào bên trong, nội bộ hiện lộ ra hình ảnh một nhóm người mặc da thú người đang cùng vô tận yêu thú gắng sức chém giết. cái thứ hai hình ảnh trên bầu trời lơ lửng kỳ thạch tàn mát ra từng trận sóng âm, hung thú đều đã chết, mà đám kia người mặc da thú người cũng còn thừa lắc đác, ngay tại cung kính bì lệ lấy kỳ thạch. hứa thanh liên tiếp không ngừng nhìn xem quyền chủ. về sau nguyệt thần nhất tộc càng lớn mạnh, huyền đế tại thái cổ thời đại khai sáng người đầu tiên tộc quốc gia, tên là thái huyền hoàng triều, tọa lạc tại đại lục trung lương, cũng liền là bây giờ trung thần châu. mời chào ngay lúc đó toàn bộ nhân tộc cường giả thu thập lúc ấy to to nhỏ nhỏ toàn bộ bộ lạc, để nhân tộc có địa bàn của mình, không hề bị đến hung thú vi hiếp. Ngụy Thần nhất tộc cũng gia nhập trong đó. Về sau liên tiếp bạo phát mấy trận kinh thế đại chiến, Huyền Đế dẫn dắt nhân tộc quyết đấu yêu thần, nên kích thu hoàng, tiếp đó liều mạng tổ Long, để nhân tộc triệt để trở thành cái thế giới này bá chủ. Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nữ Đế đều là Huyền Đế đệ tử. Hoàng Vu Đại Đế mặc dù đồng dạng làm nhân tộc, nhưng tính tình quái dị quái gở, bất quá thực lực cực mạnh. Đã từng nhiều lần khiêu chiến Huyền Đế, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Lúc ấy nhân tộc tối cường là Huyền Đế, thứ hai là Hoàng Vu Đại Đế. Về sau sáng tạo Man Hoang Đại Lục, đem yêu tộc cùng nhân tộc triệt để cách biệt. Hoàng Vu Đại Đế tại một lần cuối cùng khiêu chiến Huyền Đế lúc Cùng Huyền Đế song song phá không rời đi, đi đến cái khác thế giới. Huyền Đế rời đi phía sau, đời thứ hai nhân tộc thủ lĩnh làm Thái Dương Thánh Hoàng, lúc này nhân tộc càng hưng thịnh. Nhân tộc sau khi xuất hiện đến Tú Luân hồi đại đế, liền là Thái Dương Thánh Hoàng thời kỳ nhân vật cái thế. Hứa Thanh nhìn song toàn bộ cửa chủ, nhưng vẫn là không có tìm được côn bằng phân Thân tung tích. Chẳng lẽ ta ghi chép bị hủy, rất có thể. Theo sau xếp bằng ở trên hoàng vị, bắt đầu tu hành Thái Âm Đế Kinh cùng nhất khí hóa Thanh Thanh. Nguyệt Chi nữ hoàng thấy thế, ngoan ngoãn rời khỏi hoàng cung, chủ động đứng ở bên ngoài hoàng cung thủ hộ sau nửa tháng, thiên địa xuất hiện vô hạn dị tượng, âm dương tổng tế, nhật nguyệt ngang trời, to lớn thái cực đồ che giấu thương khung, bóng giang hứa thanh tại không trung trôi nổi, âm dương thánh thể thần thông, vô luận là âm dương nhị khí, vẫn là âm dương hợp nhất trạng thái, hay là âm dương thái cực đồ dị tượng, đều chiếm được to lớn tăng cường. đúng lúc này, phương bắc đại viêm vương triều cho là nguyệt thần vương triều có bảo vận xuất thế, mấy chục vạn đại quân trùng trung điệp điệp từ đại thừa kỳ cường giả dẫn dắt, tạo thành đáng sợ chiến trận, hướng về nguyệt thần vương triều trúng sát mà tới. chương 138, an cướp đạo diễn thánh địa. chương 138, an cướp đạo diễn thánh địa đúng lúc này trên thiên cung âm dương thái cực đổ cực tốc lưu truyền trực tiếp hạ xuống vô hạn âm dương nhị khí dù cho cách nhau vài dặm cũng đem đầu mấy cường giả chém giết người mạnh nhất tử vong quân tâm tan rã đúng lúc này ánh trăng rơi nguyệt chi nữ hoàng đạp nguyệt mà tới diễm áp đương thế đem mấy chục vạn đại quân vây khốn theo sau áp tải nguyệt thần vương triều nàng nhìn trên bầu trời đáng sợ dị tượng trong lòng đối hứa thanh càng làm đầu hơn tính không hổ là thanh đế truyền thế liền mặt đều không lộ liền có thể ngoài vạn dặm chém giết đại thừa kỳ về phần hứa thanh cảnh giới đã sớm bị nàng không để mắt đến nào có nguyên anh kỳ cường đại thành như vậy trong vương cung, hứa thanh lúc này mười phần thoải mái, mở to mắt mấy mắt, trên đường chân trời dị tượng lập tức tiêu tán. lần này mặc dù chỉ là tu hành bán nguyệt, trong thai âm đế kinh ghi chép rất nhiều cảm ngộ, rất dễ dàng liền nhập môn, hơn nữa lĩnh ngộ càng các sâu. bất quá nhất khí hóa tam thanh có chút khó, còn chưa nhập môn, không hổ là thánh cấp thần thông. lúc này hứa thanh không khỏi đến hoài niệm đến ngộ đạo thạch loại này thần thạch, thứ này có thể nói máy gia tốc, bất kỳ cái gì công pháp thần thông đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, đáng tiếc chỉ có hai khỏa đều bị tiêu hao hết, trước mặt hiện ra điểm điểm tinh quang tạo thành một bức tranh án, chính là nguyệt thần vương triều trước mắt vị trí. Nam bộ là thập vạn đại sơn, phương bắc là đại viêm vương triều. Nguyệt thần vương triều nương tựa thập vạn đại sơn, có thể để cho vương ngân giúp đỡ thuận tiện giúp đỡ một thoáng. Nơi này nữ hoàng đều là chính mình cung nhận tùy tùng, cũng không thể thường xuyên bị ngoại địch xâm lấn. Hơn nữa toàn bộ Nguyệt thần vương triều chỉ có Nguyệt chi nữ hoàng một cái đại thừa kỳ cường giả, nội tình quá mức yếu kém. Tại Nguyệt thần vương đô chú địa bố trí đại trận, theo sau đem một gốc tán tiên cấp hoa cỏ trồng trọt đến vụ cận. Tại trên hoàng vị lưu lại truyền âm thạch, bàn giao Nguyệt chi nữ hoàng tiến về thập vạn đại sơn, cùng vương ngân thảo luận hợp tác sự tình lưu lại những cái này phía sau vết nước không gian nổ tung hứa thanh trực tiếp đi vào trong đó rời khỏi nguyện thần vương triều quần sơn vây quanh mây mù lượn lờ ở giữa từng tòa tiên cung nổi đồng bền giữa không trung vết nước không gian nổ tung hứa thanh từ đó đi ra đây chính là đạo diễn thánh địa nhìn xem rất phong độ nội bộ bảo bối có lẽ không ít đạp lên âm dương nhị khí hướng đạo diễn thánh địa đi đến Chọn vẹn không làm mẩy may che giấu đúng lúc này đạo diễn thánh địa đại trận mở ra nội bộ truyền ra đạo diễn thánh chủ âm thanh ngươi rõ ràng thật tìm tới cửa ta nguyện ý bồi thường đồng thời phong bế sơn muôn trăm năm đạo diễn thánh chủ lòng dạ biết rõ Muốn bảo lưu thánh địa nội tình, chỉ có thể yếu thế. Bằng không Hứa Thanh đem mấy cái kia không rõ sinh linh hướng nơi này một ném, không rõ khí tức quét tán, bọn hắn đều muốn chết. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, còn không đem đại trận mở ra, để ta tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật, thuận tiện tiến vào tàng kinh các xem xét. Đạo diện thánh chủ khẽ cắn môi, cuối cùng đem trận pháp mở ra, đích thân cung kính nên đón Hứa Thanh. "Mời." Hứa Thanh vừa ý gật gật đầu, đem trong bảo khố bảo vật tài nguyên lấy đi hơn phân nữa, sau đó đem tàng kinh các tất cả công pháp thần thông địa tích đều khắc cấn một phần. Hết thảy do so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, tại trong bảo khố Hứa Thanh còn phát hiện hai khối hư thần lệnh cũng cùng nhau mang đi thu hoạch tràn đầy rời khỏi đạo diễn thánh địa. Lúc này đạo diễn thánh địa bị sương mù dày đặc bao phủ, triệt để không thấy bóng dáng. Thật là không nghĩ tới, cái này đạo diễn thánh chủ rõ ràng như vậy phối hợp, ta vốn định tại nơi này là một chút thể chất đặc thù tinh huyết bản nguyên. Xem ở bọn hắn như vậy phối hợp phân thượng, coi như hy vọng huyền minh thánh địa không nên để cho ta thất vọng. Tiên khuyết cử kiếm ra khỏi vỏ hóa thành to lớn kiếm quang phóng lên tận trời. Hứa Thanh nằm tại trên kiếm quang hướng về huyền minh thánh địa xuất phát. Huyền minh thánh địa vị trí tại nam cương phía đông bắc cũng tại trong thiên đoạn sơn mệnh. Thiên Đoạn Sơn mạch phương Bắc giáp giới Bắc Nguyên, ngang qua Đông vực, Nam dựa Nam Cương. Huyền Minh Thánh địa nguyên bản vị trí, sớm đã không hề có thứ gì. Hứa Thanh đứng ở Huyền Minh Thánh địa chỗ tồn tại, cảm giác phía trước tại Huyền Minh Thánh chủ trên mình lưu lại trận văn. Sắc mặt rất là kỳ quái, đây là thật chạy trốn, rõ ràng dùng đại lượng tài nguyên, phát động loại cực lớn truyền tống trợ, đem toàn bộ thánh địa di chuyển đến Bắc Nguyên. Khoảng cách quá mức xa xôi, nhưng mà nhớ tới Huyền Minh Thánh chủ cái kia âm lãnh sát ý, liên đệ Hứa Thanh toàn thân không dễ chịu. Mẹ nó, chơi không chết bọn hắn, sau đó nói không chắc còn đến ông ta. Hứa Thanh cảm giác trận pháp giấu tức Xác nhận đối diện chỗ tồn tại, dùng trận pháp sư dòng lần nữa tạo dựng không gian thông đạo, dự định truyền tống vào Bắc Nguyên. Muốn tạo dựng truyền tống một cái thánh địa lại trận, cần thiết tài nguyên quá mức to lớn, nhưng mà truyền tống một người, căn bản không có phiền toái như vậy. Rất nhanh, Hứa Thanh liền đem không gian thông đạo làm ra tới, trực tiếp bước vào trong đó, bắt đầu truyền tống. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, mênh mông trên thảo nguyên, màu máu trong tiểu lâu. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía chẳng cảnh, có chút mờ mịt. Chẳng lẽ truyền tống lộ chỗ, này cũng không giống như là Huyền Minh thánh địa a. Đúng lúc này, mấy đạo đáng sợ huyết nhận hướng về Hứa Thanh chạy tới đáng sợ sát ý bảo phủ tứ phương, màu máu lầu nhỏ hóa thành vô số màu máu phủ văn phong tỏa thời không, phong ngựa hứa thanh chạy trốn, màu máu khí nhọn hình lưỡi dao cực nhanh, uy lực cực mạnh, dù cho là tán tiên cường giả đối mặt một kích này cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà bọn hắn gặp phải là hứa thanh, huyết y liệt lâu sát thủ, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Hứa thanh đôi mắt hơi hơi nheo lại, hàn mang nở rộ, trên mình ngũ hành tiên y liệt nở rộ ngũ sắc quang mang, đồng thời trộn lẫn lấy bản nguyên phân khải uy năng, mấy đạo đáng sợ huyết mang đột nhịp bị ngăn trở. Mấy cái huyết ý Ilya Low kia sát thủ trực tiếp phá toái hư không, muốn trốn đi thật xa. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vết nứt không gian bên trong, cất giấu năm thanh đáng sợ tiên kiếm. Vô hạn kiếm khí phía dưới, tất cả người nháy mắt hình thần câu diện. Hứa Thanh Thu về lục thần kiếm trận, chẳng lẽ là Huyền Minh Thánh địa mời huyết ý Ilya Low xuất thủ, thật là phiền toái. Dung Hứa Thanh đối huyết ý Ilya Low hiểu rõ, muốn siêu hồn là không có khả năng, những sát thủ kia trong tứ hải đều có cấm chế. Chỉ cần siêu hồn liền sẽ tự bạo, về phần thần vẫn, những sát thủ kia đại bộ phận đều làm xong tử vong chuẩn bị, hẳn là cũng hỏi không ra cái gì. Cho nên dứt khoát trực tiếp toàn bộ diện sát tiếp tục cảm giác huyền minh thánh chủ trên mình trận văn vị trí, lại phát hiện đã sớm không gặp, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cái này không giống như là huyền minh thánh địa thủ đoạn. hứa thanh không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không chịu nổi một kích, chỉ cần phía sau màn hấp thủ dám thò đầu ra, lập tức chết. nhìn xem nguyên mông thảo nguyên còn có xa xa núi tuyết, cùng phương nam như ẩn như hiện thiên đoạn sơn mạch, xác nhận một thoáng vị trí, hướng về thiên đoạn sơn mạch bay đi. ngồi tại trên phi kiếm, cầm trong tay mấy cái màu máu phủ văn, mở ra toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe vạn vật hai cái giọng chương 139, mang ma chủ tiến vào hư thần giới, chương 139, mang ma chủ tiến vào hư thần giới. Huyết phách phù văn, huyết y yêu lâu chuyên dụng, nhưng tạo thành trận pháp, tạm thời phong tỏa trăm dặm thời không, để người không chỗ có thể trốn. Không được đến tin tức hữu dụng gì, theo sau đem màu máu phù văn đặt ở bên hai. Ngài thật là quá đáng sợ, ta không xứng cùng ngài đối thoại. Hứa Thanh Vũ vào mấy lần màu máu phù văn, nói, ai tại sao lưng đặt ra bấy. Người kia ẩn tàng thân hình, đi tới huyết y yêu lâu tổng bộ tìm sát thủ, kết quả đạt được huyền minh thánh địa di truyền tin tức. Phía sau ta liền bị thu nhập pháp khí chứa đồ, cái gì cũng không biết nghe lấy trong đó một mai màu máu phủ văn đưa ra tin tức, Hứa Thanh liễu mỉ, nhìn tới người kia là tới từ Trung Thần Châu, bất quá ta dường như không có ở Trung Thần Châu đắc tội người a, chẳng lẽ là tại hư thần giới danh tiếng quá thịnh, cho nên có người muốn đem ta bóc chết? Hứa Thanh liễu dĩu tự nói lấy, dự định đích thân tiến về Trung Thần Châu điều tra, kiếm mang sông vào thiên đoạn sơn mạch, cảm giác thể nội thế giới chỗ tồn tại, theo sau tiến vào bên trong, trên thông thiên kiến mục, bản thể vẫn còn thuế biến trạng thái, khí tức mũi thời môi khắc đều đang tăng trưởng lấy, biến đến càng đáng sợ. Tuyết lưu linh ngơ ngác ngồi tại bờ biển, trong tay cầm một gốc ngàn năm bảo rửa cầm lấy như là gầm củ cải đồng dạng nàng bây giờ tu vi là kim đan sơ kỳ tu hành tốc độ cực kỳ khủng bố không dùng long khí kết đan mà là dùng thông thiên kiến một một khí kết đan hiệu quả đồng dạng cực mạnh để nàng một chi đại đạo linh nội vô cùng khắc sâu chịu đến thương thế hoặc là bản thân hao tổn có thể khôi phục nhanh chóng dù cho là bản nguyên bị tổn thương khủng bố như vậy thương thế cũng có thể chậm chạp chữa trị bây giờ trên người nàng có mấy cái giòn đều như ẩn như hiện trùng kích thiên đạo phong ấn hào quang rơi vào bờ biển hứa thanh hiển lộ thân hình khoe miệng lộ ra đủ cười khoảng thời gian này qua đến thế nào tuyết lưu ly nhìn xem hứa thanh biết đây là phân thân, nhưng mà cùng bản thể không có gì khác biệt. Hứa Thanh mỗi một bộ phân thân đều là ý nghĩ của mình không chế, nhất tâm đa dụng mà thôi. Hơi hơi lắc đầu, tất cả điện tịch đều lĩnh hội hoàn thành, mỗi ngày rất là nhàn chán. trong tay Hứa Thanh xuất hiện một vật, chính là hư thần lệnh. theo sau đầu ngón tay hào quang tiến vào tuyết lưu li mi tâm, đem nhất khí hóa tam thanh thần thông truyền thụ cho nàng. thứ này tên là hư thần lệnh, có thể đem ngươi thần niệm đưa vào một cái kỳ lạ thế giới, nơi đó hẳn là sẽ thú vị rất nhiều. môn thần thông này là ta trong vô ý lấy được, ngươi chậm rãi linh hội liền tốt. không cần, ta đã nhập môn. Vẫn là đối cái này kỳ lạ thế giới càng cảm thấy hứng thú. Tuyết Lưu Ly li lộ ra giọng ngọt ngào nụ cười, trực tiếp cầm lấy hư thần lệnh. Hứa Thanh có chút sử sốt, đây chính là thành cấp thần thông, nhìn một chút liền nhập môn. Đây là cái gì khủng bố nội tính? Theo sau khẽ miệng lộ ra cười nhàn, cái kia, sư tôn ta còn không nhập môn, ngươi cho ta nói một thoáng có được hay không? Tuyết Lưu Ly li gật gật đầu, dung mạo cong cong, ngữ khí rất là vui sướng, "Tốt." Theo sau nàng chậm rãi giảng thuật đến tất cả cảm ngộ. Hứa Thanh dù cho có nàng tại bên cạnh hướng dẫn, cũng dùng một ngày một đêm mới đưa thần thông nhập môn. Mở hai mắt ra, trong tay thêm ra hư thần lệnh. Đi mang ngươi làm quen một chút thế giới kia. Thần niệm tiến vào hư thần nghĩ bên trong, bốn phía tràng cảnh cực tốc chuyển biến, lần nữa đi tới cái kia lớn đến không thể tưởng tượng nổi thành chỉ hư thần thành. Tuyết lưu ly li ngay tại bên cạnh Hứa Thanh, tò mò nhìn bốn phía, nơi này thật lớn, nhìn tới thật lâu cũng sẽ không không thú vị. Có chút người nhận ra Hứa Thanh, nộn nhịp suy đoán lần này hắn muốn khiêu chiến nơi nào. Một lần trước quyết đấu thiếu niên Thái Dương Thánh Hoàng, phía sau lại đánh bại cùng kỳ cùng thao thiết, đặc sắc chiến đấu, để người hiện tại còn rõ mồn một chút mắt. Hứa Thanh lần này không có khiêu chiến bất kỳ địa phương nào, mà là mang theo Tuyết Lưu Ly li quen thuộc mỗi cái địa phương cuối cùng đi tới đại đạo bảng đơn phụ cận. Thiên tiêu bảng, cường giả bảng, vạn cổ bảng, thông thiên bảng. Nhìn xem cái này 4 cái to lớn bảng đơn, Tuyết Lưu Ly li ánh mắt càng là sáng rực. Do dự nói, cái kia trước đi khiêu chiến nơi nào đây? Ta đề nghị trước đi thông thiên tháp. Tuyết Lưu Ly li tiến vào bên trong, Hứa Thanh đứng ở thông thiên tháp bên ngoài, dự định nhìn nàng một cái thực lực hôm nay. Tuy là vẫn luôn chưa từng ra tay, nhưng mà cảm giác sẽ rất khủng bố. Nhìn chăm chú Tuyết Lưu Ly li chỗ tồn tại màn sáng, tầng thứ nhất, xuất hiện một cái kim đàn sơ kỳ hung thú, Tuyết Lưu Ly li nhìn cũng chưa từng nhìn, phát ra đáng sợ khí tức, trực tiếp đem hung thú đánh chết phía sau cực tốc trèo lên lấy tầng số, mỗi một tầng được nhân, đều chỉ là một chiêu giải quyết. Tầng 50 thời điểm, xuất hiện một cái tàn bạo thân ảnh, dĩ nhiên là thánh thú bạch hổ. Tuy là chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng mà khí tức huyết tán ở giữa, vô số canh kim chi khí phát ra, sắc bén vô cùng. Tuyết Lưu Ly thân thể nhỏ nhỏ, không lùi mà tiến tới, trên mình nở rộ kim quang, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới bạch hổ trước người, chỉ là một quyền, liền đem thánh thú bạch hổ nện thành huyết vụ. Có người nhìn thấy màn này, lên tiếng kinh hô. Ta có phải hay không nhìn lầm, tiểu nữ hài kia cũng liền bảy tám tuổi, rõ ràng một quyền đâm chết thánh thú bạch hổ vậy không có nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy, đây là nhà kia ẩn tàng cái thế thiên tiêu, thực lực khủng bố như vậy. Ta dường như nhìn thấy, nàng là cùng Hứa Thanh cùng nhau tới đây. Đúng lúc này, đám người hậu phương đi tới một cái màu đỏ đế bào bóng hình xinh đẹp, chính là Vân Nhan. Vân Nhan nhìn thấy Tiểu Lưu Ly li nháy mắt, ngốc lăng ngay tại chỗ. Làm sao có khả năng, ma chủ chuyển thế thân rõ ràng xuất hiện tại nơi này? Nàng kiếp trước thời điểm, thời kỳ này còn tại cùng huyết ma đối kháng. Lúc ấy Diệp Thần mang theo ma chủ chuyển thế thân, hai mắt là mù, còn què một chân, hơn nữa căn bản là không có cách tu hành. Nhìn lên cực kỳ đệ người trông tiếp, nàng ở kiếp trước Còn tự thân đưa cho ma chủ chuyển thế thân một chút năng dược. Một thế này, ma chủ chuyển thế thân nhìn lên trước đó chưa từng có tốt, hơn nữa còn bước lên tiên đồ. Vân Nhan nhìn thấy phía trước đứng đấy Hứa Thanh, chủ động đi lên trước, dò hỏi: "Nàng sẽ không phải là ngươi tìm được a?" Hứa Thanh khẽ gật đầu, còn muốn đa tạ người, bằng không ta làm sao có khả năng tìm được nàng. Vân Nhan liên tưởng đến ngay lúc đó Thiên đạo dị tượng, ma chủ chọn mện sớm xuất hiện 3 4 tháng. Hơn nữa chính là nàng cho Hứa Thanh nhắc nhở mấy ngày sau. Ngay lúc đó ý đồ là không cho Hứa Thanh nhận ma chủ nhân quả. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Hứa Thanh tìm được ma chủ, hơn nữa thành công tránh né thiên phạt lâu như vậy. Ngươi mang nàng đi tới nơi này là cái quyết định chính xác, bởi vì thiên đạo can thiệp không đến hư thần giới. Hứa Thanh gật gật đầu, tiếp tục xem thông thiên tháp, tiểu gia hỏa chiến lược thông thiên, đáng sợ tôi cùng. Bất luận cái gì cùng giai đối thủ đều không phải nàng địch thủ. Tầng 50 sau, xuất hiện hai cái địch nhân, nhưng vẫn như cũng bị nàng đánh bại dễ dàng. Vân Nhan đột nhiên nói, Thiên Tiên Học Cung lý đạo nho đích thân tới Tử Tiêu Thánh Địa, mời tiến vào Thiên Tiên Học Cung. Toàn bộ đông ngực chỉ có 3 người đạt được mời, theo thứ tự là người ta, còn có Khương gia Khương Mị Hoa. Mấy tháng sau, Thiên Tiên Học Cung liền muốn mở ra, nội bộ có rất nhiều cơ duyên, cho nên ngươi nằm chắc muốn từ Nam Cương chạy về Đông vực. Hứa Thanh Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta dự định đi trước tiến vào Trung Thần Châu, về phần Thiên Tiên Học Cung, ta sẽ đi. Chương 140, tiến vào Trung Thần Châu, chương 140, tiến vào Trung Thần Châu. Trung Thần Châu có trận pháp cách trở, nếu không có tiếp dẫn lệnh bài là không vào được. Vân Nhan giải thích nói, ta tại Nam Cương vừa vận đạt được một khối tiếp dẫn lệnh bài. Hứa Thanh cười nhạt nói, Vân Nhan nhắc nhở lần nữa nói, ngươi phải chú ý, ma chủ chuyển thế thân khí tức như xuất hiện lần nữa Thiên đạo sẽ hạ xuống trước đó chưa từng có thiên phạt. Nói xong những cái này, nàng liền không lại quá nhiều lời nói, yên tĩnh nhìn xem Tuyết Liễu Ly khủng bố chiến lược. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ chú ý. Hứa Thanh cũng tiếp tục xem màn sáng. Đúng lúc này, Tuyết Liễu Ly tại tầng thứ 80 gặp được đối thủ. Là một cái hung thú, còn có một cái vĩ nạn nam tử. Để tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Ta không có nhìn lầm a. Người kia lại là ba vạn phía trước cựu chuyển đế tôn. Nghe nói hắn tung hoành thiên hạ, thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá phong lấn một tôn ma đầu lúc bỏ mình. Hứa Thanh rất là bất ngờ, rõ ràng tại nơi này nghe được cái tên này chính mình có một kiện bảo vật, vẫn là Cửu chuyển đế tôn bản mệnh trí bảo, Cửu chuyển đế phủ. Bây giờ còn tại tu bổ bên trong, tuy là chỉ tu lại đến tầng truyền, nhưng cũng là tiên khí. Chỉ thấy trong màn sáng, một cái nam tử áo đen từ trong sương mù đi ra, hắn nhìn lên cực kỳ phổ thông, may may nhìn không ra cường giả khí thế. Nhưng mà tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đều đạp phá hư không, xuất hiện vô hạn dị tượng. Tuyết Lưu Ly li hơi nghiêm túc, khí thế chấn động ở giữa, đem hung thú đánh giết. Theo sau thi triển đến tiêu giao du thần thông, tốc độ dĩ nhiên đem Cửu chuyển đế tôn trọn vẹn nghiền ép. Trên mình nở rộ tử khí bàn tay lớn, trực tiếp đem Cửu chuyển đế tôn chụp chết. Nhưng vào lúc này, Cửu chuyển đế tôn lại phục sinh, hơn nữa ngay tại chỗ không xa. Hơn nữa khí tức so nguyên bản càng thêm cường đại. Thông thiên tháp bên ngoài, có người lên tiếng kinh hô. Ta tại cổ tịch thấy qua, đây là Cửu chuyển đế tôn thành danh công pháp, Cửu chuyển đế quyết, nghe nói có thể phục sinh 9 lần, mỗi một lần phục sinh đều sẽ biến đến cảnh mạnh. Còn có biến thái như vậy công pháp, cái kia Cửu chuyển đế tôn là chết như thế nào? Nghe lấy bốn phía mọi người nghị luận, hứa thanh càng xác nhận, Cửu chuyển đế tôn sẽ không có chết. Vân Nhan cũng nhìn xem màn sáng, lâm vào trầm tư. Nàng nhớ, Cửu chuyển đế tôn bây giờ có lẽ tại tiên lộ chỗ sâu đang cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh đấu. Về sau tiểu tiên giới phá thoái, tiên lộ mở ra lúc nàng tiến vào bên trong, còn gặp được cựu chuyển đế tôn. Trong màn sáng, trong tay tuyết lưu ly li xuất hiện màu máu đoản kiếm, sau lưng xuất hiện ba cái giống nhau thân ảnh. Tiêu giao du dưới trạng thái nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mở ra đơn phương ngược sát, vô luận cựu chuyển đế tôn phục sinh mấy lần đều bị nháy mắt chém giết ngay tại chỗ. Cái này tàn bạo một màn, để tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái quá hung tàn. Theo lấy cựu truyền đế tôn bị thoải mái đánh bại, tuyết lưu ly li dường như đạt được cái gì, đứng tại chỗ hồi lâu. Theo sau dĩ nhiên chủ động rời đi Thông Thiên Tháp, đi tới trước mặt Hứa Thanh. Nơi này rất thú vị, bất quá ta lại có chút cảm lộ mới, vẫn là rời đi trước đã. Hứa Thanh gật gật đầu, cũng tốt. Theo sau nhìn về phía Vân Nhan, sau này còn gặp lại, đi. Nói xong, cùng Tiểu Lưu ly thân ảnh, đồng thời biến mất tại trong hư thần giới. Vân Nhan nhìn xem ma chủ chuyển thế thân cùng Hứa Thanh biến mất địa phương, thẩm nghĩ trong lòng, hy vọng Tiên Đạo sẽ không phát hiện các người, bằng không liền muốn xảy ra chuyện lớn. Bất quá Thiên Tiên học cung gần mở ra, nhìn tới khoảng cách Lý Đạo nho mở ra phản tiên chi chiến thời điểm không xa. Phản Tiên Chi Chiến, nàng kiếp trước trải qua thảm thiết nhất chiến đấu một trong. So với huyết ma chi chiến, độ khó phải lớn hơn quá nhiều. Đó là giới này tất cả cường giả, cùng tiểu tiên giới chiến đấu khốc liệt. Lý Đạo Nho mở ra Thiên Tiên Học Cung ý đồ, liền là sợ tiến đánh tiểu tiên giới thất bại. Cho nên gom lại thiên hạ tất cả thiên tiêu, làm lần thứ hai tiến đánh tiểu tiên giới làm chuẩn bị. Nếu là lần đầu tiên tiến đánh tiểu tiên giới thành công, cũng không có lần thứ hai. Thương đương với làm hậu thế mở ra con đường phía trước. Vân nhan kiếp trước lần đầu tiên phản tiên chi chiến, bại cực kỳ thảm, thiên hạ cường giả gần như chết tận. Liên tử tiêu thánh địa bây giờ thánh chủ linh tịnh còn có đại trưởng lão lâm kiếm Hành, đều tham dự lần đầu tiên phản thiên chi chiến chết tại tiểu tiên linh giới về sau man hoàng gặp bại man hoàng đại lục bị thiên sát yêu tôn rời đi toàn bộ yêu tộc tiến đánh trung thần châu diệp thân đạt được thiên ý gia trì lại lấy được ma chủ hiệp trợ trong trăm năm liền trở thành nhân tiên đỉnh phong hơn nữa chiến lực vô song có thể cùng tiên tiên một trận chiến dẫn dắt nhân tộc rất nhiều nhân tài mới nổi đánh bại yêu tộc mở ra lần thứ hai phản thiên chi chiến trực tiếp giết xuyên tiểu tiên giới mở ra thiên môn nội bộ hiện hóa ra phi thăng đài cùng thành tiết lộ lúc ấy vân nhan liền là tiến vào tiểu tiên giới một thành viên chỉ bất quá nàng khi đó đã chẳng khác người thường. Đông vực có diệp thần ngang dọc tan tác, tây mạc có kim cương nội mục, nam cương có ma tôn vô ngân, bác nguyên có nguyệt dạ tinh thần. Trung thần châu lại càng không cần phải nói, thiên tiêu như là phù tinh. Nàng kiếp trước như không phải dùng thái thượng vong tình trạng thái, chiến lược cực kỳ cường hãn, liền tiến vào tiểu tiên giới tư cách đều không có. Vân nhan suy nghĩ ngàn vạn, theo sau đôi mắt nở rộ hào quang ló ánh. Một thế này, nàng có tuyệt đối tự tin, có thể cùng đương thế rất nhiều thiên tiêu tranh phong, che lấp đương thế, đạt được đại càn quốc vận gia thân, tăng thêm đông hải cái kia linh khí nồng nặng. Còn kém một chút xíu, thể chất của ta liền có thể dùng thời không tiên lực làm vốn lại lần nữa truy biến. Đến lúc đó tiến vào tổ long bí cảnh, nếu có thể đạt được một đầu tiên cấp long mạch, cái kia đại cảnh sẽ biến đến càng mạnh hưng thịnh, ta cũng sẽ càng mạnh. Một thế này Diệp Thần cũng không có vùng dậy, xem ra sau này muốn đem tất cả tập trung, đều áp đến Hứa Thanh trên mình. Vân Nhan thu lại suy nghĩ, thân ảnh biến mất tại hư thần giới. Thế nội thế giới, Tuyết Lưu Ly xếp bằng ở bờ biển, trong hai mắt vô số hoa văn hiện lên. Hứa Thanh tại một bên tò mò nhìn, tiểu gia hỏa này, sẽ không phải đem cựu truyền đế tôn công pháp lĩnh ngộ ra tới a. Tuyết Lưu Ly lộ ra ngọt ngào nụ cười, trong hai mắt nở rộ hai đạo quan mang, đây là cựu truyền đế tôn bí thuật. Còn có ta cả nộ. Hứa Thanh Thu hồi hai đạo quan mang, nhìn về phía Tiểu Lưu Ly, "Ta muốn rời khỏi thể nội thế giới một đoạn thời gian, ngươi tạm thời ngay tại hư thần giới sông sao a?" "Tốt lắm." Tiểu Lưu Ly hai mắt liếc lại, tuy là suy nghĩ nhiều tại bên cạnh Hứa Thanh chờ một hồi, nhưng mà có lẽ hắn khẳng định có chuyện trọng yếu, vẫn là không nên để cho Hứa Thanh làm khó. Hứa Thanh thân ảnh biến mất không gặp, rời khỏi thể nội thế giới. Thiên đoạn sơn mạch, bốn phía sơn mạch liên miên bất tuyệt, khắp nơi đều là đáng sợ yêu thú. Tây cối che trời, bụi cây thành lùm. Hứa Thanh đạp ở không trung, đem thông hướng thể nội thế giới không gian ba động xóa đi. Dưới chân đạp lên âm dương nhị khí, nhưng mà xuyên qua thiên đoạn sơn mạch, tiến vào Trung Thần Châu. Con đường này, mặt khác một bộ phân thân đi qua, chủ yếu sẽ không xuất hiện bất ngờ gì. Rất nhanh liền đến trận pháp của Trung Thần Châu phía trước. Nhìn xem tụ linh tỏa tiên đại trận, trong tay xuất hiện một mai lệnh bài, bước vào Trung Thần Châu. Dự định lúc trước hướng tiên đạo sơn, cái địa phương kia mặt khác một bộ phân thân đã đi tới Trung Thần Châu thật lâu, đối với nơi này đại khái tình huống, có lẽ hiểu rõ không sai biệt lắm. Chương 141, cơ như tuyết địa ma, Trung Châu thế lực, chương 141, cơ như tuyết địa ma, Trung Châu thế lực. Trung Thần Châu, trong tiên đạo sơn Cơ Như Tuyết quỳ gối trong sân động, biểu tình rất là thành khẩn, trong miệng không ngừng lưu giễu tự nói, "Khẩn cầu lấy thiên đạo chúc phúc. Vì sao lại dạng này, lúc trước không phải thiên đạo lựa chọn ta sao? Thế nào sẽ không chiếm được đáp lại?" Cơ Như Tuyết đôi mắt xuất hiện hung lệ chi khí, trên mình nở rộ đáng sợ hắc quang. Nháy mắt liền đem thiên đạo tế đàn đánh nát, triệt để lâm vào điên cuồng, hình như điên dại. Đúng lúc này, mấy vẻ sáng trắng từ đằng xa bay tới, đều là thiên đạo sơn cường giả. Bọn hắn nột nhịp giận dữ mắng mỏ lấy, "Ngươi thế nhưng đương đại truyền nhân thiên đạo sơn, rõ ràng đối thiên đạo vô lễ. Xem ra nàng là tu hành tẩu hỏa nhập ma." vẫn là tạm thời đem nàng phong ấn a bây giờ cơ như tuyết mới khôi phục đến chút cơ kỳ dù cho trên mình lực lượng lại hung hãn cũng không cách nào phản kháng xa xa vết nước không gian bên trong hứa thanh nhìn xem một màn này dung hợp thất bại a diệt đạo chi lực cùng hư vô chi lực hai loại lực lượng đều quá mức bá đạo cho nên vô pháp dung hợp mà tiên thiên chi khí đối lập ôn hòa cho nên vân hải mới sẽ thành công mà đúng lúc này vết nước không gian bên trong một cái khác hứa thanh xuất hiện hai cỗ phân thân đối mắt nhìn nhau cái này hai cỗ phân thân là hứa thanh trước khi bế quan lưu lại hậu triều tại hai cỗ trên phân thân đều lưu lại rất nhiều át chủ bài. Phía sau chúng ta một cái tại sáng, một cái tại ám, không thể đồng thời xuất hiện. Mặc dù là hai cỗ phân thân, nhưng là một cái ý thức, chỉ là hứa thanh thần niệm phân hóa, nhất tâm đa dụng mà thôi. Đại bộ phận tâm thần đều tại bản thể, một số nhỏ tâm thần điều khiển phân thân. Bên trong một cái phân thân, tiến vào hỗn độn ma ảnh trạng thái, dung nhập trong ảnh tử. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt, phía sau nếu là đối địch, hai cái phân thân cùng tiến lên, tiếp đó lại thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông. Ngẫm lại đều cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Cơn như tuyết đôi mắt như mực, thẩm thúy đến cực hạn. Dương mắt ở giữa thiên hôn địa ám trên người nàng bạo phát hắc khí cuồn cuộn trực tiếp đem bản thân tuôn phệ thân ảnh biến mất tại chỗ cái này khiến mấy cái thiên đạo sơn kia cường giả đưa mắt nhìn nhau đây là có chuyện gì bốn phía không có không gian ba động chẳng lẽ lần này đông được chuyến đi cơn như tuyết tu hành cái gì đáng sợ ma công ta đi bẩm báo thiên đạo sơn chủ các ngươi toàn lực điều tra cơn như tuyết hứa thanh thì là tại vết nứt không gian bên trong nhìn xem bảng thuộc tính của cơn như tuyết thoáng có chút giật mình nàng hư vô chi thể thể chất giòn rõ ràng biến thành hư đạo người thân phận giòn hư đạo người đỏ dùng hư vô chi lực cùng diện đạo chi lực dung hợp tạo thành thân phận mới có được hư đạo chi lực, hư đạo chi lực có ẩn nấp bản thân, tránh né hết thể lực lượng, đồng dạng làm thiên đạo chỗ không được, tránh né thiên đạo càng lâu, thực lực bản thân liền càng mạnh, đánh dấu thành công, thu được lịch thiên giả, đỏ. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu đạt được, bây giờ còn thiếu phệ đạo chi lực, liền có thể dung hợp thành tối cường lực lượng. Tối cường lực lượng hẳn là thải sắc dòng, thải sắc dòng cực kỳ chân quý, Hứa Thanh trước mắt cũng không có mấy cái, nếu là cái khác bốn loại lực lượng, lại thêm cái này mới hư đạo chi lực, lúc đó như thế nào đây? Bây giờ cướp như tuyết ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, rõ ràng nàng liền ở tại chỗ nhưng mà dù cho là đại thừa kỳ cường giả cũng không nhìn thấy nàng, nàng cảm giác bản thân trạng thái phát hiện chính mình liên tục đều tại mạnh lên lấy lấy trước mắt tốc độ chỉ cần mấy ngày liền có thể đến trúc cơ đỉnh phong dùng loại tốc độ này khôi phục phía trước nhân tiên đỉnh phong tu vi tỷ trọng tu nhanh hơn nhiều đã thiên đạo không dung ta vậy ta liền tránh một chút chờ đợi tu vi càng hơn ngày trước liền là lại hiện thân nữa thời điểm cơn như tuyết thôi động hư đạo chi lực dung nhập thiên đạo sơn dưới đất nàng không biết là sau trên cổ xuất hiện một mai trận văn màu vàng tím vết nứt không gian bên trong hứa thanh nhìn nàng không có rời đi y tứ cho nên ngay tại trên người nàng gieo xuống nguyên khí, bây giờ vô thượng luyện thần thuật tu hành đến tầng thứ 2, tăng thêm đủ loại tăng cường thần hồn rồng. Tu vi tuy là vẫn là nguyên anh, nhưng thần niệm cường đại đến cực hạn, có thể so nhân tiên đỉnh phong. Chân pháp sư rồng cũng gần tiến giai thành màu đỏ. Trần Văn tiện tay liền có thể thi triển, hơn nữa muốn làm sao dùng, liền dùng như thế nào, hiệu quả tùy tâm chuyển biến. Ẩn nấp thân hình tại thiên đạo sơn đi dạo lấy, bây giờ chính mình có diệt đạo giả, nghịch đạo giả, nghịch thiên giả ba cái rồng chống chất, Ẩn nấp bản thân hiệu quả so hư đạo chi lực còn gấp mấy lần tiềm nhập thiên đạo sơn ghi chép điện tịch địa phương trực tiếp toàn bộ phục khách một lần nhìn về phía thiên đạo sơn bảo khố, không có tùy tiện tiềm nhập thiên đạo sơn nơi này cung phụng thiên đạo nếu là đưa tới thiên đạo quan tâm ngay kia khiển trực tiếp liền xuống tới hứa thanh vẫn là cực kỳ kiên kỵ thiên đạo lặng yên rời khỏi thiên đạo sơn ngoài vạn dặm trong khe núi hứa thanh nằm bên cạnh dòng suối nhỏ trên tảng đá lớn minh nguyện dâng lên ánh trăng rơi trong tay cầm một cái quyển chủ nhìn xem bây giờ trung thần châu thế lực phân bố còn có cận kẽ giới thiệu không nghĩ tới thần châu thiên triều rõ ràng mạnh như vậy gom lại thiên hạ cựu châu khí vận phong trác sơn thủy thần linh có thể ngưng kết có thể so thiên tiên đỉnh phong khí vận kim long. Thần Châu Thiên Triều nội bộ có Kiếm Minh, Đạo Tông, Hạo nhiên Thư Viện, Đại Phật Tự, là trước mắt trung thần Châu thế lực tối cường. Phía sau là Hợp Hoan Tông. Hứa Thanh nhìn thấy Hợp Hoan Tông giới thiệu lúc, thoáng có chút sửng sốt. Hợp Hoan lão tổ mấy vạn năm trước phong ấn dâm ma, dùng bí thuật vô cực cản khuôn đại ma, liên tục ép dâm ma lực lượng, bây giờ thực lực sâu không lường được. Ta lo, những cái kia ma đầu thế nhưng chân tiên tu vi, trung thần Châu rõ ràng còn có loại này mã nhân. Hứa Thanh hồi tưởng đến cường giả bảng đơn, bên trong dường như không có Hợp Hoan lão tổ danh xưng, nhìn tới hắn chưa từng vào hư thần giới. Tiếp tục xem Trung Thần Châu thế lực giới thiệu. Hợp Hoan lão tổ có nhiều lợi thành phần, có vô thượng cường giả đại chiến dâm ma lúc, cực điểm thăng hoa, đốt hết bản thân bản nguyên. Vừa vận đem dâm ma đánh tới sắp chết, tiếp đó bị Hợp Hoan lão tổ nhặt được chỗ tốt, vài vạn năm cựu ma loạn lúc, Hợp Hoan lão tổ chỉ là đại thừa kỳ tu vi. Bây giờ thực lực sâu không lường được, nghe nói cũng có thiên tiên tu vi. Phía sau là Thiên Tiên học cung, Thiên Tiên học cung chủ nhân Lý Đạo Nho, thân là hôm nay thiên hạ đệ nhất cường giả, chịu đến các phe quan tâm. Mấy vạn năm trước cùng mấy vị hảo hữu hứng chiến tâm ma, về sau hắn mấy vị kia hảo hữu đều chết tử. Thâm ma bị Lý Đạo Nho phong ấn đến thể nội. Thần Châu Thiên Triều, Hợp Hoan Tông, Thiên Tiên Học Cung, liền là trung thần Châu tối cường tam đại thế lực. Tam đại thế lực phía dưới, còn có huyết Y Lielou, Thiên Cơ Các cùng thập đại thái cổ thế gia. Phía sau tiểu thế lực nhiều vô số kể, bất quá đều bám vào những đại thế lực này phía dưới. Đúng lúc này, bên cạnh trong dòng suối nhỏ, lóe ra hào quang xanh thẳm. Theo sau xuất hiện vòng suối ấy, nội bộ xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Áo mặc màu lam cung trang, trên người có tinh khiết nhất nước linh khí, là Khê Giản Thủy Thần, gặp qua tử tiêu thánh tử. Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, cái gì thủy thần, một cái nữ quỷ mà thôi không thèm để ý nàng, tiếp tục nghiên cứu đến quần trụ, suy tư tâm ma cùng dâm ma sự tình. Dự định trước đi hợp Hoan Tông đi một lần, tại dâm ma trên mình đánh dấu. Về phần tiên tiên học cùng, sớm tối đều sẽ đi, Lý đạo nho đã mời chính mình. Thủy thần nhìn thấy Hứa Thanh coi thường chính mình, sắc mặt biến đến có chút tâm trầm. Chương 142, Thiên Đô bên ngoài, chương 142, Thiên Đô bên ngoài. Bất quá vẫn tính nhịn xuống, cung tính nói, Thần Châu Thiên Triều thái tử Hạ Thần Vũ, mời các hạ tiến về Thiên Đô. Nghe nói như thế, Hứa Thanh buông xuống quần trụ, nhìn về phía Thủy thần. Nói như vậy, các ngươi đã biết ta nhất định sẽ tới Trung Thần Châu. Đúng vậy, mỗi một tấm lệnh bài tung tích đều muốn ghi lại ở sách, tiểu công chúa Hạ Lang Yên tặng cho lệnh bài của ngươi, cũng đồng dạng sẽ ghi chép. Thủy thân nhìn thấy hứa thanh nghiêm túc, tâm tình khá hơn một chút, lựa khi nhu hòa giải thích. Hứa thanh hồi tưởng lại tiên đô chư tồn tại, chính là chín cái tiên cấp long mạch ngay trung tâm. Thần Châu Thiên Triều thế lực cường hành, nói không chắc có rất nhiều trận pháp điện tịch. Mà bây giờ, trận pháp sư dòng chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể tiến giai thành màu đỏ dòng. Hơn nữa tiên đô khoảng cách hợp Ma Tông, không phải rất xa. Ta lập tức tiến về tiên đô, cáo tử." Hứa thanh nói xong, trước người xuất hiện vết nước không gian trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn dù cho là thủy thần đều không phản ứng lại nàng thế nhưng đại thừa kỳ đỉnh phong thủy thần ánh mắt lộ ra một chút âm lãnh đi a nơi đó liền là nơi trôn thay ngươi ngươi tại nói cái gì ta còn chưa đi a đúng lúc này hứa thanh âm thanh xuất hiện tại thủy thần sau lưng không hiểu hỏi thủy thần không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi ngượng ngùng cười nói ta là đang lẩm bẩm lồ bầu a đúng lẩm bẩm lồ bầu hứa thanh tiến vào âm dương hợp nhất trạng thái âm dương nhị khí hóa thành bàn tay lớn trực tiếp quay ra đã ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi cũng không cần nói Thủy thần kinh hãi đến cực điểm, chỉ là khí tức liền để nàng động đậy không được, như một kích này thật rơi xuống. Nàng có lẽ, không, là khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Vội Vã cười nói, "Ta nói, là hạ thần Vũ Kiên kỵ ngươi vùng dậy, cho nên thiết lập ván cục muốn diệt trừ ngươi." Nàng nói xong lời này, núi lòng một hơi, cho là Hứa Thanh sẽ bỏ qua nàng. Nhưng vào lúc này, cái kia đang sợ bàn tay lớn vẫn như cũ tới. Nhìn xem mất đi ý thức thủy thần, Hứa Thanh lộ ra quái dị nụ cười, trực tiếp đem thủy thần đại bộ phận lực lượng hút khô. Nhìn xem thủy thần như có như không thân hình, sướng đáng là trung thần châu liền một cái quỷ nước đều giống như cái này tinh thuần lực lượng, liền là đáng tiếc, không có thân thể, không có cách nào giúp máu. một đạo quang mang hiện lên, thủy thần còn chỗ tại trong hôn mê, liền tiến vào luân hồi. lần này, hứa thanh thật muốn đi thiên đô một chuyến, dự định đi chiếu cố cái kia cái gọi là đệ nhất thiên kiêu hạ thần vũ. huyết y ghi lâu cùng huyền minh thánh địa sắc cục, khả năng liền là hắn bày. lần này cũng không có ẩn tàng thân hình, thiên quyết cự kiếm ra khỏi vỏ, hứa thanh nằm tại to lớn trên kiếm quang, chậm rãi hướng về thần châu thiên đô bay đi. ngoại trừ hứa thanh ngự kiếm phi hành, bốn phía ngự kiếm phi hành nhân số, quả thực so cái khác tứ vực nhiều hơn quá nhiều đều mang thần châu kiếm minh tiêu chí. Hơn nữa trên kiếm quang cũng đều mang theo người. Hứa Thanh rất là không nói. dọc này tích đón xe phi kiếm bản, tại trung thần châu thật là thường thấy. Chỉ cần cho linh thạch, thần châu kiếm minh liền phái người an toàn đưa đến địa phương. Đến cuối cùng, Hứa Thanh thành loại khác. Bất quá Hứa Thanh cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp tăng thêm tốc độ, mở ra côn bằng từ tốc. Trong chớp mắt, ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Cái khác kiếm tu nhìn thấy một màn này, tốc độ này thật nhanh, đuổi hắn. Ta bốc cháy tinh huyết cũng đến nhanh hơn hắn, đây là tín ngưỡng. Song không đuổi kịp. Hứa Thanh dùng thần niệm cảm giác hậu phương, những cái này Thần Châu Kiếm Minh Kiếm Tu cũng đều là kỳ hoa. Đúng lúc này, phương xa cao vút trong mây phía trên ngọn núi lớn, có một thiếu niên nho sinh cầm trong tay bảo kiếm tận tình ngâm thơ. Đại Hà Chi Thủy trên trời tới, trên đường chân trời tạo thành to lớn vết nước, cuồn cuộn dòng thác từ đó bay ra. Mục tiêu dĩ nhiên là Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ cho mày, âm dương thái cực đồ, âm dương thái cực đồ lưu chuyển ở giữa, ma diệt hết thể thiên hạ chi thủy. Một đen một trắng hai đạo quang mang xông ra, nháy mắt dung hợp, uy lực khủng bố đến khó dùng tưởng tượng, trực tiếp công hướng đỉnh núi. Thiếu niên kia nho sinh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hô to một tiếng, trốn. Thân ảnh của hắn rõ ràng trong chốc lát biến mất tại chỗ. Cao vút trong mây đại sơn, trực tiếp hóa thành một bụi, theo gió phiêu tán. Ngoài trăm dặm không trùng, thiếu niên nho sinh thở hổn hển, đối thủ này thật là quá hung mãng. Ta cũng không ác ý, chỉ là muốn tận mắt nhìn một chút đánh bại Thái Dương Thánh Hoàng Thiên Tiêu, nhịn không được thăm dò một phen mà thôi. Tại Hạ Hạo Nhiên thư viện, Khương vô hối, hứa thanh một cái chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, luân xuất pháp thủy, thật là thú vị. Nếu ngươi mang một điểm sát ý, cho là bây giờ còn có thể số ngư. Khương Vô Hối hai tay hành lễ, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Hứa Thanh trực tiếp cho hắn một bàn tay, ta vẫn là ưa thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuân. Trên mặt Khương Vô Hối xuất hiện một cái dấu bàn tay màu đỏ, theo sau nửa bên mặt cũng bắt đầu hơi hơi sưng. Hắn khôi phục kiệt ngạo tư thế, so vừa mới càng cao ngạo. Chỗ không xa liền là thiên Đô, ta mời Hứa huynh tiến vào Vạn Hoa lâu năm trăng. Nơi đó hợp Hoan tông nữ tiên, thật là mỹ diệu tuyệt luân, nghe nói còn có cơ hội nhìn thấy hợp Hoan Thông thánh nữ. Hứa Thanh nhìn xem Khương Vô Hối, gia hỏa này nhìn xem mặt mũi tràn đầy chính khí, không nghĩ tới ưa thích đi dạo ký viện. Trên người hắn có một cái màu vàng kim giọng chính là luân xuất phát thủy trực tiếp đánh dấu thành công đánh dấu thành công thu được cực phẩm tiên đan hạo nhiên huyền đan hứa thanh nhìn xem đánh dấu đạt được là cái không tệ tài nguyên cất giữ tại hệ thống trong không gian Khương vô hối chân đạp cương bộ theo gió mà đi tốc độ cũng không chậm hứa thanh ngự kiếm tại bên cạnh chậm rãi bay lên hiếu kỳ hỏi ngươi là làm sao biết ta lại ở chỗ này trải qua Khương vô hối do dự chốc lát theo sau giải thích nói đây là quan khí thuật đạo huynh khí thế khủng bố như vậy cách nhau mấy vạn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sợ hứa thanh khẽ gật đầu mình quả thật không có che giấu khí tức, bản ý là dẫn ra sau lưng người gây sự, trực tiếp một chỗ thu thập. Không nghĩ tới dẫn tới một cái hạo nhiên thư viện thiên tiêu. Về phần bị thiên đạo phát hiện, Hứa Thanh ngay tại không ngừng thử thăm dò thiên đạo danh giới cuối cùng. Phát hiện chỉ cần đem diệt đạo chi lực, nghịch đạo chi lực còn có nghịch thiên chi lực ẩn tàng, thiên phạt liền sẽ không rơi xuống. Một lần trước tại Đông Hải gặp thiên phạt diệt sát, cùng diệt đạo chi lực có một chút quan hệ, nhưng mà càng nhiều, có lẽ cùng diệp thần có quan hệ. Trực tiếp phế diệp thần tu vi, cho nên mới dẫn đến thiên đạo tức giận. Hứa Thanh phát hiện mỗi một lần thay đổi diệp thần trưởng thành quy tích, thiên đạo đều sẽ ngay mắt phát hiện. Tại Đông Hải lúc là dạng này, tại Thiên Đoạn Sơn Mạch loạn Chói Nhân duyên Tơ Hồng lúc, Thiên Đạo cũng sẽ lập tức xuất hiện. Chỉ có thể nói, xứng đáng là Thiên Đạo Chi Tử, Thiên Đạo liên tục đang chú ý. Một ngày một đêm phía sau, Thiên Triều bên ngoài, Hứa Thanh nhìn xem hùng vĩ tráng lệ Thiên Triều, không kèm nổi có chút cảm thán. Không hổ là Đại Lục Trung ương, cái này đều so hư thần thành còn càng lớn hơn. Không chỉ như vậy, Thiên Đô nội bộ linh khí còn lẫn lộn một chút tiên khí, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Thương Vô Hối tại một bên giải thích nói. Đúng lúc này, mấy cái thủ vệ từ Thiên Đô bên trong bay ra, Trường Mâu chỉ hướng Hứa Thanh, cái khác tứ vừa người không có tiến vào thiên đô tư cách. Chương 143, Cựu Châu đại đế, chương 143, Cựu Châu đại đế. Sắc mặt hương Vô hối rất là luống túng, bởi vì chính xác có loại này tiền lệ. Hơn nữa cái khác tứ vượt đi tới thần châu người, cũng không nhiều, đều bị ngăn cách tại bên ngoài trận pháp. Cho nên hắn đem thứ này quên. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra quái dị nụ cười. Các ngươi khẳng định muốn ngăn cả ta? Xôi trào mãnh liệt khí thế chấn động hư không, để thiên địa biến sắc. Những người kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, theo sau mặt mang khổ sở. Bọn hắn thế nhưng đại thừa kỳ, không nghĩ tới bị một cái nguyên anh kỳ khí thế áp không ngừng nổi đâu quy củ chỗ tồn tại, mời các hạ hạ thủ lưu tình. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Ngượng ngùng, ta thích nhất đánh vỡ quy củ. Hứa Thanh Tay háo vung vẩy ở giữa, đem mấy cái thủ vệ cuốn bay thượng tiên, như là tinh mang vạch phá bầu trời, không biết rõ bị ném đến địa phương nào. Đúng lúc này, Thiên Đô Long khí khuyết tán ra tới, hóa thành cỡ nhỏ khí vận kim long, dĩ nhiên hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới. Khương vô hối lập tức sắc mặt đại biến, không được, chúng ta xúc động thần châu thiên triều cấm chế, liền nhân tiên cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chúng ta vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Không cần như vậy thất kinh, ta ngược lại cảm giác thú vị cực kỳ. Hứa Thanh không lùi mà tiến tới, trước người âm dương thái cực độ cực tốc lưu chuyển, theo sau trung tâm dĩ nhiên dung hợp. Âm dương thánh thể thuế biến phía sau uy lực so với ngày trước, cường hãn mấy chục lần. Đáng sợ bạo tạc đánh về khí vận Kim Long, bốn phía đại địa băng liệt, mấy vạn dặm sơn hà lở đổ. Đáng sợ bạo tạc rơi xuống, khí vận Kim Long rõ ràng còn sống, chỉ là thân thể ảm đạm rất nhiều. To lớn tiếng nổ mạnh, hấp dẫn tới vô số cường giả, từng đạo hào quang rơi vào trong mây trên tường thành. Nhộn nhịp hiện lộ thân hình, nghi hoặc dò hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đang tấn công thiên đô? Trên tường thành thủ vệ chỉ hướng hướng Thanh, hắn là cái khác tứ vực người phát động thiên đồ cấm chế tất cả người cùng nhau nhìn lại lúc này khí vận kim long thân hình tuy là biến đến nặng đạo nhưng mà ánh mắt càng hung lệ vừa mới bị nổ tung kéo lại loại kia thần thông cường đại nó không tin đối phương còn có thể thi triển lần nữa vỗ giết về phía hứa thanh hứa thanh nhìn thấy khí vận kim long lần nữa đánh giết mà tới khoe miệng lộ ra ý cười một cái dường như chính xác không đủ cái kia một trăm cái đây sau lưng xuất hiện vài trăm cái âm dương thái cực đồ mỗi một cái đều tại cực tốc chuyển động đáng sợ khí tức tản ra lần này dù cho là trên tường thành cường giả đều đứng không yên loại này khủng bố thần thông nếu là làm cho đối phương tụ lực thành công, khí vận kim long đều sẽ bị nổ chết. đến lúc đó thần châu thiên triều quốc vận sẽ bị tổn thương. một đám cường giả ngăn tại phía trước khí vận kim long, lão giả dẫn đầu lại là điệu tiên tu vi, hắn cười nói, tiểu hữu, việc này là cái hiểu lầm, muốn vào thiên đô ngươi liền vào a, sẽ không còn có bất kỳ cấm chế gì. khí vận kim long đều nhanh sợ choáng váng, hắn chiếm cứ thiên đô hồi lâu, ngay cả chiến đấu đều rất ít phát sinh. hôm nay dự định tùy ý chân áp một ngoại nhân, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên khủng bố như vậy. hứa thanh không có phản ứng đối phương, trước người vài trăm âm dương thái cực đồ chuyển động càng lúc càng nhanh. Tựa như tùy thời đều muốn dẫn bạo, ngượng ngùng. Các ngươi nói là hiểu lầm, chẳng lẽ liền là hiểu lầm ư? Nếu là ta thực lực không đủ để khí vận kim long một chảo bắt chết, vậy ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ? Đúng lúc này, một cái lao nho sĩ dĩ nhiên chủ động bay ra. Ngại danh, cái này là thiên đô kéo dài vài vạn năm quý củ, há lại ngươi có thể phá? Như lại ngu xuẩn mất hôn, thiên đô bên trong còn có người mạnh hơn. Hứa Thanh Đào đào lô thay, rõ ràng đối phương mỗi một cái lời nghe hiểu, nhưng mà tổ hợp lên làm sao lại nghe không hiểu? Mời không muốn cùng ta nói đạo lý, bởi vì ta nghe không hiểu. Đúng lúc này, mấy cái âm dương thái cực đồ liên tiếp nổ tung, đáng sợ uy lực trực tiếp đem lão nho sĩ nổ đến gần chết. Theo sau trên trăm âm dương thái cực đồ toàn bộ nổ bể ra tới, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, rõ ràng cái gì đều không phát sinh. Bởi vì thiên đô nội bộ tản mát ra một đạo quan mang, cưỡng ép đem bạo tạc uy lực xóa đi. Bốn phía đại địa hư hao, cũng đều khôi phục như ban đầu. Một cái uy nghiêm âm thanh từ trên chín tầng trời vang lên, "Hứa thanh, nhưng bảo thành." Những người còn lại nột nhịp cực kỳ hoảng sợ, lại là thần châu đại đế, đã bế quan mấy chục năm, không nghĩ tới rõ ràng xuất quan. Thần châu đại đế cũng là trung thần châu người mạnh nhất một trong. Có Thiên Tiên Hậu Kỳ tu vi, tu vi gần so với Thiên Tiên Học Cung Lý đạo nho kém một chút. Bây giờ lần nữa xuất quan, tu vi so ngày trước cường hẳn hơn, hẳn là đã đột phá đến Thiên Tiên đỉnh phong. Hứa Thanh cũng sẽ không tìm sự tình, nếu như không mở vô địch lĩnh vực, căn bản đánh không được Thần Châu đại đế. Nhưng vô địch lĩnh vực thế, nhưng chính mình tối cường át chủ bài, sao có thể tùy tiện mở ra đây? Đã như vậy, các ngươi một người bồi ta 100 vạn cực phẩm linh thạch, ta liền không lại gây phiền phức cho các ngươi. Không phải, kết cục của hắn liền là các ngươi phía sau hạ trạng. Hứa Thanh nhìn về phía trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống lão nho sĩ, người khác đưa mắt nhìn nhau sao có thể có người như vậy? rõ ràng là hắn một mực chiếm cứ lợi thế. lúc này rõ ràng tới uy hiếp bọn hắn, nhưng mà kiên kỵ hứa thanh thái cực đô thần thông, hơn nữa một trăm vạn cực phẩm linh thạch đối bọn hắn tới nói cũng liền là thịt đau một thoáng, không đến mức thương cân đập cốt. nhột nhịp ném ra nhẫn chữ vật, tiếp đó sử dụng gia đời này tốc độ nhanh nhất, điên cuồng muốn rời khỏi nơi đây. lúc này Khương vô hối đã sớm nhìn mắt tròn vắng, không nghĩ tới hứa thanh rõ ràng cường thế như vậy, trực tiếp để thần châu thiên triều quy củ nhượng bộ. đi thôi, hy vọng nhiều tới mấy người ngăn cản ta, bằng không cũng quá không thú vị. Hứa Thanh đối Khương Vô Hối cười nói, trực tiếp rơi trên mặt đất, thu hồi cái kia láo nho sĩ nhận chữ vật, hướng về Thiên Đô chỗ cửa lớn đi đến. Khương Vô Hối nghe lời Hứa Thanh lời nói, sắc mặt càng là trừng kinh. Tiếp đó rõ ràng hắn mới là dẫn đường, rõ ràng chủ động đi tới phía sau Hứa Thanh. Lần này Thần Châu Thiên triều thủ vệ, dĩ nhiên chủ động mở ra cửa chính, kính sợ nhìn xem Hứa Thanh. Vô luận đến nơi nào, lực lượng mới là tuyệt đối căn bản. Dùng Hứa Thanh bây giờ bạo phát đáng sợ tiềm lực, tương lai nói không chắc liền là thiên hạ đệ nhất cường giả. Bọn hắn nột nhịp xu định nói, sướng đáng là làm tuyệt thế thiên kiêu, mới chỉ là nguyên anh kỳ. Rõ ràng liền thúc ép một đám người tiên cường giả lùi lại. Tương lai thật là tiền đồ vô lượng, ta nguyện trở thành tùy tùng của ngài." Hứa Thanh nhìn về phía người kia, hơi hơi lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tùy tùng của mình, Vô Ngân là Ma Tôn truyền nhân, Vân Hải Thiên Phú cũng bị chính mình cải tạo cực mạnh. Về phần Nam Hải cái kia linh ảnh, hắn chỉ là thuộc hạ, liền tùy tùng cũng không bằng. Theo sau tiến vào thiên đô nội bộ. Thiên đô bên trong, đủ loại tinh mỹ kiến trúc tung bay ở không trung, tựa như muốn dung nhập mê mụ. Bốn phía tiên ý dày rào, dù cho so với một chút động thiên phúc địa, cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Trên đường hành tẩu mọi người, thực lực đều không yếu, bọn hắn nhìn xem Hứa Thanh, nộn nhịp hiện lộ vẻ kính sợ. Vừa mới một màn kia, bị Thiên Đô bên trong tất cả người nhìn thấy. Nói không chắc qua mấy ngày, Hứa Thanh liền sẽ tại Trung Thần Châu dương danh. Hứa Thanh Hiếu Kỳ nhìn về phía Khương Vô Hối, cái tên lão nho sĩ tựa như là Hạo nhiên thư viện, ngươi mặc kệ hắn ư? Chương 144, Vạn Hoa lâu, chương 144, Vạn Hoa lâu. Khương Vô Hối cười lấy lắc đầu, ta tại Hạo nhiên thư viện tu hành, chỉ là luôn xuất pháp cùng rất nhiều nho gia thần thông, nhìn lên tương đối xoé mà thôi, cũng không thuộc về cái thế lực này, phía sau ta là thái cổ Khương gia nghe được Khương gia lúc, Hứa Thanh nghĩ đến Đông vực Khương gia, hỏi. Đông vực Khương gia cùng Trung thần Châu Khương gia có quan hệ ư? Đông vực Khương gia chỉ là Trung thần Châu Khương gia trong đó nhất mạch phân trì, bất quá mặc dù như thế, nội tình cũng không hề yếu. Khương Vô Hối nói lên Khương gia, tinh thần phân chấn, cực kỳ tự hào. Nhìn về phía trước không trung lầu các, nơi đó liền là Vạn Hoa lâu, hợp hoan tông tại Thiên đô trú điện. Vào xem một chút như thế nào. Hứa Thanh gật đầu, hợp hoan tông chính là một trong những mục đích, đi trước lấy cũng không tệ. Cùng Khương Vương Hối cùng nhau tiến vào Vạn Hoa lâu. Cùng lúc đó, Thiên đô trung tâm trong đại điện. Thần Châu đại đế quan sát hết thảy, trên mình khí thế như hồng, uy chấn tứ hải bát hoang, đang ngồi ở trên long ủy, nhìn xem thiên tiên học cung phương hướng, trong mắt tràn đầy thâm thúy. Đúng lúc này, một cái tuấn giật thanh niên tiến vào đại điện, trực tiếp cung kính hành lễ, chính là thần châu thiên triều thái tử hạ thần vũ. Chúc mừng phụ hoàng xuất quan, tu vi của ngài nhìn lên càng sâu không lường được, chỉ là ngài đối cái kia đông vược thiên tiêu, dường như có khác biệt quan điểm. Thần châu đại đế nhìn về phía hạ thần vũ, trong mắt không hề lay động, nhìn không ra mảy may tình cảm. Ngươi làm những tiểu động tác kia, thật cho là ta nhìn không thấy. Thiên thiên học cung gần mở ra, trước lúc này muốn an phận một chút về phần thiên tiên học cung mở ra đến nội bộ có thể mặc sức tranh đoạt cơ duyên liều mạng chém giết đến lúc đó ta không hy vọng ngươi sẽ bại hạ thần vũ hiểu thần châu đại đế ý tứ lần nữa hành lễ theo sau lặng yên tối lui tại thiên đô nội bộ không ngừng rũ tẩu theo sau biến mất trong bóng đêm một tòa cực kỳ ẩn nấp cung điện dưới đất bốn phía đều là trải rộng phủ văn lồng sắt mỗi một cái lồng sắt nội bộ trong đó đều có người giam giữ lấy hạ thần vũ khí tức trên thân không lưu chỗ chống nợ rộ tu vi của hắn lại là nhân tiên đỉnh phong hắn vất ống tay háo một cái mấy đạo bóng mở từ dưới đất hiện lên cung kính bị giảm xuống đất chủ nhân có cái gì chỉ thị. Đi, đem huyền Minh Thánh địa tất cả cường giả bắt tới, nhớ muốn thu thập sạch sẽ một chút. Đồng thời để huyết Y Ly Lâu săn bắn thiên kiêu, tận lực muốn sống. Hạ Thần Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt nợ dụ hàn mang, bên trong một cái lồng sắt bị mở ra. Thiếu niên kia thiên kiêu trực tiếp bị Hạ Thần Vũ nắm trong tay, theo sau thân hình biến đến quầng lưng, lộ ra càng giàn mua, cuối cùng biến thành một bộ hải cốt, triệt để tử vong. Hạ Thần Vũ vừa ý gật đầu, lần này thiên kiêu chất lượng còn không tệ. Vạn Hoa Lâu bên trong, bên trong có động thiên. Từ bên ngoài tới nhìn chỉ là lầu các, nội bộ lại hết sức rộng lớn. Bốn phía màu hồng vân yên lượn lờ, sương mù mông lung màu hồng màn lụa lóe điểm điểm thải hạ. Tiếng đàn từng trận, mấy vị vóc dáng xinh đẹp hợp Hoan tông nữ đệ tử, ngay tại không trung nguyện chuyển nhảy múa. Hứa Thanh ngồi tại xó xình bàn, không kèm nổi cảm thán, vẫn là hợp Hoan tông sẽ chơi, cái kia côn linh thành quả thực không có cách nào cùng hợp Hoan tông so sánh. Bốn phía mê viễn đại trận, làm cho tâm thần người hoảng hốt, lại càng dễ chịu đến mị hoặc. Trong sương khói, kèm theo lấy từng trận mùi thơm, để người trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Khương Vô Hối nhìn xem Không Trung Tiên phiên khởi vũ kiệu diễm thiếu nữ, các nàng tu luyện hợp Hoan bị thuận, cùng song tu có thể so trăm ngày khổ tu a. Hứa Thanh không phải cảm thấy rất hứng thú, hờ hững nói: Ta tu công pháp chính là Thái Thượng Vong Tỉnh, đoạn tỉnh tuyệt du, Khương vô hối hoảng sợ. Theo sau thầy này nói, sớm biết như vậy, liền không nên mang đạo huynh đi tới nơi này. Không sao, Hứa Thanh Thưởng thức rượu, ăn lấy đồ ăn. Ngược lại tiến vào nơi này lượng lớn linh thạch, đều là khương vô hối tiêu phí, không đến trắng không được. Thông Dương tự tại nhìn xem bốn phía, dự định nhìn một chút có hay không có có thể và mắt dòng. Đúng lúc này bốn phía một trận huyên áo. Hôm nay nghe nói hợp hoan hợp hoan thánh nữ sẽ đến cái này, chúng ta có phúc được thấy. Hợp hoan tông thánh nữ, có tiên thiên mỹ thể cùng băng cương ngọc cốt hai loại thể chất, hơn nữa tu vi hiếm thấy cao. Trước mắt là thiên, kiêu bảng thứ 10. Như thấy phu dung, hôm nay chuyến đi này không tệ. Nghe được bốn phía nghị luận, liền khương vô hối, lúc này cũng hưng phấn lên. Trên mặt có chút đỏ, không biết là rượu mạnh dược tính quá mạnh, vẫn là thể thùng. Nàng hôm nay sẽ đến nơi này, ta rõ ràng không có chuẩn bị. Nhìn xem Khương Vô Hối bộ dáng, Hứa Thanh trực tiếp đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cười lấy nói, người ưa thích liền cấp tới liền là, quan tâm nàng nhiều như vậy. Khương Vô Hối không nói nhìn xem Hứa Thanh, hắn căn bản đánh không được hợp Hoan tông thánh nữ, nhưng là lại không thể mất đi mặt mũi. Chỉ có thể hung hăng uống rượu. Hứa Thanh đột nhiên nói, bằng không Ta giúp ngươi đoạt tới, tiếp đó các ngươi trở thành đạo lữ, chẳng phải là ư? Khương vô hối liền vội vàng lắc đầu, vẫn là thôi. Ta vụng trộm liếc nhìn nàng một cái, liền đủ hài lòng. Hứa Thanh cũng bất quá nhiều lời nói, tiếp tục xem bên phía, bởi vì hợp hoan tông thánh nữ tới đây tin tức, người nơi này càng ngày càng nhiều. Đánh dấu thành công, thu được phá ma pháp chú. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí khổn tiên hạng. Đánh dấu thành công, thu được thánh linh nguyên dịch. Hứa Thanh căn bản không quan tâm hợp hoan tông thánh nữ tới hay không, chỉ là không ngừng đánh dấu lấy. Trong tay xuất hiện màu vàng kim từng nhỏ, chính là khổn tiên hạng, tùy ý rau lưng tóc dài chói lên bây giờ chính mình cái phân thân này trên mình mặc dưới chân đạp lên, lên giày, còn có khồn tiên thẳng một thân trang bị đều là tiên khí hơn nữa tiên khí hào quang không che giấu chút nào mỗi cái thiên kiêu tới đây đều muốn nhìn nhiều hứa thanh vài lần hứa thanh cũng không buồn liền dùng thời gian này vừa vặn đánh dấu. đúng lúc này trong đám người một trận huyên náo màu hồng màn lụa không gió mà bay một cái huyền chuyển tuyệt luân dáng người tại trong xương mù dày đặc như ẩn như hiện trong mắt hứa thanh hiện lên một chút kim quang khám phá xương ngủ nhìn thấy hợp hoan tông thánh nữ chân dung hợp hoan tông thánh nữ quần áo tuyết trắng phần ngoài là màu trắng lụa mỏng nhẹ nhàng phiu động lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, một cái nhan mày một nụ cười ở giữa, liền để người trầm luân. Hứa Thanh không thể không thừa nhận, trưởng thành đến quả thật không tệ, nhưng mà cũng liền dạng kia, cảm giác tinh huyết của nàng, có lẽ rất không tệ. Hợp Hoan Tông Thánh Nữ trên mình, chỉ có hai cái màu vàng kim ròng. Hứa Thanh đánh dấu thành công, đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí càn khôn hồ lô. Trong tay Hứa Thanh thêm ra một cái hồ lô, có thể khống chế người khác hành động, nội bộ có không gian thật lớn. Vừa vặn dùng tới chắt rượu, trực tiếp treo ở bên hông. Đúng lúc này, đám người lần nữa rối loạn tưng bừng, bởi vì lúc này Hợp Hoan Tông Thánh Nữ rõ ràng đem ánh mắt đặt ở Hứa Thanh trên mình. Thanh âm nàng rung động lòng người, vị này chắc hẳn liền là gần đây danh chấn Thiên Hạ tử Tiêu Thánh tử, còn mời vào màn. Hứa Thanh không có trả lời, chỉ là lệnh nhạt mở miệng, chỉ bằng ngươi, vẫn không thể vào ta mắt. Trong đám người một trận huyên náo, ta nghe lầm à, hắn rõ ràng cự tuyệt hợp Hoan Tông Thánh nữ mời. Nghe Tử Tiêu Thánh địa tối cường công pháp, tên là Thái Thượng Vong Tình lục, đó là cửa đoạn tình tuyệt dục công pháp. Thì ra là thế. Chương 145, Thiên Tiêu tụ họp, thu được đạo kinh, chương 145, Thiên Kiêu tụ họp, thu được đạo kinh. Tuy là gặp phải cự tuyệt, nhưng mà hợp Hoan Tông Thánh nữ cũng không xấu hổ không buồn, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười ta lần này cũng không gì khác sự tình, chỉ là nghe thiên tiên học cung gần mở ra, muốn mời một đám thiên kiêu tụ họp mà thôi. chỉ là tham gia tụ họp người, nhất định cần cần có tiến vào thiên tiên học cung tư cách. như vậy, ngươi là có hay không còn muốn cự tuyệt? hợp hoan tông thánh nữ lần nữa nhìn về phía hứa thanh, hứa thanh gật gật đầu, tốt. theo sau mang theo bên cạnh khương vô hối, cùng nhau tiến vào hợp hoan tông thánh nữ sau lưng trong phòng. hợp hoan tông thánh nữ thấy thế, chỉ là sơ sơ, không có nói thêm cái gì. trong phòng cực kỳ rộng lớn, trưng bày mười mấy bàn, phía trên phủ đầy đủ loại kỳ chân bảo dưỡng, để bốn phía tiên khí đều nồng nặc mấy phần. một chút trên bàn đã ngồi người, một cái đạo bào màu đen tiểu đạo sĩ, còn có cái trong tay nắm lấy trường kiếm thanh niên áo trắng, cái cuối cùng để hứa thanh có chút bất ngờ, lại là nữ giả nam trang thiên triều tiểu công chúa hạ long yên, hạ long yên từ lúc từ luân hồi hải đi ra, đạt được thiên triều hoàng thất coi trọng, đây chính là trong thiên hạ khó khăn nhất lễ thành nhân, nàng miễn là còn sống đi ra, tương lai thành tựu không thể đoán trước. trở lại thiên đô thời điểm, nháy mắt danh chấn thiên đô, nàng người lấy đi tới bên cạnh hứa thanh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới, cũng đúng, qua một thời gian ngắn thiên tiên học cung liền mở ra, ngươi thế nhưng cái thứ nhất được mời thiên tiêu. Hứa thanh khẽ gật đầu, ngồi ở một bên trên ghế, nhìn về phía hai người khác. Bên trong một cái là đạo tông thiên tiêu, tại thiên tiêu bảng 12 tên. Một cái khác là kiếm minh thiên tiêu, ở vào thiên tiêu bảng thứ 18. Bọn hắn đều là đại thừa kỳ tu vi, trên mình cũng đều có màu vàng kim rộng. Hứa thanh đối bọn hắn rất là cảm thấy hứng thú, bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được phần thiên kiểu ý. Đánh dấu thành công, thu được đạo kinh. Hứa thanh nhìn xem đạo kinh giới thiệu, cái này lại là một môn Thánh cấp công pháp, lần này đánh dấu ra đồ tốt. Đạo kinh làm nhân tộc cựu đại thiên tôn một trong đạo đức thiên tôn sáng tạo nhất khí hóa tam thanh thần thông thái thượng vong tình lục đều là đạo đức thiên tôn sáng tạo. Đây cũng chính là nói chính mình chủ tu công pháp thái thượng vong tình lục có thể chuyển tu vi đạo kinh hơn nữa sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cũng không cần trùng tu. Thiên tiên học cung thật là địa phương tốt gom lại thiên hạ tất cả thiên tiêu sau này muốn đi vào trong đó đánh dấu một phen thuận tiện tìm tới tâm ma tiểu công chúa nhìn xem hứa thanh bộ dáng dường như không thế nào nguyện ý phản ứng chính mình miệng nhỏ hơi hơi mơn mê theo sau nghĩ đến hứa thanh cùng bố dù cho tại luân hồi hải đều có thể đi ngang vội vã thu lại tâm tình ngoan ngoan trở lại chỗ ngồi. Hứa Thanh đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nghiên cứu đạo kinh, không để ý đến bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, hợp hoan tông thánh nữ cùng hai người khác tiến vào gián phòng. Một người trong đó đại biểu lấy hạo nhiên thư viện, ăn mặc áo đạo, phong thái chất tuyệt, trong tay cầm quạt xếp, nhìn lên vô cùng ngạo khí. Hắn nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt cực kỳ không thân thiện, bị Hứa Thanh nổ đến nửa chết nửa sống lao nho sĩ, chính là lao sư của hắn một trong. Một cái khác là cái ăn mặc phủ đầy kỳ lạ hoa văn trường bào thiếu niên, trong tay bất ngờ bấm đốt ngón tay lấy, trong miệng lẩm bẩm để người nghe không hiểu lời nói. Đến từ thiên cơ cát. Về sau hai người. Tu Vi cũng đều là đại thừa kỳ, đều là thiên tiêu bảng hơn 10 tên. Hợp Hoan Tông Thánh Nữ theo thứ tự giới thiệu mỗi người, tiếp đó ngồi xuống tại phía trước nhất vị trí. Khương Vô Hối tại loại tụ hội này bên trong, rất là căng thẳng, phần lớn người đều là đại thừa kỳ Tu Vi, liền hắn là hợp thể sơ kỳ. Nhìn xem chuyện trò vui vẻ chúng thiên tiêu, lại nhìn một chút một bên xuất thần Hứa Thanh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Đúng lúc này, Hợp Hoan Tông Thánh Nữ đột nhiên mở miệng. Chúng ta mấy người đại biểu lấy mấy cái thế lực thiên tiêu, này sau tiến vào thiên tiên học cùng, hai bên hai bên cùng ủng hộ như thế nào? Người khác khẽ gật đầu, dù cho là lúc sau gặp được to lớn lợi ích. Đến lúc đó ngoài miệng ước định không còn giá trị, nhưng mà còn không có lợi ích tranh giành, cho nên nhộn nhịp nên hợp gật đầu. Hợp hoan Tông thánh nữ rất là vừa ý, nhưng nhìn đến trong đó một cái bản, Hứa Thanh vẫn như cũ thất thần. Trong lòng đống cảm giác bất đắc dĩ, cái khác thiên tiêu sau lưng đều có thế lực, chỉ duy nhất Hứa Thanh là nàng muốn nhất liên thủ thiên tiêu. Nhưng mà Hứa Thanh tính tình quá mức quá dị, để nàng cảm thấy rất là phiền toái. Theo lấy tụ họp kéo dài, Hợp hoan Tông thánh nữ xuất hiện trước mặt xưa cũ trường cầm, bắt đầu đàn tấu lên. Mỹ rượu giai điệu truyền khắp bốn phía, chúng tiên tiêu nhìn lên rất là vừa ý. Đúng lúc này, trong mắt hứa thanh lóe ra hào quang, thầm nghĩ trong lòng, thái thượng vòng tình lục quả nhiên có thể chuyển tu đạo kinh. nhìn xem bốn phía mấy người, thiên cơ các cùng hạo nhiên thư viện tiên tiêu, trên mình cũng đều có màu vàng kim ròng. đánh dấu thành công, thu được hạo nhiên chi lực. đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí thiên cơ la bàn. hứa thanh nhìn xem cái la bàn này, nhìn lên giống như đã từng quen biết, dường như tại thiên ma trong tay cũng có một kiện đồng dạng bảo vật, có thể mơ hồ thôi diễn một chút chuyện tương lai, nhưng mà tiêu hao rất lớn, tạm thời không có tác dụng gì. nghe lấy mỹ diệu tiếng đàn, hứa thanh vẫn như cũ vô tâm tụ họp, dự định trở về chuyển tu công pháp trực tiếp đứng dậy, dự định rời đi. Chỉ trong mấy mắt, âm thanh chói thay lên, dây đàn rõ ràng cắt ra. Cái tuê áo đạo thanh niên gầm thét một tiếng, Hứa Thanh, ngươi lại dám cắt ngang tiếng đàn, hôm nay ta rất nhiều tiền tiêu tại cái này, ngươi lại dám như vậy càng giận dữ, phải không? Như vậy có thể như thế nào đây? Ngươi đánh ta à? Hứa Thanh không quan trọng nói. Áo đạo thanh niên quay đầu nhìn về phía cái khác thiên tiêu, chỉ thấy bọn hắn ai cũng bận rộn, dường như căn bản không phản ứng chính mình. Hợp Hoan Tông Thánh Nữ sửa chữa bảo cẩm, thiên cơ các thiếu niên vẫn như cũ lải nhải. Đạo Tông Thiên Tiêu nhìn lên gục xuống buồn ngủ, tựa như muốn nhập nộng. Hạ Lang yên mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ngay tại nơi đó nhìn xem Náo Nhiệt. Đúng lúc này, bỗng một tiếng, Hứa Thanh đi lên liền làm một bàn tay, trực tiếp đem áo đạo thanh niên phiến đến hôn mê, mười mấy cái cỡ nhỏ hấp động dung nhập trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem tinh huyết rút ra hơn phân nửa. Ngươi không có ý định ta, nhưng mà ta muốn đánh ngươi, bởi vì ta không thích có người đối ta hống. Nói xong, Hứa Thanh đối Khương Vô Hối gật gật đầu, theo sau rời khỏi bách hoa lâu. Hạ Lang yên hai mắt bốc lên ánh sáng, nhìn thấy Náo Nhiệt, tiếp tục hài lòng ăn lấy đồ vật. Thiên Cơ các thiếu niên lắc đầu, tự gây nhiệt thì không thể xuống a, theo lấy trong miệng tiếp tục lại nhả. Tại trên người mọi người đều có thể đến một chút vận mệnh nhân quả, vì sao chỉ có Hứa Thanh trên mình một chút cũng nhìn không tới đây? Hợp Hoan Tông Thánh Nữ vô nhẹ nhẹ tay, mấy cái nữ tử tuổi trẻ tiến vào trong gian phòng. Đi, đem hắn đưa về Hạo Nhiên thư viện. Đúng. Khương vô hối thấy thế, đối rất nhiều thiên tiêu ngượng ngủng cười cười. Ta là theo lấy Hứa Thanh tới, đã hắn rời đi, ta cũng liền rời đi. Nói xong, nhanh chóng hướng về Hứa Thanh đuổi theo. Lúc này trong mắt của hắn, không còn Hợp Hoan Tông Thánh Nữ tuyệt mỹ dung mạo, chỉ có đối ôm bắp đuổi khát vọng. Thiên đô trên đường phố, Hứa Thanh nhìn xem vô số ban công đỉnh các tung bay ở không trung trong lòng vội vã không nhịn nổi suốt ruột tu hành a bằng không tùy ý cấp một cái